649 633 chúc Tết 633 chúc Tết 2002 năm Tết xuân đến. Hán Hoa tập đoàn khu gia quyến phi thường náo nhiệt, đây chỗ cũng là tiền pháo ròn vang, người tới lui gặp mặt đều nụ cười khả cúc lẫn nhau bắt tay, nói chúc mừng phát tài một loại chúc Tết lời nói. Người trẻ tuổi cưới xe gần máy, hô bằng dẫn bạn mà đi ra ngoài chơi du địch. Những cái kia ra cảnh giàu có nhân ra thì mở ra mình xe cá nhân, lôi kéo bao lớn bao nhỏ lễ vật, phân biệt đi bãi kiến trưởng bố, lãnh đạo Hoặc Thân Hữu, mặc dù mệt phải mỏi lưng đau chân, nhưng vẫn là làm không biết mệt. Trước kia, làm Hán Hoa tập đoàn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ Hán Hoa giới nhà máy nhỏ. Lúc sau Tết, xưởng lãnh đạo nhóm cũng là muốn tập thể đi cho các công nhân chúc Tết, hơn nữa mỗi một nhà ở tại khu gia quyến bên trong gia đình công nhân đều phải đi đến. Bây giờ, Hán Hoa đã phát triển thành 20 vạn hơn công chức đại tập đoàn, chỉ là tầm dương bản bộ, thì có 5 vạn hơn người, trông cậy vào tập đoàn lãnh đạo trục môn trục nhà đi chúc Tết ân cần thăm hỏi, hiển nhiên là không thực tế. Bất quá, kỹ thuật hiện tại thủ đoạn cũng chưa vào, trong xưởng lắp ráp truyền hình cáp, tín hiệu trực tiếp liền tại tất cả nhà các hộ có dây dây điện tuyến đường bên trên. Mùng một buổi sáng, Lâm Chấn Hoa hòa hạng chết liền đã đến tổng bộ cao ốc văn phòng, thông qua truyền hình cáp phát biểu năm mới cầu. Dù loại này hiện đại hóa phương thức hướng toàn bộ nhà máy công nhân viên chức trôi qua một năm bên trong công tác ngỏ ý cảm ơn, lại tâm tình một cái thông tương lai một năm phát triển kế hoạch. Công nhân viên chức chúng ta đối với chủ tịch cùng tổng giám đốc nói chuyện cũng đều là phi thường coi trọng, bởi vì trong đó liên quan đến tương lai một năm nghiệp vụ tình trạng, đem trực tiếp ảnh hưởng đến mỗi người thu vào. Còn có liên quan tới mới xây bao nhiêu trảng công nhân viên chức ký túc xá, cho công nhân viên chức tử để an bài bao nhiêu cái hội buổi đại học chiêu sinh trị tiêu các loại kế hoạch từ thiện, thì càng là cùng mỗi hộ nhân gia cùng một niềm tự. Hướng toàn bộ nhà máy công nhân viên chức tập thể bái xong năm sau đó, Lâm Chấn Hoa Hỏa Hạng chết hai người lại phân biệt cho Tạ Xuân Diễm, Trần Vĩ Quốc, Chu Thiết Quân, Lang Đông một đám lao lãnh đạo gọi điện thoại chúc Tết. Những thứ này lão lãnh đạo cách về hưu sau đó đều đem đến công ty chuyên môn vì bọn họ dựng lên khu vực ngoại thành biệt tự đi, nơi đó sơn thanh thủy tú, không khí thoải mái, chính thích hợp các lão nhân an hưởng tuổi già. Lão lãnh đạo chúng ta đối với Lâm Trấn Hoa Hỏa Hạng chết hai cái này người nối nghiệp đều là vô cùng hài lòng, ở trong điện thoại độ cao đánh giá bọn hắn những năm này công tác, tiếp đó lại từ riêng mình góc độ đề một chút đối với tương lai công tác đề nghị. Hai người này ở trong điện thoại liên thanh승 Duy, bất quá đối với những thứ này đề nghị tự nhiên chỉ có thể chọn hắn thiện giả mà từ chi, hắn bất thiện giả coi như gió thoảng bên tai. Ân cần thăm hỏi xong công ty mình bên trong lão lãnh đạo, tiếp theo chính là hướng công ty trở ra quan hệ trực tiếp, những quan hệ này bao quát trung ương cùng trong tỉnh mỗi cái bộ ngành liên quan lãnh đạo, tầm dương thị lãnh đạo, hợp tác trọng yếu đồng bạn các loại. Chủ nhiệm phòng làm việc Tất Mẫn sớm một tuần liền đã đem Cẩn Ân cần thăm hỏi đối tượng danh sách sửa sang lại, Lâm Chấn Hoa hòa hạng chết hai người cầm danh sách từng cái từng cái mà lùa điện thoại, sau đó nói lấy muôn hình muôn vẻ khí, bận làm việc ròng một buổi sáng, cuối cùng khuôn mặt đều cười cứng ngắt lại. Không sai biệt lắm a. Lâm Chấn Hoa một bên xoa khuôn mặt vừa hướng hạng chết vấn đạo. Ta cảm thấy không sai bị lắm. Hạng chết sức cùng lực kia nói, ai nói động mồm mép không lao lực, nhường hắn đi cho hơn mấy trăm người bái một lần năm thử xem. Ai, hay là muốn phát triển tin nhắn chúc Tết a, trực tiếp tới cái quần phát, liền ok. Lâm Trấn Hoa mặc sức tưởng tượng đạo. Hạng chết lắc đầu, như vậy sao được, chúc Tết chuyện lớn như vậy, nếu như chỉ là gợi một cái tin nhắn, lộ ra quá không lễ phép. Người chờ xem a, không tới 3 năm, đại gia chắc chắn đều sẽ quen thuộc tại tin nhắn chúc tết. Lâm Chấn Hoa khẳng định nói. Vì thực loại này điện thoại trúc Tết cũng chính là một cái hình thức mà thôi. Đối với giống Lâm Chấn Hoa dạng này, nghiệp vụ quan hệ rộng rãi mà nói, Tết Xuân một ngày này cần chúc Tết đối tượng nhiều đến mấy trăm người, từng cái từng cái mà gọi điện thoại tới, căn bản là không thể nói mấy câu. Tha rằng như vậy, sao không đổi một loại càng nói thẳng thủ đoạn đâu? Sớm nhất sử dụng tin nhắn thay thế điện thoại trúc Tết nhân, đoán chừng cũng sẽ bị đoán thẩm vì không đủ lễ phép hoặc không đủ long trọng. Nhưng khi tất cả mọi người cảm nhận được loại phương thức này chỗ tốt lúc, cũng sẽ không đắn đo gì nữa. Không phải người hiện đại so với quá khứ nhân càng lạnh lùng, thật sự là người hiện đại vòng sinh hoạt so với quá khứ nhân lớn hơn ra mấy lần. không thay đổi một chút lui tới phương thức, căn bản là không ứng phó quá nổi. Có thể a. Hạng Chết nhíu mày, hắn thực sự không có tinh lực đi phân tích Lâm Trấn Hoa tiên đoán phải trang hợp lý, lấy kinh nghiệm của hắn, Lâm Trấn Hoa tiên đoán cho dù là không hợp lý, nhưng hơn phân nửa cũng sẽ là linh nghiệm. Trấn Hoa, chúng ta chỉ tới đây thôi, buổi chiều nên chờ đón chịu người khác bái niên. Ta đi trước, trở về cha mẹ ta nhà đi ăn cơm." Hạng Chết nói. Lâm Trấn Hoa cũng nói, "Ta cũng nhận được nhạc phụ ta nhà đi ăn cơm, Dương Hân đã phát mấy cái tin nhắn nhắc thúc dục ta." "Vậy thì nhanh lên đi thôi." Hạng Chết vừa nói, một bên đi ra ngoài, Lâm Chấn Hoa giống như là tựa như nhớ tới cái gì, nói, "Lão hạng, ta ngược lại đột nhiên nghĩ tới, ta còn có một người không cho chúc Tết đâu." "Tính toán, buổi chiều rồi nói sau, ngươi về nhà lại gọi điện thoại cũng không muộn." Hạng chết nói. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Cái này ngược lại không nhất định, người này chính là ngươi A lao hạng, chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tải. "Ta." Hạng Chí sững sờ, hắn cùng Lâm Chấn Hoa cộng tác nhiều năm như vậy, quan hệ đã đến thân mật vô gian trình độ, trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra phải hướng đối phương chúc Tết. Nghe được Lâm Chấn Hoa một câu như vậy ân cần thăm hỏi, Hắn đột nhiên cũng có chút căng hái, đưa tay ra nắm chặt lầm Chấn Hoa tay, nói: "Chấn Hoa, ngươi không nói ta còn thực sự đã quên, chúc mừng năm 17. Ai, hai chúng ta ở giữa lẫn nhau chúc Tết, giống như thật sự không quân a." "Đúng vậy a, thật sự là bình thường quá quen." "Đúng, cái này nhoán một cái, hai chúng ta hợp tác có 6. 16 17 năm a." Lâm Chấn Hoa vấn đạo. "17 năm." Hạng Thiết khẳng định nói, "Đó là 1985 năm, ta từ nước Mỹ trở về năm thứ hai, hán hoa tại cả nước chiêu mộ diễn hai nơi thường, ta nhìn thấy tin tức sau đó, lại tới." "Ha, ha ta nhớ được ngươi qua đây thời điểm." nói là nếu ứng nghiệm mời tổng giám đốc. Lâm Trấn Hoa nhớ lại mười mấy năm trước chuyện cũ, nỗi lòng khó bình. Khi đó Hạng chết cũng còn đang trẻ tuổi, cầm một cái tấn bạ văn bằng trở lại quốc nội, lại không chịu được trọng dụng, trong cơn tức giận, liền chạy tới Hán Hoa tới, tuyên bố chính mình nếu ứng nghiệm mời giám đốc. Ai không có tuổi trẻ khinh cùng thời điểm. Hạng chết có chút ngượng ngùng nói, mặc dù hắn bây giờ thật sự làm tới Hán Hoa ta đưa ơi, hơn nữa Hán Hoa cùng đi qua so sánh, cũng làm lớn ra gấp trăm lần, nhưng hắn vẫn vì chính mình năm đó càn rỡ mà cảm thấy hổ thẹn, đồng thời cũng tại trong lòng thật sâu cảm tạ Lâm Chấn Hoa cho hắn cơ hội. Lão hạ Đừng nói cái gì tuổi trẻ khinh cuồng, chúng ta bây giờ cũng không lão a." Lâm Trấn Hoa nói, "Chờ thêm sông năm, hai chúng ta đơn độc tìm thời gian ngồi xuống uống vài chén, tâm sự chuyện năm đó, ngươi xem, coi thế nào?" Hạng Chất cười nói, "Ha ha, Chấn Hoa, ngươi không nghe người ta nói sao, người già tiêu chí chính là ưa thích hoài cũ. Ngươi bây giờ thế mà bắt đầu nghĩ trò chuyện chuyện năm đó, ngươi còn dám nói ngươi không lão?" "Ách cái này không gọi hoài cũ, cái này gọi là tổng kết đi qua kinh nghiệm cùng giáo hấn, để tương lai phát triển được càng tốt sao." Lâm Chấn Hoa cười ha hả ngụy biện nói, Cáo biệt hạ triệt, Lâm Trấn Hoa lái xe đạp từ tổng bộ cao ốc văn phòng thẳng đến nhạc phụ Dương Xuân Sơn nhà. Hắn ngược lại không phải là không có mình xe hơi nhỏ, chẳng qua là cảm thấy tại công ty nội bộ ngồi xe cũng không tất yếu, cưới xe cũng coi như là rèn luyện cơ thể a liền chờ một mình ngươi. Tại Dương Xuân Sơn trong nhà, 13 tuổi nữ Nhi Lâm Phỉ quệt muồm kháng nghị nói, ngươi nói hảo 10 giờ trở về, hiện tại cũng 12 giờ rưỡi, vẫn là chủ tịch đâu, một chút thời gian quan niệm cũng không có. Ai, không có cách nào, công tác quá bận rộn, chờ làm chủ tịch liền biết. Lâm Chấn Hoa vỗ vỗ lấy nữ nhi đầu, vừa cười vừa nói, Như thế nào, Quang chúc tiết liền bãi lâu như vậy. Dương Hân một bên cho Lâm Trấn Hoa cầm chén đũa, một bên ân cần vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, công ty lớn, cần Trúc tiết ân cần thăm hỏi nhân lại càng tới càng nhiều. Người Trung Quốc quý cũ cũng là dư dả, có ít người rõ ràng ta đã cho bọn hắn gọi qua điện thoại, đại gia đã tán gấu qua, bọn hắn quay người lại liền muốn lại đánh một chiếc điện thoại trở về, vẫn là những người kia, còn muốn nói nữa một lần. Cái này một chậm trễ, không phải liền kéo tới hiện tại. Dương Hân hé miệng cười nói, đây chính là một cái lễ đi, nhân gian nếu như không đánh trở về một chiếc điện thoại, chẳng phải là lộ ra quá ngạo khí. Quang chờ ngươi cho bọn hắn chúc Tết, bọn hắn cũng phải cho ngươi chúc Tết có phải hay không? Cũng đừng nói ngươi, ta hôm nay buổi sáng trong nhà cũng đánh một buổi sáng điện thoại của đâu. Ân, các người hóa chất thiết bị liên minh đơn vị cũng thật không ít, ngươi tất nhiên ngay trước bí thư trưởng cũng sẽ không thể không cho đại gia bái niên. Lâm Trấn Hoa nói. Hóa chất thiết bị liên minh vẫn là hơn 10 năm trước quốc nội tất cả nhà hóa chất thiết bị xí nghiệp vì Giang bác Hóa đá 45 vạn tấn ethylen công trình làm lớn trạm chán thời điểm thành lập, Dương Hân bởi vì là Lâm Chấn Hoa phu nhân, lại đại biểu Lâm Chấn Hoa cân đối qua tiền kỳ công tác, cho nên bị đám người nhất trí đề cử vị bí thư trưởng. Qua nhiều năm như vậy, Liên Minh bầu lại một số lần, Dương Hân người bí thư này giỏi, nhưng Thủy Trung không có bị tuyển đi. Phương diện này là bởi vì Hán Hoa đến nay vẫn là quốc nội hóa chất nghề nghiệp dê đầu đàn, đại gia nâng Dương Hân, kỳ thực chính là cho Lâm Chấn Hoa mặt núi. Một phương diện khác thì cũng có Dương Hân chính mình nguyên nhân, nàng làm việc nhiệt cần, đối xử mọi người lại vô cùng sự hòa hợp, rất được tất cả sĩ nghiệp hào cảm, tất cả mọi người cho rằng, muốn tìm một người khác giống Dương Hân dạng này có thân hòa lực bí thư trưởng, thật đúng là không quá dễ dàng. Cặp vợ chồng cũng là lãnh đạo kết quả, chính là hai người cả ngày đều đội vàng chó vó, ở cùng nhau thì ít mạ xa cách thì nhiều. Nữ Nhi Lâm Phỉ một mực chỉ có thể ném ở Dương Xuân Sơn, nguy tố bình cặp vợ chồng ở đây, làm cho cùng ngoại công bà ngoại quan hệ, so cùng cha mẹ quan hệ còn muốn hỗn gần. Ta nói Tiểu Hoa, Tiểu Hân, hai người các ngươi lại không thể có cái nhàn rỗi điểm thời điểm. Người một nhà tất cả ngồi xuống tới bắt đầu ăn cơm, Dương Xuân Sơn vừa uống ít rượu, vừa hướng Lâm Trấn Hoa hòa dương hân vấn đạo. "Cha, ta cũng nghĩ rảnh rỗi a." Lâm Trấn Hoa cười đáp, đồng thời giơ ly rượu lên cùng lao nhạc phụ đụng phải một cái. Dương Xuân Sơn lưu quát một tiếng tiểu toàn rượu trong ly, thỏa mãn chép miệng một cái, nói, "Tất nhiên muốn rảnh rỗi, vậy thì nhàn rỗi chứ." ngươi bây giờ dù sao cũng là 20 vạn người chủ tịch, sao có thể sự tỉnh gì đều chính mình đi chạy. Ngươi cũng phải làm làm cái kia xấu. Gọi là cái gì nhỉ? Xin ngươi. Lão nhân nhớ không nổi mới mẹ từ, chỉ có thể hướng Lâm Phỉ ném đi một cái ánh mắt xin giúp đỡ. Lâm Phỉ biết do ông ngoại ý nghĩ, thay hắn nói, gọi là lãnh đạo nghệ thuật. Đối với, gọi lãnh đạo nghệ thuật. Dương Xuân Sơn nói. Lâm Trấn Hoa xem Nữ Nhi, đột nhiên cảm thấy có chút thấy nãy, Nữ Nhi lại có thể đã biết nói lãnh đạo nghệ thuật dạng này từ, mà cái tư thế mà không phải hắn dạy. Đều nói phụ mẫu là hài tử tốt nhất lão sư, chính mình hòa Dương Hân cái này một đôi làm cha mẹ. Trong nhà buổi tiếp nữ nhi thời gian, thật là quá quá ít. Cha, ngươi cũng đừng trách Tiểu Hoa, bây giờ công ty phát triển cũng là một cái mấu chốt kỳ, Tiểu Hoa cũng không dám không lòng. Ngươi không biết à, công ty chúng ta bán sang Phi Châu đi một bộ kia tua bin chạy ga, đầu năm mùng 1 còn tại trên biển vận chuyển đâu. Đối phương yêu cầu 3 nguyệt 10 ngày nhất thiết phải vận đến hiện trường, tham gia khởi công nghi thức, ngươi nói Tiểu Hoa có thể không lo lắng sao?" Dương Hân thay Lâm Trấn Hoa giải vây lấy. Dương Xuân Sơn gật gật đầu, nhìn nữ đang đại sự nghiệp, cái này làm đối, trong lòng vẫn là rất vui mừng, hắn kỳ thực vừa rồi cũng không có chỉ trích Lâm Chấn Hoa hỏa Dương Hân ý tứ. Lâm Chấn Hoa đạo: "Cha, thật là không có biện pháp, cái này cũng có thể chính là chúng ta người thế hệ này số mệnh a. Chúng ta bây giờ ở vào đuổi theo thế giới nhất lưu tài nghệ thời điểm, thật sự giống đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Đợi đến chúng ta đuổi theo, cũng sẽ không mệt mỏi như vậy, tin tưởng sinh tươi bọn hắn người thế hệ này sẽ trôi qua vô cùng nhàn nhã." Kỳ thứ 6. Ngụy Tố bình lục buộc cắm vào lời: "Ta và các ngươi ba ý tứ, cũng không phải nói muốn các ngươi trong nhà giúp làm sự tỉnh gì, hai chúng ta cơ thể đều rất tốt, sinh tươi giao cho chúng ta, các ngươi cũng có thể yên tâm." Ý của chúng ta a, chính là hy vọng các ngươi rảnh rỗi có thể tái sinh một cái sáu. Mẹ, Dương Hân vừa bực mình vừa buồn cười mà cắt đứt lời của mẫu thân, ta đều bao nhiêu tuổi? Hoàn sinh đâu? Người mới 30 nhiều tuổi, còn trẻ. Lâm Trấn Hoa cười nói, không giống ta, ta đã 40 nhiều tuổi. Người 41, ta 39, chúng ta chỉ kém 2 tuổi có hay không hảo? Dương Hân cười vô Lâm Trấn Hoa một cái. Dương Xuân Sơn nghiêm túc nói, tuổi của các ngươi, tái sinh một cái là hoàn toàn có thể. Ta vẫn cảm thấy, các ngươi hẳn là tái sinh một nam hải Cha, lời này của ngươi đừng đem lấy sinh tươi nói đi. Lâm Chấn Hoa nhanh chóng ngăn lại Dương Xuân Sơn câu chuyện. Kỳ thực, sớm tại Lâm Phỉ ra đời thời điểm, Dương Xuân Sơn liền từng lộ ra tầng ngày ý tứ. Ý nghĩ của hắn có hai cái phương diện, một là cảm thấy Lâm Chấn Hoa là một cái con trai độc nhất, cần tái sinh cái nam hải, hảo tục lão Lâm ra hương hỏa một người khác chính là cảm thấy Lâm Trấn Hoa bây giờ là đại lão bản, cần phải có một nhi tử tới kế thừa gia nghiệp. Bất quá, như vậy ngay trước Lâm Phỉ nói ra dù sao cũng là không thích hợp, nàng sẽ có hay không có bóng ma tâm lý đâu. Ngụy Tố bình đạo, không có chuyện gì, chúng ta cùng xinh tươi nói xong rồi, nàng cũng nói muốn một cái em trai. Người nhà lớn như vậy sinh Cũng không quan tâm thêm một người phân, xinh tươi không có ý kiến. Ta đồng ý. Lâm phỉ Giơ tay lên nói, trong lớp chúng ta thật nhiều bạn học đều có em trai em gái, nhất là cha mẹ làm chủ tịch những bạn học kia. Việc này 6. Hay là từ giải thương nghị A. Lâm chấn hoa cho nhạc phụ trong chén lại đổ đầy rượu, tiếp đó chính mình bưng lên ly kính hắn một chút. Dương Xuân Sơn không thể làm gì khác hơn là hợm hực mà thu hồi dự định bày ra một phen thao thao bất tuyệt, vùi đầu đi uống rượu. Ăn cơm trưa, Lâm phỉ đi ra ngoài tìm đồng học đi chơi Lâm Chấn Hoa hòa dương hần cáo biệt Dương Xuân Sơn vợ chồng, trở về trong nhà mình, đi chờ đợi đợi những cái kia tìm Lâm chủ tịch chúc Tết thuộc hạ cùng với đồng bạn hợp tác nhóm. 650 634 Vịnh Á Đen 634 Vịnh Á Đen xa xôi Vịnh Á Đen, một chiếc ghi rõ hắn xa bốn tự dạng 6 vạn tấn đặc biệt lớn kiện vận chuyển luận đang tại mặt biển xanh biếc bên trên phá sóng tiến lên. Thuyền trưởng Từ Hoành Nghĩa đứng tại trong khoang điều khiển, giơ kính viễn vọng nhìn ra xa một cái sẽ phía trước mặt biển, tiếp đó quay đầu lại ha bên cạnh mình một vị 30 mặt nữ nói, "Hà trưởng yên tâm đi." Chiếu trước mắt tốc độ đi, lại có 4 thiên chúng ta liền có thể đến Su Đăng Cảng. Nếu như thuận lợi, trong vòng 2 ngày liền có thể hoàn thành rỡ hàng. Trên lục địa vận chuyển thời gian theo 15 thiên tính toán, các người hy vọng tại ba nguyệt mười mấy ngày trước đem thiết bị vận đến, ta cảm thấy thời gian vẫn là dư sức có thừa. Nữ tử kia mỉm cười, nói, "Từ thuyền trường, thật không dễ ý tứ, làm cho đại gia đầu năm mùng 1 còn tại trên biển đi thuyền. Bất quá, thật không có biện pháp, đây là dính đến quốc gia chúng ta nhà máy điện thiết bị có thể hay không tại châu Phi mở ra cục diện đại sự, chờ đến Su Đăng Cảng sau đó, ta làm chủ." cho đại gia bổ túc một trận phong phú cơm tất nhiên, bày tỏ ý này. Từ huynh nghĩa đạo, đây là chúng ta phải làm." Hà trưởng phòng không cần để ý ngược lại là Hà trưởng phòng cũng bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ ở trên biển An Tết, thật sự là để cho người ta kính nể a đúng. "Hà trưởng phòng, nhóm này thiết bị cứ như vậy trọng yếu, nhất định phải ngươi vị này cơ điện công ty xuất nhập cảng đại trưởng phòng tự mình áp chuyến sao?" Vị nữ tử này, dĩ nhiên chính là Hà Lam, nàng hôm nay thân phận là quốc gia cơ điện công ty xuất nhập cảng một vị trường phòng. Ở này chiếc hán xa bốn hào trên tuyên máy truyền vận Chính là do Hán Hoa trọng công cùng Tinh bắt trọng cơ hai nhà xí nghiệp cùng Vi châu Phi thương mại nước Cộng hòa Xích đạo nhà máy điện chế tạo lần thứ nhất phát điện máy chủ thiết bị, dựa theo hợp đồng nước định, những thiết bị này cần tại ba nguyệt mười mấy ngày trước vận đến nhà máy điện công trường, để tại thương mại nước ngày cử hành khởi công nghi thức. Thương mại nước bộ thiết bị này, là trải qua cơ điện công ty xuất nhập cảng Gia Miệng, Hà Lam là cái cửa ra này, bộ môn người phụ trách. Đương nhiên, điểm này Lâm Trấn Hoa cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Hà Lam, nhưng lại chưa bao giờ biết Hà Lam kỷ thực ngay tại bên cạnh hắn, Hán Hoa rất nhiều mở miệng nghiệp vụ cũng là tại Hà Lam chú ý xuống hoàn thành. Đối với thương mã quốc hạng mục này tầm quan trọng, cùng với có liên quan giao hàng kỳ phương diện yêu cầu, Hà Lam hiểu vô cùng rõ ràng. Vốn là, như loại này áp tuyển cùng thiết bị sự tình, cũng không tới phiên nàng cái này làm thị trưởng tự thân xuất mã, nhưng nàng nghĩ tới đây là hán hoa hạng mục, lại can hệ trọng đại, trong lòng không bỏ xuống được, thế là liền chủ động đưa ra từ tự mình tới phụ trách cấp vận. Đương nhiên, Hà Lam lựa chọn ở thời điểm này chạy đến Châu Phi đi đi công tác, cũng có tránh né ở trong nước qua Tết xuân ý tứ. Những năm này, mỗi khi gặp nàng về nhà qua Tết mẫu thân liền sẽ lao thao mà đại đảm luận hôn sự của nàng vấn đề, cho nên nàng là có thể trốn liền trốn. Đầu năm mùa 1, nàng thân ở biển rộng mênh mông phía trên, ngay cả điện thoại tín hiệu cũng không có, cũng là rơi cái bên thai thanh tĩnh. Từ tuyên trưởng, bây giờ chúng ta thuyền đã tiến nhập vịnh A Đen, nên sẽ không gặp lại cái gì sóng to gió lớn đi. Hà Lam vấn đạo, tới dọc theo con đường này, ta còn thực sự lo lắng gặp phải khí trời ác liệt ảnh hưởng hành trình đâu. Từ huynh nhiễu đạo, Ấn Độ Dương bên trên xuân thu hai mùa sóng gió nhỏ bé, hạ đông hai mùa sóng gió khá lớn, bất quá chúng ta coi như vận khí tốt, dọc theo đường đi không có gặp phải cái gì sóng to gió lớn. Bây giờ thuyền tiến vào vịnh đèn, nên sẽ không có cái gì ác tình biển. Đến nỗi Hưng Hải, đó là thuộc về nội hải, sóng gió thì càng không đáng nói đến. Vậy thì quá tốt rồi, xem ra chúng ta đoạn đường này thật đúng là thuận lợi a." Hà Lam vui vẻ nói. Từ Minh Nghĩa khẽ nhíu mày một cái đầu, nói, "Bây giờ nói lời này còn quá sớm, Hà trưởng phòng, ngươi không biết sao? Vịnh Á Đen cùng Hồng Hải khu vực, là hải tặc mười phần ngang ngược khu vực. Chúng ta mặc dù không dùng lo lắng tình hình biển ảnh hưởng, nhưng vẫn là phải cẩn thận đừng gặp gỡ hải tặc mới tốt." Hải tặc? Hà Lam mở to hai mắt nhìn, hiện tại cái này liên đại, làm sao còn sẽ có hải tập? Tại 21 đầu thế kỷ, phổ thông người Trung Quốc nâng lên hải tặc hai chữ thời điểm, Có thể nghĩ tới vẫn là cái kia mang theo cờ khô lâu ba ngồi thuyền buồm. Đại gia cũng không biết, tại như là Mã Lục Giáp, vùng Á Đen các loại chỗ, vẫn có thật nhiều sống động hiện đại hải tặc, tùy thời đều ở đây uy hiếp quá khứ thương thuyền an toàn. Tư Hành Nghĩa vẫn luôn là chạy đi Viễn Dương đường biển, cho nên đối với hải tặc hiện tượng hết sức quen thuộc, mỗi lần lái thuyền đi qua Vịnh Á Đen hải vực, hắn đều muốn nắm vút một cái mồ hôi, chỉ sợ gặp phải những thứ này vô pháp vô thiên lưu manh. Tại vậy trên bường, không có bất kỳ cái gì vũ khí, nếu như gặp phải hải viên cũng chỉ có thể mắt nhìn bọn hắn kia thuyền. Hải vẫn luôn là có. Từ Hoành Nghĩa hướng Hà Lam giải thích nói: "Ngươi tới nhìn, tại chúng ta phía nam chính là Somalia. Bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn, Somalia lý kinh tế vô cùng nghèo khó, này liền ép rất nhiều người bí quá hóa liễu, đi lên đầu này ven biển ăn hại con đường. Tại Somalia, dân gian cướp lạc rất nhiều súng ống, còn có súng phóng tên lửa, đám hải tặc chính là sử dụng vũ khí như vậy tới bắt cóc thương thuyền. Vậy vạn nhất chúng ta gặp phải hải tặc, có biện pháp nào đối phó bọn hắn sao?" Hà Lam vấn đạo: "Không có cách nào." Từ Hoành đạo: "Thế rồi các quốc gia thương thuyền tại gặp phải hải tặc thời điểm, đều chỉ có thể lựa chọn khuất phục, bởi vì trên thuyền buồn căn bản không có vũ khí." không cách nào cùng hải tặc đối kháng. Vì thế chính là, đám hải tặc là đồ tài không giết người, bọn hắn kiếp thuyền mục đích, một là vì trên thuyền tài sản, hai là vì tìm lấy tiến chuộc, cho nên, chỉ cần thuyền viên không tiến hành phản kháng, thân người là hoàn toàn có bảo đảm. Chúng ta nếu như gặp gỡ hải tặc, cũng là không thể tiến hành phản kháng sao?" Hà Lam sắc mặt có chút trắng bệnh mà hỏi thăm. "Đương nhiên, cũng chỉ có thể như thế." Từ Hoành Nghĩa nói thẳng, hắn gặp Hà Lam có chút dáng vẻ khẩn trương, cho là nàng là lo lắng cho mình an toàn, liền ăn đuổi, còn có, hải tặc đông dạng cũng sẽ không đem trên cả thuyền người đều giam. Bởi vì bọn hắn phải chiếu cố những người này ăn uống cũng là rất phiền thoái. Bọn hắn đồng dạng sẽ trước tiên phóng thích đi một chút giả yếu tản tập nhân, nữ đồng chí cũng bị ưu tiên thả ra đối tượng, cho nên Hà trưởng phòng thì càng không cần lo lắng. Hà Lam vẫn là không có một điểm nhẹ nhõm bộ dáng, nàng nói: "Thế nhưng là, cứ như vậy, hàng hóa của chúng ta ha không liền tổn thất?" Từ Hành Nghĩa an ủi: "Hàng hóa của chúng ta nên sẽ không có vấn đề gì, chúng ta trên thuyền cũng là một chút thiết bị, hải tặc cướp đi cũng vô dụng, ta đoán chừng bọn hắn nhiều nhất chính là muốn cầu một chút tiền chuộc, tiếp đó liền phóng thuyền." Tiền chuộc đồng dạng sẽ là bao nhiêu? Hà Lam lại hỏi, nàng thật sự là đối với cái này rất lo nghĩ, cho nên cần đem tất cả vấn đề đều hỏi rõ ràng. Từ huynh nghĩa đạo, tiêu chuẩn cũng không một dạng a, có đôi khi là mấy chục vạn mỹ nguyên, có đôi khi có thể là mấy trăm vạn, quyết định bởi tại hàng hóa giá trị. Bất quá cao hơn nữa kim Ngạch cũng không, thật có mấy ngàn vạn mỹ nguyên mà nói, đám hải tặc cũng không dám cầm, bọn hắn cũng sợ người khác giao xong tiền chuột sau đó mới tìm bọn hắn trả thù. Mấy trăm vạn mỹ nguyên, đối với cái này một thuyền hàng hóa tới nói, hoàn toàn chính xác không tính là một cái con số rất lớn. Thương mại nước Cộng hòa Hạng mục này tổng giá trị là 2 ức thật Đermen, mấy trăm vạn cũng liền tương đương với bảo hiểm phí tôi thôi, Hà Lam hơi thả xuống một điểm tâm. Nàng nghĩ nghĩ, lại đưa ra một vấn đề, như vậy, từ thuyền trưởng, nếu quả như thật gặp phải loại tình huống này, song phương đàm phán, sau đó lại giao tiền chuột phong thuyền, đồng dạng cần thời gian bao lâu? Từ Hoành Diệu đạo, thời gian này liền tương đối dài, có đôi khi mấy tháng cũng có khả năng. Người nghĩ, hải tặc cũng không dám đích thân đi cùng chủ thuyền đàm phán, nhất định là muốn tìm người trung gian, cái này hay đi, thời gian liền chậm trễ. Cái kia sáu, Hà Lam giật mình nói, vậy này vừa tới Chúng ta chẳng phải không đổi kịp thời gian? Hà Trường Phòng, ngươi còn tưởng là thật. Từ Hoành Nghĩa cảm thấy có chút buồn cười, chúng ta nói, không chỉ là một loại khả năng tính chất sao? Ta tại Vịnh Á Đèn chạy hơn 10 năm biển, một lần hải tặc cũng không có gặp gặpữa. Ta chỉ là ở thủy thủ câu lạc bộ cùng ngoại tịch thủy thủ nhóm nói chuyện trời đất thời điểm, nghe bọn hắn nói qua bị bắt cóc kinh lịch. Vạn Nhất đâu? Hà Lam hết sức chăm chú nói, ta là nói Vạn Nhất, chúng ta thuyền nếu như bị hải tặc cải lên một tháng, chẳng phải phiền phải sao? Từ Hoành đạo, Hà Trường Phòng, Vạn Nhất xuất hiện tình huống như vậy, ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì hải tặc bắt cóc mà đến giao hàng. Cái này thuộc về không thể đối kháng ảnh hưởng, trên hợp đồng đều sẽ quy định miễn trách. Trên biển vận chuyển, đủ loại đủ kiểu phong hiểm đều sẽ có, gặp phải tổn thất thời điểm, có một chút có thể miễn trách, có một chút có thể thông qua công ty bảo hiểm tới bồi thường, chuyện như vậy, ta có thể kinh lịch quá nhiều. Hà Lam chậm rãi lắc đầu, nói, từ thuyền trường, một lần này hàng hóa tình huống có chút khác biệt. Đối phương là chuẩn bị tại ngày ngày đó cử hành khởi công khánh điện, đến lúc đó sẽ có hơn 10 vị châu phi các quốc gia chính khách đến đây xem lễ, đây đối với Hán Hoa trọng công 6. Cùng với Tinh Bắc trọng cơ tới nói, là một cái cực kỳ tốt tuyên truyền cơ hội. Nếu như chúng ta thiết bị không thể đúng hạn vật đến, mặc dù có thể có miễn trách điều khoản tránh kinh tế của chúng ta thiệt hại, nhưng loại này danh dự lên thiệt hại không cách nào bù đắp. Chúng ta đối thủ cạnh tranh nếu như tuyên truyền nói chúng nước sản phẩm khuyết tiêu an toàn bảo đảm, như vậy chúng ta thật vất vả chiếm linh thị trường, liền có khả năng sẽ mất đi. A5. Là như thế này. Từ hành nghĩa lúc này mới hiểu, vị này trẻ tuổi, xinh đẹp nữ trưởng phòng vì cái gì một mực dạng này vướng vít thời gian. Những năm này. Trung Hoa Trung Quốc nhập khẩu cùng gia miệng rất nhiều cỡ lớn trang bị đều là do hắn tàu thủy chuyển vận, hắn nhìn tận mắt Trung Hoa Trung Quốc gia miệng nguyên bộ thiết bị từng năm tăng thêm, mà nhập khẩu thiết bị thì từng năm giảm bớt, là một vị người Trung Quốc, hắn vì này dạng biến hóa mà cảm thấy hương phấn cùng tự hào. Bây giờ trên chiếc thuyền này thiết bị quan hệ đến trong tương lai quốc thiết bị có thể hay không toàn diện mà tiến vào châu Phi thị trường, trong này ý nghĩa, hắn là hoàn toàn có thể hiểu. Hà Trường Phòng, ngươi cũng không cần quá đáng lo lắng, một vùng biển này mặc dù hải tặc rất hung hăng ngược, nhưng thuyền qua lại nhiều như vậy, hải nhưng là vô cùng có hạn, chúng ta không đến mức sẽ gặp phải bọn họ. Từ Hoành Nghĩa chỉ có thể dạng này khuyên giải. Nhưng mà, không như mong muốn, Từ Hoành Nghĩa vừa dứt lời, chỉ thấy một cái thuyền viên lão đảo vào vào, lớn tiếng hô, "Thuyền trưởng, hải tặc, hải tặc." Cái gì? Từ Hoành Nghĩa cùng Hà Lam tất cả đều chấn váng, hai người bọn hắn không hẹn mà cùng giơ ống dòng lên, hướng về thuyền viên ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại biển trời tương tiếp đích chỗ, mấy điểm đen đang nhanh chóng hướng bọn hắn cái phương hướng này lành tới. Có kinh nghiệm thủy thủ đều biết, đó chính là đám hải tặc thích nhất ngồi mô cano. 651 635 hải tặc lợi phu vốn là sổ mã lủy quốc nội một chi quân phiệt Vũ Trang bên trong binh sĩ, tại trong huấn chiến, hắn cùng theo quân phiệt bị khắc càng lớn quân phiệt tiêu diệt, hắn cùng những binh lính khác một dạng, mang theo thương chạy trở về lao ra, đó là một cái tên là A Lạc mộ ven biển thôn trang nhỏ. A Lạc mộ rất nghèo, các thôn dân dự vào loại vài mẫu đất cằn cỗi với đến vịnh A đen bắt cá mà sống, thời gian trải qua vô cùng gian khổ. Lợi phu chịu không được loại này nghèo khó hơn nữa vĩnh viễn không hy vọng sinh hoạt, thế là kéo một chi từ hơn 10 người kẻ liều mạng tạo thành đội, học những người khác bộ dáng làm lên dạng này một môn mua bán không vốn. Nói làm hải tặc không cần tiền vốn, kỳ thực cũng là không đúng, tối thiểu nhất, bọn hắn cần phải có vũ khí, còn muốn có thể ở trên biển qua lại mô tô cano, bằng không căn bản là không cách nào tới gần những cái kia thương thuyền. Lợi phu đội chỉ có một đầu cần dùng thuyền mái chèo làm phụ trợ động lực hai tay bơi thuyền, cùng với mấy khẩu súng hư, cho nên mỗi một lần hành động thời điểm, bọn hắn chỉ có thể cùng những địa phương khác hải tặc các nhóm, cho người khác đến một chút nhân số, tiếp đó kiếm một chén canh ăn. Lợi phu một mượt vẫn tưởng tự có hướng một ngày có thể kiếm lợi một bút đồng tiền lớn, mua lấy mấy cái mới tinh cano, lại phối hợp mười mấy chi ặc 47 cùng mấy cỗ súng phóng tên lửa. Khi đó hắn liền có thể đơn độc đi khiêu chiến những cái kia qua lại thương thuyền, cấp được tất cả mọi thứ không cần cùng người khác phân phối, đó là cỡ nào thích thú sự tình a. Đương nhiên, nếu như mình có thể lại giàu có một chút, mua lấy mấy cái đại thương thuyền, mỗi ngày dừng ở bên bờ, để cho mình túc đủ, kia liền càng đẹp sáu. Lợi phu mỗi ngày làm mộng đẹp, nhưng xưa nay cũng không nghĩ đến có một ngày mộng đẹp lại có thể trở thành sự thật. Hơn một tháng trước, một cái Âu châu nhân không biết từ chỗ nào nghe được hắn anh dành, không xa vạn dặm đi tới nơi này cái chim không đẻ trứng ạ là một thôn nhỏ, trực tiếp tìm được lợi phù, hỏi hắn có nguyện ý hay không tiếp một chuyện làm ăn. Lại chợt vừa thấy được tên này Âu Châu Nhân thời điểm, lợi phu ý niệm đầu tiên chính là cảm thấy đối phương nhất định là bị hắn đoạt lấy một chiếc thuyền chủ tàu. Chạy tới là hướng hắn hưng sư vấn tội. Ai ngờ tên này Âu Châu Nhân nói ra được nhưng là một kiện hoàn toàn ngược lại sự tình, hắn là muốn cho lợi phu đi kiếp một đầu thuyền. "Thiên sinh, ngươi là nói, hy vọng ta đi ăn cướp một đầu thuyền." Lợi phu lắp bắp vấn đạo, biểu tình trên mặt hết sức khó coi. Ngẫm lại xem, nếu như một con mèo chạy tới đề nghị một con chuột đi trộm chủ nhân phô mát, con chuột này biểu lộ có thể quá tốt rồi sao? Âu Châu Nhân gật đầu nói, "Đúng vậy, ta sẽ hướng ngươi trả tiền." Như vậy 6. Tiếp tới thuyền, là giao cho các ngươi xử chỉ sao? Lợi Phu vấn đạo, hắn suy đoán, có lẽ là Âu Châu nhân nhìn chúng nào đó trên chiếc thuyền hàng, muốn cho hắn hỗ trợ đoạt lấy A0000. Trên cùng trên thuyền đồ vật, chúng ta hết thể không cần, ta cần, chỉ là các ngươi khống chế lại chiếc thuyền này, để nó không cách nào rời đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể đem chiếc thuyền này nổ rớt, để nó chìm đến dưới đáy biển đi, kia liền càng hi vọng. Âu Châu nhân đạo. Lợi Phu dù sao cũng là cái thâm niên hải tặc, nghe Châu nhân yêu cầu này, vội vàng đại giương kỳ đầu, nói, tiên sinh, hủy đi thuyền là không được. Dạng này sẽ thu nhận chủ thuyền trả thủ. Chúng ta đồng dạng chỉ cần trên thuyền tài vật, cùng với tìm lấy tiền chuộc, đến nội thuyền đi, chúng ta là nhất định sẽ trả cho chủ thuyền. Ấn 6. Âu Châu nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy lợi phu thuyết pháp cũng có chút đạo lý, từ chính hắn phương diện này tới nói, cũng không hy vọng sự tình huyên nào quá lớn, bằng không vạn nhất đem cảnh sát hình sự quốc tế kinh động đến, ngược lại không dễ làm. Hắn nhận được ủy thác, vẹn vẹn yêu cầu hắn tìm một đám hải tặc đem nào đó chiếc thuyền dây dưa một đoạn thời gian, phức tạp cũng không cần phải. "Tốt à, liền theo ngươi nói xử lý, ta muốn cầu là nhường chiếc thuyền này tại các ngươi ở đây chậm chế ít nhất 15 ngày thời gian." Âu Châu nhân đối với lợi phu nói, chuyện này, 10 vạn mỹ nguyên, trước đó giao một nửa, sau đó giao một nửa, ngươi xem, coi thế nào? 10 vạn mỹ nguyên. Lợi phu trong lòng một hồi cân nghĩ. Hải tặc cái nghề nghiệp này, nghe uy phong, kỳ thực kiếm tiền cũng không dễ dàng như vậy. Số đông thời điểm, giống lợi phu dạng này tam lưu hải tặc cũng không dám bắt có truyền, bởi vì một đầu thuyền mục tiêu là lớn vô cùng, không có chỗ có thể giấu, chỉ có thể là bày ra một bộ cùng thuyền cùng chết sống tư thái, buộc chủ thuyền tới đàm phán Nhưng cứ như vậy, thân phận của mình liền bại lộ, những người có tiền kia có thể chủ muốn trả thù mấy tắc, vẫn là vô cùng dễ dàng. Xét thế này, lợi phu cái này hải tặc đồng dạng chỉ là vọt thẳng đến trên thuyền buôn, đem thuyền viên đoàn trong tay tiền mặt cùng vật phẩm quý giá cấp đi, tiếp đó liền xa xa né ra. Không người nào sẽ vì tay đầu điểm này tiền mặt mà làm to chuyện, cứ như vậy, bọn hải tặc phong hiểm cũng liền giảm bớt. Phong hiểm giảm bớt đồng thời, lợi tức cũng tất nhiên sẽ giảm bớt. Thuyền viên ra biển, căn bản không có khả năng mang quá nhiều tiền mặt, đến nỗi tùy thân đồng hồ chờ vật phẩm quý giá, đám hải tặc cướp đi sau đó cũng rất khó ra tay, chỉ có thể giá thấp bán cho một chút chuyên nghiệp phụ trách thủ tiêu tang vật người. Bởi vậy, những hải này kỳ thực thu nhập cũng không cao, cũng chính là miễn cưỡng hôn cái ấm no mà thôi. Bây giờ, một cái đại gia nhiều tiền đại kim chủ đột nhiên từ trên trời rơi xuống lợi phu trước mặt, há miệng chính là 10 vạn Mỹ Nguyên tiền thù lao, cần làm, vẹn vẹn đi ra một đầu thuyền mà thôi. Nếu như không cân nhắc tìm lấy tiền chuột vấn đề, trục thuyền độ khó liền không lớn lắm. Lợi phu thậm chí nghĩ đến, hắn có thể bức bách thuyền viên đem thuyền lái về phía hướng ngược lại, lại thả đi trên thuyền tất cả nhiên liệu, dạng này dày vò, chậm trễ bên trên 10 ngày nửa tháng hẳn chính là không có vấn đề. Đợi đến chủ thuyền nghe tin chạy tới thời điểm, bọn hắn đã cao bay xa chạy rồi, chủ thuyền có thể lên cái nào đi tìm bọn họ. Thế nhưng là 6. Lợi phu chần chờ phút chốc, rốt cục vẫn là đem trong lòng nghi vấn đề nghị, phải biết, hắn nhưng là một vị vô cùng có chuyện nhờ biết muốn hải tặc, tiên sinh, ngươi vì sao lại tìm được chúng ta tới làm chuyện này đâu? Lợi phu lờn ngầm là, tại số mạ lý bờ biển, so với hắn lợi phu cường đại hơn đoàn hải tặc họa có rất nhiều, Âu Châu nhân tại sao không đi tìm những thực lực này phái, lại tìm được trên đầu của hắn đâu? Không đem vấn đề này làm rõ ràng, lợi phu là không dám tiếp hạng nghiệp vụ này, vạn nhất là cái cái bê đâu. Âu Châu nhân mỉm cười, nói, ta không hi vọng chuyện này có người quá nhiều biết, ta cho rằng lựa chọn ngươi đi làm chuyện này là tương đối thích hợp. Lợi Phu đại khái nghe hiểu, Âu Châu Nhân có ý tứ là nói, hắn lợi phu không nổi danh, cái này đã thế yếu, cũng là ưu thế. Nói là ưu thế, chính là ở hắn việc làm sẽ không quá để người chú ý càng lớn đội, càng dễ dàng bị người khác để mắt tới, mà lợi phu dạng này đội, ai ăn no không chuyện cũng sẽ không chú ý dấu. Ta hiểu được. Tiên sinh, ngươi yên tâm đi, chúng ta làm sự tình là tuyệt đối giữ uy tín, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho bọn ta sẽ tiết lộ khách hàng bí mật." Lợi Phu lưu luôn nói, tựa hồ hắn tử sinh ra vẫn tại tiếp loại này đơn đặt hàng một dạng. Kỳ thực Hắn bộ này lý do thoái thắc bất quá là từ nước Mỹ trong đại diễn học được, những cái kia trong đại diễn hắc lão đại liền thường xuyên nói như vậy, lợi phu cảm thấy dạng này vô cùng khốc. Âu Châu nhân lưu lại 5 vạn Mỹ nguyên xem như tiền đặt cọc, tiếp đó liền biến mất. Lợi phu cầm tới tiền, trước tiên cho đi theo chính mình lẫn vào đám kia lâu la nhóm mỗi người phát 500, để bọn hắn ăn chơi đàng điếm mà phung phí một trận. Tiếp đó, hắn thông qua xuống ống đạt được chợ đen mua được mấy cái mới tinh mô tô cano cùng với một nhóm vũ khí, mang theo lâu la nhóm bắt đầu hò hét trên biển huấn luyện. Hắn cái gọi là trên biển huấn luyện, kỳ thực chính là mở ra Kano ở trên biển hóng mát, ước chừng mà qua một cái nghiệm. Trước đây bởi vì kinh phí khẩn trương, tăng thêm duy nhất một đầu cano chạy so như còn chậm, bọn hắn đã sớm nhịn gần chết. Bây giờ có mới thuyền, lại mua được thành thùng thành thùng dầu diesel, sao không đi tiêu sải một phen? Đến rồi biển rộng mênh mông phía trên, bọn vị đội liên minh học 47 bắt đầu chẳng có mục tiêu ban phá, lấy tên đẹp luyện một chút thương pháp. Tại loại này trời cao biển rộng chỗ, có thể bắn phá mục tiêu một là biển cả, một là bầu trời, đối với dạng này mục tiêu, bọn hắn bình thường đều là có thể bách phát bách chúng. Âu Châu nhân vừa đi chính là một cái nguyệt, vật vô âm tín. Lợi phu mỗi ngày đều đang cầu khẩn, hy vọng cái này Âu Châu nhân giúp ra chút bạn sự đời đời bất hủ, dạng này hắn liền có thể tự nhiên kiếm được 5 vạn mỹ nguyên, mà không nhất định đi làm kiếp thuyền phái đi. Rất đáng tiếc, cái này Âu Châu nhân cũng không có tao nộ cái gì bất chắc, hắn lại một tháng sau lại lần xuất hiện. Lần này, hắn mang đến mục tiêu truyền hải trụ, đường thuyền cùng với dự tính đi ngang qua vùng hải vực này thời gian. Không cần hỏi, Âu Châu nhân nhường lợi phu bọn hắn đối phó, chính là vận chuyển thương mã quốc sích đạo nhà máy điện thiết bị hắn xa bốn hào luận. Cái này Âu Châu nhân kỳ thực là một cái nghề nghiệp lái buôn. Vị thác hắn tới xử lý cái này chuyện tất đức, là nước Đức gạt công ty tiêu thụ tổng thanh cha Hắc Địch Lạm. Hắc Địch Lạm sớm tại năm ngoái phlở giảng phút triển hội thời điểm, liền đã đang nưu đồ bố cục này. Hắn nhường thương mại nước công nghiệp bộ trưởng nỗ đứng trung bình tấn đem nhà máy điện hạ mục cùng ngày khánh điện liên hệ tới, lại lừa gạt lấy tổng thống đi mời khác châu phi quốc gia chính khách đến đây xem lễ. Sau đó, Hắc Địch Lạm tìm được một cái chuyên môn tại châu phi kích động chiến loạn nghề nghiệp lái buôn, nhường cái này lái đi Tặc, trên biển ăn thiết bị thuyền, làm cho thiết bị không cách nào đúng hạn đến. Chỉ cần một bước này có thể hoàn thành, Hách Địch Lạc liền có thể chỉ điểm ký giả truyền thông đối với cái này tiến hành trắng trận lẫn lộn, chỉ trích Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp khiếm thiếu cùng hóa năng lực, không thể đúng hạn giao hàng. Hắn tin tưởng, thương mã quốc làm vô trương lớn như vậy, đến lúc đó thiết bị không cách nào đúng chỗ, tương đương với khách nhân tới mà món ăn lại không có đi lên, dạng này lúng túng tràn diện tuyệt đối sẽ để tất cả tham dự khách quý đều khắc sâu ấn tượng. Đến nỗi nói một cái nước Đức trong xí nghiệp cao cấp quản lý công việc viên thế mà lại cùng hải cùng một chỗ, đây cũng không phải là Hách Địch Lạc quan tâm sự tình. Âu Châu nhân riêng có làm hải tặc truyền thống? cho dụ bọn họ hôm nay nhìn thật giống một thân sĩ bộ dáng, kỳ quốc tử vẫn như cũ bảo lưu lấy các tổ tiên hải tặc bản tính. Thế hệ trước hải tặc tử tôn cùng một đời mới hải tặc liên thủ, có cái gì kỳ quay sao? Lợi Phu mang người ở trên biển trông hai ngày, cuối cùng nên đón Châu Âu lái buôn chỉ định đầu kia tàu hàng. Hắn lúc này dùng bộ đảm vô tuyến đem mấy cái mô tô cano đều gọi qua, lao thét lên hướng hắn xa bốn hào luận phóng đi. Các huynh đệ, đó chính là chúng ta muốn cướp bắt thuyền, xông đi lên, khống chế lại nó. Năm vạn mỹ nguyên liền đến tay. Lợi Phu đứng tại trước mặt nhất một đầu mô tô trên thuyền máy, một tay nắm lấy một cái chỗ ngồi lên nắm tay, để ổn định lại cơ thể, tay kia gỡ gỡ súng phóng tên lửa, cùng nhịp mà đối với Lâu La nhóm kêu gạo. Chưa xong còn tiếp 6 quy. 652 636 kịch chiến 636 kịch chiến, 636 kịch chiến Hà trưởng phòng, ngươi xem làm sao bây giờ? Nhìn xem một phút so một phút cách thêm gần thuyền hải tặng, Từ Hành Nghĩa hướng Hà Lam Vân Đạo. Như thường lệ Lý tới nói, trên thuyền sự tình không tới phiên Hà Lam dạng này ngoại nhân làm chủ, Từ Hành Nghĩa hoàn toàn có thể quyết định ứng đối ra sao trước mắt tình thế. Tại Hán xa 4 hảo luận bên trên, có trọn vẹn gặp phải Hải Tặc phía sau hướng đối dự án, trên thuyền lái chính dẫn dắt mấy người nhanh chóng cắt đứt từ khu sinh hoạt bong tẩu thông hướng khoang chứa hàng bong thẳng dây, chấm dứt đóng giữa hai người cửa sắt. Phó nhỉ thì nhanh chóng hướng ở vào Malaysia Akuala Al Langor Im phản hải tặc trung tâm cùng với hải vận công ty phát ra tao ngộ hải tặc tập kích điện báo. Tất cả thuyền viên đều tập trung vào khoang điều khiển cùng sinh hoạt khu bình thai bên trên, mỗi người trong tay đều cầm có thể tìm được chờ công cụ, để phòng bất trắc. Dưới loại tình này, Tư hành nghĩa hướng Hà Lam đặt câu hỏi: là muốn nghe một chút vị trưởng phòng này kiêm chủ hàng đối với chuyện này có ý kiến gì không? Hắn nhớ kỹ vừa rồi Hà Lam nói qua, chiếc thuyền này không thể đến chế, nhất thiết phải đúng hạn đổi tới xu đang càng. Từ thuyền trưởng, các ngươi làm sao nghĩ? Hà Lam biết mình là ngoài nghề, không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Từ huynh đệ đạo, dựa theo trên biển thông thường, chúng ta đầu tiên phải cố gắng tránh ngưỡng hải tặc lên thuyền, nhưng cái này trên căn bản là làm không được. Bọn họ cano so với chúng ta tốc độ thuyền nhanh hơn nhiều, mà chúng ta đây là một chiếc đặc biệt lớn kiện thiết bị thuyền vượt tải, mạn thuyền vô cùng thấp, cũng có lợi cho hải tặc liên Nói như vậy Tại hải tặc lên thuyền sau đó, vì để tránh cho thương vong, thuyền trưởng cần phải hạ lệnh từ bỏ chống lại, nghe theo hải tặc cắt bài, tiếp đó chờ đợi chủ tàu tới cùng hải tặc đàm phán. Hà Lam quay đầu nhìn chung quanh một chút thuyền viên, kinh ngạc nói, "Từ thuyền trưởng, ta thế nào cảm giác, các ngươi cái này không giống như là dự định từ bỏ chống lại dáng vẻ." Từ Hoành Nghĩa gật đầu nói, "Đúng vậy, chúng ta trên thuyền thuyền viên quá khứ từng trải qua thảo luận qua vấn đề này, đại gia nhất trí cho rằng, không chống cự liền bỏ thuyền, không phải chúng ta phong cách. Chúng ta cần phải tận lực lượng lớn nhất cùng hải sức, chờ đợi phản hải liên minh quân hạm cùng máy bay trực đến đây cứu viện." Bất quá Làm như vậy phong hiểm cũng là lớn vô cùng, nếu như chúng ta không cách nào giữ vững khu sinh hoạt, bị hải tặc tiến đánh đi vào, bọn hắn có khả năng sẽ khai thác trả thủ tính chất thủ đoạn, nguy hiểm cho mọi người sinh mệnh. Cho nên, ta muốn hỏi trước một chút Hà trưởng phòng, ngươi là cân nhắc thế nào? Hà Lam Như đinh chém sát nói, từ thuyền trưởng, ta kiên quyết ủng hộ phương án của các ngươi. Bây giờ không phải là cân nhắc cá nhân an nguy thời điểm, chiếc thuyền này tuyệt đối không thể rơi vào hải tặc trên tay, đây là dính đến chúng ta Việt Nam nhà máy điện thiết bị bịt đánh nhau hay không tiến châu phi thị trường sự tình. Quá tốt rồi. Từ hành đạo, Hà trưởng phòng, có ngươi câu nói này Chúng ta thì càng có quyết tâm. Như vậy đi, ngươi đến trong khoang thuyền đi tránh né một chút, một hồi hải tặc có thể sẽ đổ súng, ngươi ở tại bong thuyền sẽ có nguy hiểm. Vậy mọi người đâu?" Hà Lam hỏi ngược lại. Từ Hoành nghĩa đạo, "Bình đại bong thuyền nhất tiết phải lưu người, phải nghĩ biện pháp chặn đánh ngăn chặn ở hải tặc, bằng không bọn hắn sẽ leo lên sinh hoạt khu bình thai." "Vậy ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ." Hà Lam nói. Từ Hoành nghĩa nhìn một chút Hà Lam ánh mắt, gật đầu một cái, nói, "Vậy được rồi, ngươi ở lại bên cạnh ta a, khoang điều khiển sẽ an toàn hơn một chút." khi lúc hắn nói chuyện, hải tặc ba đầu cano đã vọt tới cùng hắn xa bốn hào luận vị trí song song, lợi phu một bên cơ chữ ZVG, vừa dùng liếc chân tiếng anh lớn tiếng hô hào, dừng lại, dừng lại. Từ hành nghĩa thần sắc trấn định, trong tay nắm thật chặt bánh lái, hạ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước, đồng thời thông qua trên thuyền loa lớn hướng về phía đám hải tặc đáp lại nói, "Landy, Landy." Cạch cạch cạch một chuỗi tiếng súng vang lên đứng lên, đây là một vị hải tặc giơ trong tay hạc 47 đang đối với thiên súng. Hà Lam không có dựa theo tự hành nghĩa phân phó lưu lại trong khoang điều khiển, mà là đi ra ngoài cùng sinh hoạt khu bình thai lên thuyền đứng trung chỗ, bằng tấm bảo hộ. quanh phía dưới nhìn quanh. Nghe được tiếng súng, nàng vô ý thức rụt lại đầu, đưa tay đi che lô thai của mình. Hà Trường Phòng, không cần sợ, bọn hắn đang hù dọa người đâu. Ngồi sồn ở Hà Lam bên người một vị thuyền viên nói, Hà Lam biết hắn gọi Khâu Song Hỷ. Khâu Song Hỷ vừa nói, một bên đem một đỉnh nón bảo hộ chụp tại Hà Lam trên đầu, Hà Lam hướng hắn chuyển tới một cái cảm kích ánh mắt. Hà Trường Phòng, người xem bọn gia hỏa này nhìn thật là hung ác, trong tay còn có thương, bất quá bọn hắn chiến đấu tố chất nhất định chính là căn bã. Người xem bọn hắn cầm thương tư thế liền biết, căn bản cũng không có nhận qua cơ bản nhất huấn luyện quân sự. Ta xem chừng, rát một con trâu đứng ở hắn nhóm phía trước 10 bước địa phương xa, bọn hắn chắc chắn đều đánh không chúng. Khâu Song Hỉ hảo chỉnh dĩ hạ phê bình trên mặt nước hải tặc, giống như là đang đảm luận một bộ phim bên trong tình tiết đồng dạng. Lao Khâu, người làm qua binh?" Hà Lam tò mò vấn đạo. "Đó là đương nhiên." Khâu Song Hỉ tự hào nói, hắn tự tay chỉ chỉ chúng quanh thuyền viên, nói, "Chúng ta trên chiếc thuyền này, vậy thành thuyền viên cũng là lính giải ngũ, chúng ta thuyền trưởng nguyên lai tại bộ trong đội còn làm qua đại đội trưởng đâu." "Khó trách sao." Hà Lam nhẹ nhàng nói, nàng đột nhiên minh bạch Vì cái gì từ hành nghĩa chỉ huy chiếc thuyền này đối mặt hải tặc sẽ làm ra cùng với những cái khác thuyền không cùng một dạng lựa chọn, bởi vì tại một đám quân giải phóng lính giải ngũ từ điện bên trên, căn bản tìm không ra đầu hàng cái từ này. Cạch cạch cạch cạch đám hải tặc thấy vậy trước nổ súng thị huy không có có tác dụng, đều bị chọc giận, bọn hắn đồng loạt bưng súng lên tới, hướng về phía hán xa 4 hào vòng sinh hoạt khu bình thai một trận ban phá. Đạn bắn vào sân thượng cột trên bảng, đinh đương vỡ rợt. Còn có một số đạn bắn vào lái này tường ngoài bên trên, bắn ra ra, đang rơi vào thuyền viên đoàn dưới chân. Nờ giờ, đánh cho ta Trên thuyền lái chính cũng căng tứ, hướng về phía người bơi trèo ra lệnh. Căn cứ khâu xong hỉ hướng Hà Lam giới thiệu, lái chính thế nhưng là chính tông giã chiến binh sĩ lính tinh sát xuất thân, công phu hảo cực kỳ. Nghe được lính tinh sát ba chữ này, Hà Lam không kìm lòng được nhớ tới 20 nhiều năm trước cái kia đem mình bảo hộ ở dưới thân thể mặt trẻ tuổi lính rảnh ngũ, hắn cũng là dã chiến bộ đội lính tinh sát 6. Nghe được mệnh lệnh, thuyền viên đoàn đồng loạt hành động, người lấy đã sớm chuẩn bị xong chai bia hướng về đám hải đầu ném đi. So sinh khu bình thai nhiều, chai bia trên xuống dưới có một tăng tốc độ, lực sát thương cũng có chút tăng minh. Vì càng có hiệu quả Truyền viên đoàn còn tại vỏ chai rượu bên trong dội lên thủy, tăng thêm nó nặng lượng. Đương nhiên, không có mở phong bia đại gia trong thời gian ngắn vẫn không nỡ ném xuống. "Phanh! Phanh!" Một loạt chai bia đổ tới, lại còn thật sự sinh ra hiệu quả, có hai cái hải tặc bị lập trúng, đau đến kích hoa kêu la loạn. Lợi Phu lập tức ngộ, lấy hắn làm hải tặc kinh nghiệm nhiều năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thương thuyền có can đảm phản kháng tình hình, mấu chốt nhất là, trong tay đối phương rõ ràng không có lự khí, lại có can đảm cùng dùng AK47 cùng sờ vũ trang hải đối chọi, đây là một đám nhân vật dạng gì a? đi lên! Đến trên thuyền đi!" Lợi Phu ra lệnh, Từ hành nữa điều khiển tàu thủy, đúng đưa trái phải, tính toán không để hải tặc cano tới gần. Đám hải tặc thì lái cano, chợ phía trước chợ phía sau mà đuổi theo, cố gắng nghi rắn lên tàu hàng. Sân thượng tàu hàng tuyển viên đoàn giơ phòng cháy súng bắn nước hướng phía dưới phun ra, chặn đánh ngăn chặn lấy vừa mới đến gần thuyền hải tặc, đám hải tặc liền giơ súng đánh trả, bất quá chính như khâu xong hỉ nói như vậy, bọn hắn ngay cả mặt mũi trước một con trâu đều đánh không chúng, mười mấy chi ặc 47 đạn bay loạn, lại không có một chút hiệu quả. Song phương dây dưa nửa cái tới giờ, một cano cuối cùng bắt lấy một cái cơ hội, dựa vào tàu hàng. Tàu hàng truyền hình lớn, động tác về Vốn là cũng là rất khó tránh đi cano truy đuổi, nếu như đám hải tặc không phải kỹ thuật điều khiển quá kém, đã sớm có thể rượt vào tới. Mau nhìn, hải tặc lên thuyền. Hà Lam thất thanh mà hô lên. Nếu nói, đám hải tặc lên thuyền kỹ xảo cũng không tệ lắm. Bọn hắn đem cano dán lên tàu hàng sau đó, liền giơ lên một cái mang quải câu cái thang khoác lên tàu hàng trên thành thuyền, tiếp đó vài tên hải tặc liền theo cái thang leo lên khoang chứa hàng bồng tàu. Hiện tại bọn hắn cùng Trung Hoa Trung Quốc thủy viện đã là tại trên cùng một con thuyền, thuyền sóc này sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn súng độ chính xác. Chặn đánh ngăn chặn bọn hắn, đừng cho bọn hắn tới gần khu sinh hoạt. Lái chính bình tĩnh mà đối với đám người hồ. Trên thuyền phản hải tặc dự án lúc này liền hiện ra hiệu quả, hắn xa 4 hào vòng khoang chứa hàng bong tàu rất thấp, khó mà ngăn cản hải tặc lên thuyền. Nhưng sinh hoạt khu bình thai cùng khoang chứa hàng ở giữa có 7-8m chênh lệch, đám hải tặc muốn xông lên tới, có chút tương đương với cổ đại đỡ thang mây công thành bộ dáng. Thuyền viên đoàn không còn để ý không hỏi trên mặt biển hải tặc, bọn hắn vung lên chai bia, một mạch mà ném về khoang chứa hàng tàu. Vài tên leo lên đẽ, không chịu nổi. Đột nhiên, có một vị hải heo cũng tựa như gào lên, chợt ngồi trên mặt đất, ôm lấy chân khóc lớn lên. Ha, ha. Tiên kia chân nhường mẫu thủy tinh cho Đâm Hư. Khâu Song hỉ tham dò liếc mắt nhìn, cười lên ha hả. Nguyên Lai, like, số Mã Lý Hải Tặc từ đầu đến cuối không có từ bỏ người Phi Châu dân đứa thích chân trần nhà tự ưu lương phương bắc, cho dù tại lên thuyền cướp bóc thời điểm, cũng là chân trần. Thuyền viên đoàn ném xuống nhiều như vậy trai biện, mẫu thủy tinh rơi xuống đầy đất. Tiên kia hải tặc vừa nhảy hai bước liền dẫm lên mẫu thủy tinh, loại này tiểu lưu manh nơi nào an qua dạng này đau khổ, ngồi liền oá đứng lên. Người trên thuyền, từ bỏ trống lại, bằng không chúng ta sẽ giết chết các ngươi hết thảy mọi người. Lợi phu nhìn thấy lâu la nhóm ra quân bất lợi, tức giận lên trong lòng, lớn tiếng hét to. Hắn cũng là vì kiếm tiền mà học mấy ngày tiếng Anh, mặc dù ngữ pháp bên trên để cho người ta không dám kết tặng, nhưng mấy cái từ liệu mạng cũng một chỗ, còn có thể biểu đạt ra hắn ý tứ. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không dung tha. Hà Lam tại dạng này, trong chiến đấu lòng can đảm cũng dần dần lớn lên, nàng đứng lên, dơ lên một cái trai biện, dùng hết toàn lực hướng về lợi phu đập tới. Phanh! Cũng không biết là Hà Lam trời sinh chính là một cái thần đấu thủ, vẫn là lợi phu vận khí quá nát, cái này trai biện không những lệch, ở giữa lợi phu đầu, tại chỗ liền cho hắn bẩu, tiên huyết ra. Lợi phu trong tay đang giơ xuống phóng tên lửa, lúc này thẹn quá hóa giận, cũng quên đi không thể hủy truyền quy tắc, hướng về phía tàu hàng sinh hoạt khu bình thai liền bóp lấy cò súng. Oen, một đám lửa tại trên bình đài đằng không mà lên, Hà Lam giống như là bị đồ vật gì mãnh liệt đẩy một cái tựa như, thân thể ném ra bảy, tám bước xa, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền té xịu đi qua. 653 637 anh em nhà họ Dương tầm dương, Lâm Trấn Hoa trong nhà. Buổi sáng Lâm Trấn Hoa tại tập đoàn tổng bộ hướng đại gia chúc đến rồi buổi chiều, hắn cũng chỉ có thể đành hoang ngồi sổm trong nhà chờ đón chờ người khác đến đây bái niên. Mặc kệ Lâm Chấn Hoa ngày thường như thế nào chú ý bình dị gần vui, xem trọng người người bình đẳng, đến loại này ngày lễ ngày Tết thời điểm, công nhân viên trước cùng các khách hàng vẫn sẽ coi hắn là thành một cái lãnh đạo, luôn cảm thấy không đến cửa tới bái kiến một chút liền trong lòng bàn quan. Tới nhiều nhất là những cái kia láo hán hoa kỳ giới nhà máy đi ra ngoài công nhân viên trước. Bọn hắn có chút cùng Lâm Chấn Hoa cha mẹ của cùng thế hệ, là nhìn xem Lâm Chấn Hoa lớn lên, tại Lâm Trấn Hoa huynh muội mất đi song thân sau đó, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều từng chiếu cố đôi anh em nhỏ này, còn có một số thì cùng Lâm Chấn Hoa đồng cùng thế hệ, đại ra từ nhỏ đã là ở cùng nhau chơi đùa buồn, đánh nhau, gây hòa. Bây giờ, trong bọn hắn rất nhiều người đã trở thành công ty quốc cán. Tại bình thường, bọn hắn biết Lâm Trấn Hoa công tác bận rộn, nếu như không có chuyện gì thì sẽ không chủ động tới quấy rầy. Nhưng đến rồi lúc sau Tết, bọn hắn tất nhiên sẽ xách một chút quà tặng, đến Lâm Trấn Hoa trong nhà tới ngồi một chút, ôn chuyện một chút tình, cái này đã trở thành ăn Tết thời điểm một cái lệ cũ. Đối với cái này chút ngày cũ gì chú hoặc đám tiểu đồng bạn, Lâm Trấn Hoa vợ chồng một mực là nhiệt huyết đối đãi. Nhưng Lâm Trấn Hoa sẽ đối với những khách nhân đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là tại chúc Tết trong lúc đó, đại gia chỉ có thể gọi là hắn Tiểu Hoa, ai nếu như gọi hắn làm Lâm tổng, vậy sẽ phải bị đuổi ra khỏi cửa. trừ những thứ này ra bạn cũ bên ngoài, cái này 20 nhiều năm ở giữa Lâm Trấn Hoa còn làm quen rất nhiều cái khác bằng hữu, có chút là công ty bên trong công nhân viên trước, có chút là thượng du hoặc hạ du công ty khách hàng, còn có một số chính là phương phương diện diện quan viên. Đến rồi lúc sau Tết, bọn hắn cũng đều muốn tới trong nhà ngồi một chút, ít nhất là hôn cái quan mặt. Mỗi một năm, dạng này chúc Tết chiều đều phải kéo dài một tuần xung quanh thời gian. Cái này trong một tuần, Lâm Trấn Hoa có thể đem dĩ vãng bằng hưu đều gặp được một lần. Cũng là một kiện mệt mỏi đồng thời khoái hoạt lấy sự tình. Hiện tại giờ khắc này, Ngồi ở Lâm Chấn Hoa nhà trong phòng khách, là Dương Văn Dũng cùng Dương Văn Quân huynh đệ, còn có mỗi người bọn họ phu nhân. Kể từ Dương Văn Quân phản ra Hàn Tư cách cô máy xí nghiệp bí mật Dương công ty, chính mình tạo dựng một nhà Dương thị cô máy công ty sau đó, hắn cùng với ca ca Dương Văn Dũng quan hệ cuối cùng bắt đầu làm tan. Dương Văn Quân công ty khởi đầu mới bắt đầu, liền vì khoa công việc bị cung cấp quốc nội khan hiếm hơn thuộc cao tốc gia công trung tâm, xem như vì nước phân ưu. Cái này khiến Dương Văn Dũng trong lòng cảm giác dễ chịu hơn một chút. Về sau, Lâm Chấn Hoa lại tại Dương Văn Dũng mặt không thiếu Dương khen, biểu thị chính mình vô cùng lý giải hơn nữa ủng hộ Dương lựa chọn. Dương Văn Dũng cho nên đối với đệ đệ bất mãn, cũng là cảm thấy đệ đệ việc làm có lỗi với một mực chiếu cố bọn họ Lâm tổng. Bây giờ Lâm tổng chính mình cũng nói cũng không ghi hận Dương Văn Quân, Dương Văn Dũng làm sao đáng còn đối với đệ đệ canh cánh trong lòng đâu. Cuối cùng, tại Dương Văn Quân cùng Trần Anh cử hành lúc hôn lễ, Dương Văn Dũng mang theo phu nhân đi tới có mặt, đồng thời lấy đại ca đại tàu thân phận. Thượng người mới biểu thị ra chúc phúc. Dương Văn Quân Dương Thị Cố Máy Công ty bản bộ vẫn thiết lập tại Tầm Dương, cách Hán Hoa Công ty không xa, sản phẩm cùng Hán Hoa Cố Máy sản phẩm cũng không nặng chồng, giữa hai bên càng nhiều hơn chính là hợp tác quan hệ, mà không phải là quan hệ cạnh tranh. Lâm Chấn Hoa đã từng hỏi Dương Văn Dũng, phải chăng có tử hán hoa từ trước đi cùng đệ đệ cùng gây dựng sự nghiệp ý nghĩ? Đối với cái này, Dương Văn Dũng quả quyết phủ nhận. Hắn biểu thị, mình là hán hoa bồi dưỡng ra được, tất nhiên sẽ trung thân vì hán hoa công tác, hán hoa cho hắn đãi ngộ đã tốt vô cùng, hắn sẽ không giống đệ đệ như thế tự lập môn hộ. Hai huynh đệ tại Tầm Dương đô an nhà, lần lượt mà đem nông thôn phụ mẫu cùng khác em trai em gái đều rời đến Tầm Dương tới. Dựa vào huynh đệ này hai lực ảnh hưởng, mỗi cái em trai em gái đều an trí phải không tệ, cả một nhà người sinh sống phải 10 phần hạnh phúc. Dương Văn Dũng là một cái hiện đại công nhân, nhưng lại bảo lưu lấy truyền thống ân tình quan nghiệm. Hắn vẫn cho rằng, đã biết người nhà có như bây giờ cuộc sống tốt đẹp, tất cả đều là bởi vì Lâm Trấn Hoa trợ giúp. Từ Lâm Trấn Hoa đem hắn từ Bần Hàn Vĩnh Lúa Hương mang ra ngoài bắt đầu từ ngày đó, hắn, cùng với cả nhà của hắn học sinh mới của sống, lại bắt đầu. Chính là bởi vì mang dạng này lòng cảm kích, mỗi một năm Tết xuân một ngày này, Dương Văn Dũng đều phải kéo lên Dương Văn Quân, lại thêm riêng mình phu nhân, cùng nhau đến Lâm Trấn Hoa trong nhà đi chúc Tết. Kỳ thực tính cách hắn bên trên có chút thất thần, cùng Lâm Trấn Hoa thật đúng là không có quá nhiều có thể kết giao chạy sự tình, ngược lại là Dương Văn Quân bây giờ mở ra công ty, cùng Lâm Trấn Hoa rất có một chút tiếng nói chung. Đại đa số thời điểm, chính là bọn họ hai người tại giao lưu. "Văn Quân, năm ngoái nghiệp vụ làm được như thế nào?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. "Khá tốt ạ, năm ngoái tiêu thụ nạch bàn bạc là 2.7 ức Việt Nam đồng, trong đó có một ba là tới từ Âu Mỹ thị trường." Dương Văn Quân thẳng thắn nói, những chữ số này đối với Lâm Chấn Hoa là không cần bả mật, hắn biết Lâm Chấn Hoa không đến mức cùng hắn đi cấp thị trường. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Thật sự rất không tệ, các ngươi cố máy điểm xuất phát cao, chất lượng cũng có thể dựa vào, sự phát triển của tương lai bất khả hạn lượng Á Văn Quân, ngươi năm nay mới 30 tuổi à?" Dương Văn Quân đạo, chiếu nông thôn phải tính, qua năm chính là 33 tuổi, bất quá theo tuổi tròn tính toán, là 31 tuổi. "Không tệ, không tệ, 31 tuổi, công ty liền có thể làm đến nhanh 3 ước giá trị sản lượng, thật sự là tốt vô cùng." Lâm Trấn Hoa khen ngợi. Dương Văn Quân cười lắc lắc đầu nói, "Ta đây chút thành tích, ở người khác trước mặt có thể còn có thể thổi một chút, tại Lâm tổng trước mặt, nhưng chính là vi bất túc đạo." Ta nhớ được ta theo lấy Lâm tổng đi Nhật Bản tiếp thu Nhi Hồng Trọng Công thời điểm, Lâm tổng cũng chính là 31 tuổi a. Khi đó ngài đã có thể thu mua Nhi Hồng Trọng Công xí nghiệp lớn như vậy. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, "Đạo, đây đều là cơ duyên xảo hợp. Chúng ta người thế hệ này, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ta xem như may mắn đã giẫm vào cơ hội, tình cờ thành phần quá lớn." Dương Văn Quân đạo, "Ta lúc kia cũng không hiểu cái gì đại đạo lý, ta chỉ có một ý nghĩ, chính là tương lai muốn làm giống Lâm tổng một dạng, đỉnh thiên lập địa." Cũng chính là bởi vì không cam lòng cả đời làm một cái công nhân, cho nên xấu. Ngươi còn có mặt mũi nói Dương Văn Dung trách mắng, "Lâm tổng nuôi giữa ngươi, ngươi lại tại công ty thời điểm khó khăn chạy mất. Nếu như không phải Lâm tổng nói dù ngươi, ta cả một đời cũng sẽ không để cho ngươi về nhà." 6. Dương Văn Quân không thể làm gì khác hơn là ngâm miệng, chớ nhìn hắn bây giờ cũng coi là một cái trung đẳng kích thước lão bản, nhưng ở trước mặt anh, hắn vẫn chỉ có Hán Vân Nhi. Kakka bây giờ mặc dù không có ý tốt đánh hắn, nhưng vẫn hắn là không chút lưu tình. Lâm Trấn Hoa cười hòa giải đạo, "Văn Dũng, ngươi đây chính là không nói đạo lý. Kỳ thực mỗi người đều có lựa chọn cuộc sống mình quyền lợi." Văn Quân tại Hán Hoa học được kỹ thuật, nhưng cùng lúc cũng vì Hán Hoa làm công hiến. Hắn chỉ cần tại chức trong lúc đó tận chức tận trách như vậy đủ rồi, công ty cũng không khả năng gò bó một người cả đời. Y thực, ta là vô cùng thưởng thức Văn Quân, Trung Hoa Trung Quốc cần một nhóm lớn giống Văn Quân dạng này dũng cảm mở rộng xí nghiệp ra. Hắn từ nhỏ đã không ăn phận, biết sớm như vậy, ta nên mang Văn Tú đi ra sáu. Dương Văn Dung cách ngôn nhắc lại, bất quá ngữ khí rõ ràng đã giãn ra. Hắn cũng không thể không thừa nhận, đệ đệ bây giờ so với mình càng có tiền đồ, tối thiểu nhất, em trai trong xí nghiệp thuê một nhóm lớn như năm đó chính hắn dạng như Hải Tử nhà quê, hơn nữa đang không ngừng đem những này Hải Tử nhà quê bổ dưỡng thành thông thảo công nhân kỹ thuật. Có thể một số năm sau, những thứ này hại tử nhà quê ở giữa sẽ hiện ra càng nhiều Dương Văn Dũng, Dương Văn Quân. Mấy người đang trò chuyện náo nhiệt, Tất Mẫn từ ngoài cửa vào. Ở một bên ngồi tiếp anh em nhà họ Dương các phu nhân nói chuyện trời đất, Dương Hân liền vội vàng đứng lên chào đón, Tất Mẫn vội và hướng Dương Hân lên tiếng chào, liền kính chạy Lâm Chấn Hoa, nói: "Lâm tổng, có chuyện khẩn cấp." Anh em nhà họ Dương nghe tiếng nhanh chóng đứng dậy, dùng ánh mắt hướng Lâm Chấn Hoa cao tử. Lâm Trấn Hoa cũng đứng lên, hắn tay hướng anh em nhà họ Dương báo cho biết một chút, là ý nói vô cùng xin lỗi. Nhìn xem anh em nhà họ Dương mang theo các phu nhân rời đi, Lâm Chấn Hoa mới quay đầu đối với Tất Mẫn nói, "Chuyện gì? Người nói đi." Tất Mẫn mới vừa rồi là một đường chạy chậm tới, nàng nuốt ngược thở vân thở ra một hơi, sau đó nói, "Vừa mới tiếp vào Hán Viễn vận chuyển điện thoại của công ty, nói nửa tiếng trước, bọn hắn nhận được Hán Viễn 4 hào luận từ Vịnh Á Đèn hải vực phát tới khẩn cấp điện báo, Hán Viễn 4 hào luận gặp hải tặc tập kích." A5. Dương Hân lấy tay che miệng, ngăn cản suýt chút nữa thì bật thốt lên một tiếng kinh hô, nàng xem nhìn Lâm Chấn Hoa, tiếp đó nhỏ giọng nhắc nhở đạo, "Hán Viễn 4 hào luận chính là vận chuyển thương mã quốc nhà máy điện thiết bị đầu kia truyền, trên tuyến 6. Bây giờ tình huống cụ thể như thế nào?" Lâm Chấn Hoa cố gắng trấn định mà đối với tất mãn vấn đạo, trong lòng của hắn tràn đầy tự trách. Những người khác có lẽ đối với vấn đề hải tặc không hiểu rõ lắm, hắn là một vị người xuyên việt, hẳn chính là ở phương diện này kiến thức lại xuất phát phía trước, hắn làm sao lại đã quên căn dặn vấn đề này đâu? Tất mãn đạo, hắn viên công ty nói, hắn viên muốn hầu lượt lên thuyền trưởng là một vị quân nhân rảnh ngủ, tác phong vô cùng cứng rắn. Hắn đã hạ lệnh toàn bộ thuyền động viên cùng hải tặc đối kháng, chờ đợi phụ đến cứu viện. Hộ tống quân sở, nói quân hạm của chúng ta sao? Không phải a? Tất Hải quân của chúng ta làm sao sẽ đến địa phương sai như vậy đi?" Ta nghe hán Viễn người của công ty nói, cái kia khu vực năm gần đây hải tặc tiếp chuyến sự kiện liên tiếp phát sinh, cho nên nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, còn có Ấn Độ này, một ít quốc gia đều có quân hạm ở nơi đó vì thường thuyền hộ tống. Hán Viễn 4 hào luận đã cùng Malaysia phản hải tặc trung tâm lấy được liên hệ, cách bọn họ gần nhất một chiếc pháp hạm đã lái qua hỗ trợ. Hắc. Lâm Chấn Hoa mặt đen lên, nặng nghề mà dậm chân một cái, "Tiếp đó Vân Đạo, lão hạng biết chuyện này sao?" Tất Đạo, ta đã cho hắn gọi điện thoại, hắn nói hắn lập tức đổi tới văn phòng đi, ngươi đi qua sao?" Ta đương nhiên muốn đi qua. Lâm Chấn Hoa đạo: "Tất vấn, thông báo một chút tại tầm Dương thành viên ban lãnh, để bọn hắn đều đến văn phòng đi chờ đợi tin tức, đồng thời thảo luận một chút khẩn cấp phương án." "Ta cũng cùng ngươi cùng đi chứ?" Dương Hân nói. "Ngươi sao?" Lâm Trấn Hoa hơi kinh ngạc, Dương Hân cũng không tính là công ty cao quản, chuyện như vậy nàng bình thường là sẽ không tham dự, lần này tại sao đột nhiên suy nghĩ muốn đi tham gia đâu? Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, cảm thấy Dương Hân có thể chỉ là lo lắng hắn cảm xúc kích động, nghi tại một bên chiếu cố hắn một chút đi. "Đi thôi, cùng đi chứ?" Lâm Chấn Hoa nói, cầm lên tùy thân sách tay liền vội vàng đi ra ngoài. chưa xong con tiếp, 654. 638 lo lắng Lâm Chấn Hoa bọn người đổi tới lầu làm việc thời điểm, tổng bộ phòng họp đã đã biến thành một gian tạm thời khẩn cấp bộ chỉ huy. Hồ Quy tạm thời xung đương tổng chỉ huy, chỉ lệnh một đám thuộc hạ thông qua điện thoại, internet các loại con đường, sưu tập có liên quan cùng hải tặc tập, tập kích tài liệu tương quan, thiết kế đủ loại khẩn cấp phương án. Hạng trên ngồi ngay ngắn ở trước bàn hội nghị, trước mặt bày một bức không biết từ chỗ nào lấy được trung đông địa đồ, phía trên đã có người thay hắn tiêu lên Hán Viễn 4 hào luận vị trí, hắn gắt gao nhìn chăm chăm đại biểu tàu thủy chính là cái kia chấm đen nhỏ, tựa hồ muốn từ trên bản đồ nhìn ra một cái đến tụt cùng tới. Lâm Chấn Hoa đi vào phòng họp, đi đến hạng chết trước mặt, "Vấn đạo, lão hạng, tình huống bây giờ như thế nào?" Hạng chết ngẩng đầu nhìn một chút hắn, đắp, "Vừa rồi Hán Viễn công ty lại tới điện thoại, nói trước mắt thuyền viên đoàn đang cùng hải tặc giàn cờ, đã có mấy hải tặc leo lên khoang chứa hàng bông tàu, thuyền viên đoàn tại dùng tự chế bình tiêu đốt ngăn cản bọn hắn đi tới. Trên thuyền không có vũ khí sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Không có." Hạng chết đạo, "Tuyền hàng bên trên là không cho phép đeo vũ khí. Lão hạng, ngươi nói đã lên thuyền, cái kia viên có phải hay không có sinh mệnh nguy hiểm?" Đi theo Lâm Chấn Hoa sau Lương Dương Hân lo lắng vấn đạo. Hồ Quy đi tới, đem một chương vừa mới in ra hình ảnh đưa tới trước mặt bọn hắn, nói: "Đây là chúng ta vừa mới bắt được Hán viên bốn hào vòng bản vẽ cấu trúc. Các người tới nhìn, căn cứ Hán viên công ty giới thiệu, bây giờ thuyền viên đều tập trung ở khu sinh hoạt, cũng chính là trên thuyền cái này tương đối cao vị trí, mà hải tặc là so với bọn hắn thấp 7-8 mét khoảng chứa hàng bọng tàu. Trừ phi hải tặc dựng lên cái thang, bằng không bọn hắn trong thời gian ngắn rất khó tiến vào khu sinh hoạt bên trong đi. Theo lý thuyết, thuyền viên trước mắt hẳn chính là an toàn." "Vậy là tốt rồi." Dương Hân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lâm Chấn Hoa không có chú ý tới Dương Hân ở trong chuyện này biểu hiện ra dị thường cảm xúc, hắn đối với Hồ Quy Vân đạo, "Lão hổ, bây giờ hán viên công ty cùng tàu hàng ở giữa, có trực tiếp liên hệ sao?" Hồ Quỳ đạo, "Không có, bọn hắn chỉ có thể thông qua điện báo cùng tàu hàng liên hệ." Nhưng tàu hàng tình huống bên kia vô cùng gấp gáp, cho nên đại khái cách mỗi chừng 10 phút đồng hồ mới có một lần tin tức mới chuyển tới. Cứu viện quân hạm lúc nào có thể đổ tới? Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo, "Đại khái sẽ ở 6 giờ phía sau." Hồ Quỳ đạo, "6 giờ." Lâm Chấn Hoa cau mày, "6 giờ, món ăn cũng đã lại" Một đám chỉ dựa vào tự chế bình thiêu đốt bảo vệ thủy thủ đoàn của mình. Có thể tại võ trang đầy đủ hải tác tiến công phía dưới kiên trì 6 giờ. Có một trận quân Mỹ máy bay trực thăng cũng nghe tin chạy tới, đoán chừng 1 giờ sau đó có thể đổi tới. Cách gần nhất quân hạm là nước Pháp. Trên hạm không có tàu mẹ máy bay trực thăng, bằng không có thể tới mo hơn một chút. Hồ Quý nói, Lâm Trấn Hoa hận hận nói, nước Pháp quân hạm, nước Mỹ máy bay trực thăng, thời điểm then chốt, con chỉ có thể dựa vào bọn hắn tới cứu viện hãn của bọn ta luận, thật không biết hải quân của chúng ta đã làm gì. Hạm trếc quên ngủ, Hoa, ngươi nên mới đến. quốc gia chúng ta luôn luôn thừa hành loại hình phòng ngự quốc phòng chiến lược, đời cũ người lãnh đạo hứa hẹn qua không hướng biển ngoại phái một binh một tốt, chúng ta dù sao không phải là chủ nghĩa đế quốc quốc gia đi. Nhiên đại gì? Vẫn còn nói như vậy. Lâm Trấn Hoa đạo: Đi qua không hướng ra phía ngoài phái binh, một là bởi vì thực lực không đủ, hai là bởi vì chúng ta bế quan tỏa cảng, vốn là không có cái gì hại ngoại lợi ích. Nhưng là bây giờ thương thuyền của chúng ta khắp bản cầu, hải quân của chúng ta nếu như không đợi kịp, chẳng lẽ liền để thương thuyền của chúng ta trở thành người khác trên thịt, suy nghĩ gì thời điểm cắt nên cái gì thời điểm cắt sao? 6. Hạng chất bó tay rồi. Hắn chỉ có thể vô vô Lâm Trấn Hoa tay quỗng, gia hiệu Lâm Trấn Hoa không nên kích động. Lâm Trấn Hoa cũng biết chính mình gấp gáp là vô dụng, thế là liền tại hạng chết ngồi xuống bên người, không nói tiếng nào chờ lấy nghe phía trước tin tức. Hán Viện Bốn hào luận cùng Hán Hoa công ty không có trực tiếp liên hệ, tất cả tin tức đều chỉ có thể thông qua chủ tàu Hán Viện công ty tới truyền lại. Hán Viện công ty cũng biết Hán Hoa bên này đối với chuyện này phi thường trọng thị, bởi vậy an bài chuyên gia tùy thời hướng Hán Hoa thông báo nhận được điện văn. Đáng hải ý cái thang leo lên khu sinh hoạt. Thuyền viên cướp được cái thang, đã đem cái thang ném xuống biển. Hải bây giờ hướng khu sinh hoạt mãnh liệt khai hỏa. Một cái hải tặc bị thiêu đốt bình đánh trúng, các hải tặc cũng không dám tiến lên, đang thương lượng đối sách. 6. Từng cái tin tức không ngừng mà chuyển vào Hán Hoa tổng bộ phong học, lòng của mọi người đều nắm chặt. Trên thuyền mặc dù không có Hán Hoa công nhân viên trước, nhưng vừa tới thuyền viên đoàn cũng đều là người Trung Quốc, an nguy của bọn hắn đồng dạng dẫn động tới Hán Hoa người tâm thứ hai, nhưng là trên thuyền có Hán Hoa thiết bị, những thiết bị này là tuyệt đối không thể trì hoãn, nhất thiết phải đúng hạn vận đến xu đăng cảng. Tất cả mọi người tại nơm nớp lo sợ, vạn nhất tàu hàng bị các hải tặc khống chế, lại nghĩ đem thuyền cứu ra, nhưng là sẽ không bao giờ. Hafy, trừ Hồng Dương một đám marketing nhân viên cũng tại lật xem cùng thương mã nước Cộng hòa ký kết hợp đồng, nghiên cứu vạn nhất xuất hiện thiết bị đến chế tình huống xử trí như thế nào. Hồ Quý thì cầm chắc cự nghi tại trên địa đồ một lần lại một lần mà tính toán giao thông đường bộ khoảng cách, tính toán nếu như tàu hàng ở trên biển đến chế 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, bọn hắn có thể hay không trên đất bằng đem những này thời gian lại cứ về. Máy bay trực thăng đến rồi. Máy bay trực thăng chạy tới. Phụ trách nghe điện thoại tiểu thư ký Hoan hô lên. Gì tình huống? Đám người tất cả đều đứng lên, cùng theo lên vấn đạo. Tiểu thư ký đạo, hắn viên công ty báo cáo ôn mị máy bay trực thăng Vũ Trang đã đuổi tới trên tàu chở hàng khoảng không, đồng thời hướng còn tại trên biển hải Tặc Kano nổ súng bắn phá, đám hải tặc cũng tại rút lui. Quá tốt rồi, quá kịp thời. Người Mỹ chính là NBA. Đám người tất cả đều thở dài một hơi, nhau nhau ngồi xuống. Đại gia lòng tràn đầy cảm khái, thuyền viên đoàn cuối cùng kiên trì tới máy bay trực thăng chạy đến thời điểm, mặc dù vẹn vẹn hơn một giờ thời gian, nhưng trong đó gian uy là có thể muốn gặp. Có hay không liên quan tới tổn thất tin tức. Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Tiểu thư ký ở trong điện thoại hướng đối phương hỏi vài câu, tiếp đó đáp, Hán viện công ty nói, Hán viện Bốn Hào luận đang đánh giá thiệt hại. Trưởng mắt hải tặc còn không có hoàn toàn cách thuyền, bọn hắn không thể đến thùng hàng thống kê. Bất quá căn cứ bọn hắn từ phía trên quan sát, khoang chứa hàng không có lọt vào phá hư, chúng ta thiết bị hẳn chính là an toàn. Nhân viên phương diện đâu? Lâm Trấn Hoa lại hỏi, chuyện này đã cùng hán Hoa không có liên quan quá nhiều, nhưng xuất phát từ quan tâm, hắn vẫn muốn hỏi một câu. Tiểu thư ký đạo, thuyền viên lần này trong tập kích không có gặp nạn, nhưng có 7 người bị thương, trong đó có một vị thương thế nghiêm trọng, những thứ khác là vết thương nhẹ. Đúng, thương thế nghiêm trọng là một vị nữ đồng chí. A5. Lâm Chấn Hoa gật gật đầu, cũng không có đi truy đến cùng trên thuyền vì sao lại có một vị nữ tính, hán nói Nói cho Hán viên công ty, chúng ta vô cùng cảm tạ Hán viên bốn hào luận người bơi trèo anh dũng chống lại hải tặc, bảo vệ chúng ta Hán Hoa công ty thiết bị. Đối với bị thương thuyền viên, chúng ta nguyện ý gánh chịu tất cả trị liệu cùng khôi phục phí tồn. Đối với khác thuyền viên, chúng ta sẽ lấy công ty danh nghĩa cho ban tưởng 6. Lao hạng, ngươi xem coi thế nào? Câu nói sau cùng, hắn là nhìn xem hạng chết nói. Hạng chết gật đầu một cái, Hán Hoa có thể làm được, cũng chính là những chuyện này, dù sao bị thương cũng không phải Hán Hoa công nhân viên trước, cùng bọn hắn vẫn là cách một tầng. Có thể hứa hẹn chịu tất cả tiền thuốc men, đã là hết Hán Hoa tấm lòng thành. Các loại Tiểu thư ký đang định hướng đối phương chuyển đạt hai vị lao tổng hào ý lúc, Dương Hân đột nhiên đứng lên, cảm xúc kích động vấn đạo, hỏi một chút đối phương, trên thuyền 6, hết thệ có mấy vị nữ đồng chí. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Hân, không biết nàng vấn đề này là dụng ý gì. Tiểu thư ký tự nhiên không dám thất lễ, thông qua điện thoại hỏi hai câu cái gì, tiếp đó quay đầu hướng Dương Hân nói, "Dương tổng, hãng viên công ty nói, trên thuyền chỉ có một vị nữ đồng chí, bất quá không phải công ty bọn họ công nhân viết trước, mà là cơ điện công ty xuất nhập cảng theo thuyền vận hàng. Cơ điện xuất nhập cảng 6." Dương Hân lẩm đạo, Lâm Chấn Hoa nhìn thấy Dương Hân cơ thể không tự chủ được run rẩy, hắn một phát bắt được Dương Hân tay, "Vấn đạo, như thế nào? Dương Hân, ngươi biết trên thuyền vị kia nữ đồng chí sao?" Chấn Hoa 6 Dương Hân ngược lại cũng bắt được Lâm Trấn Hoa tay, miệng nàng môi run rẩy, nước mắt hoa hoa hướng phía dưới chảy xuôi, muốn nói chuyện nhưng lại không nói ra được. "Dương Hân, ngươi đừng đợi, có chuyện từ từ nói. Trên thuyền nữ đồng chí là ai? Là ngươi quen thuộc khách hàng sao?" Lâm Trấn Hoa nói. "Tiểu Hoa, nàng là Lam Lam. Lam Lam sẽ ở đó trên chiếc thuyền." Dương Hân khóc téo to đi ra, "Ngươi nói cái gì? Lam Lam?" Là Hà làm sao? Nàng vì sao lại tại nơi trên chiếc thuyền? Ngươi lại là làm sao mà biết được? Lâm Trấn Hoa nghe được Lam Lam hai chữ, chỉ cảm thấy như ngũ lôi đánh đỉnh, sắc mặt tức thì trở nên trắng bệch. Dương Hán Đạo, Trấn Hoa, đều tại ta. Kỳ thực, ta vẫn luôn biết Lam Lam tại cơ điện công ty xuất nhập cảng công tác, chúng ta từng gặp mặt rất nhiều lần, chỉ là nàng một mực không muốn thấy ngươi, cũng không để cho ta nói cho ngươi có liên quan tin tức của nàng. Lần này chúng ta thiết bị vận đến Châu Phi đi, mở miệng phương diện sự tình chính là Lam Lam trại qua làm. Nàng nói với ta, nàng đối với nhóm hàng này không yên lòng, muốn theo thuyền cùng nhau đến Châu Phi đi. hiện tại Châu Phi An Tết ai biết, ai biết hoa ta hẳn là sớm một chút nói cho người ta quá biết kỳ xấu ở nơi này người cả phòng bên trong nhưng hạn chất trở cùng Lâm chấn Ho quan hệ thân mật bằng hữu là nghe thấy qua có liên quan lâm chấn Ho cùng Hà Lam ở giữa tin đồn bọn hắn biết cho dù nói lâm chấn hoa cùng Hà Lam ở giữa vẹn vẹn một loại quan hệ bằng hữu như vậy loại bằng hữu này quan hệ cũng là cực kỳ gần ủi đến nỗi trong phòng hợp những bí thư kia nhóm M dù cũng không hiểu rõ lao bản sinh hoạt cá nhân nhưng từ Lâm chấn Ho cùng dương thân đối thoại bên trong cũng ít nhiều đoán được mấy phần mayh mối giờ khác này Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Yên Lặng trở lấy Lâm Trấn Hoa nói chuyện. Lâm Trấn Hoa cố nén nội tâm rung động, hắn vung ra vừa rồi gắt gao nắm chặt Dương Hân cánh tay tay, trên cánh tay của nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói: "Tiểu Hân, đừng tự trách, ta cũng biết Lam Lam một mực trốn tránh ta. Đến nỗi lần này, ta tin tưởng nàng cần phải có thể bình an thoát mặt." Chấn Hoa sáu. Dương Hân kéo Lâm Chấn Hoa cánh tay, khóc đến như cái nước mắt người đồng dạng. Nàng làm sao không biết Hà Lam cùng Lâm Chấn Hoa quan hệ trong đó, nàng đang cảm kích Lâm Chấn Hoa đối với mình trung thành sau khi, cũng cảm khái tại Hà Lam si tỉnh, thậm chí có một loại có lỗi với Hà Lam cảm giác. Bây giờ Đột nhiên nghe nói Hà Lam gặp nạn, thương thế nghiêm trọng, trong lòng của nàng tràn đầy hối nấy. Vạn nhất Hà Lam 6, Dương Hân dùng mình một cái, vô luận như thế nào cũng không dám nhớ lại nữa. Chưa xong còn tiếp 6 năm năm. 639 xin chiến chiến trấn hoa, ta đã hiểu một chút, quân bị máy bay trực thăng chỉ phụ trách xua đổi hải tặc, không cung cấp điều trị cứu trợ nghĩa vụ. Ta vừa rồi đã cho chúng ta tại Yemen nhà máy lọc dầu kiến trúc công trường gọi điện thoại, ở nơi đó phụ trách là Tào Văn Cường. Ta muốn cầu hắn ngay lập tức đi thuê một trận máy bay trực thăng, lại mang lên vài tên thầy thuốc giỏi nhất, lập tức đổi tới xảy ra chuyện hiện trường đi đem Hà Lam tiếp ra. Yemen Á Đình thành phố cách xảy ra chuyện địa điểm không xa, nơi đó điều kiện y tế rất không tệ. Hạng chết đi lên phía trước, vô vô Lâm Trấn Hoa bả vai, nói với hắn: "Hạng chết cùng Lâm Trấn Hoa ngoại trừ trong công tác hảo cộng tác bên ngoài, tại sinh hoạt phương diện cũng là cực kỳ tốt bằng hữu." Lâm Trấn Hoa cùng Hà Lam ở giữa những thứ này rồi giám, hắn là vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng minh bạch tại thời khắc này Lâm Chấn Hoa trong lòng là dạng gì một loại lo lắng cùng đau đớn. Không đợi Lâm Trấn Hoa nói ra, hắn đã đem cửu giúp Hà Lam sự tình cho an bài thỏa đáng. "Cảm tạ." Lâm Chấn Hoa đối với Hạng Thiết cảm kích nói. "Hạng trên đạo, Chấn Hoa, ngươi nghĩ một chút." chúng ta còn có hay không những thứ khác tài nguyên có thể lợi dụng, tình huống bây giờ khẩn cấp, nhiều một ít phương án liền sẽ càng thỏa đáng một chút. Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói, ta lập tức cho Trần Thiên gọi điện thoại à, bọn họ hệ thống tại toàn cầu đều có quan hệ, hắn cần phải có thể cung cấp một chút trợ rút. Trần Thiên tiếp vào Lâm Trấn Hoa điện thoại của lúc, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn lấy được tin tức thời gian so Lâm Trấn Hoa sớm hơn, hơn nữa cũng càng kỹ càng, khi nghe nói trên thuyền bị thương nặng nhân viên chính là Hà Lâm lúc, hắn ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến Lâm Chấn Hoa phản ứng. Chấn Hoa, ngươi không cần lo lắng. Ta lập tức sắp xếp người đi liên hệ á đinh thành phố bệnh viện, để bọn hắn phái ra thầy thuốc giỏi nhất chờ, an bài cụ thể chúng ta người bên kia sẽ liên hệ người của các ngươi." Trần Thiên Tại nghe xong Lâm Trấn Hoa bên này an bài phía sau, trả lời như vậy đạo: "Cảm ơn ngươi, Trần ca." Lâm Trấn Hoa nói, "Còn có, Trần ca, ta muốn xin các ngươi hệ thống giúp ta tìm hiểu một chút những hải tặc này lai lịch." Trần Thiên cảnh giác vấn đạo: "Như thế nào?" "Chấn Hoa, ngươi hoài nghi trong này có âm mưu gì sao? Đây chính là quanh năm khâm phục báo công tác nghệ nghiệp phản ứng." Trần Thiên đầu tiên nghĩ tới chính là Lâm Chấn Hoa phải chăng nắm giữ nội tình gì tin tức. Nếu như trận này hải tặc tập, tập kích là có người tận lực bày kế, như vậy nó ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc là, cứ việc lần tập kích này hoàn toàn chính xác có nội tình, nhưng vô luận là Lâm Trấn Hoa vẫn là Trần Thiên, cũng không có bất kỳ phát giác. Lâm Chấn Hoa đạo: "Âm Như vẫn còn không đến mức a, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút những hải tặc này là địa phương nào tới." Vĩnh Á Đèn khu vực hải tặc tàn phá bừa bãi đã có thời gian rất lâu, 1999 năm sau đó hải tặc số lượng rõ ràng tăng thêm, tập kích thương thuyền tần suất cũng tại đề cao. Cho tới bây giờ nguyên nhìn lên, hơn chín thành hải tập cũng là mạ duyên hải cư dân. Trần Thiên hồi đáp: Điểm này ta biết, Lâm Trấn Hoa đạo, ta cần biết đến là bọn họ là cái nào thôn trang, là ai, ta cần cặn kẽ vị trí. Trần Thiên sợ hết hồn, "Chấn Hoa, ngươi muốn làm gì?" "Nợ máu trả bằng máu." Lâm Trấn Hoa cắn răng nghiến lợi nói. Đứng tại Lâm Trấn Hoa bên người hạ triệt, Dương Hân mấy người cũng đều dùng mình một cái, tất cả mọi người là sinh ở hòa bình trong hoàn cảnh, loại này nợ máu trả bằng máu mà nói, là phi thường tình thế hai tụ. Nhưng mọi người đều biết Lâm Trấn Hoa đã phẫn nộ đến rồi cực hạn. Không người nào dám ở thời điểm này đi khuyên hắn cái gì. Trần Thiên trầm mặc chốc, nói, "Chấn Hoa, ta hiểu tâm tình của ngươi." Đỗ Thành ta cũng có ý nghĩ như vậy. Bất quá, cái này không quá phù hợp, nếu như chúng ta chạy đến Sở Mã Lĩ đi chấp pháp, này liền thuộc về xâm lược hành hình. Chúng ta tối đa chỉ có thể yêu cầu Sở Mã Lĩ chính phủ đối với tội phạm đem ra công lý, nhưng căn cứ theo ta hiểu rõ, Sở Mã Lĩ chính phủ đối với ven bờ địa khu năng lực khống chế vô cùng yếu, có chút quân đội binh sĩ cùng cảnh sát bản thân liền cùng hải tặc qua lại rất thân, căn bản không có khả năng trông cậy vào bọn hắn đi quốc hùng. Lâm Trấn Hoa đạo, Trần Ca, ta không yêu cầu các ngươi đi chấp pháp, ta chỉ thỉnh cầu các ngươi thay ta điều tra phát động trận này tập kích hải tặc là ai, là cái nào thổ trang. Đến nỗi sự tình phía sau, ta tự nhiên sẽ đi làm tốt. Hơn nữa, ta chắc chắn sẽ không liên lụy các người. Hách Trần Thiên bất đắc dĩ, từ nội tâm tới nói, hắn đối với Lâm Trấn Hoa loại ý nghĩ này là phi thường tán đồng. ai động tài sản của hắn, còn động nữ nhân của hắn, nếu như hắn không lấy răng còn răng, lấy trả bằng máu huyết, khẩu khí này làm sao có thể nuốt được đi. Trấn Hoa, như vậy đi, ta để cho người ta đi tìm hiểu một chút. Bất quá, ta hy vọng ngươi ngàn vạn lần phải tỉnh táo, không cần làm ra chuyện quá khích. Trần Thiên giao phó đạo. Trần ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quá khích, nhiều nhất tàn sát một cái thôn mà thôi. Lâm Chấn Hoa dùng âm trầm giọng điệu nói: "Tôi ta." Trần Thiên Biết Huynh cũng vô dụng, thả xuống Lâm Chấn Hoa điện thoại của, hắn cho tại trung đông người bên kia viên gọi mấy cú điện thoại, phân biệt đem an bài bệnh viện cùng điều tra hải tặc nguồn sự tỉnh phân phó xuống. Sau đó, hắn lại cho tại Hán Hoa công ty làm người liên hệ Lao đao gọi một cú điện thoại, giao phó hắn cần phải nhìn chằm chằm Hán Hoa công ty nhất cử nhất động, tuyệt đối đừng xuất hiện Lâm Trấn Hoa mang theo công nhân đi sổ mã lị kéo bè kéo lũ đánh nhau ác liệt sự kiện. Ngoại trừ Trần cục bên này, hải quân bên kia người có phải hay không cũng có thể liên lạc một chút, có thể lưu viện trưởng bọn hắn ngay tại chỗ cũng có một chút quan hệ. Nước Pháp quân hạm lập tức liền sẽ đổi tới, xem lưu viện trưởng tại Pháp quốc hải quân bên kia sẽ có hay không có cái gì người quen. Hạng Thiết nhìn thấy Lâm Trấn Hoa để điện thoại xuống, tiếp lấy lại cho hắn ra một ý kiến. Không cho bọn hắn đánh, không cầu bọn hắn. Lâm Trấn Hoa hận hận nói. Hạng Thiết biết Lâm Chấn Hoa vì cái gì đối với hải quân đột nhiên sinh ra ý kiến, hắn cười khổ khuyên nhủ, "Chấn Hoa, vẫn là đánh một cái à, hải quân cũng làm sai cái gì, ngươi không cần giận lây sang bọn hắn." "Ân, tốt a." Lâm Chấn Hoa đạo. Hắn bốc điện thoại lên, trực tiếp gọi Lưu Hướng hải nhà dãy số Tần Anh nhận điện thoại, nói cho Lâm Trấn Hoa nói, Lưu Hướng Hải đến binh sĩ tham gia liên hoan đi, bây giờ không ở nhà, bất quá hắn là mang theo điện thoại di động. Lâm Trấn Hoa hướng Tần Anh nói vài câu chúc mừng năm mới một loại chúc tiết lời nói, tiếp đó có máy, tiếp lấy lại gọi Lưu Hướng Hải điện thoại di động. Lần này nghe điện thoại chính là Lưu Hướng Hải, từ trong điện thoại chuyển tới bối cảnh âm thanh có thể đánh giá ra, Lưu Hướng Hải lúc này đang ở tại một cái địa phương vô cùng náo nhiệt, cái này hẳn chính là trong bộ đội làm họp mặt chúc Tết hoạt động đại lễ đường các loại a nghe được là Lâm Chấn Hoa thanh âm, Lưu Hướng Hải rất hưng phấn, tiếng nói, "Là Chấn Hoa?" Chúng ta không phải hẹn xong qua mấy ngày rảnh rỗi lại thông điện thoại sao? Ta biết ngươi nghiệp vụ quan hệ nhiều, cái này đầu năm mù 1, điện thoại không ngừng, chúng ta cũng trò chuyện không thoải mái có phải hay không? Lưu Việt Trường, ta hôm nay gọi cú điện thoại này là đặc biệt cho các ngươi hải quân các đồng chí chúc Tết." Lâm Trấn Hoa dùng lạnh lùng giọng điệu nói. Cách sóng điện, Lưu Hướng Hải không có nghe được Lâm Trấn Hoa trong giọng nói khác thường. Tại bình thường, Lâm Trấn Hoa đồng dạng xưng hắn lao Lưu, nhưng lúc đùa giỡn cũng sẽ gọi hắn là Lưu Việt Trưởng, điều này cũng không có gì kỳ quái. Lưu Hướng Hải như bình thường một dạng vừa cười vừa nói, "Tốt, chúng ta quân dân một nhà thân." Như vậy đi. Ta bây giờ đang tại căn cứ đầu, căn cứ lãnh đạo, hạm đội lãnh đạo, còn có các hạm trên thuyền chủ con nhóm, giống Vương Bảo tinh bọn hắn. Đều tại ta bên cạnh đâu, bọn hắn cũng nghị hướng các ngươi chúc Tết đã hơn một năm nay, chỗ bên trên đối với chúng ta hải quân ủng hộ rất nhiều, tất cả mọi người vô cùng cảm tạ ngươi. Cảm tạ thì không cần, vậy ta cùng bọn hắn nói đi. Lâm Chấn Hoa đạo: "Tốt, tốt." Lưu Hướng Hải nói, đưa di động thiết đặt làm miễn để hình thức, ở bên cạnh hắn một đám hải quân tướng tá các quân quan nghe nói là Lâm Chấn Hoa điện thoại của. Tất cả đều an tĩnh lại. Hắn Hoa vì hải quân cung cấp tua bin chạy ga. còn có rất nhiều đóng thuyền máy móc, cho nên hải quân phương diện cùng Hán Hoa quan hệ tương đối thân mật. Những quân quan này ở giữa rất nhiều người đều cùng Lâm Chấn Hoa đã từng quen biết, biết hắn là một vị làm giỏi vô cùng, cũng vô cùng nhiệt tình sĩ nghiệp ra. Còn có, bọn hắn cũng biết Lâm Chấn Hoa vẫn là một cái quân nhân giải ngũ, điều này cũng làm cho đại gia đối với Lâm Trấn Hoa có một chút chiến hữu một dạng thân cận. Lâm Trấn Hoa hít sâu một hơi, tiếp đó trầm dài hướng về phía điện thoại mịp rộ nói, các vị thủ trưởng, ta là H Tướng biển quân các đồng chí biểu thị năm mới ân cần thăm hỏi. Hảo. Sóng điện đầu kia các quân quan cùng đáp, đây là chỗ lên cán bộ hướng binh sĩ chúc Tết thời điểm thường xuyên nói lời, đại gia cảm thấy rất bình thường. Hải quân cần trang bị, cần kinh phí, chúng ta dân chúng không có gì có thể nói. Một mực đều sẽ thỏa mãn. Một năm mới, chúng ta sẽ tiếp tục cho các ngươi cung cấp trang bị, trợ giúp các ngươi tạo ra thuyền tốt, thuyền lớn chúng ta cũng sẽ y pháp nộp thuế, nhường quốc gia có đầy đủ quân phí, đem hải quân các tướng sĩ nuôi béo béo trắng trắng. Lâm Chấn Hoa tiếp tục nói. Ha ha, ha, ha. Cái này Lâm tổng thật đúng là hài Chúng ta cũng không nên chằng chang mập ậm, chúng ta còn muốn huấn luyện đâu. Trong hai nghe chuyển đến bên kia các sĩ quan cởi vàng, tất cả mọi người cảm thấy, Lâm Trấn Hoa đây là đang cùng đại gia điều khản, đi qua cùng Lâm Chấn Hoa tiếp xúc thời điểm, hắn cũng thích cùng đại gia mở một chút đùa giỡn vô hại. Chỉ có Lưu Hướng Hải, dơ điện thoại di động tay đột nhiên có một tí rung động, hắn cảm thấy, Lâm Trấn Hoa cảm xúc không đúng, vô cùng không đúng. Lấy hắn cùng với Lâm Chấn Hoa mấy năm trung đụng kinh lịch để phán đoán, đây là Lâm Chấn Hoa đang bùng nổ điềm báo. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Hướng Hải trong lòng một hồi kinh ngạc. Nếu như là lúc khác, Hắn sẽ đóng lại miễn để trước cùng Lâm Trấn Hoa câu thông một chút, nhưng lúc này rõ ràng không thích hợp làm như vậy. Nhưng mà 6. Quả nhiên, Lâm Trấn Hoa ngữ khí đột nhiên thay đổi, "Ta muốn hỏi hỏi Hải quân các đồng chí, các ngươi tiêu lấy chúng ta giao thuế, dùng đến chúng ta cung cấp vũ khí, coi chúng ta cần các ngươi thời điểm, các ngươi làm gì đi?" Trấn Hoa. Hạng Thiết thiếu chút nữa thì nghĩ xông lên cướp Lâm Chấn Hoa điện thoại của, nhưng bên người Đồ Quy kéo lại hắn, nhỏ giọng nói, lao hạ, nhường hắn nói, nếu không thì hắn sẽ nín họng." Hải quân bên kia, hồi đầu lại dạng dài a. Cũng chỉ có thể như thế. Hạng Thiết lấy tay vước cái trán, suy nghĩ kết cục như thế nào. Trong bộ đội người đều là có tư khí, coi như Hán Hoa là sĩ nghiệp lớn, dạng này chỉ vào nhân gia sĩ quan bộ đội cái mũi chửi đồng, nhân gia cũng phải cấp nhãn. Dương Vân đưa tay ra, khoác lên Lâm Chấn Hoa tay, muốn cho hắn một chút an ủi. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Chấn Hoa xúc động như vậy dáng vẻ, nàng biết, ở trong đó chỉ ít có một nửa nguyên nhân là bởi vì Hà Lam. Trong lòng của nàng có chút nổi lên một chút ghen thông, nhưng nàng đồng thời lại nghĩ tới, nếu như mình nam nhân tại thời điểm như vậy thờ ơ, vậy hắn vẫn là một cái nam nhân có tình có nghĩa sao? Chấn Hoa, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Hướng Hải nhịn không được chen vào nói, ở bên cạnh hắn Tất cả các quân quan đều chố mắt nhìn nhau, không biết cái này Hoàn Tiên hỉ địa thời điểm, mình tại sao liền nằm chúng thương. Chúng ta có mấy vạn hải lý trên biển vận chuyển tuyến, thuyền của chúng ta tại biển rộng mênh mông thì nhìn không thấy một đầu Việt Nam quân hạm tại hộ tống. Chúng ta dân chúng ở trên biển xảy ra chuyện thời điểm, các ngươi những thứ này thân thể cường tráng quân nhân đi nơi nào? Các ngươi để chúng ta một vị nữ tử yếu đối cầm bình thiêu đốt đi cùng địch nhân vật lộn, thuyền của chúng ta viên trước tiên chỉ có thể đi cầu xin đẹp quốc hải quân, Pháp quốc hải quân đến cứu bọn họ. Chúng ta thay các ngươi tạo quân hạm, các toàn bộ dừng ở quân cảng bên trong bài trí. Các ngươi cái này từng cái quan tướng, giáo quan không cảm thấy đỏ mà sao? Lâm Trấn Hoa cơ hồ là gầm to nói xong lời nói này, tiếp đó không đợi đối phương phản ứng lại, liền ném ra mịt rổ phồn, chỉ lưu cho mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên một đám sĩ quan hải quân nhóm từng tiếng âm thanh ngoặn. Uống nhiều quá a, nhất định là uống nhiều quá, trong lòng có khí, cầm chúng ta chút giận đâu? Hắn bất quá là một chỗ xí nghiệp tổng giám đốc, có tư cách gì đối với chúng ta vung tay múa chân, còn nói quân hàm của chúng ta là bài trí. Thao, nếu như hắn dám ở nước của ta binh trước mặt nói lời này, nhìn lại ra không đánh nhừ tử hắn. Lâm Chấn Hoa nhóm khơi dậy chúng nó, Các quân quan cả đám đều tức giận bất bình mà kêu la. Dũng Vương bảo Tinh dạng này cùng Lâm Trấn Hoa xưa nay quan hệ rất tốt, sĩ quan cũng tại trong lòng Lâm thầm có chút không vui, người uốn cao, cũng không thể mắng chửi người a. Chỗ bên trên ai dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện? Căn cứ chủ quan nhìn xem Lưu Hướng Hải, cũng là Lương Nơ, Lưu Việt Trường, cái này Lâm Trấn Hoa là chuyện gì xảy ra? Hắn nói cái gì trên bệnh vận chuyển tuyến, còn có cái gì nữ tử yếu đối Cái gì nữ tử a? Đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện. Lưu Hướng Hải dùng giọng khẳng định đối với bên người căn cứ cùng hạm đội chủ có nói. Hắn đối với Lâm Chấn Hoa là hiểu rõ nhất. Hán biết Lâm Chấn Hoa tuyệt đối không phải vô căn cứ nạ pháo nhân, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì uống say mà hầu ngôn loạn ngữ. Lâm Trấn Hoa nói như vậy, tất có chỉ. Trên biển 6, nữ tử yếu đối. Đây là chỉ cái gì sự tình đâu. Báo cáo, vừa mới tiếp vào thông báo, Hán Sa vận chuyển công ty một đầu 6 vạn tấn tàu hàng 2 giờ phía trước tại Vịnh Ả Đèn Hải vực tao nộ hải tạc tập kích, thuyền viên đoàn cùng hải tạc tiến hành vật lộn. Trước mắt hải tạc đã bị chạy đến quân Mỹ máy bay trực thăng đuổi đi. Tr Một cái sĩ quan tham nhu một đường chạy chậm mà sông vào cử hành họp mặt chúc tiết nghi thức lễ đường đại sảnh, hướng căn cứ cùng hạm đội chủ quan báo cáo. A. Trong đại sảnh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, giờ khắc này đã rung nạp hơn trăm tên sĩ quan đại lễ đường một mảnh tĩnh lặng, tiên lặng đến liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Mỗi người đều cảm thấy trên mặt tay giống như là bị ai quạt một cái bạc thai nặng nề. Shinuka, đây là chúng ta hải quân sĩ nhũ. Hạm đội lệnh viên trong tay tham nhu đưa cho hắn điện thoại của ghi chép, lớn tiếng đối với tất cả các quân quan quát: Các quân quan bị một tiếng gầm giận dữ này đánh thức, bọn hắn bắt đầu giao đầu kết nhĩ mà nghị luận lên, tại sao có thể như vậy? Vĩnh Á Đen cái chỗ kia luôn luôn rất loạn. Đúng vậy a, vì cái gì chúng ta không thể đi hộ tổng đâu? Lao Mi đi, liền ngươi pháp đều đi. Chúng ta quốc phòng chiến lược là loại hình phòng ngự chiến lược, tấn độ dương không về chúng ta quản. Vì cái gì không thể thay đổi đội 6? Chỗ lên đồng chí nói đúng. Xỉ nhục. Thật tởmở giờ bờ xỉ nhục. Tại trong một mảnh tiếng nghị luận, Vương Bảo Tinh đột nhiên đẩy ra đám người, bước nhanh đi tới hạm đội lệnh viên trước mặt, cầm trong tay hắn một chương không biết từ chỗ nào tìm được A3 khổ đại bản giấy. vợ môi giật giật, cuối cùng không có nói ra cái gì tới. Hắn đem giấy trắng đặt lên bàn, tiếp đó cắn một cái phá tay phải nó giữa. Tại trên tờ giấy trắng viết xuống 5 chữ: "Xin chiến". Vương Bảo Tinh. Viết xong, nhìn hắn không hơn băng bó máu rầm rầm nó giữa, cứ như vậy đem giấy trắng giơ lên, đối mặt với hạm đội ti lệnh viên, lớn tiếng nói: "Ti lệnh viên đồng chí, nhân dân nuôi chúng ta, chúng ta nên bảo hộ người dân sinh mệnh tài sản an toàn." Hải quân nào đó hạm trưởng khu thuộc hạm Vương Bảo Tinh cầu xuất lĩnh nào đó hảo khu thuộc hạm đi tới vịnh Á Đen "Bảo Tinh, tính ta một người, ta cũng thỉnh cầu đi hộ tổng." Một tên khác sĩ quan cũng kịp phản ứng, hắn xông về phía trước, đồng dạng cắn một cái phá ngọn nó giữa, tại Vương Bảo Tình tên phía dưới dùng tiên huyết ký vào tên của mình. "Còn có ta, ta cũng xin chiến." Theo Vương Bảo Tình xuyên phá tầng cửa sổ này, tất cả mọi người đều nghĩ tới chức trách của mình. Mình là quân nhân, quốc gia mình thương truyền tại trên hải phận quốc tế bị hải tặc tập, tập kích, xem như quân nhân há có thể ngồi nhìn. Từng người từng người sĩ quan đi lên phía trước, làm giống nhau động tác, cắn nát ngọn nó giữa, ký tên của mình. Một trang giấy rất nhanh liền bị viết đầy, có người lấy ra càng nhiều giấy. Chỉ chốc lát có Tại hạm đội tư lệnh viên trước mặt liền mang lên năm cái ký đẫy tên xin chiến sách, phía trên đỏ tươi chữ viết lộ ra như thế rực rỡ, đó là bên trong người huyết tính. "Lao Lưu, ngươi xem 6. Hạm đội ti lệnh viên nhìn xem Lưu Hướng Hải, trưng cầu lấy ý kiến của hắn. Lưu Hướng Hải trong mắt lóe lên nước mắt, hắn nói: "Từ ta sớm nhất tham dự hải quân trang bị xây dựng bắt đầu, đời cũ hải quân quan binh cùng quân công tất chiến sĩ thì có dạng này một cái hy vọng, chúng ta nhất định phải đi hướng sáng đậm. Đi qua, lực lượng của chúng ta không đủ, trang bị vẹn vẹn đủ tiến hành gần biển phòng ngự, chúng ta bất lực đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, chúng ta đã cường đại, cũng đến rồi đi ra thời điểm." Chúng ta chiến trường, hẳn chính là tại đại dương màu xanh làm sấm. Nói xong, hắn cũng đem ngón tay đầu tiến vào trong miệng, cắn một cái phá, tiếp đó trên giấy ký vào tên của mình, lưu hướng hải. Hảo, cũng coi như ta một cái. Hạm đội ti lệnh viên cũng tại trên giấy dùng tiên huyết trịnh trọng ký vào tên, sau đó, hắn đem tất cả huyết thư các ký, thét lên, ly thăng hiệu, lập tức an bài máy bay, ta muốn đi kinh thành hướng quân ủy hồi báo. 2002 năm 2020 ngày, ngay tại ta hắn xa bốn hảo luận người bơi trèo đấu hải tập một tuần sau đó Từ hai chiếc trọng tải 8000 tấn khu trục hạm cùng một chiếc 2 vạn tấn cấp tiếp liệu hạm tạo thành bên trong quốc hải quân hạm đội hộ tống tại Long trọng quân nhà gầm thanh bên trong nổ neo lên đường, lái hướng xa xôi Ấn Độ Dương, bắt đầu nước ta trong lịch sử lần thứ nhất hải quân tàu chiến phó ngoại cảnh vũ trang hộ hàng lịch trình. Bên trong quốc hải quân cuối cùng bước lên hướng đi Lam thủy hải quân hành trình. IT, IT, công nghiệp bá chủ gợt tờ, gợt tờ, độc sách rồi văn tự xuất ra đầu tiên, hoang nên độc giả chương 10 nhất. 650 dự định tháng sau phiếu, tháng này coi như xong dự định tháng sau phiếu, tháng này coi như xong tiếp vào biên tập thông trì. Sương quyển sách này đầu tháng sau có khả năng hai phong. Đây là một cái rất lớn đề cử, cũng là song bản thảo phía trước cái cuối cùng đại đề cử. Biên tập yêu cầu ta tại hai phòng trong lúc đó nhiều đổi mới, tranh thủ thêm người phiếu, xung kích một chút bảng người phiếu. Cho nên, quả cam ở đây hướng đại gia hẹn trước tháng sau người phiếu. Tất cả ủng hộ quyển sách này bằng hữu, nếu có thể mà nói, tháng sau nguyện phiếu liền đầu cho quyển sách ra quốc khánh trong lúc đó, nguyện phiếu gấp đôi, tranh thủ nhường quyển sách có thể xông lên bảng A tháng này quả cam công tác bận rộn, đổi mới vô cùng không góc thước, điểm này ta biết, kiệm điểm, tự trách, đau đến không muốn sống sáu. Cho nên tháng này nguyện phiếu ta sẽ không cầu Cuối tháng cuối cùng 3 ngày, mọi người cũng không nên cho ta đậu. 42. Tiến cử lên một cái hảo bằng hữu sách, muốn gặp Giang Nam Quan đạo Chi 1976, quyển sách này viết rất không tệ, trước mắt cất giữ cùng đặt mua đều rất không tệ, tháng này cũng vẫn luôn tại sách mới bảng nguyện phiếu bên trên. Bây giờ là sau cùng hướng bảng kỳ, nếu như vị nào thư hữu cuối tháng hữu dụng không hơn một phiếu, xin bầu cho hắn a, người mới sách mới, cần ủng hộ. 42. Công nghiệp bá chủ quyển sách này trước mắt viết lên thời gian là 2002 năm, dự tính kết cục sau cùng là viết lên 2012 năm, còn có 10 năm cố sự, ước chừng tại 50-60 vạn chữ hữu. sẽ ở sang năm một tháng trước phía sau kết thúc, tiếp đó xem tình huống phải trang lại mở sách mới. Trong sách có chút tình tiết, là ngay từ đầu nằm định xong, ở phía trước 220 vạn chữ bên trong cũng vẫn luôn tại làm nền, đến cuối cùng giai đoạn, không có khả năng lại tiến hành cái gì sửa chữa. Có chút độc giả tại chỗ bình luận chuyện đưa ra đủ loại đủ kiểu ý kiến, Quả Cam đều thấy được, mặt đỏ tới mang hai bên trong. 100 cái độc giả trong mắt có 100 cái haji hoặc tờ 6. Quả Cam thật sự không cách nào thỏa mãn mỗi người đối với tình tiết cùng đối với nhân vật yêu cầu, xin lỗi. Truyện sách này nhất định là có không ý tên uối, bất quá ta dám nói Cái này đích sắc là một bản khá vô cùng công nghiệp đề tài tiểu thuyết, công nghiệp đề tài thật sự rất khó viết. Cuối cùng mấy tháng, hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ. IT, Gother, 657. 640 khát nước 3 ngày, 640 khát nước 3 ngày Lâm Chấn Hoa hướng biển quân một phen phát tiết, vẹn vẹn Trung Hoa Trung Quốc Hải quân Viện phó Ấn Độ Dương hộ tổng quyết sách ra sân khấu một cái nguyên nhân dẫn đến, hắn càng sâu xa hơn bối cảnh, ở chỗ Trung Hoa Trung Quốc kinh tế ngày càng hướng đi quốc tế hóa, hải ngoại lợi ích vấn đề an toàn đã nâng lên nhật trình. IT, lưới. Hán Sa bốn hảo luận tại Vịnh đèn bị tập kích. Trở thành Trung Hoa Trung Quốc Hải quân xuất trình trực tiếp nhất lý do, làm một đại quốc, sư xuất hữu danh là phi thường cần thiết. Tại Hán Hoa tập đoàn trong phòng họp, Tuyệt Tạ Quang một phen cảm xúc phía sau Lâm Trấn Hoa bắt đầu bình tĩnh lại, hắn đem Dương Hân kéo đến một bên, nhẹ giọng nói với nàng, "Tiểu Hân, ta xấu." Dương Hân mỉm cười, đưa tay ra thay Lâm Trấn Hoa vu vụ trên quả táo không biết thời điểm dính vào cho bùi, ôn nhu nói, "Ngươi đi đi, nàng lúc này cần phải có thân nhân ở bên người chăm sóc." "Có lỗi với, Tiểu Lâm Chấn Hoa lôi kéo tay của vợ, không biết nên nói cái gì cho phải. Hà Lam bị tập kích bị thương nặng. Bây giờ không rõ sống chết, Lâm Trấn Hoa trong lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù hắn một mực cùng chính mình nói, chính mình đối với Hà Lam cảm tình vẹn vẹn một loại tình huynh muội, cùng nam nữ tư tình không quan hệ, nhưng ở một sát na này, trong lòng của hắn chân thiết cảm thấy toàn tâm một dạng đau đớn, hắn biết, trong lòng của mình vẫn luôn có Hà Lam một vị trí, mặc dù chôn giấu phải sâu như vậy, nhưng là hắn căn bản là không có cách phủ nhận. Lâm Trấn Hoa kỳ thực vẫn luôn muốn làm một cái chính nhân có tử, nhưng vận mệnh trêu người, hắn xứng đáng thế tử, liền tất nhiên muốn thương tổn một vị hồng nhan tri kỷ ngược lại, nếu như hắn phải tiếp nhận vị này hồng nhan tri kỷ, thì có phần đối với thế tử không công bằng. Đối mặt với Lâm Trấn Hoa loại này lương nan, Hà Lam thay hắn giải khai khốn cảnh, nàng chủ động rời đi liễu Lâm Chấn Hoa, trốn ở một cái lâm Trấn hoa không cách nào nhìn thấy chỗ, yên lặng thủ hộ lấy trong lòng đối với Lâm Trấn Hoa thích, cũng yên lặng chúc phúc Lâm Chấn Hoa cùng Dương Hân gia đình. Lâm Chấn Hoa làm sao không hiểu được Hà Lam trong lòng khổ sở, hắn hy vọng chỉ có thể là nhường thời gian đi xóa đi hết thảy. Hắn vẫn nghĩ, có thể qua một đoạn thời gian, Hà Lam liền sẽ quên hắn, đi tìm thuộc về nàng hạnh phúc của mình. Nhưng hắn phát hiện mình sai rồi, Hà Lam cũng không có quên hắn, hơn nữa vẫn luôn đang trợ giúp lấy hắn hoa công ty phát triển, dùng phương pháp như vậy để biểu đạt đối với Lâm Chấn Hoa hái mộ. Vì cam đoan thương mại nước Cộng hòa nhà máy điện bộ môn thuận lợi áp dụng, nàng tự mình áp trước truyền hướng về châu Phi, đồng thời vì vậy mà tao ngộ hải tập tập kích. Bây giờ, nàng lẻ loi một mình, thân chịu trọng thương, phiêu bạc tại dị vực tha hương, ở thời điểm này, Lâm Trấn Hoa nếu như hở hung chí chi, lại như thế nào có thể an tâm đâu. Nhưng mà, Lâm Trấn Hoa dù sao cũng là có nhà nam nhân, tại dạng này thời điểm viễn phó trùng Dương Vân An cùng chiếu cố một cái cùng hắn có đủ loại tin đồn nữ nhân, lại để cho thế tử của hắn làm sao chịu nổi đâu. Đứng tại Dương Hân cấp độ, trong lòng cũng là vô cùng mâu thuẫn. Làm một thế tử Nàng đương nhiên không hy vọng trượng phu của mình cùng những nữ nhân khác có bất kỳ liên quan. Nhưng là một nữ nhân, nàng đối với Hà Lam tâm tình cảm động lây. Nàng có thể tưởng tượng đến, thời khắc này Hà Lam nếu như đã tỉnh lại, nhìn thấy chung quanh một mảnh khuôn mặt xa lạ, tâm tình của nàng chính là bực nào thê lương, nàng lại sẽ như thế nào tưởng niệm phương xa mến yêu nam nhân. Nếu như nam nhân này bởi vì gia đình lo lắng mà không cách nào xuất hiện ở bên cạnh nàng, nàng chính là như thế nào một loại thất vọng xấu. Dương Hân là một cái gia đình công nhân nữ nhi. Từ nhỏ đã bị quán thâu một loại vô cùng một mạc sinh hoạt quan niệm đó chính là mọi thứ nhiều từ chỗ khác người góc độ đi suy xét mà không phải đứng tại góc độ của mình đi suy xét tại thời khắc này nàng nghĩ đến càng nhiều là Hà Lam cần lầm chấn hoa làm bạn nàng không thể ngăn cản Lâm chấn Hoa dính đến tình cảm riêng tư vấn đề hạng chết mấy người cũng không cách nào nói gì theo lý thuyết giống Lâm chấn Hoa dạng này một vị tập đoàn chủ tịch của công ty phải không cần phải như thế xung động đi hải ngoại quan sát cùng chiếu cô thương binh cũng không phải chủ tịch bản chức công tácũ cho vị này thương binh là vì bảo hộ tài sản của công ty mà bị thương IT, thờ, lưới Nhưng nếu như vị này thương binh là chủ tịch chuyện xấu bạn gái, này liền chớ bản những thứ khác, liền chủ tịch phu nhân đều mở đèn xanh cho phép qua, khác không cho phép ai có thể còn có thể nói thêm cái gì đâu. Lâm Trấn Hoa ra khỏi nước số lần không thiếu, hộ chiếu, hộ chiếu chờ cũng là có sẵn. Tập đoàn văn phòng trong vòng một ngày liền hiệu suất cao song xôi liếu Lâm Chấn Hoa đi tới Iemen toàn bộ thủ tục, Dương Hân cùng tất mãn một đạo, tại Nam đô sân bay đem Lâm Chấn Hoa đưa tới máy bay. Chấn Hoa, ngươi đi đi, chiếu cố tốt làm làm, hướng nàng ta ân cần hỏi. Tại Lâm Chấn Hoa Lâm kiểm an trước thông đạo, Dương Hân dùng hết lượng ngữ khí ôn nói. Nàng không muốn để cho Lâm Chấn Hoa phát giác được trong nội tâm nàng cái kia hơi ghen tùng, cái kia ghen tùng là một người nữ nhân bản năng. "Tiểu Hân, cảm ơn ngươi." Lâm Chấn Hoa nói, "Nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, ta sẽ không đi. Ngươi cũng đừng khẩu thị tâm phi." Dương Hân cười đẩy Liễu Lâm Chấn Hoa một cái, "Nhanh đi kiểm án a, ta biết tâm của ngươi đã sớm bay mất." Lâm Chấn Hoa ngay trước mặt mọi người, cẩn thận ôm Dương Hân một chút, lại tại trên trán của nàng hôn lấy một chút, tiếp đó liền quay đầu hướng đi kiểm án bộ của hắn lại như thế vội vàng, bộc lộ ra trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. 21 thế kỷ Trung Hoa Trung Quốc đã là vô cùng tợ mở Trung Quốc. Tại trước mặt mọi người diễn ân ái cách làm, thật sự là không thể bình thường hơn, cũng không có game nên mọi người vây xem. Tất Mẫn đứng ở một bên nhìn xem hai người này biểu diễn, đợi đến Lâm Chấn Hoa sau khi rời đi, nàng mới đi lên trước, kéo Dương Hân cánh tay vấn đạo, "Dương Hân, ngươi thật sự yên tâm Lâm tổng đi? Ngươi không sợ bọn họ cỏ sát ra tia lửa?" "Ta có biện pháp gì?" Dương Hân cười khổ nói, "Ta hiểu Lâm tổng người này, nếu như ngươi không đồng ý hắn đi, hắn chắc chắn sẽ không đi." Tất Mẫn nói. Dương Hân nhìn xem đang tại xếp hàng Lâm Chấn Hoa bóng lưng, lắc đầu nói, "Ta cũng biết, nếu như ta khóc lóc om sòm la loạn, chính là không để hắn đi." Hắn chắc chắn sẽ không đi. Nhưng mà, ta lưu được ở hắn người, lại có thể lưu được ở hắn tâm sao. Hắn cùng Lam Lam cũng là sinh tử chi giao, bọn hắn có thể làm đến như bây giờ, ta đã vô cùng thoả mãn. Thật khó cho ngươi có thể đủ nghĩ như vậy. Tất vấn nói. Ta cũng là một nữ nhân. Dương Hân như thở dài nói trung đạo, Lam Lam cũng thật không dễ dàng. Lâm chấn hoa một đường chuyển cơ, cuối cùng tại ngày thứ hai nửa lúc buổi sáng chạy tới Yê Men Ven biển thành thị Á Đinh. Lúc trước, Hắn đã cùng tại Ủy Emen phụ trách nhà máy lọc dầu công trình Tào Văn Cường lấy được liên hệ, Tào Văn Cường nói cho hắn biết, chính mình theo hạng chế án bài mớn một trận máy bay trực thăng, trực tiếp từ trên biển đem bị thương Hà Lam đưa đến ở vào Á Đinh thành phố Á Đinh tỉnh bệnh viện. Đi qua cứu giúp, Hà Lam đã thoát ly nguy hiểm. Chấn Hoa, Hà trưởng phòng ngay tại trên đỉnh đầu gian kia phòng bệnh, đó là toàn bộ Á Đinh tỉnh bệnh viện phòng bệnh tốt nhất. Cho Hà trưởng phòng làm giải phẫu, là chúng ta quốc nội viện trợ đội y tế chuyên gia, giải phẫu vô cùng thành công, từ chỗ nào dấp trên lưng lấy ra một khối một bên dẫn Lâm Chấn Hoa hướng bệnh đi. Vừa hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu tình huống. "Lão Tảo, cảm ơn ngươi." Lâm Trấn Hoa cảm kích nói, "Đây là chúng ta phải làm. Tào Văn Cường Đạo, ta theo máy bay trực thăng cùng đi, cùng thuyền trưởng Từ Hồng Nghĩa đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, hiểu rõ một chút Hà trưởng phòng bị thương tình huống." Căn cứ từ thuyền trưởng nói, "Là nơi nào dài nói cho bọn hắn, trên thuyền thiết bị quan hệ trọng đại, nhất thiết phải đúng hạn đưa đến chỗ cần đến, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến Hán Hoa tại châu phi điện lực trên thị trường mở rộng." IT, lưới, chính là bởi vì nguyên nhân này, Từ thuyền trưởng mới lựa chọn cùng hải tặc bắt đầu. "Còn có," Từ thuyền trưởng nói, Hà Trưởng phòng vô cùng anh dũng, tự mình tham gia cùng hải tặc chiến đấu, còn cần chai bia đánh chúng vào hải tặc thủ lĩnh đầu. Về sau hải tặc vận dụng đạn hỏa tiễn, Hà Trưởng phòng bất hạnh bị thương. Thực sự là một cái nha đầu ngốc. Lâm Trấn Hoa cảm khái thở dài. Hắc Tào Văn Cường hiểu ý cười khúc khích, hắn nơi nào nghe không ra Lâm Trấn Hoa trong lời nói bộc lộ ra ngoài thân mật, nhưng loại chuyện này cũng không phải hắn hẳn là chết miệng. Bây giờ Hà Lam tỉnh lại không có. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Buổi sáng đã tỉnh lại, mặt khác, chúng ta đã đem muốn đi qua tin tức nói cho nàng. Tao nói, hắn sợ Lâm Chấn Hoa chết tội, lại liền vội vàng giải thích. Là bác sĩ đề nghị, hắn nói nếu như không nói trước nói cho nàng, gặp lại người đột nhiên xuất hiện thời điểm, nàng có thể sẽ quá đáng kích động, dạng này đối với tác phẩm khôi phục không tốt. Nàng có gì có thể kích động? Lâm Trấn Hoa che giấu nói, hắn kỳ thực đích thật là muốn cho Hà Lam một kinh hỉ, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ một chút, lời của thầy thuốc cũng là đúng, trọng thương sau khi Hà Lam có thể không chịu nổi dạng này đột nhiên hưng phấn. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới Hà Lam trước phòng bệnh, Tào Văn Cường lui về phía sau một bước, ra hiệu Lâm Trấn Hoa đẩy cửa đi vào. Lâm Chấn Hoa không có lỗ mãng làm việc, mà là trước tiên thăm dò cách lấy cánh cửa lên cửa sổ thủy tinh vào trong nhìn lại. chỉ thấy đây là một gian một người phòng bệnh, giường bệnh đặt tại gian phòng ở giữa. Hà Lam nửa ngồi ở trên giường, nửa người dưới che kín cái chăn, thân trên choàng một kiện áo mỏng. Đầu của nàng thiên hướng cửa cửa sổ phía kia, tựa hồ đang nhìn ngoài cửa sổ đồ vật gì. Trên đầu của nàng quân lấy băng gạc, trên một cái tay cũng bọc lấy băng gạc. Tại từ sân bay tới trên đường, Tào Văn Cường đã hướng Lâm Trấn Hoa giới thiệu qua, Hà Lam trên thân thương thế nghiêm trọng chỉ có một chỗ, nhưng cái khác chỗ cũng có nhiều chỗ chảy ra, may không thiếu châm. Lâm Chấn Hoa mặc dù đối với Hà Lam thương thế có chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng giờ khắc này, nhìn thấy khắp nơi mang thương Hà Lam, Lại nhớ tới những ngày qua nàng ấy thanh xuân tịnh lệ hình tượng, Lâm Trấn Hoa vẫn là cảm nhận được một trận đau lòng. "Thanh cận, thanh cận." Lâm Trấn Hoa nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. "Mời đến." Hà Lam quay đầu tới, nàng vốn cho rằng đi vào là bệnh viện y tá, chờ trông thấy Lâm Chấn Hoa thân hình lúc, nàng thất thanh mà hô lên, "Lâm ca." Lâm Trấn Hoa một cái bước xa xông lên phía trước, bắt lại Hà Lam một cái tay, Hà Lam giỗi ra một cái tay khác gắt gao nắm lấy Liêu Lâm Chấn Hoa cánh tay, giống như là sợ hắn đột nhiên sẽ biến mất đi một dạng. Trên mặt của nàng toát ra nụ cười ngượng ngào, nước mắt lại ngăn không được mà nước mắt lã tốc rơi xuống. Tào Văn Cường là người từng trải, tự nhiên biết ở thời điểm này chính mình lựa chọn tốt nhất chính là biến mất vô tung vô ảnh. Hắn không có đi theo Lâm Trấn Hoa đi vào phòng bệnh, mà là ở bên ngoài giữ cửa nghiêm nghiêm thật thật kéo theo, tiếp đó từ trên hành lang kéo qua một đầu dài ghế dựa, ngăn ở cửa ra vào. Chính mình đặt ngông ngồi ở trên ghế dài, bày ra một bộ người rảnh rỗi chớ vào tư thái. Lâm Trấn Hoa mặt ngó về phía Hà Lam ngồi ở trên mép giường, hai cánh tay lôi kéo Hà Lam tay, dùng ánh mắt thương tiếc nhìn xem Hà Lam, nhẹ giọng hỏi, "Lam Lam, đau không?" "Có chút đau, bất quá đã tốt hơn nhiều." Hà Lam đáp. "Vậy ngươi khâm gì?" Lâm Chấn Hoa nói. Dợi ra ngón tay cẩn thận từng ly từng tí tại Hà Lam trên mặt thay nàng lao đi nước mắt. Hà Lam có chút điểm ngượng ngùng, nhưng không có chỗ tránh, mà là trầm mê mà hưởng thụ lấy Lâm Trấn Hoa lần này che chở. Tại nàng vẫn là mười mấy tuổi tiểu cô nữ lúc, nàng là quen thuộc tại Lâm Trấn Hoa loại này thân mật động tác, nhưng ở nàng sau trưởng thành, Lâm Trấn Hoa liền không lại đối xử với nàng như thế, mà là cố ý cùng nàng kéo dài khoảng cách, mãi đến nàng không thể không lựa chọn chỗ tránh. Bây giờ, ở nơi này rời xa cố thổ chỗ, nàng cuối cùng có thể lấy một cái người bị thương thân phận, lại hưởng thụ một lần Lâm Chấn Hoa chiếu cố, nàng thậm chí có chút cảm kích cái kia tổn thương nàng hại thật. Nhân gia là cao Hưng đi. Hà Lam không che giấu chút nào nói: "Lâm ca, ngươi là đến đây lúc nào? Ta vừa rồi một mực tại nhìn phía ngoài xe, như thế nào không thấy ngươi xuống xe a?" Lâm Trấn Hoa nhìn ngoài cửa sổ một chút, nhớ lại một chút phương vị, vừa cười vừa nói: nha đồng ngốc, bên này căn bản cũng không phải là bệnh viện cửa vào, bệnh viện bãi đỗ xe tại một phương hướng khác đâu." Thật sự, Hà Lam quệ mồm đạo: "Làm hại ta không công nhìn một buổi sáng." Nhìn ra manh mối gì không có, Lâm Trấn Hoa vấn đạo: "Ý em kẻ có tiền thật nhiều a, bọn hắn lái xe cũng là xe tốt." Hà Lam nói: "Nhắc tới cũng kỳ, Lâm Chấn Hoa cùng Hà Lam đã có thời gian 6 7 năm không có gặp mặt, nhưng thấy mặt sau đó, hai người lại giống như là đầu nhất thiên tài tách ra mở rộng, không có nói cái gì nỗi buồn ly biệt đừng hận, cũng không có chút nào cảm giác xa lạ, với nhau hết thể đều lộ ra như thế quen thuộc. Chỉ là, tại Hà Lam mỉm cười thời điểm, khỏe mắt của nàng lộ ra một tia nhàn nhạt nét nhăn. Trên thế giới này, thật không có không lão hồng nhan A6. Lâm Trấn Hoa nhìn xem Hà Lam thành thủ khuôn mặt, trong lòng dâng lên một hồi không rõ cảm khái, phải chăng còn nhớ kỹ, tuổi thơ trong ánh mặt trời, cái kia một đóa hoa hồ điệp nó tại trên đầu người mỹ lệ mà rộ, tràn đầy ngây thơ không tì vết chậm rãi lớn lên, từng có tâm tình Bất tri bất giác biến hóa ngu ngốc phòng thủ mối tình đầu, vinh hằng lời thề, chịu không được gió táp mưa sa sáu. Lâm ca, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Hà Lam nhìn thấy Lâm Chấn Hoa ánh mắt mê ly bộ dáng, tò mò vấn đạo. A, đúng, Lam Lam, cha mẹ ngươi liên lạc với ngươi qua sao? Lâm Trấn Hoa chuyển hướng Hà Lam vấn đề, ngược lại trả lời. Tàu hàng lọt vào hải tặc tập kích, là một kiện chuyện rất lớn, mà trên thuyền thuyền viên cùng hải tặc bắt đầu, đồng thời có người thủ thường, ở trong nước cũng là không đạt được. Lấy Hà Hải Phong chức vị, muốn hiểu đến chuyện này cũng không khó khăn. Lâm Chấn Hoa không có dám chủ động cho Hà Hải Phong gọi điện thoại nói chuyện này. Nhưng ở hắn rời đi tầm dương chi phía trước, Hà Hải Phong vẫn là đem điện thoại đánh tới trong nhà của hắn. Khi biết Lâm Trấn Hoa phải đi IE Men thăm hỏi Hà Lam lúc, Hà Hải Phong rất xúc động. Hắn nói cho Lâm Trấn Hoa, mình đã bị thân phận hạn chế, không cách nào xin đến IE Men đi quan sát, cho nên nhờ cậy Lâm Trấn Hoa chiếu cố thật tốt Hà Lam. Ở trong điện thoại, Hà Hải Phong cũng hướng Dương Hân khoan dung biểu thị ra cảm tạng, hắn biết, lấy Hà Lam cùng Lâm Chấn Hoa ở giữa loại này lúng túng quan hệ, Dương Hân có thể duy trì Lâm Chấn Hoa đi vậy môn, đích thật là vô cùng không dễ dàng. Buổi sáng đã cho ta tới qua điện thoại, ta nói cho bọn hắn nói thương thế không sao. Hà Lam đối với Lâm Trấn Hoa nói: "Bọn hắn còn nói cái gì?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hà Lam lấp loé suy đoán đạo: "Cũng không cái gì, chính là quan tâm thôi, hỏi hắn thôi. Cha ta là cái lão mã liệt, khen ngợi ta thấy nghĩa dư vị, có căn đảm đấu tranh. Mẹ ta đi, ngươi liền có thể nghĩ mà biết." Hà Lam đương nhiên không có đem lời nói thật nói hết ra, ký thực, ở trong điện thoại, Hà Hải Phong chuyên môn dặn dò qua nàng phải chú ý cùng Lâm Trấn Hoa quan hệ, mà lại nói lên dương hận thái độ. Nhưng những chuyện này, Hà Lam không muốn đối với Lâm Chấn Hoa nói lên, nàng đã tránh né Liễu Lâm Chấn Hoa thời gian 6, 7 năm, thừa dịp lần này lúc bị thương, Nàng nghĩ đến bù một chút mấy năm này, tình cảm mình bên trên chịu dày vò. Lâm Trấn Hoa đại khái có thể đoán ra Hà Hải Phong vợ chồng sẽ hướng Hà Lam kể một ít cái gì, nhưng hắn cũng không nguyện ý ở thời điểm này nhắc tới những thứ này sự tình tới, liền để Hà Lam tại loại này dịu dàng thám thiết trong cảm giác nhiều hưởng thụ một hồi a, hắn cùng Hà Lam lại hàn huyên vài câu. Hà Lam trọng thương phía dưới, tinh thần không phân chấn, Hàn huyên một hồi cũng có chút buồn ngủ, nhưng nàng vẫn là gắng gượng, chỉ sợ Lâm Trấn Hoa một hồi liền sẽ rời khỏi. Lâm Chấn Hoa vỗ vỗ tay của nàng, nói, "Lam Lam, ngươi bây giờ cơ thể suy yếu, muốn nhiều nghỉ ngơi, ngươi vẫn là ngủ trước một hồi a." Lâm ca, ngươi có thể ở đây bồi ta mấy ngày." Hà Lam tội nghiệp mà hỏi thăm. "Lâm Chấn Hoa đạo, ngươi muốn cho ta bồi mấy ngày liền bồi mấy ngày, hết thể nghe lời ngươi an bài. Ngươi có thể bồi ta cả một đời sau. Hà Lam ở trong lòng yên lặng vấn đạo, không khỏi có một tí lòng chua sót. Nhưng nàng là một cái thông minh hơn nữa lý trí nữ nhân, nàng biết, như vậy chỉ có thể đem Lâm Chấn Hoa dọa chạy. Lâm Chấn Hoa có thể đến xem nàng, nàng đã vô cùng phàm mãn, khát nước ba ngày, nàng chỉ yêu cầu xa vời trong đó một bầu mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, nàng mỉm cười, nói, "Ngươi là một cái đại tập đoàn tổng giám đốc, ta sợ chậm trễ công việc của ngươi." Không có việc gì, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, thẳng đến thân thể ngươi tốt." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói. "Ta tốt, ngươi muốn đi sao?" Hà Lam thương cảm mà hỏi thăm. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Không phải à, ta là nói, nếu như ngươi tốt, ta liền có thể cùng ngươi đi dạo đường phố. Ta dám đánh cược, ngươi chắc chắn không có đi dạo qua Á Đinh đường phố, có phải hay không?" Vậy ta liền mau sướng khỏe. "Lâm ca, ngươi chưa từng có bồi ta đi dạo phố, lần này cũng không thể nói không tính toán gì hết sao?" Hà Lam dùng dận trách giọng, của nàng dần dần yếu rất xuống, chỉ chốc lát liền nặng nề mà ngủ thiếp đi. Hai cánh tay vẫn như cũ cẩn thận lôi kéo Lâm Chấn Hoa tay. "Chấn Hoa, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút?" Không biết qua bao lâu, Tào Văn Cường đẩy cửa tiến vào, hắn nhìn thấy Lâm Trấn Hoa không lúc nhích canh dự ở Hà Lam bên cạnh, liền tiến lên nhỏ giọng vấn đạo. Lâm Trấn Hoa lắc đầu, hắn nhìn thấy Hà Lam đã ngủ say, liền đẩy ra tay của nàng, đứng lên đối với Tào Văn Cường nói: "Lão Tào, bên này làm phiền ngươi tìm mấy cái đắc lực một điểm y tá chiếu cố một chút, không muốn tiếc rẻ tiền." Tào Văn Cường gật đầu cung kính, hạng cuối cùng đã, đã thông báo, chúng ta thuê cũng là đắt tiền nhất hộ công. Khoản này phí tổn quay đầu từ cá nhân ta ra." Lâm Chấn Hoa nói, "Đúng." Trần Cúc cùng Lan luôn có không có cùng ngươi liên hệ. Vừa rồi đã liên lạc qua, bọn hắn buổi tối đều có thể bởi tới A Đinh. Ta nói ngươi ở đây Hà Trưởng phòng trong phòng bệnh, còn nói ngươi đã thông báo, không để người khác quấy rầy sáu. Tào Văn Cường nói. Lâm Trấn Hoa hướng Tạo Văn Cường liếc mắt một cái, nhưng là không có cách nào. Hắn mặc dù không có dạng này đã thông báo Tạo Văn Cường, nhưng hắn trong lòng thật là nghĩ như vậy. Bất quá, một câu nói như vậy chuyển đến Trần Tiên cùng Lan Vũ Phong trong lỗ thai đi, đoán chừng hai cái vị này nên miên man bất định. Trần Tiên cùng Lan Vũ tới, liền mang ý nghĩa nên bắt đầu hành động. Số Mã Ly chờ coi a. Ta sẽ để cho các người biết, đụng đến ta nữ nhân là kết quả như thế nào." Lâm Trấn Hoa hung tận ở trong lòng nói. 658-641 nơ máu trả bằng máu sổ mã lũ ven biển thôn nhỏ ạ Lạp mộ." Lợi Phu một người ngồi ở cửa thôn trên một tảng đá lớn, nhìn xem biển cả sương sở, trên trán của hắn quấn lấy băng gạc, đó là bị Hà làm ném chai bia đập ra vết thương. Lần này chưa thỏa mãn bắt cóc hành động đã qua năm ngày, hắn vẫn không có từ cái kia một hồi liều mạng tranh đấu bên trong lấy lại tinh thần. Hải tặc cái nghề nghiệp này nghe tựa hồ rất tinh, nhưng hắn chơi lên sau đó mới phát hiện, kỳ thực làm là rất chuyện dễ dàng, thậm chí là rất ôn nhu sự tình. Mỗi một lần, bọn hắn chỉ cần giơ vũ khí, mở ra cano phóng tới tàu hàng, trên tàu trở hàng thuyền viên đoàn liền sẽ lập tức khuất phục. Làm nhiều năm như vậy hải tặc, hắn chưa từng có gặp được chân chính chống cự, bởi vậy cũng không có giết qua một người. Huyết tinh hai chữ, cùng hắn thật sự tuyệt không tương quan. Thế nhưng là, một lần kinh lịch này nhường hắn cảm thấy rung động, đối mặt với dùng ác 47 cùng giờ tờ g vũ trang hơn 10 người hải tặc, những thứ này tay không tấc sắt trung hoa Trung Quốc thuyền viên thế mà lựa chọn phản kháng. Trong tay bọn họ có vẹn vẹn tự chế bình tiêu đốt, cùng với phòng cháy súng bắn nước, ném dây thường khí, cầu cứu dùng phát ống khói cùng chai bia, nhưng bọn hắn chỉ bằng dạng này một vài thứ thành công ngăn trở lợi phu bọn người không chế toàn bộ tàu hàng, đồng thời cuối cùng chờ được cứu viện máy bay trực thăng. Lợi phu vừa nhắm mắt liền có thể nghĩ đến vị kia xinh đẹp trung hoa trung quốc nữ tử, nàng thế mà trực tiếp dùng một cái chai bia đập trúng lợi phu đầu. Lợi phu nhơ kỹ, theo bản năng mình mà lên, "Có, G.G có súng, đạn hỏa tiến đánh trúng vào tàu hàng sinh hoạt bình đài." Nữ tử kia là bị chính mình giết chết sao? Ngoại trừ đối với lần này kinh tâm động phách chiến đấu cảm thấy lòng còn sợ hãi bên ngoài, lợi phu còn nghĩ tới một kiện làm cho người lo lắng sự tình. Vị Châu Âu lái buôn dự chi 5 Mỹ hắn đi kết thuyền. Toàn đam điều kiện là ít nhất phải nhường chiếc thuyền này tại vịnh Ada đen ben biển bị giam 15 ngày thời gian. Thế nhưng là, chính mình đem việc này làm đập, tại pháp hạng đuổi tới sau đó, đầu kia thuyền không có dừng lại, tiếp tục lái hướng về hương Hải. Chính mình không có hoàn thành sự tình, người Âu châu có thể hay không tới tìm về lúc đầu tiền đặt cọc đâu. Lợi Phu Liều mạng nhớ lại cái kia 5 vạn Mỹ nguyên đến cùng đến địa phương nào đi, hắn nhớ kỹ chính mình bỏ ra 2 vạn hơn USD mua cano cùng vũ khí, nhưng còn sót lại tiền cũng không biết đi đâu thế. Hắn có thể đủ nhớ nổi, chính là vài ngày trước hắn cùng lâu la nhóm mỗi ngày đều uống say không còn biết gì, tiếp đó ở trên biển hóng mát 6 Dạng này giải trí lại có thể tiêu hết 2 vạn mỹ nguyên. Ai, thực sự không được, liền quy nợ. Tiền đã bỏ ra, hắn còn có thể thế nào? Lợi Phu ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, người Âu Châu thật là uy phong, nhưng bọn hắn sẽ vì chỉ là 5 vạn mỹ nguyên sự tình chuyên môn phái một chi quân đội rết đến cái này, chim không đẻ trứng hạ làm ổ thôn nhỏ tới sao? Bọn họ là không có khả năng phái một chi quân đội ở đây đổ bộ sáu. Lợi Phu an ủi mình như vậy. Hắn ngẩng đầu hướng biển vừa nhìn đi, tựa hầu nghị chứng thực một chút chính mình suy đoán. Cái này xem xét cũng không cần gấp, chỉ thấy cách hắn không đủ một cây số trên mặt biển, thật sự xuất hiện 3 chiếc mô tô Kano. Không đợi Lợi Phu tỉnh táo lại, cano đã rựa vào bờ. Hơn 10 người lấy miếng vải đèn che mặt, vũ trang đến tận răng hán tử từ, từ trên thuyền máy này xuống, rìm xuống hướng về Lợi Phu phương hướng lao đến. "Không tốt." Lợi Phu trong đầu ông một tiếng, hắn vô ý thức đứng dậy, muốn đi trong thôn chạy. Nhưng chân nhưng mặc kệ như thế nào cũng bước bất động. Giờ khác này, hắn thật sự dọa đến sủi lơ. "Ặm, sáu." Một cái thanh âm trầm thấp tại Lợi Phu bên thai vang lên. Người này nói không biết là cái nào ngôn ngữ, Lợi Phu nghe không hiểu. Nhưng bằng bản năng, hắn biết đối phương là đang hướng hắn đưa ra cảnh cáo. Hắn thông qua đối phương phơi bảy cánh tay màu da phán đoán. Những người này hẳn là Mỹ Latin người. Hiện tại quân phiệt thủ hạ làm lính thời điểm, đã từng thấy qua quân phiệt từ Mỹ Latin mời tới quân một vị chuyện cố vấn, vị kia cố vấn màu da chính là như vậy, mang theo vài phần màu đâu. Lợi Phu không biết, trước mặt hắn vị này chính là châu Nam Mỹ Bolivia Hắc đạo lão đại Ước Hàn Mai Sở. Lợi Phu tên hải tặc này vẻn vẹn nghiệp dư cấp bậc, mà Ước Hàn Mai Sở là chân chính chuyên nghiệp chiến thủ, dùng giết người không chớp mắt để hình dung hắn là tuyệt không quá đáng. Lần này, Ước mời, mời hắn châu Phi nhiên, Lan Vũ Phong lái ra giá tiền cũng là vô cùng khả quan. Từ Lan Vũ Phong nguyên ý tới nói, cũng không có trông cậy và ước hẳn Mai Sở tự thân xuất mã, nhưng vị nhân huynh này một cái là ở Mỹ Latinh gốc nghị, nghị ra được thay đổi không khí, thứ hai cũng là nghị hướng Lan Vũ Phong bày tỏ một chút mình xem trọng. Hắn biết, Lan Vũ Phong thế nhưng là một vị có tiền kim chủ, hơn nữa có thể giúp hắn tại quốc tế xuống ống đạt được trên thị trường lấy tới một chút tốt mặt hàng, là đáng giá kết giao một người. Tước Hàn Mai Sở gặp lợi phu đầu góc mơ hồ bộ dáng, liền hướng người bên cạnh vẫy vẫy tay, một vị tạm thời thuê tới người da đen phiên dịch đi lên phía trước, đối với lợi phu nói, không được luộn xộn, "Lão bản của chúng ta hỏi ngươi, đây có phải hay không là Á Lạp Mộ Tôn?" Ở đây 6. lợi phu trí thông minh mặc dù không cao, nhưng là có thể suy đoán ra, đám người này tuyệt đối là hướng về phía hắn tới. A Lạc Mộ thôn cũng không phải một cái nổi danh chỗ, cũng không sinh hoàng kim kim cương, cũng không sinh mỹ nữ, duy nhất đặc sản chính là hải tặc, mà hắn đám hải tặc này đã làm duy nhất người người hoán trách sự tình, chính là đầu tuần ăn cướp hắn xa 4 hào vòng vực. Bất quá, lợi phu nghĩ tới cũng không phải là chủ thuyền tới trả thù, hải tặc cái này mấy cái tiền mệnh, thật không đáng giá những cái kia tiền muôn bạc biển chủ thuyền Hắn cho rằng, nhóm người này nhất định là châu Âu lái buôn phái tới, mẹ nó, vì năm vạn Mỹ Nguyên sự tình Cái người đàng giá dạng này vì động nhân lực sao? Ta cũng không nói không trả tiền lại a, có phải hay không? Đến cùng phải hay không? Tướng Hàn Mai sở không kiên nhẫn được nữa, tăng thêm ngựa khí lại hỏi một câu, người da đen phiên dịch đem nó dịch lúc tới, liền ngựa khí cũng không thay đổi. Đúng vậy, tiên sinh, xin hỏi sáu. Lợi phu không dám không thừa nhận, một thôn trang đặt ở nơi này bên trong, là phủ nhận không được, hắn cố gắng để cho mình khẩu khí trở nên nu hòa một chút, muốn cùng đối phương tìm cách thân mật. Có một hải tặc đầu mục, gọi Lợi phu, ngươi biết sao? Tướng Hàn Mai sợ cắt đứt Lợi phu mà nói, tiếp tục vấn đạo. Ta sáu Lợi phu không biết nên không nên thừa nhận, nhân ra hô hào tên của hắn tìm tới cửa, tuyệt đối là kẻ đến không tiện a, thế nhưng là, không thừa nhận được không? Tiên sinh, Lợi phu 6, là một cái vô cùng tên gọi bình thường, bên trong làng của chúng ta có mười mấy gọi Lợi phu, ngươi có thể nói cho ta hắn đặc thủ sao? Lợi phu dùng một cái tự cho là xào rượu trả lời. Đầu của hắn hẳn chính là mấy ngày nay bị thương nhẹ. Tước Hàn Mai Sở nói, đây là hắn tại đi Buti lúc xuống máy bay Lan Vũ Phong thông qua điện thoại nói cho hắn biết. Nói xong câu đó sau đó, Tước Hàn Mai Sở mắt tập trung vào Lợi phu đầu, nhìn xem trên đầu hắn quấn lấy băng gạc. Tướng Hàn Mai Sở trên mặt lộ ra nụ cười giữ tợn. Nếu như ta không có nhận sai lời nói, ngươi chính là hải tặc thủ lĩnh Lợi Phu. Tướng Hàn Mai Sở vân đạo: "Thiên sinh, ta muốn sáu. Giữa chúng ta có thể là có chút hiểu lầm." Lợi Phu biết tránh không khỏi, tận đến giờ phút này, hắn còn cho rằng đối phương là cái kia châu Âu lái buôn phái tới lấy tiền, hắn chỉ là có chút không rõ, người Âu châu là thế nào nhận được đầu hắn bị thương tin tức. Ta không cho rằng đây là một cái hiểu lầm." Tướng Mai Sở lạnh rên một tiếng, giơ tay lên búng tay một cái. Phía sau hắn đi theo đám kia đạo nhận được lão bản ám hiệu, một cái bước xa liền đột lên. Lợi Phu còn nghĩ giảng giải vài câu cái gì, chỉ thấy mấy cái súng cắt bị nệ bị coi thành lang nha động. Xoay tròn hướng hắn đập mạnh tới. Gào. Lợi Phu giống lũ sói con một dạng gào lên, nam mỹ hắc bang thật là không phải thổi phồng lên, ra tay cực kỳ thay độc, vẹn vẹn mấy giây công phu. Lợi Phu một cái cánh tay cùng một cái chân liền đã bị đánh gãy, xương sườn cũng đoạn mất hai cây. Trước đây cái kia vi phong lẫm lẫm hải tặc, lúc này đã biến thành một cái khắp nơi lăn lộn đáng thương đại thúc. Thiên sinh, thiên sinh, ta thật sự lực. Là trên chiếc thuyền kia thuyền viên quá cường đại, chúng ta không cách nào tấn công đi. Các ngươi cho ta tiền. Ta nhất định đều lui trả lại cho các ngươi sáu." Lợi Phu ghé vào ướt Hàn Mai Sở dưới chân, khóc dòng dòng mà xin tha lấy. "Tiền." Tương Hàn Mai Sở sững sờ. Đây chính là một chuyện trước tiên không có nghĩ tới sự tình, chẳng lẽ cái này lên tập kích án bài thế mà không phải thông thường hải các cướp, mà là có người ở mua hùng. Lâu trên giang hồ lẫn vào ướt Hàn Mai Sở đương nhiên biết tình báo này giá trị, hắn lúc này đối với mình thủ hạ phân phó nói, nhường hắn nói ra. "Là ai nhường hắn đi ăn cấp người Trung Quốc thuyền bè, một điểm chi tiết cũng không thể bỏ qua." Muốn đẩy mở lợi Phu miệng, thật sự là quá dễ dàng, không đợi bọn vị đồ hùng hình Lợi phu liền đem vị kia thần bí người Âu Châu nếu như tìm được bọn họ bên trên, lại như thế nào bỏ tiền thuê hắn đi tiếp tuyển các loại sự tình toàn bộ đều cùng khai đi ra. Đến nỗi một ngày kia tham dự kiếp tuyển hải tặc thành viên, lợi phu càng là tuyệt không trượng nghiễm ma toàn bộ thay cho đi ra, hắn thấy, đại gia có phúc cùng hưởng, tự nhiên cũng phải có khó khăn chung làm. Tướng Hàn Mai sở thủ hạ án lấy lợi phu thú nhận, đang đằng đằng sát khí vọt vào tôn, bắt đầu chụp môn chụp nhám mà lùng bắt kia thành viên. Cùng phu một dạng, đại đa số cũng không có tự mình tham dự qua xuống thật đạn thật chiến tranh, tại những này Nam mỹ hắc bang đạo tặc trước mặt, căn bản cũng không dám phản kháng. Loan loan hai tay dơ cao lên súng của mình từ trong nhà đi ra, bó tay chịu chói. Chỉ có một hải tặc không biết là đầu góc có bệnh, vẫn là trời sinh tính cứng liệt, thế mà trốn ở trong nhà, hướng về phía tới cửa đạo tặc bắn một phát súng. Cái này nhưng làm bọn phỉ đồ bị chọc giận, bọn hắn không có hai lời, trực tiếp hướng cái kia chàng phòng của tranh ném đi hai cái cao bạo lưu đạn, tiếp đó phòng của chênh liền cùng hải tặc cả nhà cùng một chỗ bị tạc trở thành mảnh vụn. Đều ở đây sao? Tướng Hàn Mai sờ nhìn xem bị trói thành một chuỗi hơn 10 người hải tập, đối với lợi phu vấn đạo. Đều ở đây. Lợi phu khiếp khiếp hồi đáp. Hiện tại biết rõ chúng ta vì cái gì tới nơi này sao? Tướng Hàn Mai Sở vấn đạo: Lợi phu có ngốc cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn vẻ mặt đau khổ đáp: Ta hiểu được, tiên sinh, các ngươi là thay những người Trung Quốc kia tới báo thủ. Ngươi nói đúng. Tướng Hàn Mai Sở cười hắc hắc nói: Ta cho ngươi biết, ngươi chọc người không nên dây vào, cho nên nhất thiết phải chịu đến trừng phạt. Tiên sinh, xin hỏi ngươi nói trừng phạt là xấu. Lợi phu vấn đạo. Ngươi sẽ biết. Tướng Hàn Mai Sở nói. Tại lúc này, Tướng Hàn Mai Sở thủ hạ đã gìm súng đem toàn thôn Bạch Tính đều đuổi đi ra, hỗn đứng ở bên. đem người ra đen phiên dịch qua, nhường hắn hướng toàn thôn Bạch Tính gọi hàng, các vị Ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết trước mấy ngày chuyện gì xảy ra. Thôn các ngươi những thứ này các tiên sinh, ở trên biển tập kích một chiếc không nên tập kích thuyền, không sai, đó là một đầu trung hoa Trung Quốc tàu hàng. Ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ, tại vịnh ạ đen hải vực, nếu có ai dám trong tập kích hàng nội luận, kết cục của hắn chỉ có một, đó chính là tử vong. Không. Lợi phu tuyệt vọng quá to lên, hắn đã bị bọn phỉ đồ kết kết thật thật đánh một trận, hắn cho là việc này kết thúc như vậy, ai nghị đối phương lại còn muốn mạng của bọn hắn. Nhưng hết thảy đều đã không còn cái rồi, bọn phỉ đổ lui ra phía sau mấy bước, trên tay vũ khí tự động cọc cọc cọc mà vang lên lên. Ngay tại toàn thôn bà mẹ và trẻ em trong tiếng thét chói thai, lấy lợi phu cầm đầu một đám hải tặc quần quật lấy ngã nhào xuống đất. Mỗi người trên thân đều trúng mấy trục thương, máu tươi chạy trở thành một dòng suối nhỏ. Đi. Tướng Hàn Mai Sở tiêu xái phất phắt tay, mang theo thủ hạ bàng nhược vô nhân hướng đi bờ biển, leo lên bọn hắn ở nơi đó mô tô cano. Rất nhanh liền biến mất ở biển rộng mênh mông phía trên. Đến nội ạ là mộ thôn những cái kia dân chúng như thế nào khóc lóc non, vậy thì không phải là bọn hắn quan tâm sự tình. Triều ước Hàn Mai Sở lúc ban đầu ý nghĩ, hắn còn nghĩ đem toàn bộ thôn trang đều tiêu diệt, bất quá Lan Vũ Phong nói cho hắn biết, chỉ cần trùng hung liền có thể Đối với dân chúng vô tội cũng không cần trông tới. Lợi phu đội bị một đám kẻ ngoại lai like tập thể tàn sát tin tức rất nhanh liền truyền khắp sổ mạ Lý duyên hải mỗi cái thôn trang. Không có cách nào. Chuyện này thật sự là nghe nói quá kinh người, đầu tiên là phụ cận thôn trang hải tất chạy tới tìm hiểu tin tức, sau đó cũng không biết địa phương nào phóng viên cũng nghe tin chạy đến, lợi phu bọn người máu rầm rề ảnh chụp bị leo lên sổ mạ lì địa phương báo chí. Trong lúc nhất thời hỗn náo son sao? Sổ là một cái chiến thường xuyên quốc gia, chết mấy người cũng không tính chuyện mới mẹ gì. Nhưng lần này tình lại hoàn toàn khác biệt, đại gia vây quanh một cái tin tức điểm. Đó chính là những người này là bởi vì đánh cướp một chiếc trung hoa Trung Quốc thương thuyền mà lọt vào trả thủ. "Căn cứ á là mồ thôn dân chúng nói, các hung thủ lưu lại cùng luôn. Nói chỉ cần dám đánh cướp trung hoa Trung Quốc thuyền, thì nhất định là kết quả như vậy. Trấn Hoa, người làm cho chúng ta rất bị động a." Tại Á Đinh thành phố một tòa cảnh biển trong nhà khách, Trần Thiên cầm một phần báo chí, vẻ mặt đau khổ đối với Lâm Trấn Hoa nói. Tại nơi phần trên báo chí đang đăng lấy lợi phu trở bị tàn sát trường thiên tin tức, càng có quan hệ hơn tại trách người Trung Quốc lạm sát kẻ vô tội, cùng với điều động vũ trang nhân viên xâm lãnh thổ bình luận chương. Lâm Chấn Hoa cầm trong tay là một phần khác báo chí, phía trên tin tức cũng là như thế. Hắn cười hắc hắc đối với Trần Thiên nói, "Trần cục, ngươi đây chính là hoan đùa người tốt, ngươi xem ta trong mấy ngày qua vẫn luôn đang chiếu cố lam lam, nơi nào rời đi ý hèm? Ngươi không thể đem chuyện gì xấu đều chụp tại trên đầu ta. Ngươi đừng cho là ta không biết Lan Vũ Phong giúp ngươi làm sự tình gì." Trần Thiên nói, "Lão bà hắn cùng nguyện chính là Lan Vũ Phong người lãnh đạo trực tiếp, Lan Vũ Phong làm sự tình gì, Trần Thiên nào có không biết chuyện đạo lý. Lại nói, có liên quan lợi phu thì báo, chính là Trần Thiên thủ hạ điều tra mà đến, là từ hắn tự mình giao cho Lâm Chấn Hoa." Lâm Chấn Hoa dùng những tin tình báo này tới làm cái gì? Trần Thiên dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Nợ máu trả bằng máu, ta đã nói rồi. Lâm Trấn Hoa lạnh nhạt nói, nếu như không phải sợ ảnh hưởng quốc tế không tốt, ta đều muốn tự mình đi làm thịt đám kia thẳng khỉ rõ đâu. Người bây giờ làm như vậy, sẽ không sợ ảnh hưởng quốc tế không tốt? Trần Thiên hỏi ngược lại. Lâm Trấn Hoa đạo, bọn hắn có thể đi điều tra đi, đi làm vệ nhân, một cái người Trung Quốc cũng không có, dựa vào cái gì đem chuyện này ỷ lại đến người Trung Quốc trên đầu. Trần Thiên đạo, các hung thủ nói đến phi thường tính tưởng, đây là vì trừng phạt lợi phụ bọn người ăn cướp hắn xa bốn hào luận mà tiến hành, hành động trả thù. Vạn nhất bọn họ là đổ tội đâu? Vạn nhất là quốc tế bạn bè từ đối với nhân dân Trung Quốc thâm tình tình nghĩa tham thiết mà chủ động chọn lựa hành động đâu? Ai dùng con mắt nào nhìn thấy chuyện này cùng người Trung Quốc có liên quan rồi? Lâm Trấn Hoa giống giận nói. Trần Thiên lắc lắc đầu nói, ta không thể không nói, ngươi ở đây chuyện bên trên suy tính được vẫn tương đối chu toàn, từ đầu tới đuôi không để cho người của chúng ta tự mình đi làm, ta ngay từ đầu thật đúng là lo lắng ngươi mang theo hán Hoa công nhân đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, hoặc đường Lan Vũ Phong biết đến binh sĩ đi đánh trận đầu. Chân cục, ngươi biết vì sao kêu lính đánh thuê sao? Hiện tại cũng là 21 thế kỷ. Sao có thể nhường người của chúng ta đi đặt mình vào nguy hiểm?" Lâm Trấn Hoa đáp ý nói. "Trần Thiên Đạo, mặc dù như thế, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, chuyện này tuyệt đối là có người Trung Quốc ở phía sau xảy khiến. Một hơi giết 20 cá nhân, trong đó còn có 3 cá nhân là hải tặc gia thuộc, cũng không có trực tiếp tham dự gây án. Loại thủ pháp này thật là hung tàn một điểm, quốc tế xã hội đối với cái này cũng là vô cùng phẫn giận, quốc tế dư luận đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Trung Hoa Trung Quốc đâu." Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta chỉ là muốn giết người lập uy, nhường số mạ Lị hải tặc về sau thấy Trung Hoa Trung Quốc liền đi vọng." đến nơi quốc tế dư luận nói cái gì, ngược lại bọn hắn cũng không chứng cứ, liền để chúng ta chú ngoại sứ quán gửi một cái nghiêm chỉnh tuyên bố, kháng nghị những cái kia không chịu trách nhiệm ngờ tới tốt. Lại nói, một cái không bị người kháng nghị quốc gia, người hảo ý tưởng nhớ nói mình là liên hiệp quốc ngũ thường sao? Ngụy biện gì? Trần Tiên chắc mắng, chúng ta tân tân khổ khổ lập nên yêu thích hòa bình hình tượng, liền bị ngươi nhất thời xúc động đưa hết cho hủy. Yêu thích hòa bình? Lâm Trấn Hoắc cười, có người có tin hay không? Còn có, có người bởi vì ngươi yêu thích hòa bình liền cùng ngươi hòa đảm bị sao? Tính toán, tính toán, ngược lại sự tình cũng đã làm. lại nói cái gì cũng không tốt, ta sẽ không nên giúp cho ngươi vội vàng thay ngươi tìm hải tặc tư liệu." Trần Thiên nói, hắn tuy là nói như vậy, kỳ thực trong lòng đối với Lâm Trấn Hoa cử động vẫn có chút nhượng đồng. Hắn là một vị bên trong thể chế quan viên, tự nhiên không tiện giống Lâm Chấn Hoa như thế hồi nháo. Lâm Trấn Hoa là làm xí nghiệp, mà lại là mượn tay người khác thân cư Hải ngoại Lan Vũ Phong tới xử lý chuyện này, dù ai cũng không cách nào tìm được hắn tật xấu gì. Trần Thiên mình cũng thừa nhận, Lâm Trấn Hoa loại này rất người lập uy chính là hữu hiệu, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, trải qua chuyện này sau đó, Trung Hoa Trung Quốc thương thuyền từ Vịnh Á đi qua. Hệ số an toàn cần phải đề cao gấp mấy lần. Đúng, Trấn Hoa, ngươi nói những bằng hữu kia của ngươi từ lợi phu trong miệng nhận được một cái tình báo, nói lợi phu lần này tập kích Hãn Sa 4 Hào Luận đến có chuẩn bị, có tư liệu kỳ lưỡng hơn sao? Trần Thiên đổi một cái chủ đề, đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đem bức hàn mai sở vẽ truyền thần tới tư liệu đưa cho Trần Thiên, nói, căn cứ lợi phu thú nhận, là một vị châu Âu lái buôn cho hắn 5 vạn mỹ nguyên, nhường hắn tập 4 Luận, mục đích 4 Hào Luận tại nhất dừng lại 15 tiên. Nhìn, đây là chúng ta một vị thương nghiệp đối thủ cạnh tranh tại làm cho thủ đoạn thấp hèn. chưa xong con tiếp. 659 642 làm cái người ả dập 642 làm cái người ả dập Trần tiên đối với Châu Âu xí nghiệp cùng Hán hoa ân oán giữa là sớm có hiểu, nghe được Lâm Trấn Hoa nói như vậy, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại có chút nhìn có chút hạ hế nói, như thế nào, Chấn Hoa, ngươi không nghe lão nhân lời, nhất định phải làm cái gì Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh phim quảng cáo, bây giờ gặp báo ứng a. Lâm Chấn Hoa đạo, đây là chuyện không có cách nào khác, chúng ta không có khả năng giấu tải cả một đời, bây giờ Việt Nam kinh tế đã phát triển, nghĩ không nhận tội người đấu kỵ phải không thực tế. IT, Goter, lưới, co lên đồ tới. cũng bất quá chính là nhiều chốn lên một, 2 năm mà thôi, cuối cùng không phải là muốn cùng người khác phát sinh xung đột. Trần Thiên gật đầu nói, ngươi nói cũng đối, kỳ thực công việc của chúng ta mạch suy nghĩ cũng phải sửa lại một chút, nguyên lai like lúc nào cũng tận lực không gây chuyện, né tránh mâu thuẫn, bây giờ nghĩ né tránh cũng trở về tránh không khỏi, ngược lại là nên học như thế nào hăng hái ứng đối đủ loại mâu thuẫn. Nói thực ra, ngươi lần này trả thủ số mã Lý Hải Tặc cũng là một chuyện tốt, vừa vận thử một lần quốc tế dư luận đối với Trung Hoa Trung Quốc lực lượng phản ứng. Chuyện này không có Trung Quốc quan phương bối cảnh, lại không có người Trung Quốc trực tiếp nhúng tay, người khác muốn tìm Việt Nam phức cũng tìm không thấy lý do. chỉ có thể là tát ra bị vào. Ôn áo mấy ngày, bọn hắn cũng liền yên tĩnh, về sau lại có chuyện như vậy, bọn hắn cũng sẽ không phản ứng mãnh liệt như vậy. Bị lừa rồi, bị lừa rồi. Lâm Trấn Hoa liên thanh kêu oan, náo loạn nửa ngày, ta vẫn bị các ngươi vòng vào đi, đổi tình các ngươi vốn là nghị kị muốn xuất thủ, kết quả cầm ta đồ ngốc này làm vũ khí sử dụng. Sống là ta làm, thành tích quay đầu tính toán tại các ngươi trên đầu. Trần Thiên Đạo, cái gì thành tích? Sau đó trở về, ta còn không biết như thế nào hướng tổ chức giao phó đâu. Gây ra chuyện lớn như vậy, ta còn thay ngươi kết thúc, có biết hay không? Trần Thiên Mã nói luôn luôn hư hư thật thật, Lâm Trấn Hoa cũng lười suy nghĩ đây là lời thật lời nói dối, ngược lại nhìn Trần Thiên nét mặt bây giờ, sự tình hằn chính là không lớn, đoán chừng hắn trong hệ thống bộ đội tại chuyện này cũng có chút ăn bài, bằng không, Trần Thiên cũng không khả năng tự tiện vận dụng tổ chức hệ thống thay Lâm Chấn Hoa điều tra hải tặc Lai Lịch. Kéo xong Trần Thiên chuyện, Lâm Trấn Hoa liền nghĩ tới một đầu khác, thế là ha ha vừa cười vừa nói, "Trần ca, trước mấy ngày, ta vừa nghe được chúng ta tàu hàng gặp tập kích tin tức, lúc đó cảm xúc tương đối động, cho hải quân các đồng chí gọi một cú điện thoại, nói một chút cách diễn tả tương đối kịch liệt, ngươi có nghe hay không phản ứng gì?" Lâm Chấn Hoa lúc đó bởi vì lo lắng Hà Lam an nghỉ, lòng nóng như lửa đốt, cho Lưu Hướng Hải gọi điện thoại thời điểm liền dẫn lên cảm xúc, đem một đám sĩ quan hải quân đổ ập xuống mà dạy dỗ một trận. Bây giờ Hà Lam thương thế đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, Lâm Trấn Hoa hồi tưởng lại chính mình lúc ấy nói lời, cũng cảm thấy có chút hối hận. Kỳ thực đối với việc này, thật đúng là không được oán trách hải quân chuyện gì, hắn hoàn toàn là bắt người ta làm nơi chút giận. Tại hắn mắng xong hải quân nhân chi phía sau, liền xuất phát đến y tới, những ngày này cũng không biết quốc nội có cái gì động tĩnh. Lưu Hướng Hải tuy lý giải Lâm Chấn Hoa tâm tình, nhưng đối với cách làm của hắn vẫn là có mấy phần nổi nóng. Cho nên cũng không có chủ động gọi điện thoại cho hắn câu thông, cứ như vậy, Lâm Trấn Hoa đối với Hải Quân Phương diện phản ứng cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn biết Trần Thiên là làm tình báo, cùng trong bộ đội quan hệ rất không tệ, phỏng đoán hắn cần phải có thể nghe được một chút tin tức. Trần Thiên cười nói, như thế nào, ngươi bây giờ biết sợ hãi? Hải Quân Đam Kiêu huynh đệ đều là bạo tính khí, ngươi đem nhân ra mắng thương tích đời mình, nhân ra thế nhưng là đem người cho hở lên. Hở lên liền hận lên. Ai sợ ai a? Lâm Chấn Hoa cổ cứng lên, nếu như Trần Thiên nói đối phương rất bị quất, có thể hắn còn sẽ có chút tự trách, bây giờ Trần Thiên nói đối phương hận lên hắn, tính tình của hắn cũng nổi lên. Ade, Godơ, lưới, làm sao rồi, chửi mắng các ngươi còn có sai sao? Các ngươi vốn là không có gánh chịu phải trách nhiệm đi." Trần Thiên lắc đầu, nói, "Lâm tổng, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ tính khí càng lúc càng lớn sao? Nói thật cho ngươi biết à, ngươi cái kia một trận có trách, đem toàn bộ hạm đội sĩ quan đều nói đến không còn mặt mũi. Lấy Vương Bảo Tinh cầm đầu, bao quát lao lưu, còn có bọn hắn tư lệ viên, tất cả đều viết huyết thư, hướng trung ương xin chiến, xin xuất binh tống. Phải không?" Lâm Chấn Hoa ngạc nhiên vấn đạo, hắn nhớ ký hậu thế Trung Hoa Trung Quốc xuất hộ hàng thời gian muốn so đêm nay nhiều lắm. Xem ra chính mình xuyên qua đã bắt đầu thay đổi thế giới. Trần Thiên Đạo, ta đã tiếp vào quốc nội thông báo, chúng ta hộ tống biên đội đã lên đường hướng Vịnh Á Đèn lái tới. Trung ương ý tứ cùng ngươi ý nghĩ không sai biệt lắm, Trung Hoa Trung Quốc cũng đến rồi nên đi hướng thế giới thời điểm. Bất luận sớm đi ra vẫn là muộn đi ra, tại trên thế giới đều sẽ gây nên một hồi sóng to gió lớn. Nhưng náo nhiệt bên trên một đoạn sau đó, đại gia cũng liền thấy tướng. Lần này Hán xa Bốn Hào luận bị tập kích, vừa vặn cho chúng ta một cơ hội, lúc này không xuất binh, cũng quá đáng tiếc cơ hội này. Kỳ thực, hộ tống chỉ là một danh nghĩa, mục đích thực sự là nhường Trung Hoa Trung Quốc hải quân hướng đi toàn cầu. Lâm Chấn Hoa nói, có mở đầu này, đằng sau thì dễ làm, tương lai hạm đội của chúng ta còn nên đi Đại Tây Dương, Nam Thái Bình Dương, thậm chí Bắc Băng Dương. Điểm này tất cả mọi người là lòng biết rõ. Trần Thiên Đạo, hắn cười hì hì đối với Lâm Chấn Hoa vấn đạo, "Chấn Hoa, ngươi ở đây trong điện thoại mắng người ta hải quân là bài trí, bây giờ hải quân thật sự đi ra hộ tống, ngươi có phải hay không nên thu hồi lúc đầu bảo?" "Ngươi có thể uy náo một đám tướng tá sĩ quan mấy năm liên tục đều chưa từng có hảo, từng cái viết xin chiến sách cũng là huyết thư đâu." Lâm Chấn Hoa đạo, "Cái này dễ thôi, chờ ta trở về tầm Dương, tìm cơ hướng biển quân hiến cho ít độ chính là." Kỳ thực mỗi năm chúng ta đều cùng Hải quân Phương diện làm quân dân chung xây, ta ra tiền, bọn hắn cuối cùng ngượng ngùng lại trách tội ta đi." Trần Tiên nói, chấn Hoa, ngươi lần này mắng Hải quân mắng quá đắc, nhân gia hật lên ngươi, cái này tự oán, chỉ sợ không phải ngươi tùy tiện lấy ra ít tiền liền có thể bỏ qua." Nhân ra đều ra máu, ta xem chừng, ngươi cũng phải ra điểm hết mới thành." Chảy máu? Lâm Trấn Hoa có chút không rõ, Hải quân còn có thể nhường hắn như thế nào chảy máu? Cuối cùng sẽ không buộc hắn quên một chiếc khu chủ Lấy hắn đối với Hải quân bên kia hiểu rõ, đối phương đánh gãy không đến mức bởi vì việc này liền cùng hắn trở mặt thành thù. Túng Trì, còn có một cái lưu hướng hại ở bên kia hòa dài đâu. Đối với lưu hướng hại đối với mình cảm tình, Lâm Trấn Hoa là tuyệt không hoài nghi. Chân Thiên Đạo, thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta, ngược lại ta nghèo chỉ còn lại tiền, chỉ cần hải quân phương diện không giao giá trên trời, 30 năm 50 vạn, ta vẫn lấy ra đổi. Lâm Trấn Hoa bi chẳng nói. 30 năm 50 vạn, đủ một chiếc khu thuộc hạm gia biển đi dạo một vòng tiền xăng, điều kiện tiên quyết là còn không thể đi xa. Chân Thiên Vân Đạo, đúng, Chấn Hoa, ngươi lần này đến môn, dự định ở bao lâu? Lâm Chấn Hoa đạo Không nhất định, ta như thế nào cũng phải nhìn xem Lam Lam thương thế khôi phục lại đi à Trần Thiên thở dài, "Trấn Hoa, ngươi và lão Hà nhà cái này khuyên nữ, đây coi như là chuyện gì à Theo ta thấy, thực sự không được, ngươi liền đem nàng thu a ngược lại bây giờ quốc nội có chút tiền tiểu lão bản bao nhị mãi cũng không phải chuyện mới mẹ gì. "Ai đi, gật lưới." Lấy thân ra của ngươi, nuôi tới 18 cái, cần phải cũng có thể nuôi được. "Trần cục, ngươi đây là dạy ta phạm tội a?" Lâm Trấn Hoa đầu đầy mồ hôi, cái này Trần Thiên thật là đủ dám nói, thế mà dạy hắn đem Hà Lam thu làm nhịn mãi. Lời này nếu như bị Hà Hải Phong nghe thấy, còn không phải đem Lâm Chấn Hoa tăng thêm Trần Thiên đầu cho hết thảy đập nát. Trần Thiên khinh thường nói, đây coi là cái gì phạm tội, ngươi không có nhìn ra sao? Hà ra nha đầu này, đã là không phải ngươi không lấy chồng. Nhân ra thật tốt một hoàng hoa cô đương, chờ người lợi đến 30 nhiều tuổi còn không có lấy chồng, ngươi nhận tâm nhìn như vậy xinh đẹp như vậy một đóa hoa không công khô nhéo đi. Hách Lâm Trấn Hoa quẫn, hắn biết Trần Thiên là một cái vô câu vô thúc người, lời gì cũng dám nói, trong đầu cũng không có cái gì nguy đạo học quan niệm. Mình là người trong cuộc, muốn cùng Trần Thiên đi biện luận cái gì là đối với, cái gì là sai, thật đúng là không phải là đối thủ. Tính toán, ta mới lười nhắc quản các ngươi nhàn sự đâu." Trần Thiên nói, "Ta ngày mai sẽ trở về nước, ngươi và Hà gia nha đầu tại Dã Muôn bên này an toàn, ta đã giao cho ta nhóm nhân phụ trách." "Bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta người chỉ phụ trách bảo hộ các ngươi, sẽ không rảnh đến nhảm chán nghe cho tượng. Các ngươi có chuyện gì, cứ việc xử lý, tuyệt đối an toàn." Trần Thiên hoàn thành nhiệm vụ của mình trở về nước, Lan Vũ Phong tại giã Muôn ở lại mấy ngày, đem ước hẹn mai sở chuyện bên kia chấm dứt đi sau đó, cũng trở về Mi Đi. Dù sao sự tình đã qua, bọn hắn lưu tại Muôn cũng không sự tình gì có thể làm. Lâm Chấn Hoa lưu lại là muốn làm bạn Hà Lam, Trần Thiên cùng Lan Vũ Phong cũng không có hứng thú làm bỗng đèn. Hà Lam cơ thể chậm rãi khôi phục, bác sĩ giao phó nói, nàng có thể thích hợp mà làm một chút rèn luyện thể dục, bao quát đi ra bên ngoài đi một chút. Nhận được bác sĩ mở ra giấy thông hành, Hà Lam không kịp chờ đợi liền muốn Lâm Trấn Hoa bồi nàng đi dạo phố, chiếu nàng ý kiến, Lâm Trấn Hoa cho tới bây giờ cũng không có bồi nàng đi dạo phố, lần này nhất định muốn bộ túc cái này bài học. Từ Hà Lam thụ thương chuyện này, Lâm Chấn Hoa cảm thấy sinh mạng yếu ớt cùng ngắn ngủi, hắn cảm thấy, chính mình một mực mà tránh cùng Hà Lam cảm tình là một kiện vô cùng tàn nhẫn sự tình. Nếu như lần này Hà Lam thương thế càng nặng một chút, liền như vậy an nghỉ không dậy nổi lời nói, hắn sẽ hối hận cả đời. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, Lâm Trấn Hoa mới có thể đặc biệt chạy đến Yihemen tới chiếu cố Hà Lam, đồng dạng, đối với Hà Lam hướng hắn nói lên yêu cầu, hắn cũng là hoàn toàn thỏa mãn. Hắn là có gia đình, có vợ người, cái này quyết định hắn không có khả năng làm bạn Hà Lam một đời, nhưng mấy ngày này thời gian, hắn vì cái gì không thể để cho Hà Lam trải qua càng vui vẻ hơn một chút đâu. Lâm ca, nếu như lần này ta không có thụ thường, ngươi phải hay không liền vĩnh viễn cũng sẽ không tới gặp ta. Hà Lam kéo Lâm Chấn Hoa cánh tay, ưu đoán vấn đạo, Bọn hắn đây là đi tại dã môn trên đường cái, hai bên đường là mang theo dị vực phong tình thương trượng, cửa hàng, quán cà phê. Hà Lam kỳ thực không có ý định mua cái gì đồ vật, nàng chỉ là muốn hưởng thụ loại này kéo Lâm Trấn Hoa đi dạo phố cảm giác mà thôi. Đối với Hà Lam tra hỏi, Lâm Trấn Hoa thẳng thắn hồi đáp, có lẽ là vậy, ta vẫn cảm thấy giữa chúng ta không phải làm có quan hệ như vậy, cho nên ta vẫn luôn đang né tránh. Như vậy hiện tại đâu? Hà Lam vẫn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, lần này nghe được ngươi bị thương tin tức, tâm ta lập tức trở nên trống trơn tự nhiên, ta đột nhiên phát hiện, ngươi ở đây tính mạng của ta bên trong lại là trọng yếu như vậy. Mặc dù vận mệnh quyết định chúng ta không có khả năng tiến tới cùng nhau, nhưng ở trong tim ta, một khắc cũng không có quên qua ngươi. Ta cũng là." Hà Lam nhẹ giọng nói, làm viên kia đạn hỏa tiến ở bên cạnh ta nổ tung thời điểm, ta đột nhiên nghĩ tới lần thứ nhất thấy ngươi chẳng cảnh. Một lần kia, cũng là một cái lưu manh ở bên cạnh ta kéo vang lên bom, kết quả ngươi nào tới trên người của ta, bảo vệ ta, trên người ngươi máu chạy đến rồi trên người của ta. Từ một khắc kia trở đi, ta đã cảm thấy, ta đây một đời đều không thể rời bỏ ngươi. Không thể nào. Ngươi khi đó mới 10 tuổi có hay không hảo?" Lâm Chấn Hoa trợn tròn trong mắt nói, hắn biết Hà Lam yêu thương chính mình. Nhưng nguồn nói sớm tại 20 nhiều năm trước cũng đã bắt đầu, cái này thật sự là quá bất hợp lý. 10 tuổi lại không thể có cảm tình sao? Hà Lam giận trách, kia chính là ta mối tình đầu. Lâm Trấn Hoa đạo, không thể nào, ngươi thế mà sớm như vậy quen. Hà Lam dùng đắc ý giọng điệu nói, cái này có gì kỳ quái? Đáng hờ là, ngươi thế mà không có chút nào cảm giác, vừa về tới ngươi cái kia nhà máy, liền cực nhanh đính hôn, không có cho ta lưu lại một điểm cơ hội. Lâm Trấn Hoa đạo, loại chuyện này cũng là không có biện pháp. Dù sao ta Hỏa Dương Hân nhận biết trước đây, chúng ta cũng là vô cùng tự nhiên đi đến cùng đi. Đúng. Nếu như ngươi nói một cô gái tại 10 tuổi liền có thể có mối tình đầu lời nói, cái kia Dương Hân đối ta mối tình đầu, xa xa tại trước ngươi đâu, ngươi cũng không cách nào gán nàng. Ta không oán Dương Hân, ta chỉ là ghen cái nàng." Hà Lam nói, chỉ trách ta gặp phải người quá mượt. Quân sinh ta không sinh, ta sinh xấu." Lam Lam, có lỗi với." Lâm Trấn Hoa nắm Hà Lam tay, đầy cõi lòng ngẫy này nói. Liên quan tới Hà Lam đối với Lâm Trấn Hoa phần này yêu thương, cùng với Lâm Trấn Hoa trong lòng đối với Hà Lam cảm tình, lúc trước hai người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng lại ai cũng không dám xuyên phá. Hà Lam biết, Lâm Chấn Hoa là một cái chịu trách nhiệm nam nhân. Hắn cùng với Dương Hân cảm tình cũng rất sâu, là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận nàng Hà Lam. Dưới loại tình huống này, Hà Lam chỉ có thể đem mình cảm tình chôn sâu đứng lên, không dám tại Lâm Trấn Hoa thổ lộ. Tại có người viết thư nặc danh chọc thùng giữa bọn hắn cái tầng quan hệ này sau đó, Hà Lam cảm thấy không cách nào đối mặt Lâm Chấn Hoa, bởi vậy lựa chọn trốn tránh, liên tiếp 6, 7 năm hết tiết đến cũng không cùng Lâm Trấn Hoa gặp mặt. Bây giờ, bởi vì một hồi hải tặc tập, tập kích, Lâm Trấn Hoa xa xôi ngàn dặm chạy tới thăm hỏi nàng, hơn nữa cuối cùng không che giấu nữa đối với nàng yêu mến chi tình. Hai người cũng đã không còn là tươi đẹp năm tháng, Lâm Chấn Hoa năm nay là 41 tuổi. Hà Lam cũng đã có 33 tuổi, đều đến có thể dùng bình hòa tâm tính đảm luận chút tình cảm này tuổi tác. Hai người đều vô cùng rõ ràng, song phương riêng mình trong lòng đều có cái bóng của mình, chỉ là truyền thống đạo đức để bọn hắn không thể đi đến cùng một chỗ mà thôi. Cổ Nhân nói, hai tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều, chẳng lẽ nói chính là như vậy một loại cảm tình sao? Lâm Ca, không cần phải nói có lỗi với. Hà Lam nói, kỳ thực, tại ta lúc bị thường, ngươi có thể đủ tới gặp ta, chúng ta có thể dạng này kéo tay đi dạo một lần đường phố, ta đã vô cùng thỏa mãn. Ta muốn nói, cảm tạ vận mệnh để cho ta gặp được ngươi. Lâm Chấn Hoa đạo: "Lam Lam, qua mấy ngày ta có thể sẽ phải rời khỏi. Ngươi bây giờ thương thế cũng đã ổn định, Hà chủ nhiệm cùng Phạm A Di cũng vô cùng lo lắng ngươi, bọn hắn đều hy vọng ngươi có thể đủ về nước đi dưỡng thương." Ta biết. Hà Lam cảm xúc lập tức thấp xuống, nàng biết, bên cạnh mình nam nhân này, không cách nào cùng mình tướng mạo tư thủ. "Lam Lam, về nước về sau, đừng có lại trốn tránh ta, chúng ta mặc dù không có thể trở thành vợ chồng, ít nhất còn có thể trở thành bạn a." Lâm Trấn Hoa nói, lúc nói lời này, chính hắn cũng có chút chột dạ, hai người dạng này tay kéo tay đi ở trên đường cái, tựa hồ không giống như là bằng hữu quan hệ a. Hà Lam rùng thở dài một giọng giọng điệu nói, "Lâm ca, ngươi biết không, ta kỳ thực cũng không hy vọng xa vời trở thành thê tử của ngươi, ta chỉ nghĩ xấu, làm tình nhân của ngươi." "Nhà đầu độc." Lâm Trấn Hoa lấy tay vướt ve Hà Lam tóc, cười khổ nói, "Ta dù sao cũng là quốc gia cán bộ à, làm ra cái tình nhân coi là một chuyện gì à. Lại nói, "Nếu như lão Hà biết nữ nhi của hắn làm tình nhân của ta, còn không sống sợ sở mà lột ra ta ra." Ai, chúng ta vì cái gì không có sinh tại dã môn đâu?" Hà Lam cảm thắn nói, "Như thế nào, ngươi cảm thấy quốc gia này rất tốt sao?" Lâm Chấn Hoa hơi kinh ngạc. A Ninh mặc dù coi như là một phồn bình ven biển thành thị, nhưng so với quốc nội thành phố lớn, vậy vẫn là kém nhiều lắm. Yi Hemen bản thân cũng không phải sinh giàu quốc, kinh tế cũng không phát đạt, Hà Lam tại sao đột nhiên nữa thích lên địa phương này? Hà Lam quẹt một nói, quốc gia này cái gì cũng không hảo, chỉ có một điểm rất nhân tính, ở đây, một cái nam nhân là có thể cưới bốn cái vợ. Lâm Trấn Hoa lập tức liền bị té xịu lôi đảo, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tại đầy đường xanh xanh đỏ đỏ du khách bên trong, hoàn toàn chính xác có không ít á gia bì a ông chùn rủ mọ, vũ hiên ngang mà rêu giao khắp nơi, sau lưng đi theo mấy cái lão bà. Những thứ này hậu cung giai lệ từng cái mang theo khát lửa, dáng người điện truyện, giữa hai bên nhìn quan hệ có chút hài hòa, nhưng Lâm Trấn Hoa nhìn xem có chút ngắc mắt. Sớm biết như vậy, liền lên xuyên qua đến Azabia thế giới tới a ngươi xem cái nào người xuyên việt không ngay ngắn bên trên 18 cái hậu cung, chính mình bất quá là cùng một người hồng nhan tri kỷ làm làm mập mờ, mờ, thì có một đám độc giả không buông tha đuổi theo tác giả mắng, đây coi là chuyện gì a6? Ách, lạc đề, hay là trở về đến Yemen đầu đường đến đây đi. Nhìn xem hả làm cái kia bộ dáng nghiêm trang, Lâm Chấn Hoa lắc đầu nói, "Lam Lam" Đây không phải cái gì chế độ pháp luật vấn đề, mà là một người tâm là không thể chia hai nữa, chúng ta dạng này, đối với Dương Hân không công bằng. Ta biết. Hà Lam nói, Lâm ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không hỏa Dương hơn cho anh. Kỳ thực, ta muốn không nhiều sáu. Ngươi muốn là cái gì? Lâm Chấn Hoa theo Hà Lam xin hỏi đạo. Hà Lam trầm mặt phút chốc, đem đầu nghiêng tới, khuôn mặt dán vào Lâm Chấn Hoa cánh tay, nói, Lâm ca, ta biết ngươi không thể làm bạn với ta, ta muốn một cái con của ngươi, nhường hắn bồi tiếp ta, có thể chứ? Con của ta? Dương Phi. Lâm Chấn Hoa sững sờ, hắn nghĩ không ra Hà Lam vì cái gì muốn Dương Phi. lại nói, cũng không thể thật sự đem rừng Phi đưa cho Hà Lam xem như lễ vật à, nếu như hắn dám đáp ứng, Dương Hân còn không liệu mạng với hắn. Lâm Trấn Hoa còn không có đem sự tình nghĩ rõ ràng, đã cảm thấy cánh tay một hồi đau, Hà Lam không chút lưu tình liễu lấy trên cánh tay hắn thịt vặn cái 180 độ. Lâm Trấn Hoa nhơ kỹ, tại Hà Lam vẫn là một thiếu nữ thời điểm chỉ thích như vậy nhỏ hắn, hoàn mỹ kỳ danh viết xoay tròn. Ai nói Dừng Phi, chẳng lẽ liền không thể là rừng á, rừng Âu, rừng Đẹp, rừng Nam cực sao? Hà Lam sắc mặt đỏ bừng trách cứ. Lâm Chấn Hoa giống như rõ ràng một chút cái gì, trên thế giới này, nguyên bản là có bảy đại châu 6 660 643 nhà máy điện khởi công 2002 năm 3 10 ngày, trung bộ châu phi qua mặt nước cộng hòa ngày Khánh Điển cùng xích đạo nhà máy điện khởi công nghi thức đúng hạn cử hành. Tại xích đạo nhà máy điện Khánh Điển hiện trường bên cạnh, từ tất cả nhà thiết bị thương vận tới thiết bị cùng nguyên vật liệu chờ, chất đầy toàn bộ tạm thời nơi để hàng. Trong đó bắt mắt nhất chính là đến từ Việt Nam nhà máy điện máy chủ thiết bị, từng ụm to lớn làm bằng gỗ giao cách cái dương thật chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ, xuyên thấu qua gỗ thông đầu, có thể nhìn thấy bên trong có gói màu lam nướng sơn máy phát điện cùng tua bin chạy ga tổ máy. Đến đây dự lễ châu phi hơn 20 quốc gia thủ lĩnh cùng công việc nghiệp bộ trưởng tại tham gia xong ngắn gọn nghi thức sau đó, liền do chủ nhân dẫn theo, bắt đầu tham quan nhà máy điện công trường. Bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất, ngoại trừ nhà máy điện xa bản mô hình bên ngoài, chính là những cái kia tân tiến nhà máy điện thiết bị. Từ Trung Hoa Trung Quốc hắn Hoa trọng công cùng Tinh Bắc trọng cơ phái tới sướng ngôn viên đứng tại công ty mình thiết bị phía trước, dùng anh, phát, a mấy loại ngôn ngữ đồng thời hướng những thứ này châu phi khách hàng tiềm năng nhóm giới thiệu thiết bị cơ bản tham số, tiên tiến tính chất chờ. Những quan viên này nhóm mặc dù nghe không hiểu những cái phức tạp kỹ thuật khái niệm, nhưng ít ra có một chút bọn họ lạ biết đến. Đó chính là bộ thiết bị này là đánh bại người Đức Quốc mà lấy được thế làm được công nhận, tại tính năng cùng phương diện giá tiền, đều có thể xương toàn cầu tối ưu. Nô đứng trung bình tấn bộ trưởng, vô cùng cảm tạ ngươi mời chúng ta tới tham gia lần này khởi công nghi thức, để chúng ta kiến thức đến từ Việt Nam nhà máy điện thiết bị. Một cái nước láng giềng công việc nghiệp bộ trưởng vô nô đứng trung bình tấn bả vai nói, quốc gia chúng ta đi qua dùng qua người Trung Quốc cung cấp phân hóa học thiết bị, chất lượng và giá cả cũng không tệ, nhưng trình độ kỹ thuật phương diện, cùng người Âu Châu vẫn lệch không nhỏ Ta vẫn luôn không biết người Trung Quốc mấy năm này kỹ thuật tiến bộ có nhanh như vậy tại nhà máy điện máy chủ thiết bị phương diện lại có thể cùng hạt dạng này cự đầu chống lại Đúng vậy A Đúng vậy A ta cũng cảm thấy thật bất ngờ nỗ đứng trung bình tấn trên mặt hiện ra thần sắc khó xử vốn là ngay Khánh điển cùng nhà máy điện khởi công nghi thức là hoàn toàn không cần thiết đặt chung một chỗ cử hành hắn chủ trương gắng sức thực hiện muốn đem hai người thống nhất kỳ thực là nghe xong hách địch kéo cho hắn hứa hẹn nói Trung Quốc nhân chắc chắn không cách nào đúng hạn đem thiết bị vận đến vị hắn muốn cho người Trung Quốc ở trong chuyện này xấu mặt từ đó nhiều người Trung Quốc khó mà tiến vào châu Phi điện lực thiết bị thị trường Ai ngờ nghĩ, người Trung Quốc thế mà thành công đúng hạn đem thiết bị chuyển đến, là mười mấy chiếc cỡ lớn xe ba gác xuyên qua toàn bộ châu Phi Bắc Bộ, xa xôi ngàn dặm mà đem những thiết bị này vận đến nhà máy điện công Trường Lục, Lô đứng trung bình tấn mắt chớp váng. Vốn là muốn nhường người Trung Quốc khó xử, bây giờ lại trở thành trong bang quốc nhân làm quảng cáo. Hắc địch kéo âm thầm tìm hải tặc tập kích hắn sa bốn hảo vòng sự tình, Lô đứng trung bình tần trước đó cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn ngay từ đầu thậm chí không biết trên báo chí báo cáo ra chiếc kia gặp phải hải tập kích Trung Hoa Trung Quốc tàu hàng chính là thay bọn hắn vận chuyển nhà máy điện thiết bị. Đợi đến áp giải thiết bị Trung Hoa Trung Quốc công nhân đến lúc, Hắn mới từ mọi người giảng thuật bên trong hiểu được đến rồi tình huống cụ thể. Đồng thời lập tức nộ ra được cáo dịệu bên trong. Vào thời khắc ấy, hắn có một loại cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này đến từ hai cái phương diện. Đầu tiên, hắn không có nghĩ đến hắc địch kéo vậy mà lại như thế trang dạng thương nghiệp đạo đức, không tiếc dùng loại thủ đoạn này đi đối phó đối thủ cạnh tranh. Thứ yếu, chính là không có nghĩ đến người Trung Quốc sẽ như thế cường hãn, một đám tay không tấc sắt tuyển viên, thế mà liền dám cùng hải tặc đi vật lộn, mà dạng làm mục đích vẹn vẹn tại muốn đảm bảo thiết bị đúng hạn vận đạt. Chúng ta Hán Hoa trọng công tập đoàn có hùng hậu kỹ thuật thực lực, đồng thời cũng có tốt đẹp tín dụng. Các ngươi không biết à, trước mắt các ngươi chỗ đã thấy những thiết bị này, chính là một cái tháng trước tại vịnh Á Đen Suýt nữa bị hải tặc uy hiếp thiết bị. Vì cam đoan những thiết bị này đúng hạn vận đến qua Ma Quốc, cam đoan ngày khánh điện cử hành, chúng ta áp giải nhân viên cùng hải tặc tiến hành quyết tử đấu tranh, hơn nữa trả giá bằng máu. Một cái mặc hán hoa đồng phục marketing nhân viên đi lên phía trước, hướng một đám khách mời giới thiệu phát sinh tại đây bộ thiết bị trên người anh hùng cố sự. Nhưng đại gia vô cùng kinh ngạc chính là, vị này marketing nhân viên lại là một vị muối cao người nước quốc. Không hề nghi ngờ, hắn chính là bị Lâm Chấn Hoa mời chào được nước Đức hạng mục kỹ sư H. lần này cầm xuống qua mã nước cộng hòa nhà máy điện Hàn mục. Hắn giành công cái gì vĩ? Lúc nghe Hán xa bốn hào luận chuyện gặp tập kích tình sau đó, khắc cách làm một tên tư thâm hạng mục quản lý, bén nhẹ nhận thức đến đây là một cái tiến hành quan hệ xã hội tuyên truyền cơ hội tốt, ngay trước nhiều như vậy châu phi chính khách, hắn đương nhiên muốn đem cố sự này chuyển bá ra ngoài. Mỗi cái chính khách bên người đều có vài tên phóng viên, chờ bọn họ sinh hoa bút pháp thần kỳ như thế như vậy mà một viết, như vậy Trung Hoa Trung Quốc thiết bị nhập chủ qua mã xích đạo nhà máy điện sự tình, ít nhất liền truyền khắp toàn bộ châu phi. Lại có chuyện như vậy. Nguyên lai like tại vịnh Á đen đấu cô đồ, Chính là vận chuyển bộ thiết bị này Trung Hoa Trung Quốc thuyền viên A. Người Trung Quốc thực sự không tầm thường A. 6. Hắc cách một phen phía tỉnh, quả nhiên phát huy tác dụng. Tại những này châu Phi chính khách nhóm trong lòng, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp hình tượng lập tức trở nên càng thêm cao lớn đứng lên. Không sai, bọn hắn đi qua vẫn luôn đang cùng châu Âu thiết bị thương giao tiếp, người Âu châu xưa nay sẽ không cân nhắc nhu cầu của bọn hắn, hết thể đều là lấy lấy hợp đồng đến nói chuyện. Nhưng người Trung Quốc cũng không giống nhau. Bọn hắn do ràng có thể từ bỏ những thiết bị này, tiếp đó lấy không thể đối kháng lý do như vậy để trốn tránh trách nhiệm, nhưng bọn hắn lại lựa chọn cùng hài tặc vật lộn, mục đích đúng là vì không để qua mặt nước Cộng hòa ngày Khánh Điển ngâm nước nóng. Đây là một loại đối với khách hàng tôn trọng, là đối tín dụng lòng kính sợ. Đối với tại thị trường quốc tế bên trên cũng không có địa vị rất cao châu Phi nghèo quốc tới nói, có thể có được dạng này tôn trọng là đáng quý. Đại gia không khỏi nhớ tới đi qua trong vài chục năm cùng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tại phân hóa học thiết bị, máy móc thiết bị các loại hạng mục lên hoạt tác, tại những này trong hoạt tác Bọn hắn đều cảm nhận được người Trung Quốc loại kêu bình đẳng đối đai thái độ, đây mới là một cái đồng bạn hợp tác vốn có thái độ a hắc cách thực sự là một kẻ lọc lòi a. Tại không nơi xa, Lâm Trấn Hoa cùng Hà Phi đứng chung một chỗ, cười ha hạ bình luận hắc cách phiến tình cử chỉ. Lâm Trấn Hoa là đầu nhất thiên tài vội vàng từ iemen chạy tới, tại hắn rời đi iemen thời điểm, Hà Lâm cũng đã ngồi lên trở về nước chuyến bay, đến phụ mẫu bên cạnh Dương thương đi. Đến nỗi Hà Lâm để ra chế tạo ra một cái dừng á hoặc dừng ô kế hoạch phải chăng đã thay đổi áp dụng, đó chính là liền Trần Thiên bộ hạ cũng không biết độ cao cơ mật. Vốn là Lần này xích đạo nhà máy điện khởi công nghi thức phải không cần Lâm Trấn Hoa tới tự mình tham dự, bất quá, tất nhiên hắn đã đến Yhemen, cách qua Mã cũng không có bao xa, thế là liền tiện đường đến đây. Đối với cái này, Qua Mã Phương diện đương nhiên là không có ý kiến đến gì, nhân ra chủ tịch tự mình đến cổ động, cũng nói đối với hạng mục này xem trọng đi. Lâm Trấn Hoa đến Qua Mã sau đó, chuyên môn định ngày hẹn Nô Đứng Trung Bình Tấn. Hắn dường như là lơ đã hướng Nô Đứng Trung Bình Tấn nói đến một lần này hải tặc tập kích, đồng thời nói đến có người đi tới sổ mạ lý tiến hành chuyện trả thù. Hắn nói cho Nô Đứng Trung Bình Tấn nói Có tin tức xác thực cho thấy Hải Tặc Lợi Phu là bị một vị người Âu Châu chỉ phải mà đi bắt cóc Trung Hoa Trung Quốc tàu hàng, đối với cái này sự kiện, người Trung Quốc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nô đứng trung bình tấn tiên sinh, ta muốn hỏi hỏi, người đối với chuyện này, phải chăng ít nhiều biết một ít gì đâu? Lâm Trấn Hoa âm chắc chắc cười lạnh đối với Nô đứng trung bình tấn vấn đạo. Lâm tiên sinh, ta dám cam đoan, ta đối với chuyện này hoàn toàn không biết chuyện. Nô đứng trung bình tấn thể. thệ. Ta, ta nguyện ý tin tưởng Nô đứng trung bình tấn tiên sinh thành thật. Lâm Chấn Hoa đạo, bất quá, ta muốn Nô đứng trung bình tấn tiên sinh một ít bằng hữu, hoặc biết một ít gì? Người Trung Quốc chúng ta là phi thường giảng đạo lý, đối đãi bằng hữu, chúng ta sẽ bưng ra rượu ngon đối đai tính toán khiêu chiến địch nhân của chúng ta, chúng ta có súng săn. Ta muốn, chúng ta hẳn chính là bằng hữu a." Nô đứng trung bình tấn không tin thật mà hỏi thăm. Hắn mặc dù danh xưng là một quốc gia công việc nghiệp bộ trưởng, nhưng qua Mã quốc vẫn chưa tới tỉnh Giang Nam lớn nhỏ, phương diện kinh tế thì càng không cách nào cùng tỉnh Giang Nam so sánh, hắn cái này công việc nghiệp bộ trưởng quyền lực và năng lượng còn kém rất rất xa Lâm Chấn Hoa dạng này một cái kinh tế tự đầu. Tại Lâm Chấn Hoa trước mặt, hắn cảm thấy một loại giống như núi áp lực Số mã lý bản thân liền là một cái châu phi quốc gia, A lạc mộ thôn hải đặc bị tập thể tàn sát sự tình, tại châu phi đại lục đưa tới chấn động là phi thường lớn, nô đứng trung bình tấn cũng có nghe thấy. Bây giờ, Lâm Trấn Hoa đứng ở trước mặt hắn, thời hợt nói lên chuyện này, nô đứng trung bình tấn có ngốc cũng có thể đoán ra Lâm Trấn Hoa chính là chỗ này chẳng đổ sát án hắc thủ sau màn. Ai nói người Trung Quốc dễ khi dễ, đem nhân gia chụp tới, nhân gia cũng sẽ giết người phóng hỏa. Liên tự mình cái thân thể này tấm, có thể gánh đối với đối phương Lôi đỉnh chi sao? Nô đứng trung bình tấn bộ trưởng, ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Lâm Chấn Hoa cười cùng Nô Đứng Trung Bình tấn nắm tay. Đây là đầu chuyện xảy ra trong ngày, hôm nay xem ra, Nô Đứng Trung Bình tấn đích thật là nghĩ thay đổi triệt để cùng người Trung Quốc giảng hòa, hắn mặc dù biểu tình trên mặt còn có một số cứng ngắc, nhưng nụ cười nhưng là vẫn luôn không có biến mất. Phối hợp với Hắc các Cách diễn thuyết, Nô Đứng Trung Bình tấn cũng liền gật đầu liên tục, hướng Hán Hoa bày tỏ cảm tạ, đồng thời hứa hẹn, tương lai nếu có đồng loại hạng mục, còn phải tiếp tục cùng người Trung Quốc hợp tác. Lâm Tổng, vừa rồi đã có mấy cái quốc gia công việc nghiệp bộ trưởng tới tìm ta, cũng là hỏi thăm có liên quan nhà máy điện tiến thiết sự tình, nghe bọn hắn ý tứ, lại muốn trực tiếp đem toàn bộ nhà máy điện hạt mục đều giao cho chúng ta làm, hoàn toàn làm thành giao chìa khóa công trình hình thức, loại mô thức này lợi nhuận, thế nhưng là cao đến kinh người a xem ra, chúng ta thật sự tại Châu Phi mở ra cục diện. Hà Phi vui dạo rực mà hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu nói: "Tốt, Lao hạ, mở ra Châu Phi thị trường, ngươi và Hắc Cách không thể bỏ qua công lao a nếu không thì như vậy đi, chúng ta tại Châu Phi thiết lập một cái tiêu thụ tổng bộ, ngươi liền đến cái này tổng bộ tới làm giám đốc a." Lâm Chấn Hoa cười nói đùa. Hà Phi mặt của lập tức thành mướp đáng giận: "Lâm tổng, chúng ta đừng như vậy hù dọa người tốt không tốt." Cái này châu phi đại tẩu từng cái lớn lên giống trường phi tựa như, nếu như ta ở chỗ này hơn nửa năm, cái này thẩm mỹ quan ha không phải hoàn toàn bị hỏng. Ngươi nghĩ phái ta làm chú ngoại quản lý tiêu thụ cũng có thể, chúng ta tính toán một cái phong cảnh như vẽ, Tú Sắc Khả San chỗ có hay không hảo. Lâm Trấn Hoa cười nói, địa phương nào Tú Sắc Khả San, ta cũng không tin tưởng. Bất quá, phong cảnh như tranh vẽ chỗ cũng có một cái, nơi này ở vào Ấn Độ Dương bên trên, tên là Thánh Thương Vào Gờ giúp đảo. Chuyện chỗ này sau đó, ngươi bồi ta đến đó đi một chuyến a. Chưa xong con tiếp, 661 644 thánh thương vào gờ giúp đảo thánh thương ra quần đảo là Ấn Độ Dương lên một tổ hàng đảo, cũng là một cái tiểu quốc gia. Quốc gia này vẹn vẹn có 20 vạn hơn nhân khẩu, ở trên đảo không có cái gì khoáng sản, diện tích trồng trọt cũng vô cùng có hạn, nơi đó cư dân chủ yếu dựa vào bắt cá mà sống, thu nhập thủy bình rất thấp. Tại thánh thương gia quần đảo phụ cận hải vực, chính là rộn dịp vượt Ấn Độ Dương đường thuyền, mỗi ngày ít thấy lấy trăm tính toán viện Dương tàu hàng từ nơi này thông qua, nhưng không có một chiếc lại ở chỗ này dừng lại, bởi vì thánh thương gia quần đảo chỉ có mấy cái tiểu ngư cảng, căn bản không có, có thể tiếp nhận lớn đô điều kiện. Bởi vì nhân khẩu thiếu, kinh tế kích nhỏ, Tại Ấn Độ Dương đường truyền bên trong địa vị cũng không trọng yếu, thánh thương ra quần đảo tại trên quốc tế cũng không thu hút, cho dù là tại liên hiệp quốc mở toàn bộ biết thời điểm, nó cũng chính là thuộc về đánh một chút xì dầu nhân vật. Đối với dạng này một quốc gia, chẳng những Hà Phi lúc trước căn bản chương nghe nói qua, liền Lâm Chấn Hoa cũng là vừa mới biết còn có một chỗ như vậy. Nếu như không phải Trần Thiên sai người giao cho hắn một đại hồ sơ bản địa tư liệu, hắn thậm chí ngay cả cái địa phương này vị trí cũng không tìm tới, bởi vì này loại tiểu đảo quốc liền lên bãi đủ tư cách cũng không có. Nhưng chính là một chỗ như vậy, lại trở thành Lâm Chấn Hoa không thể không trong trăm công ngàn việc đến đây bãi phòng chỗ. Hắn nguyên nhân chính là Trần Tiên đối với hắn nói, Hải quân phương diện muốn để hắn ra điểm vết. Trước đó hướng về Ấn Độ Dương hộ tổng bì, Trung Hoa Trung Quốc Hải quân đi lên làm Thủy chi lộ. Muốn thiết lập một chi sức mạnh có thể bỏ cho đưa đến toàn cầu các nơi làm Thủy Hải quân, liền cần có đầy đủ nhiều hải ngoại căn cứ, để vì hải quân hạm tuyển cung cấp đủ loại ủng hộ. Hải ngoại căn cứ quân sự xây dựng là một kiện vô cùng nhạy cảm sự tình, cùng Trung Hoa Trung Quốc quan hệ khá hơn nửa quốc gia, tại tiếp nhận một cái căn cứ hải quân trong chuyện này, cũng là cực kỳ cẩn thận. Cũng đừng nói chúng nước, liền xem như nước Mỹ, tại hải ngoại căn cứ quân sự cũng nhiều lần lọt vào đủ loại kháng nghị, có đôi khi còn không phải không nào nào đóng cửa đại các. Bởi vậy có thể thấy được, căn cứ quân sự xây dựng cũng không phải một kiện chuyển phi thường dễ dàng. Xét thế này, bên trong phương tuyển chọn một cái bị thai mà đi trộm chung sách lược, bọn hắn quyết định, không trực tiếp cùng nước ngoài hiệp đàm xây lập quân cảng sự tình, mà lại bị thác quốc nội dân gian xí nghiệp đến hải ngoại đi thu mua biến cảng, tiếp đó theo quân dân lưỡng dụng tiêu chuẩn tiến hành cải tạo là một dân dựng biến cảng, ngẫu nhiên tiếp đãi một chút quân hạm đỗ cần phải cũng là có thể, đến nỗi những thứ này quân hạm có thể đỗ thời gian bao lâu, đó chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến chí sự tình. Nói loại này sách lược là bị thai mà đi trong chung, chính là ở kỳ thực vô luận là cảng khẩu châu quốc, vẫn là dư luận thế giới, đều biết ở trong đó là thế nào một chuyện, nhưng chỉ cần ngươi bắt không được đối phương lộ điểm, liền không cách nào chứng minh đây là một cái căn cứ quân sự. Đến lúc đó, bạch hoa hoa bạc đập xuống, quân sự không quân sự, không phải liền là chuyện một câu nói sao? Hải quân chỗ hoạch định nhóm đầu tiên hải ngoại căn cứ, liền lựa chọn tại quân hạm từ Trung Quốc duyên hải bến cảng đi tới Vịnh Ả Đèn bảo hộ hạm khu vực đường thuyền bên trên. Ở nơi này đầu đường thuyền bên trên, sớm tại mười mấy năm trước, liền đã có một cái từ người Trung Quốc khống chế bến cảng, đó là ở vào Myanmar một cái tên là Kim Tốt nước sâu lương cảng, là Cung Nguyệt, Lan Vũ Phong, Tống Khải nguyên bọn người mua, xem như hiến tặng cho Tổ quốc một phần trọng yếu lễ vợ. Tại nhiều năm như vậy bên trong. Hải quân công trình nhân viên kỹ thuật sớm đã đối nó từng tiến hành nhiều lần cải tạo, lần này hộ tống biên đội còn chuyên môn ở đây đối rồi một lần, tiến hành cập bờ bổ cấp diễn tập, chứng minh là một cái vô cùng lý tưởng hải ngoại căn cứ. Dựa theo kế hoạch, trong tương lai quốc còn đem tu kiến một đầu từ Vân Nam nhập cảnh thông hướng Kim Mậu cảng đường sát, từ đó làm cho Kim Mậu cảng cùng Trung Hoa Trung Quốc nội địa nối liền thành một thể, hắn ý nghĩa chiến lược không cách nào lượng được. Từ Myanmar xuất phát, lại đến Vịnh Aden, ở giữa còn có mấy ngàn hải lý hành trình, hải quân phương diện suy nghĩ, là xây lại lập một cái trung gian trụ sở tiếp liệu. Nhiều lần chất chứa Cuối cùng đại gia đưa ánh mắt nhìn về phía cái này tầm thường tiểu đảo quốc Thánh Thương Gia quần đảo. Từ vị trí địa lý nhìn lên, Thánh Thương Gia quần đảo đang đứng ở Ấn Độ Dương mấy cái đứng đầu luồng lách ở giữa, đích thật là thiết lập căn cứ hải quân hy vọng vị trí. Đi qua giao cảm hình ảnh phân tích, cùng với tra duyệt liên quan văn phẩm, quân đội chuyên gia nhận định, nơi này có xây dựng nước sâu lương càng điều kiện. Quần đảo bên trong lớn nhất một hòn đảo Y Phạ Lộ Tư Đảo có 20 nhiều cây số vuông diện tích, đầy đủ dung nạp một cái quân dụng hậu cần trụ sở tiếp liệu. Mục tiêu chọn, cuối cùng một cái vấn đề chính là do ai đi đảm luận xây dựng căn cứ sự tình. Thánh thương gia quần đảo vẹn vẹn có thiết lập lương cảng điều kiện mà thôi, cho tới bây giờ, bến cảng còn không tồn tại đâu. Nếu như muốn lựa chọn ở đây xây dựng căn cứ hải quân, đầu tiên là muốn thuê một miếng đất, sau đó là muốn khởi công xây dựng bến cảng, ít nhất phải có một vạn tấn cấp vật vị, tăng thêm mấy cái mấy ngàn tính bằng tấn vật vị. Vì để tránh cho gây nên quốc tế dư luận chỉ trích, cái này bến cảng nhất thiết phải lấy dân giữa danh nghĩa tạo dựng lên. Mấu chốt là, ở nơi này đã không có sản phẩm có thể cung cấp mà miệng, cũng không có sản phẩm cần vào bên chỗ, xây một cái lớn như vậy bến có lý do gì đâu? Quân đội cùng độ ngoại giao, ngoại bộ, quốc gia kế ủy các ngành thảo luận được ngày. Cuối cùng, đã lui xuống tiền hải quân trang chuẩn bị bộ trưởng Trương Chí Phương cười ha ha một tiếng, đề cử ra một người, không cần hỏi, người này chính là Lâm Chấn Hoa. Nghe được Trương bộ trưởng đề cử Lâm Chấn Hoa, hải quân phương diện người đều vui vẻ. Cái này Lâm Chấn Hoa, bởi vì mến yêu mọi tử bị thương, ngay tại đầu năm mùng 11 ngày này gọi điện thoại đem một đám hải quân tướng tá sĩ quan đều cho mắng, thú này đại gia còn chưa báo đâu. Với vặn, liền mượn cơ hội này, nhường ra hỏa này lấy công trục tội a mấy nhà quốc gia bộ bị đám quan chức đối với Lâm Chấn Hoa cũng là có chút quen thuộc, bọn hẳn biết, Lâm Chấn Hoa người này làm người chính phái. Nhẫn tâm với quốc gia đại sự, đồng thời đầu góc lại vô cùng linh hoạt, thường xuyên có thể không bám vào một khuôn mẫu mà giải quyết vấn đề, nếu như muốn tại giới sĩ nghiệp từ bên trong tìm một có đầy đủ phân lượng người đi liên lạc thánh thương gia quần đảo căn cứ vấn đề, Lâm Trấn. Hoa không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Cứ như vậy, Lâm Trấn Hoa còn tại Yhemen thời điểm, liền nhận được đến từ quốc nội thông tri, yêu cầu hắn dành thời gian đến thánh thương gia quần đảo đi một chuyến, chứng thực một chút chuyện này. Kém nhất, cũng muốn trước tiên đem tuyến lên, để tương lai tiếp tục liên lạc cùng câu thông. Đệ tử quốc nội cái thông báo này dĩ nhiên không phải mệnh lệnh tính chất, nhưng cho Lâm Trấn Hoa tiến đưa phần này thông báo, nhưng là hải quân nhóm đầu tiên hộ tống biên đội chỉ huy viên Vương Bảo Tinh, trong này ám chỉ ý vị liền hết sức rõ ràng. Người Lâm Trấn Hoa không phải chửi chúng ta không ra bảo hộ người dân quần chúng sinh mệnh tại sản sao? Hảo, bây giờ chúng ta đã tới, ngươi có phải hay không cũng nên tận điểm nghĩa vụ nữa nha. Vương Bảo Tinh đem hạm đội đưa đến Á Đinh cảng khu bên ngoài, vượt ra neo, chính mình cưới trên trực thăng bờ. Hắn trên danh là đến Á Đinh bệnh viện thăm hỏi Hà Lam, nhưng mang đi trong vật chỉ có một ít bao là đưa cho Hà Lam tâm cùng thực phẩm dinh dưỡng. Còn xót lại một bao lớn nhưng là giao cho Lâm Trấn Hoa tư liệu, cùng với Trương Trí Phương, lưu hướng hải bọn người viết cho Lâm Trấn Hoa tự tay viết thư. Thấy tình cảnh này, Lâm Trấn Hoa không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắp đầu, ớm ớm mà đem cái này thần thành công tác tiếp theo. Tại tham gia song thương mạ nước Cộng Hòa ngày Khánh Điển sau đó, Lâm Trấn Hoa mang lên Hà Phi, trước tiên bay đến Sở Di Lanka sau đó lại từ Sở Di Lăng Ca ngồi một trận thủy phi cơ bay hướng Thánh Thương gia quần đảo, đây là đảo quốc này cùng ngoại giới duy nhất mò lệ giao thông phương thức Đến đảo quốc này đi làm nhiên còn có biện pháp khác, đó chính là từ sở Gilan ca cỡi cỡ nhỏ tàu chở khách, nghe nói cần ở trên biển mở 2 ngày thời gian mới có đến, hơn nữa sự cố tỷ lệ cao tới mấy cái ngàn phần điểm. Cùng Lâm Chấn Hoa bọn hắn đồng thời đi tới thánh thương gia của đảo, còn có hải quân phái tới một vị bến cảng xây dựng chuyên gia cùng với Trần Thiên bên kia phái tới một cái quan an bảo viên. Hải quân bến cảng xây dựng chuyên gia tên là Lư Tòa nhà dựng, hắn công khai thân phận là tầm dương bến cảng máy móc công ty kỹ sư. Nhà này tầm dương bến cảng máy móc công ty cũng không đơn giản, nó chính là nguyên lai đảm nhiệm qua tầm dương phó thị trưởng Tạ Du tốt xuống biển lập nghiệp tạo dựng lên công ty. Đáp lấy cả nước giao thông công trình kiến thiết Do Xuân, tầm dương cảng, cơ bây giờ đã phát triển thành tài sản hơn mấy chục trăm triệu cơ lớn xí nghiệp, nghiệp vụ một mực làm được am sở Tet đang cảng. Quan an toàn viên tên gọi Lý Kim Bảo, Lâm Chấn Hoa một mực cũng không làm rõ ràng, đây rốt cuộc là tên thật của hắn vẫn là dùng tên giả. Cùng tên của hắn một dạng, Lý Kim Bảo dáng rất bình thường, thậm chí lộ ra có mấy phần hiền ngoan. Hắn công khai thân phận là Hán Hoa trọng công chủ tịch tài xế kiêm bạc tiêu, nhưng hắn cái lớn thân thể hướng về bên đứng, thật làm cho người vô pháp đoán hắn cùng Lâm Chấn là ai bảo vệ ai. Dạng này một cái tổ bốn người hợp, nhìn cũng coi như là thật hợp lý, từ ngoại nhân xem ra, Lâm Trấn Hoa chính là một cái Việt Nam nhà giàu mới nổi, đang tại khắp thế giới tìm hạng mục tiến hành đầu tư. Cũng không biết trong đầu hắn cái nào căn tuyến dựng sai rồi, thế mà coi trọng thánh thương ra quần đảo một chỗ như vậy, thế là liền mang theo marketing tổng thanh tra, tài xế kiêm bảo tiêu, cùng với một vị từ hợp tác đơn vị mượn tới kỹ sư chạy tới. Làm Lâm Trấn Hoa đứng tại ở vào y phạ lộ tư đảo ngay chính giữa thánh thương ra quần đảo nước Cộng hòa phủ tổng thống cửa thời điểm, hắn chính là như vậy hướng vệ binh gác cửa giới thiệu ý đồ của mình. Vì để cho thánh thương gia quần đảo nước tổng thống có thể đối với mình xem trọng một chút, Lâm Trấn Hoa đặc biệt nói cho vệ binh, dưới quyền mình hán hoa trọng công tập đoàn, trước mắt có 20 vạn hơn công nhân viên chức, cùng thánh thương gia quần đảo nhân khẩu đến một dạng, nếu như tăng thêm gia thuộc thì tương đương với hai cái thánh thương gia quần đảo. Theo nguyên thủ quốc gia Lễ Ngộ, thịnh vị Lâm tiên sinh này đi vào. Tổng thống Khoa Tây Mi nghe được vệ binh báo cáo phía sau, lúc này ra lệ. Không hề nghi ngờ, Lâm Trấn Hoa là quá khứ 10 trong năm, thánh thương gia quần đảo tiếp đãi qua có quyền thế nhất nhân, hắn hoàn toàn có tư cách tiếp nhận nguyên thủ Lễ Ngộ. 20 tên giáng dấp vớ va vớ vận binh sĩ hợp thành đội nghi trượng. sẽ thành hai nhóm nên đón Lâm Trấn Hoa một nhóm. Bởi vì không có quân nhạc đoàn, thánh thương ra quần đảo quốc ca chỉ có thể dùng ghi chép tâm kỳ tới phát hình, đến nội Việt Nam quốc ca, ở đây căn bản là tìm không thấy bản nhạc, cho nên không cách nào truyền ra, khoa Tây Mi liền như vậy chuyện chuyên môn hướng Lâm Chấn Hoa biểu thị ra 12 vạn phần xin lỗi. Không quan hệ, lần sau ta sẽ mang cho ngươi một bản Trung Hoa Trung Quốc quốc ca bằng nhạc tới, nếu như ngươi cần, ta còn có thể tặng cho phụ tổng thống một bộ tạm lạm ok điểm ca thiết bị, bên trong tổn thượng thế giới các quốc gia quốc ca. Lâm Chấn Hoa cô nén cười, nghiêm trang đối với khoa Đao Ni kỳ nói, chưa xong còn tiếp sóng 645 khách đầu tư 645 khách đầu tư theo một quốc gia tiêu chuẩn đến xem, thanh qua gia quần đảo hoàn toàn chính xác nhỏ đến tương cảm. IT, Gotter, lưới. Nhưng nếu như người đem nó nhìn thành là một cái thành thị, vậy thì tuyệt không tính nó nhỏ. Nước Mỹ Bộ Tẩn cần phải có đủ dân khí đi. Nó cũng chỉ có 60 vạn nhân khẩu, thanh qua gia quần đảo, tốt xấu cũng tương đương với một ba cái Bộ Tẩn nhân khẩu đếm. Từ phát triển kinh tế trình độ đến xem, thanh qua gia quần đảo cùng Bộ Tẩn liền khác rất xa, chiếu Lâm trấn Hoa đánh giá, nó cũng liền tương đương với Trung Hoa Trung Quốc trong nước một cái huyện nhỏ mà thôi. Nhưng mà, mặc kệ nghèo khổ huyện, Huyện chính phủ văn phòng cũng sẽ không quá lạnh cò. Thành qua ra quần đảo cũng là như thế, toàn này phụ tổng thống tối thiểu nhất sẽ không so một cái huyện chính phủ cao ốc văn phòng tiêu chuẩn, khoa đeo Kỳ Ni văn phòng, sử dụng diện tích khoảng chừng trên 100m, bên trong điều hòa không khí, tổ chức lớn bản, ghế salon bằng da thật, có thể nói một cái cũng không có thể thiếu. Xét thấy Lâm Chấn Hoa bọn người là khách quý, khoa đeo Kỳ Ni liền trực tiếp đem bọn hắn mang vào mình hào hoa văn phòng, mời bọn họ ngồi ở có giá trị không nhỏ trên ghế salon, sau đó lại gọi tới mấy vị bộ trưởng, để bọn hắn cùng một chỗ nghe một chút đến từ Việt Nam mấy vị khách nhân này đến cùng muốn làm những gì. Ta là một cái thương nhân, Lâm Chấn Hoa đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta đến Thánh Qua Gia quần đảo tới, là tới đầu tư. Chúng ta vô cùng hoan nghênh nhà đầu tư." Mẫu dịch cùng công nghiệp bộ trưởng mẫu là kẻ cười toe toét miệng rộng hưng phấn mà nói, "Chúng ta nguyện ý vì người đầu tư cung cấp hết thể cần thiết tiện lợi." "Đúng vậy à, hắn có thể không hoan nghênh phải không?" Thánh Qua Gia quần đảo cho tới bây giờ còn không có từng nhận được bất luận cái gì một bút ngoại lai like đầu tư đâu. "Ta nghĩ hiểu một chút, trước mắt Thánh Qua Gia quần đảo chủ yếu sản nghiệp là cái gì, có cái nào thế tài nguyên?" Lâm Chấn Hoa nói. "Cái này sao xấu?" Mẫu Lạc Kệ cứng họng, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bộ nông nghiệp giải tờ giờ khác. Bởi vì thánh qua gia có thể gọi là ưu thế sản nghiệp, chỉ có thể là nông nghiệp. Tờ trợ Khắc Đạo, chúng ta thánh qua ra quần đảo từ xưa đến nay ngư nghiệp liền mười phần phát đạt, trước mắt, nước ta hải ngư sản phẩm không chỉ có thể thỏa mãn buồn quốc cư dân sinh hoạt cần, còn có thể xuất khẩu ra Ấn Độ, Sri Lanka trở lần cận quốc gia, vì ta quốc đổi lấy đủ loại công nghiệp sản phẩm. IT, gợt, tờ, lưới. A. Hải ngư cửa ra vào ngạch, một năm có bao nhiêu đầu? Lâm Chấn Hoa nhiều hứng thú vấn đạo. 30 vạn mỹ nguyên. Tự trợ Khắc Đắc ý nói. Ha Phi bằng ngón tay tính toán. Sen vào nói theo lý thuyết bình quân mua đứng hàng dân có thể có 1.5 đô la ngoại hối thu vào. vào6 Kỳ thực chúng ta không chỉ là mở miệng hải ngư chúng ta còn có phân chim mở miệng một năm cũng có 6 50 nhiều vạn Mỹ nguyên kim mạch tờ giờ khác nói lần này nữ khí của hắn trầm thấp rất nhiều bởi vì 50 vạn Mỹ nguyên gánh vắp đến 20 vạn cư dân trên thân cũng vẫn là 10 phần đáng thương có đôi khi mọi người hình dung một chỗ nhỏ khó lúc nào cũng dùng chim không thèm bị tới biểu thị kỳ thực lời này vẫn có đạo lý bởi vì phân chim bên trong giàu có đạ ho giáp chờ giữa phần là phi thường ưu chất tự nhiên phânón Thánh Qua Gia quần đảo có thật nhiều cái hòn đảo là chim biển xuống chỗ, mấy ngàn năm qua trầm tích xuống thật dày một tầng phân chim. Thánh Qua ra quần đảo thông qua đem phân chim xuất khẩu ra nước láng giềng, cũng có thể sáng tạo một số lớn thu vào. Lâm Trấn Hoa đối với cái này loại lấy mấy chục vạn làm đơn vị kim ngạch căn bản khinh thường một chú ý, hắn vừa mới bán cho thương mạ nước Cộng hòa một bộ tua bin chạy ga, chính là mấy ngàn vạn Mỹ nguyên hẳn mức, Thánh Qua ra quần đảo tối hoắc mà bán hơn 1 năm phân chim, còn không bằng tua bin chạy ga bên trên hai phiến, phiến lá đáng tiền đâu. Đây chính là Thánh Qua Gia quần đảo tất cả sản nghiệp sao? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Khoa Neo Kỳ buồn bực gật, gật đầu, nói, đúng vậy. Chúng ta nơi này cách lục địa rất xa, vận chuyển chi phí rất cao, cho nên muốn phát triển chút gì công nghiệp cũng rất khó khăn. Đến nỗi nông nghiệp đi, ở trên đảo hiện hữu đất cày chỉ đủ thỏa mãn cư dân ăn cơ cần, nghĩ phát triển càng nhiều sản nghiệp, cơ hội là không thể nào. Cho nên, ta không biết Lâm tiên sinh lần này cố ý quang lâm chúng ta thánh qua ra quần đạo, là muốn làm phương diện nào đầu tư? IT, GoTer, lưới, Lâm trấn Hoa đạo, ngay tổng thống, tại ta giới thiệu đầu tư của ta mục đích phía trước, ta muốn hướng ngươi giới thiệu một chút Việt Nam tình huống. Ở Trung Quốc cũng có rất nhiều nghèo khó khu vực, tại những cái kia chỗ, lưu hành một câu nói, gọi là mỡ dầu. chứ tiên sửa đường. Ở Trung Quốc người xem ra, chỉ cần giao thông tiện lợi, kinh tế tự nhiên là có thể phát triển. Khoa Đeo Kỳ Nhi không biết Lâm Trấn Hoa ý tứ, hắn chỉ vào trên tường địa đồ nói, "Lâm Tiên sinh, ngươi xem, chúng ta là một cái cô độc tại tại Ấn Độ Dương trung gian đảo quốc, căn bản không có khả năng phát triển cái gì tiện lợi giao thông. Cho nên, ngươi nói người Trung Quốc kinh nghiệm, chúng ta e rằng học tập không được." Lâm Trấn Hoa đại Diêu kỳ đầu, nói, "Ngài tổng thống nói sai rồi, tại Thánh Qua Gia quần đảo trung tâm, chí ít có 3 đầu đứng đầu đường thông qua." này liền tương đương với trên đất bằng ba đầu đường cao tốc, ngươi làm sao lại cảm thấy thánh qua ra quần đảo giao thông không đủ tiện lợi đâu? Thế nhưng là sao? Những thứ này đường truyền cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Mẫu là kẻ kỳ quái quái vấn đạo, hắn thấy, những thứ này đường truyền lên viễn dương tàu hàng bất quá là vội vã khách qua đường, cùng thánh qua ra quần đảo là một chút quan hệ cũng không có. Lâm Trấn Hoa không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm ra một bộ giảng bài sắc mặt, nói, ở Trung Quốc còn có một câu nói khác, gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Các ngươi vào ba đầu lủng lách, làm sao lại cơm ăn đấy? Thẩm Lâm tiên sinh chỉ giáo. Hoa đeo kỷ ni nói, Lâm Chấn Hoa đạo, ở Trung Quốc, nếu như cái nào đó thôn trang bên cạnh có một đầu đường cái, như vậy các thôn dân liền sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng đầu này đường cái tới kiếm tiền. Bọn hắn sẽ lượm một chút địa phương thổ đặc sản, đặt tại trên lề đường hấp dẫn qua lại cỗ xe dừng lại mua sắm. Nếu như gặp gỡ lộ thượng đại kẻ xe thời điểm, các thôn dân thì càng có biện pháp, bọn hắn sẽ hướng những cái kia ngăn ở trên đường tài xế chào hàng thực phẩm. Ngươi ngẫm lại xem, khi người ngăn ở trên đường cơ chẳng lộc lộc thời điểm, còn có thể quan tâm thực phẩm giá cả sao? Chẳng lẽ Trung Quốc các ngươi tài xế sẽ không theo người đeo mang một chút đồ ăn sao? Tự trợ khắc vấn đạo. Tại Gia quận đảo, Mãi mại cũng không có kẹt xe sự tỉnh, nhưng các gia biển là sẽ mang một chút thức ăn, tờ giờ khắp đây cũng là suy một gia ba. Lâm Trấn Hoa cười nói, bọn hắn có thể mang lên đồ ăn, nhưng bọn hắn có thể mang lên nước sôi sao? Tỷ Như nói, người muốn pha mì ăn liền, không có nước sôi có thể pha phải ở sao? Những thôn dân kia liền mang theo nước sôi bình đi tiêu thụ mì ăn liền, người nào muốn nước sôi, nhất thiết phải đồng thời người mua liền mặt, cứ như vậy, bọn tài xế không cũng chỉ có thể tiểu phạm sao? Có chút ý tứ. Khoa đeo Kỳ Ni gật đầu nói, thế nhưng là, Lâm tiên sinh, ngươi nói những thứ này, cùng chúng ta thánh qua gia quần đảo có quan hệ gì đâu? Lâm Chấn Hoa đạo quan hệ rất lớn đâu. Người ngẫm lại xem, mỗi ngày ít thấy lấy trong tính toán Viễn Dương tàu hàng từ các người bên cạnh đi qua, các ngươi có phải hay không có thể học Trung Hoa Trung Quốc thôn dân bộ dáng, hướng những thứ này Viễn Dương tàu hàng chào hàng đồ ăn đâu. Tại biển rộng mênh mông bên trên, đến từ lục địa đồ ăn, giá cả vượt lên mấy fen, e rằng thuyền viên đoàn cũng sẽ không quan tâm a. Đúng a, chúng ta cũng có thể bán chạy thủy. Tở giờ khắc cấp lời nói, bất quá, lời của hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị khoa đeo kỳ cùng mẫu lạc kệ khiến nhờ vậy, Viễn Dương tàu hàng cũng không phải sẽ tải, nhân ra là có thể chứng minh nấu nước. Lâm Chấn Hoa tiếp nhận tờ giờ khắc câu chuyện nói, tờ giờ khắc bộ trưởng nói đến phi thường đối với, đương nhiên, hắn nói bán chạy thủy, vẹn vẹn một cái tỷ dụ mà thôi. Chúng ta phải hướng tàu hàng tiêu thụ, là trên tàu chở hàng không cách nào tự quyết cung cấp sản phẩm. Tỷ như nói, tôi mới rau quả, đây là bất luận cái gì tàu hàng đều không thể chính mình thỏa mãn a. Cái chủ ý này thực sự là sú bà gia. Khoa Đeo Kỳ vô An tán dương, các ngươi ngẫm lại xem, nếu như một đầu thuyền có thể mua chúng ta 100 đô la rau quả, mỗi ngày 100 chiếc thuyền, liền có thể mua đi một vạn mỹ nguyên quả. năm 365 thiên, đó chính là 365 vạn. Cái này so với chúng ta tất cả mở miệng chung vào một chỗ đều phải nhiều a. Còn có tươi mới cá, ta muốn, những hàng này luận lên thuyền viên là không thể nào chính mình đánh bắt cá, cho nên nếu như chúng ta có thể đem chúng ta cá bán cho bọn hắn, khẳng định so với vận đến Ấn Độ đi bán giá cả cao hơn nhiều lắm, hơn nữa còn tiết kiệm xuống phí chuyên chở. Đến nỗi phân chim đi 6. ta muốn những cái kia qua lại hàng tổng thể không sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú a. Tở dở Khắc bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Nói như vậy, Lâm tiên sinh lần này đến chúng ta thánh qua gia quần đảo tới, là muốn đầu tư làm môn này sinh ý. Mẫu lạc kệ vấn Hắn bắt đầu nghĩ đến Nếu như muốn làm quá khứ tàu hàng sinh ý, khẳng định muốn đến trên biển đi tiến hành giao dịch, như vậy thì cần đầu nhập một chút cano, chẳng lẽ vị này Trung Hoa Trung Quốc Phú Thương nói đầu tư, chính là mua một chút cano tới làm trên biển tiểu phiến sao? Cái này giống như cùng vị này Phú Thương thân phận có chút không hợp à. Còn có, làm loại nghiệp vụ này tổng cộng cũng dễ không có bao nhiêu tiền, nếu để cho hắn nhúng tay vào, thanh qua ra quần đảo còn có thể còn lại bao nhiêu đâu?" Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, "Ta nói những thứ này, chỉ là cho đại gia một chút gợi ý thôi. Nếu như ngài tổng thống cùng các vị bộ trưởng tiên sinh cảm thấy làm ăn như vậy là có thể làm." Ta nguyện ý bỏ vốn mua sắm 100 đầu thuyền nhỏ, lấy thuê phương thức cung cấp cho các người, cụ thể nhiệm vụ ta sẽ không tham dự. Ta muốn ở đây làm, là một cột tương đối lớn suy nghĩ. Làm ăn gì? Mấy cái quan viên chính phủ đồng thời vấn đạo, tâm tình của bọn hắn đã hoàn toàn bị Lâm Chấn Hoa chủ ý điều động, bọn hắn thực sự muốn biết, vị này có sửa đá thành vàng khả năng của Trung Hoa Trung Quốc thương nhân, đến cùng nhìn chúng, cái gì tốt nghiệp vụ. Lâm Chấn Hoa đạo, ở trên biển chào hàng hàng hóa, dù sao chỉ là lợi nhỏ. Nếu như có thể cho qua mê hoặc thương thuyền tại thánh qua gia quần đảo dừng lại, viên đoàn đến trên bờ nghỉ ngơi cùng tiêu phí, như thế sinh ra buôn bán ngách mới có thể con đâu. Đây là không thực tế. Mẫu là kệ nói, chúng ta thánh qua ra quần đảo căn bản cũng không có có thể dung nạp thuyền lớn đô bến tàu, viện dương tàu hàng là căn bản không có khả năng tại chúng ta cái này đổ xuống. Người cần phải nói, các ngươi đi qua không có dạng này bến tàu, kể từ chúng ta tới đến nơi đây sau đó, các ngươi sẽ có dạng này bến tàu. Lâm Chấn Hoa ha ha vừa cười vừa nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này lưu Tỏa nhà Lâm tiên sinh, chính là một vị bến cảng xây dựng chuyên gia. Hắn trước đây đã nghiên cứu qua thánh qua ra quần đảo tài liệu, cho rằng tại chúng ta bây giờ nhà ủy phả lộ tư đảo thì có một cái tốt đẹp bến cảng, chỉ cần thêm chút cải tạo. xây dựng mấy cái nước sâu bến tàu, như vậy đối 5 vạn tấn trở lên cỡ lớn tàu hàng cũng không có vấn đề gì. Ngươi là muốn thánh qua ra quần đảo đầu tư xây dựng bến cảng. Khoa Đeo Kỳ Ni hoàn toàn bị chôn váng, đây chính là hắn liền nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám tưởng tượng đại thủ bút A663. 646 cảng lớn miệng Khoa Đeo Kỳ Ni không phải là không có từng nghĩ muốn tại thánh qua ra quần đảo kiến nhất cái cảng lớn miệng, vì thế, hắn còn chuyên môn để cho người ta đi tìm ấn độ bến cảng công ty xây dựng tuần qua giá tiền. Bất quá, tại giá hỏi thăm sau đó, hắn liền không lại cân nhắc chuyện này, bởi vì một mã mã hồi hồi cảng Đầu tư cũng là lấy ước tới tính toán. Hắn coi như đem toàn bộ thánh thương vào gỡ giúp đạo phân chim tất cả đều đào ra đi bán đi, cũng liền có thể gộp đủ mua sắm hai đại cỡ lớn cần cầu đường dây xe tiền, loại này đại công trình, thật không phải là nghèo quốc có thể có khả năng. Thế nhưng là, vị này từ Trung Quốc tới thương nhân, lại lòng tin sếp đầy biểu thị nghĩ tại thánh qua ra quần đảo kiến nhất cái cảng lớn miệng, hơn nữa há miệng đó là có thể đổ năm vạn tấn cấp cự luân bến tàu, dù cho nói thánh thương vào gỡ giúp đạo Trưng mà phí nghị, cái là 1 Mỹ nguyên nhập tốn tiền nhiều như vậy nhất cái chính là vì hướng quá khứ tàu hàng điểm tiêu thụ mới mẻ ra quả. Xin lỗi, Lâm tiên sinh, ta không có minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là nói, ngươi dự định tại chúng ta ở đây đầu tư hương thịnh kiến nhất cái bến cảng sao? Khoa đeo Kỳ ni lắp bắp vấn đạo. Nội tâm của hắn có thể nói sóng lớn chập trùng, lo được lo mất. Hắn một phương diện cho rằng Lâm Trấn Hoa căn bản không có khả năng ở đây đầu tư xây bến cảng, nói như vậy mục đích chỉ là vì nói chuyện gì điều kiện một phương diện khác lại lòng tràn đầy mà hy vọng đây là sự thực. Nếu như Lâm Chấn Hoa đích xác có thể đủ tài thánh qua ra quần đảo đầu nhập 2 ức mỹ nguyên hương thịnh kiến nhất cái thăm thủy cảng, Cái kia toàn bộ quốc gia mạo liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, kinh tế tại trong vòng mấy năm liền lật mấy phen cũng có có thể, dù sao đây chỉ là tháng 1 năm không mấy vạn nhân khẩu tiểu quốc gia mà thôi, một cái hạng mục lớn cũng đủ để cho cả nước bách tính thoát khỏi nhỏ khó. Lâm Trấn Hoa tự nhiên biết một khối này đại địa bánh đối với khoa Đeo Kỳ Nhi sẽ có dạng gì lực hấp dẫn, hắn không có nóng lòng đem mình ý nghĩ biểu hiện ra ngoài, mà là hờ hững nói, chúng ta sẽ tiếp tục tại Thánh Qua Gia quần đảo khảo sát một chút, nếu như điều kiện thích hợp, ta muốn 1 2 mỹ nguyên đầu tư. Đối với chúng ta hắn Hoa công tới nói, cũng không phải cái gì chuyện rất lớn. Thuận tiện nói một câu Cá nhân ta phi thường yêu thích nơi này phong cảnh. Nếu như ngài tổng thống cho phép, ta hy vọng có thể ở đây mua một khối nho nhỏ mặt đất, lắp một chỗ biệt thự tư nhân. Chúng ta vô cùng hoan nghênh. Khoa đeo kỷ ni miệng đầy đáp ứng, Lâm tiên sinh nếu có hứng thú lời nói, Người dù cho muốn mua xuống một cái đảo nhỏ, cũng là hoàn toàn có thể. Chủ khách tại thân thiết hữu hảo bầu không khí bên trong hoàn thành lần thứ nhất hiệp đảm. Khoa đeo kỷ ni giao phó bộ ngoại giao thật tốt tiếp đãi Lâm Trấn Hoa một nhóm. Bộ trưởng ngoại giao tự thân xuất mã, đem Lâm Chấn Hoa bọn người dặn xếp ở một cái danh xưng tinh cấp trong nhà khách. Nói cái này khách sạn danh xưng tinh cấp, là bởi vì nó thật sự là quá nhỏ. Tổng cộng cũng chính là 5, 6 cái gian phòng. Công trình cũng dối tinh rối mù, cũng khó trách, thánh thương vào gờ giúp đảo 1 năm cũng khó có mấy ngày là có ngoại nhân tới thăm, khách sạn ngay tại chỗ hoàn toàn chính là một cái bài trí. Sau đó trong vòng vài ngày, mẫu là kệ tự mình dẫn dắt mấy người, buổi tiếp Lâm Chấn Hoa một nhóm khảo sát thánh thương vào gờ giúp đảo vài tòa đại đảo. Đi qua tương đối, lưu tòa nhà dừng cho rằng, tốt nhất cảng khu vẫn là ban đầu chọn chúng ở vào yvarphi lộ tư đảo một chỗ vị biển. Tại vịnh hai bên, có hai tòa không quá cao tiểu sơn câu, vừa vận dụng xây dựng tháp quan sát, khi tất yếu còn có thể dùng để bắt bợ biển tháo. Tại vịnh bên bờ, Có một mảng lớn gò đất, thích hợp với xây dựng lộ thiên nơi để hàng cùng thương cố. Mảnh này gò đất trước mắt thưa Tất trồng chọt một chút hoa màu, bất quá mẫu Lạc Kệ biểu thị, nếu như Lâm Chấn Hoa muốn ở chỗ này xây càng khẩu lời nói, những thứ này ruộng là hoàn toàn có thể trưng dụng tới, chỉ cần trả ra rất ít một chút tiền đền bù là được rồi. Lâm Tiên Sinh, ngươi thật sự nghĩ tại Thánh Qua ra quần đảo kiến nhất cái cỡ lớn bên tàu. Tại chuyến du mấy ngày sau, mẫu Lạc Kệ cuối cùng nhịn không được, thừa dịp bên cạnh lúc không có người, hắn lặng lẽ hướng Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Đương nhiên là thật sự, nếu không thì ta ở đây chậm trễ nhiều thời gian như vậy làm gì? Ngươi cho rằng ta thời gian không đáng tiền sao Lâm Chấn Hoa nói cách6 mẫu là kệ không biết nói thế nào mới tốt từ thương thức đã nói hắn như thế nào cũng không tin tưởng Lâm Chấn Hoa thật sự lại ở chỗ này xây bên cảng hắn càng muốn tin tưởng Lâm Chấn Hoa là một cái xuyên quốc gia lừa đảo làm dạng này một chút thành tựu là muốn từ thánh thương vào gờ giúp đảo lừa gạt đến một ít gì lợi ích nhưng mấy ngày nay tới hắn phát hiện Lâm Chấn Hoa một nhóm cho dù là ăn cơm cũng là chính mình trả tiền căn bản không có muốn từ thánh thương vào gờ giúp đảo lau mơ gì ý đủ lại nói một cái nghèo chỉ còn lại phân chính quốc gia lại có tiện nghi gì có thể bị Lâm Chấn Hoa kiếm lời đi đâu Ta chỉ phải không minh bạch, các người đầu tư một hai ước Mỹ Nguyên xây dạng này một cái bến cảng, muốn thông qua phương thức gì thu về những đầu tư này đâu?" Mẫu là Kệ vấn đạo. Lâm Trấn Hoa cười ha ha, "Đầu tư đương nhiên sẽ có hồi báo, ngươi đừng nhìn hiện tại thánh qua ra quần đảo rất nghèo, một khi bến cảng xây xong, nơi này kinh tế liền sẽ phát triển. Có bến cảng, ở đây liền có thể phát triển thương mại tái xuất, còn có thể làm khách du lịch, cá độ nghiệp, sắc sáu." "Ách, đương nhiên, phạm luật sản nghiệp chúng ta là không thể làm. Cái gọi là cá độ, kỳ thực chính là đánh bạc một loại cách nói dễ nghe." Lấy Mẫu Lạc Kệ kiến thức Cũng biết trên thế giới này có không ít chỗ là dựa vào cá độ nghiệp phát triển như cái gì mâ Las Vegas, còn có Việt Nam mà cao các loại thế nhưng là sẽ có người chuyên môn chạy đến thánh thương vào gờ giúp đảo tới đánh bạc sao như vậy đi mẫu là kẻ Bộ trưởng không cần người quan tâm chúng ta như thế nào thu về đầu tư chúng ta bây giờ đã chọn xong vị trí nếu như có thể nói chúng ta nghĩ thuê cái này vị biển tăng thêm định biển xung quanh hai cây số vương thổ địa thời hạn muốn đi liền theo lệ quốc tế tính toán 99 năm tốt Lâm Trấn Hoa nói mẫu là kẻ vẫnả các ngươi thuê khối thổ địa này là vì xây dựng biếnằng sao Đúng là như thế. Lâm Trấn Hoa đạo: "Như vậy, nếu như bến cảng thành lập xong rồi, bởi vì bến cảng mà thu được lợi tức, về ai tất cả đâu?" Mẫu là Kệ vấn đạo. Lâm Trấn Hoa cười nói: "Bến cảng là của chúng ta sản nghiệp, sinh ra trực tiếp lợi tức, đương nhiên là về chúng ta tất cả, cái này cũng là chúng ta dùng để thu hồi đầu tư chủ yếu nơi phát ra. Bất quá, chúng ta tại kinh doanh thời điểm, là đều nghe theo trường luật thuế, ta muốn, cái này một bút thu thuế cần phải lại là vô cùng phong phú. Ngoài ra, nếu có viễn dương tàu hàng ở đây đố, thuyền viên đoàn xuống truyền tới nghỉ ngơi." tất nhiên sẽ đối với thánh thương vào gơ giúp đảo địa phương dịch vụ du lịch nghiệp mang đến cực lớn số tiến, bộ phận này thu vào, chúng ta sẽ không nhúng tay. Cái này thật là quá tốt." Mẫu là Kệ mừng rỡ nói. Lâm Trấn Hoa nói ra yêu cầu, nhanh chóng bị nâng lên tổng thống hội nghị xử lý thường vụ đi lên tiến hành thảo luận, sau đó lại trở thành quốc hội biện luận đề tài thảo luận. Một cái như vậy tiểu quốc, lại còn ngũ tạng đều đủ, ngoại trừ tổng thống bên ngoài, còn có chúng tham gia hai viện, mặc dù mỗi một viện cũng chính là mười mấy người, nhưng biện luận đứng lên cũng là cực kỳ nghiêm túc. Khoa Đeo Kỳ Nhi bản thân đối với Lâm Chấn Hoa yêu cầu là hai tay tán thành, xem như tổng thống Hắn quán rõ ràng này một hạng đầu tư đối với quốc gia ý nghĩa. Có thể nói như vậy, ngoại trừ Lâm Chấn Hoa bên ngoài, trên thế giới này tuyệt đối tìm không ra người thứ hai nguyện ý tới thánh thương vào gỡ giúp đảo đầu tư, lại càng không cần phải nói là như thế đại thủ bút một hạng đầu tư. Chúng tham gia hai viện thảo luận cũng biểu hiện ra thiên về một bên chớ thế, mặc dù có người nói ra có hay không có thể lại giơ lên giơ lên đất cho thuê giá cả, hoặc lại tăng thêm một chút ước thúc tính chất điều khoản, nhưng đề nghị như vậy nhanh chóng bị mẫu là kẻ bọn người không đồng ý nói đùa, thánh thương vào gỡ giúp đạo có cùng nhà đầu tư chả giá thực lực sao? Hai ước Mỹ Nguyên đầu tư, tương đương với Thánh Thương Vào G giúp đạo 150 năm ngoại hối thu vào tổng hòa, người lấy cái gì đi cùng nhân ra trả giá. Thánh Thương Vào G giúp đảo bản thân liền không có bao lớn, mấy cái người Trung Quốc ở đây ban quan, không có khả năng không làm cho mọi người chú ý theo quốc hội biện hộ bắt đầu, truyền thông cũng đã nhận được tin tức. Các phóng viên đem Lâm Chấn Hoa bọn hắn ngủ lại khách sạn vây chặt đến không lọt một giọt nước, mỗi ngày quấn lấy Lâm Chấn Hoa bọn người hỏi han. Trên báo chí thì bắt đầu trường thiên mệt mỏi độc mà phân tích một hạng này đại đầu tư hội đối với Thương Vào giúp đạo mang tới ảnh hưởng, chủ lưu dư luận nhất trí cho rằng, đây là Thương Vào giúp đạo gặp phải cơ hội trọng đại. Lâm Tiến Sinh, ta vô cùng vinh hạnh mà thông chí ngươi, các người Hán Hoa trọng công nói ra thuê vịnh biển cùng với trên bờ đất Naixin, đã chiếm được tổng thống cùng quốc hội phê chuẩn, chúng ta có thể chính thức ký hợp đồng. Đất cho thuê phí tổn hàng năm là 30 vạn Mỹ nguyên, lần thứ nhất cần duy nhất một lần giao nạp 10 năm phí tổn. Mẫu là kẻ đi tới Lâm Chấn Hoa bọn người ngủ lại khách sạn, hướng bọn hắn thông báo tin vui này. Vô cùng cảm tạ, chúng ta sẽ rất mau đưa phí tổn thanh toán tới. Lâm Trấn Hoa đáp: Đối với quý công ty tại chỗ thuê trên đất kinh doanh hành vi, yêu cầu là quả chúng ta, không thể vi phạm pháp luật của nước ta. Trừ cái đó ra, phương diện khác sự tình chúng ta là sẽ không căn dự." Mẫu Lạc kẻ tiếp tục nói, Lâm Trấn Hoa dường như là rất tùy tiện mà vấn đạo, "Như vậy, cái nào hành vi xem như vi phạm quý quốc luật pháp đâu?" Mẫu là kẻ đạo, "Tỷ như nói, xử lý mua bán ma túy, sắp tình giao dịch, rửa tiền các loại, đây đều là nước ta pháp luật cấm chỉ. Chúng ta đối với mấy cái này nghiệp vụ không có hứng thú." Lâm Trấn Hoa nói, "Đúng, đối với chúng ta bến cảng chỗ lộ thuyền, các người có cái gì cụ thể quản lý quy định không có?" Ấn sáu. Mẫu Lạc kệ gãi ra đầu bắt đầu suy tư, trước đây thánh thương vào giúp đạo căn bản cũng không có cái gì càng lướm miệng, đương nhiên sẽ không đi lo lắng chuyện như vậy. Bây giờ, Lâm Trấn Hoa muốn xây cảng lớn miệng, như vậy, dạng di thuyền có thể đỗ, dạng di thuyền không thể ngừng rựợ ở đâu. Ta muốn, nếu như là mang vật phẩm nguy hiểm thuyền, nhất định là không thể ở đây đố. Mẫu là kẻ nghĩ nửa ngày, chỉ nghĩ ra dạng này một đầu. Nếu như là quân hạm đâu? Lâm Trấn Hoa chân tướng với bảy, bắt đầu thẳng vào chủ đề. Vấn đề này không trước đó nói rõ là không được, vạn nhất người đem bến cảng thành lập xong rồi, nhân ra nói căn cứ buồn quốc pháp luật, bên ngoài hạm không thể ngừng dựa vào, đây không phải là phí mủ công phu sao? Quân hạm. Mẫu Lạc kệ ngên ngẩn cả người, nhìn xem Lâm Chấn Hoa cái kia ánh mắt ý vị thâm trường. Hắn đột nhiên minh bạch, nguyên lai like mấy cái này Trung Hoa Trung Quốc thương nhân hứng thú căn bản cũng không ở chỗ cảng khẩu kinh tế lợi tức, bọn hắn chân thật mục đích là muốn tại Thánh Qua Gia quần đảo thiết lập một cái trụ sở quân sự. Thực sự là thật là lớn một vòng a. Mẫu là Kệ ở trong lòng âm thầm thở dài nói, đem chúng ta đều chứa ở bên trong. 664 647 lại gặp thuộc địa ngươi là nói, người Trung Quốc là muốn tại chúng ta ở đây xây dựng một cái trụ sở quân sự. Khoa Penny khi nghe đến Mẫu Lạc Kệ mang về tin tức phía sau, cũng là kinh hãi. Bất quá, tinh tế tưởng tượng, hắn ngược lại ổn định. Khi lấy được tin tức này phía trước, Hắn vẫn luôn không nghĩ rõ ràng người Trung Quốc ở đây đầu tư nguyên nhân, luôn cảm thấy trong đó có một cái gì đại âm u. Bây giờ đáp án mở ra, hắn ít nhất đã không còn loại kia sợ bị người vụng trộm tính toán lo lắng. Đây là duy nhất có thể giảng giải bọn hắn đầu tư mục đích lý do. Mẫu là kia nói, những ngày này, ta và thuộc hạ của ta từng tiến hành đầu tư lợi tức phân tích, vô luận như thế nào cũng không tính ra bọn hắn có thu hồi đầu tư khả năng. Nếu như bọn hắn nguyên bản mục đích chỉ là muốn đem cảng khu biến thành bọn hắn hải quân quân hạm trụ sở tiếp liệu, như vậy cái này đầu tư giá trị liền có thể hiểu được. Vì xây dựng một cái hải ngoại căn cứ quân sự, giống Trung Hoa Trung Quốc lớn như vậy một quốc gia, đầu nhập 2 ức USD phải không đang nói ở dưới. Như vậy, đại gia đối với chuyện này là thế nào nhìn đâu? Khoa Penny đối với một phòng chính phủ cao quan môn vấn đạo. Ta cho rằng, đây là không có thể tiếp nhận. Bộ nông nghiệp dài tờ giờ khắc đầu tiên phát biểu, cái họ này dừng người Trung Quốc, thật sự là quá không thành tín. Tất nhiên hắn muốn xây là một cái quân cảng, vì cái gì không ngay từ đầu liền hướng chúng ta nói rõ ràng đâu? Nếu như sớm biết hắn muốn xây là quân cảng, chúng ta căn bản liền sẽ không cùng hắn đàm phán. Tự giờ khắc, ta không tán thành quan điểm của người. Chúng ta cũng không để ý hắn xây là quân cảng hoặc dân dụng bên cảng, chỉ cần hắn có thể đủ lương chúng ta giao nộp tiền thuê, đồng thời có thể vì chúng ta sáng tạo vào nghề cơ hội, chúng ta có lý do gì tự tuyệt bọn họ đâu. Mẫu là kệ phản bác: Tờ Dở Khắc đạo, người Trung Quốc tại chúng ta ở đây xây dựng căn cứ quân sự, bất lợi cho nước ta quốc phòng an toàn. Nếu như bọn hắn muốn tiến công lợi của chúng ta xấu." Khoa Penny dùng ánh mắt thương hại nhìn xem tờ Dở Khắc, nói: tờ giờ Khắc tiên sinh, người cho rằng Trung Hoa Trung Quốc nếu như muốn tiến công chúng ta, cần trước đó xây một cái căn cứ sao?" Thánh vào gờ giúp đạo thật sự là quá nhỏ. Cho nên căn bản cũng không có cái gì bộ quốc phòng, khoa Tây Nhi lấy tổng thống thân phận trực tiếp kiêm nhiệm lực lượng võ trang tổng chỉ huy, là cả quốc gia duy nhất đối với quân sự vấn đề có quyền lên tiếng nhân. Hán thấy, tờ giờ khắc mà nói nhất định chính là ý nghĩ hao huyền. Trung Hoa Trung Quốc cùng thánh thương vào gờ giúp đạo căn bản không phải một cấp bậc tuyển thủ, nhân gian nếu như muốn gây bất lợi cho người, còn cần đến nhiều nhiều như vậy phần công sao. Tờ giờ khác cũng coi chút quẫn, bất quá hắn vẫn cương từ đoạt lý đạo, ta là nói, cho phép người Trung Quốc tại chúng ta trên quốc thổ xây lập quân chuyện căn cứ, liền mang ý nghĩa chúng ta trở thành Việt Nam quân sự đồng bạn hợp tác, cái này đem cực đại đắc tội người Ấn Độ và nước Mỹ người. Ta cho rằng, chúng ta tại quốc tế sự vụ bên trong hẳn chính là làm theo trung lập nguyên tắc. Ai nói người Trung Quốc tại chúng ta ở đây xây lập quân chuyện căn cứ? Mẫu là kẻ nói, Lâm Nhất Thẳng đều nói xây là một cái thương cảng. Hắn chỉ là hy vọng chúng ta cho phép bên trong hạng ngẫu nhiên tới đố một chút mà thôi. Quân hạm tại hải ngoại bến cảng cập bờ tiếp tế là phi thường phổ biến sự tình, chúng ta không có lý do gì cự tuyệt bọn họ đổ thuyền cầu. Khoa Penny gật gật đầu nói, đây chính là vì cái gì người Trung Quốc cho tới bây giờ mới đưa ra quân hạm đổ vấn đề nguyên nhân, bọn họ đích sắc vẫn luôn nói mình kiến thiết là một cái thương nghiệp bến cảng, chỉ cần chúng ta không nói cái gì, người Ấn Độ cũng được, người Mỹ cũng được, cũng là không cách nào nói gì. Thế nhưng là, ngài tổng thống, cho dù người Ấn Độ và nước Mỹ người không nói cái gì, chẳng lẽ chúng ta liền có thể dễ dàng tha thứ Việt Nam quân hạm tùy ý tiến vào chúng ta bến cảng sao? Tự giờ Khắc Kiên chỉ nói, mẫu lạc cái đạo. Nếu như chúng ta cự tuyệt lầm tiên sinh, vậy chúng ta căn bản liền sẽ không có bến cảng, càng không cần nhắc tới ai đỗ cảng khẩu vấn đề. Ta cảm thấy, chúng ta thả rằng không có bến cảng, cũng không thể tiếp nhận điều kiện như vậy. Tờ giờ Khắc Đạo. Chập Khoa Peymi lắc lắc đầu nói, chuyện này, bây giờ đã chuyển đi phí phí Dương Dương. Theo ta được biết, dân gian cùng rất nhiều quan viên đều đối người Trung Quốc này xây bến cảng còn có rất lớn trở mong. Nếu như chúng ta ở thời điểm này đột nhiên ngừng hạ mục này, e rằng đầu tiên là không cách nào hướng dân chúng giao phó. Tất cả mọi người không nói gì bó tay rồi, trong lòng âm thầm mắng lấy Lâm Chấn Hoa bọn người vô sỉ. Mấy người này mới tới thời điểm căn bản vốn không nói cái gì hải quân sự tình, chỉ là liệu mạng lừa gạt đại gia cho đại gia vẽ ra một cái Mỹ hào tranh cảnh Chờ mọi người mong đợi bị điều động bọn hắn mới làm bộ là thêm một cái nho nhỏ điều kiện yêu cầu cái này bến cảng có thể vì hải quân cung cấp phục vụ lúc này đại gia còn có thể như thế nào phản đối đâu nếu như kiên quyết cự tuyệt người Trung Quốc yêu cầu vậy thì mang ý nghĩa cái này bến cảng hạng mục thất bại cứ như vậy công chúng vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng cũng sẽ bị dội tắt chính phủ sẽ tiếp nhận cực lớn chính trị áp lực Kỳ thực cũng không chỉ là công chúng đối với cái này cái hạng mục có chờ mong, trước mắt ngồi ở tổng thống trong văn phòng họp những quan viên này nhóm, lại làm sao không có mong đợi đấy. Xem như quan viên chính phủ, cũng là hy vọng có thể làm ra một ít thành tựu tới, thánh thương vào gờ giúp đạo tài nguyên tình trạng chính là như thế, một chương giấy trắng, liên thuốc màu cũng không có, căn bản là vẽ không ra cái gì xinh đẹp bức họa. Đang lúc mọi người cảm thấy vô kế khả thi thời điểm, từ trên trời rơi xuống đến như vậy một cái lớn địa bánh, nào có không công đẩy đi ra đạo lý. Giống tờ giờ khắp như thế tuyên bố, rằng không cần càng khẩu quan viên, là dịu dàng lại thiếu. Nhân ra tại ngươi ở đây chú quân lại có cái gì lê bớm Người ta quân hạm đố một chút, ngoại trừ mang đến cho ngươi kinh tế thu vào bên ngoài, còn có cái gì cái khác ảnh hưởng sao? Là một tiểu quốc, căn bản không tất yếu giống đại quốc nhạy cảm như vậy, nói khó nghe một điểm, ai cho một miếng mãi liền kêu ai là mẹ, có gì không thể đâu. Tổng thống hội nghị xử lý thường vụ cuối cùng làm ra quyết nghị, duy trì sớm định ra hướng người Trung Quốc cho thuê vịnh biển cùng 2 km cảng khu dùng phương án. Tương lai cảng khu quản lý hoàn toàn do người Trung Quốc tự chủ quyết định, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người Trung Quốc nhất thiết phải tuân thủ thánh thương vào g giúp đạo pháp luật, không thể làm ra nguy hiểm cho thánh thương vào g giúp đảo an toàn sự tỉnh. Liên quan tới an toàn định nghĩa cũng bị trình trọng viết tại song phương pháp thảo trong hiệp nghị. Trong đó đặc biệt quy định, tại không phải trong lúc chiến tranh, Trung Hoa Trung Quốc hải quân quân hạm có thể đối ý phạm lộ tư cảng tiến hành tiếp tế, cho phép không nhiều 100 người bên trong phương Vũ Trang nhân viên trưởng kỳ trú đóng ở cảng khu, bảo hộ cảng khu công trình. Đương nhiên, những thứ này Vũ Trang nhân viên nếu như phải ly khai cảng khu tiến vào nội thành sẽ không thể lấy quân trang cùng đeo vũ khí. Kể trên không phải trong lúc chiến tranh cũng là một cái chướng nhãn pháp, Song phương Miệu ước định, đây chỉ là chỉ thánh thương vào G giúp đạo không tham dự chiến tranh tình huống, nếu như là Trung Hoa Trung Quốc cùng nước thứ 3 phát sinh chiến tranh, cũng không tại này hạng hạn chế bên trong. Trung Hoa Trung Quốc cùng thánh thương vào G giúp đạo phát sinh chiến tranh xác suất, é e rằng nhỏ hơn thổ tinh và chạm địa cầu xác suất. Lại nói, nếu như vậy sự tình thật sự xảy ra, như vậy cái hiệp nghị này còn hữu hiệu sao? Ngày mai sẽ phải ký hợp đồng. Lâm Chấn Hoa nửa nằm tại tân quán trên giường, hai cánh tay đệm ở sau đầu, làm ra một bộ vô cùng thoải mái tư thái, những ngày này Ta chạy phía trước chạy phía sau, thật đúng là mệt muốn chết rồi. Ta nói Lao Lô, các ngươi hải quân phương diện, nên buông tha ta a. Lư Đống Lâm đang ở trước máy vi tính lốp ba lộp bộp mà gõ bàn phím, hướng quốc nội báo cáo chuyến này thành quả, xin chỉ thị một bước hành động. Cũng khó vì này dạng một cái cô độc tại tại đại dương trong đảo quốc, lại còn có thể ngay cả phải bên trên internet, này liền dễ dàng Lưu Đống Lâm cùng tổng bộ ở giữa liên lạc. Nghe được Lâm chấn hoa phàn nàn, hắn cười ha ha, thầm nghĩ, ngươi những ngày này mệt mỏi cái gì? Sế chiều mỗi ngày đều chạy đến trên bờ biển đi bơi lội, lấy tên đẹp thể nghiệm dân tình, những thứ này cụ thể khảo sát đàm phán các loại công việc, cũng là ta và Hà Phi làm có hay không hảo. Bất quá, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Lưu Đống Lâm cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, Lâm Trấn Hoa tới nơi này tác dụng vốn là cũng đã làm cụ thể sự vụ, nhân ra có thể rút ra thời gian lâu như vậy đến giúp Hải quân làm việc, đã là vô cùng khó được. Đến quốc nội khác tìm một cự hình xí nghiệp tổng giám đốc, chậm chê hắn nửa ngày thời gian thử xem. Lâm tổng, nhìn ngươi nói, Hải quân trên giới, vẫn luôn là vô cùng tôn trọng ngươi. Chúng ta trang bị bộ lão bộ trưởng đi qua lúc họp, thường xuyên muốn khen ngợi ngươi, nói ngươi là vô cùng khó được cũng quân điển hình. Lần này, ngươi có thể đủ giúp chúng ta hải quân cầm xuống cái này càng lớn miệng, chúng ta cảm tạ ngươi còn không kịp đây." Lư Đống Lâm khéo léo hồi đáp. "Ai, lão lô, nói thật, ta làm chuyện này, trong lòng có áp lực a." Lâm Trấn Hoa được tiện nghi liền bắt đầu khoe mẽ, hắn than thở nói. Hà Phi biết Lâm Trấn Hoa tính khí, liền cười ha hả ở một bên nói, "Lâm tổng, ngươi có thể có cái gì áp lực a? Nói ra cho đại gia nghe một chút." Lâm Trấn Hoa ngồi dậy, nói, "Các vị, các ngươi nhìn chúng ta một chút cùng thánh thương vào g giúp đạo ký cái hiệp này, có cái gì nhìn quen mắt cảm giác." Nhìn con mắt. Lư Đống Lâm hơi kinh ngạc, không thể nào Chúng ta đây chính là lần thứ nhất tại Hải ngoại xây dựng căn cư a, đi qua không có ký qua dạng này hiếm nghị. Dùng sức nghĩ, Lâm Trấn Hoa đạo, trở về suy nghĩ nhiều mấy năm, tỉ như nói, 1842 56 6, ta 6. Lư Đống Lâm tay che lấy cái chán, thật có một loại nghĩ tế sựu cảm giác. 1842 năm, cái kia thật giống như là rõ ràng chính phủ cùng nước Anh ký kết chung Anh Nam Kinh điều ước thời gian a. Chúng ta đây là thực dân hành vi a. Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta mướn cái này 2 km cả khu, chính là Tô giới. Hiệp nghị quy định, chúng ta tại cảng khu bên trong tất cả hành động Thánh thương vào gờ giúp đạo cũng không thể quan hệ, cái này không thì tương đương với quyền bất khả xâm phạm sao? Chúng ta lại còn ở đây chu quân, ta nghĩ như thế nào thế nào cảm giác mình có chút chủ nghĩa đế quốc người bộ dáng." Hà Phi giả trang ra một bộ nghiêm túc sắc mặt nói, "Lâm tổng, nghe ngươi vừa nói như vậy, thật là có điểm ý tứ này, ai chúng ta sao có thể làm chuyện như vậy đâu? Nếu không thì, ta cho mẫu là kẹ gọi điện thoại, chúng ta hay không ký cái hiệp nghị này? Cái này không thể được." Lư Đồng Lâm vội và ngăn cản, hắn nào biết được Hán Hoa đám người này bình thường cũng là nói đùa mỡn chiều, không có việc gì liền đầy miệng mỏ mẫm linh tinh. "Lâm tổng, lão hạ, ta cảm thấy" thực dân không thực dân, hẳn chính là những người lãnh đạo suy tính sự tình a. Nhiệm vụ của chúng ta chính là ký cái hiệp nghị này, sau đó đem bến cảng xây dựng bảy. Nếu như các ngươi thực sự cảm thấy đối với dân bản xứ dân không yên ổn chờ, nếu không thì chúng ta trả hơn một điểm tiền thuê a." Lư Đống Lâm dùng thương lượng giọng điệu nói. Không đợi Lâm Chấn Hoa nói cái gì, Lý Kim Bảo từ bên ngoài vào, sắc mặt hắn nhìn rất bình tĩnh, nhưng há miệng liền đem tất cả mọi người dọa cho gặp, "Lâm tổng, lão lô, lão đã xảy ra chuyện. Có một đám địa phương sinh viên đem tổng thống phủ bao vây, kháng nghị chính phủ cùng chúng ta ký kết bán nước hiệp định. Chưa xong còn tiếp 66 năm." 648 công công học giả Lâm Trấn Hoa tuyệt đối không ngờ rằng, tại Thánh Thương vào G giúp đảo dạng này, một cái mới 20 vạn hơn người tiểu quốc, lại còn có sinh viên 6. Nghe Lý Kim Bảo vừa giải thích, Lâm Trấn Hoa liền hiểu, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạm đều đủ. Thánh Thương vào G giúp đảo nhỏ đi nữa, nó dù sao cũng là một quốc gia A20 vạn hơn nhân khẩu, tương đương với Trung Hoa Trung Quốc trong nước một cái huyện nhỏ, trong huyện có một hai bị chúng chuyên trường học, cũng không tính là chuyện kỳ quái a. Thánh Thương vào G giúp đảo cũng là như thế, sớm tại 20 nhiều năm trước thời điểm, ở đây liền đã xây lên một tòa quốc lập đại học. Hàng năm tuyển nhận 500 tên sinh viên, chia làm công việc nông thương học binh giống như làm một chuyên nghiệp. Nếu là đại học, tự nhiên cũng liền có người mô hình cầu dạng giáo thụ, nghe nói trong đó không ít người vẫn là hải quy, du học về. Ngoài ra, trong đại học có chút chuyên nghiệp là từ chuyên môn ấn độ thỉnh giáo dạy tới dạy, này liền thuộc về giáo sư ngoại ngữ. Đến nơi giống như vậy một cái kinh tế nghiêm trọng thiếu nợ phát đạt quốc gia, bồi dưỡng được nhiều như vậy sinh viên làm gì, Lý Kim Bảo cũng làm không rõ. Bất quá căn cứ hắn âm thầm đã điều tra ra được, bọn hắn ở căn này khách sạn, quét liên tục nhà vệ sinh cũng là quốc lập đại học tốt nghiệp, hoặc là bảo vệ môi trường chuyên nghiệp. Liên quan tới Hán Hoa tại Thánh Thương vào G giúp đạo thuê thổ địa thiết lập cảng khẩu sự tình, những ngày này tại Quốc lập đại học bên trong đưa tới nhiệt liệt thảo luận. Cùng đám quan chức khác biệt, sinh viên suy xét vấn đề rất ít từ phương diện kinh tế xuất phát, mà càng nhiều hơn chính là cân nhắc chính trị, tôn nghiêm, tự do gì. Tóm lại, tất cả có thể rửa sạch bỏ vào trong nồi đi nấu lấy ăn đồ vật, cũng là khó mà tiến vào tháp ngà đồ vật, càng là mê hoặc, cao thông, thậm chí ngay tại chỗ tiếng địa phương bên trong tìm không thấy, nhất thiết phải dùng tiếng Anh từ đơn mới có thể biểu đạt ra ngoài khái niệm, vậy cũng là các sinh viên đại học yêu nhất. Tại dạng này một cái không khí phía dưới, Cái này càng khu xây dựng phương án có thể có được đãi ngộ tự nhiên có thể tưởng tượng được. Tại trong đại học, vô luận là thâm niên giáo thụ, vẫn là mới vừa nhập học tân sinh, không khỏi đối với cái phương án này dùng ngòi bút làm vũ khí, đem hắn lên cao đến nhục nước mất chủ quyền độ cao. Điểm này ngược lại là cùng Lâm Chấn Hoa nói đùa không hẹn mà hợp. Hôm qua, từ trong các tin tức chuyển ra nói tổng thống đã phê chuẩn hạng mục này, người Trung Quốc ít ngày nữa liền đem vận tới tài liệu kiến trúc cùng thiết bị, khởi công xây dựng Tân Cẩm Miệng. Chiếu các sinh viên đại học phía pháp, cái này 2 km thổ địa từ đây liền bị cắt nhường đi ra. Không đến người quốc lập đại học bên trong, trong vòng một đêm toát ra hơn mấy chục cái ái quốc đoàn thể, mỗi cái đoàn thể đều ở đây cuồng nhiệt mà hiệu triệu các học sinh kháng nghị chính phủ quyết định. Sáng sớm hôm nay, quốc lập đại học học sinh cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, một đường hô to khẩu hiệu hướng đi phủ tổng thống, đem tổng thống phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước, còn kém muốn xông vào đi bắt được quân bán nước tới nghiền xương thành cho. Đáng được ăn mừng chính là trước kia Việt Nam ô tô công nghiệp còn không phát đạt, tiêu thụ bên ngoài số lượng rất ít, toàn bộ thanh thương vào gờ giúp đạo tìm không ra một chiếc Trung Hoa Trung Quốc ô tô, điều này cũng làm cho tránh khỏi một chút không cần thiết tài sản tổn thất. Qua Leo Kỳ Ni tổng thống là quân nhân xuất thân, cũng là có mấy phần dũng khí, tại vài tên vệ binh bảo vệ dưới, hắn đi ra phủ tổng thống, bắt đầu trả lời các học sinh chất vấn cùng giáo thủ cùng học sinh đại biểu tại phủ tổng thống trước cửa triển khai biện luận. Cái này một biện chính là hơn nửa ngày thời gian, quốc lập đại học nhà ăn trực tiếp đem cơm chưa đưa đến biện luận hội trường, đại gia gặm cá gớp muối cơm nắm đấu chi không có chút nào tiêu giảm nửa phần. Chúng ta tiền bối đi qua mấy chục năm chúng lại, mới đổi lấy thánh thương vào gỡ giúp đạo cùng tự do, mà chính phủ ký kết cái này bán nước hiệp định khiến cho thánh thương vào gờ giúp đảo một lần nữa biến thành thuộc địa, khác biệt duy nhất, chỉ là từ nước Anh thuộc địa đã biến thành Trung Hoa Trung Quốc thuộc địa mà thôi. Một vị thái dương bên trên có mấy cây tóc trắng giáo sư đại học đứng tại một chiếc xe hơi đỉnh mùi thuyền bên trên, vây tay lớn tiếng hô. Hắn trên tay kia rơ một cái cỡ nhỏ loa phóng thành, cái này khiến thanh âm của hắn có thể chuyển đến chỗ rất xa. Hắn môi nói xong một câu, chung quanh các học sinh liền bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vì hắn trợ y. Khoa đeo kỳ ni đứng tại một cái khác chiếc xe hơi đỉnh mùi thuyền bên trên đây cũng không phải muốn phá hư của công, chỉ là không đứng tại ô tô trên đỉnh liền không cách nào làm cho mọi người thấy hắn, ô tô đỉnh mùi thuyền thì tương đương với tạm thời dựng lên đại chủ tịch đá Khoa đeo kỳ ni răng hai tay ra, tính toán nhường đám người yên tĩnh, phản phục nhiều lần, chung quy là đem mọi người tiếng hò hét đè xuống một chút. Hắn cũng dơ lên một cái loa phóng thanh nói với mọi người, các vị. Ta muốn mọi người đối với chuyện này là có chút hiểu lầm đấy, chính phủ chưa từng có nói qua muốn đem thổ địa cắt nhường cho người Trung Quốc, chúng ta sắp ký kết hiệp nghị, bất quá là cho phép người Trung Quốc tại ủy phả lộ tư đảo xây dựng một cái cỡ lớn bến cảng mà thôi, cái này bến cảng hạng mục sẽ vì nước ta sáng tạo không ít hơn 560 cái việc làm, cái này cũng chưa tính tương lai cỡ lớn tàu hàng đỗ lúc, trên thuyền tuyển, viên có thể vì chúng ta mang tới tiêu phí thu vào. Chẳng lẽ vì việc làm cùng tiêu phí thu vào, chúng ta liền có thể cho phép thế lực ngoại quốc ở đây thực dân sao? Tiên kia giáo thụ phản bác, khoa đeo kỳ ni đạo, nói ni ai giáo thụ, ta đã nói qua Đây không phải thuộc địa, chúng ta vẹn vẹn xây dựng một cái bến cảng mà thôi, cái này thuộc về hấp thu ngoại lai trực tiếp đầu tư, đây là quốc tế đã từng cách làm. Tên này gọi là Ngói Ni Ai giáo thụ đạo, tổng thống tiên sinh, theo ta được biết, cái này cảng khẩu cảng khu tương lai đem hoàn toàn do người Trung Quốc quản lý, cái này há chẳng phải là tạo thành quốc trung tri quốc sao? Cái này cùng thuộc địa khác nhau ở chỗ nào? Khoa đeo kỳ Ni đạo, Ngói Ni Ai giáo thụ, ta nghĩ ngươi cần phải minh bạch bất luận cái gì một nhà xuyên quốc gia xí nghiệp tại chính mình trong xí nghiệp cũng có quyền quản lý, cái này không có thể thực dân thống trị lãnh đồng. Đúng vậy, tổng thống tiên sinh Nhưng ngươi nói là phương Tây quốc gia dân chủ xuyên quốc gia thí nghiệp, bọn chúng thiết lập có thể vì chúng ta mảnh đất này mang đến dân chủ không khí. Mà Trung Hoa Trung Quốc đâu, chúng ta đều biết nó là một cái dạng gì quốc gia, chúng ta làm sao có thể cho phép quốc gia như vậy tại nước ta thổ địa bên trên thành lập được một cái thu phát văn hóa cứ điểm đâu. Cái này đem ảnh hưởng nước ta xã hội hướng đi văn minh hiện đại." Ngói Ni Ai dõng dạc nói, "Ta muốn, đây là người đối với Việt Nam thành kiến a. Ta cho rằng người Trung Quốc vô cùng hữu hảo, yêu thích hòa bình sáu. Không, ngươi căn bản cũng không hiểu rõ Trung Hoa Trung Quốc, ngươi vẫn là nhìn nhiều một chút nước Mỹ trên báo chí đối với Việt Nam bình luận a Lâm Chấn Hoa người mặt một kiện dân bản sứ trang phục, trên mặt mang theo kính dâm lớn, đứng tại đám người bên ngoài, mang theo vẻ trăn trọc nghe ngói nghi ai hùng hồn kể lệ. Nghe được dân chủ thị giàu dạng này thuyết pháp lúc, hắn quay đầu hướng đứng bên người Lý Kim Bảo Văn đạo, cái này ngói nghi ai là cái gì bối cảnh? Lý Kim Bảo đạo, thánh thương vào g giúp đạo quốc lập đại học lịch sử học giáo thụ, là từ nước Mỹ du học trở về. Người này tại trong chính trị vô cùng hoạt động mạnh, thường xuyên ngay tại chỗ báo chí phát biểu cách diễn tả nhọn chính luận văn chương, hắn cho định vị của mình là học giả, có lương tri công cộng phần tử trí thức. Công cộng phần tử trí thức. Lâm Chấn Hoa cười hát hát, thái giám có văn hóa Không ai ngăn nổi a. Tại Quốc lập đại học, hắn xem như một cái ý kiến lãnh tụ, rất nhiều năm nhẹ học sinh đều vô cùng thờ phụng quan điểm của hắn. Lý Kim Bảo Đạo, trước khi lên đường, chúng ta liền đã nghiên cứu qua hắn người này, biết quan điểm của hắn vô cùng thân đẹp bài hoa. Bất quá, chúng ta tại Thánh Thương vào gờ giúp đảo không có nhãn tuyến của mình, những ngày này ta cũng chưa không xuất thân tới giám thị hắn, không nghĩ tới hắn sẽ dậy vào ra động tính lớn như vậy tới. Điểm này, ta sau đó trở về sẽ hướng tổ chức làm kiểm thảo. Chuyện này không thể trách ngươi." Lâm Chấn Hoa nói, ngươi một mực bồi tiếp chúng ta, đang bảo vệ an toàn của chúng ta, căn bản là không có cách thoát thân. Điểm này ta sẽ hướng các ngươi lãnh đạo giải thích rõ. Vậy thì cảm ơn Lâm tổng." Lý Kim Bảo đáp. Lâm Trấn Hoa chỉ chỉ Ngói Ni Ai, nói: "Ta xem hắn ăn mặc rất gọn gàng đi, so chính phủ mấy cái kia bộ trưởng mặc còn cao hơn đường, chẳng lẽ quốc lập đại học giáo thụ thu vào có cao như vậy sao?" Lý Kim Bảo cười âm hiểm đạo, Lâm tổng con mắt thật độc. "Không sai, gia hỏa này ngay tại chỗ xem như một cái người có tiền, nhưng không phải dựa vào quốc lập đại học tiền lương. Hắn danh xưng mình là một cái quốc tế chuyên gia, có mấy cái tây phương văn hóa hội ngôn sách, hàng năm đều sẽ cho hắn không thiếu kinh tế giúp đỡ. Giúp đỡ hắn nghiên cứu chính trị sao?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Không phải, là giúp đỡ hắn nghiên cứu thánh thương vào G giúp đạo lịch sử, bất quá, tại quá khứ no giữa năm, hắn không có phát biểu qua bất luận cái gì cùng lịch sử có liên quan luận văn, ngược lại là viết rất nhiều luận thuật thánh thương vào gờ giúp đảo chế độ chính trị văn chương. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng hắn một mực cầm văn hóa quý ngân sách. Lý Kim Bảo thuộc như lòng bàn tay nói: Lao Lý, xem ra ta thật sự hiểu lầm các người, ta còn tưởng rằng các người bộ an toàn môn cả ngày ăn hết cơm không kiếm sống đâu, giống như lao đạo như thế." Lâm Chấn Hoa cười nói: "Lý Kim Bảo đạo, kỳ thực, chúng ta trong hệ thống người đều đặc biệt hâm mộ lão đạo, tại các ngươi hắn hoa cầm tiền lương lại cao." không cần làm cái gì sống, còn trắng nhặt một cái lao bà xinh đẹp. Giống chúng ta những thứ này tại tổng bộ công tác, ăn đến so cầu kém, lên được so gà sớm. Liên nói cái họ này mừng gói, vì nghiên cứu bối cảnh của hắn, ta thế nhưng là nhịn mấy cái suốt đêm, ca đêm phí nhất thiên tài nằm có tiền, liền người mua liền mặt đều chỉ có thể mua được tôi chứa. Không có việc gì, chờ chuyện này xong xuôi, ta hướng Trần Cục yêu cầu một chút, đem ngươi điều chỉnh đến công ty của chúng ta đi thôi. Lâm Trấn Hoa hứa lấy kẻ buôn nước bọt lời hứa. Lý Kim Bảo đương nhiên chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, hắn hướng Lâm Chấn Hoa đạo một tiếng tạ, sau đó nói, lấy khoa đeo kỳ ni quyết đoán. Phải giải quyết một lần này nguy cơ, ngược lại cũng không khó khăn. Bất quá, nếu như không thể lắng xuống sinh viên quần thể đối với người Trung Quốc thành kiến, tương lai chúng ta ở chỗ này công tác còn có thể gặp phải phiền phức. Nhất là hải quân vào ở sau đó, chuyện tiền toé nhất định sẽ càng nhiều. Người có ý kiến gì không? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Lý Kim Bảo nhún nhún vai, nói, "Trần cục nói, đối phó loại chuyện này, ngươi Lâm tổng cực kỳ có biện pháp. Hắn yêu cầu ta, tại Lâm tổng suy tính thời điểm, ta liền để đầu góc của mình nghĩ khỏe." "Ai, quả nhiên huynh chính là dùng để bán đứng đó à? Lâm Chấn Hoa thở dài một tiếng. Lâm tổng Người nói nên làm sao bây giờ, thực sự không được, muốn để cái này ngói ni ai tiêu thất, chúng ta cũng có một chút biện pháp. Lý Kim bảo mặt lộ sắc cơ, nhìn thấy Lâm Trấn Hoa ngạc nhiên bộ dáng, hắn vội vàng sửa lời nói, bất quá, biện pháp này không tính quá tốt, ngói ni ai nếu quả như thật biến mất, e rằng sự tình càng không tốt thu chẳng. Vốn chính là như thế đi. Lâm Trấn Hoa đạo, không nên hơi một tí đánh liền đánh giết, giết, nhất là đối với thái giám 6a0 công công phần tử trí thức, chúng ta phải có kiên nhẫn, phải lấy Đức phục người. 666 649 lấy tiền phục người 649 lấy tiền phục người Lý Kim Bảo ngược lại là vô cùng tán thành Lâm Trấn Hoa nói lên lấy đức phục người nguyên tắc, hắn cũng không muốn tại người ta quốc thổ bên trong khiến cho gió tanh mưa máu. IT, Gotter, lưới. Đến nỗi Lâm Trấn Hoa làm sao có thể làm đến lấy đức phục người, Lý Kim Bảo cũng nghĩ không thông, hắn chỉ biết là một điểm, Lâm Trấn Hoa là am hiệu tại sáng tạo kỳ tích. Phủ tổng thống trước cửa thị huy hoạt động cuối cùng lấy tổng thống khoa Penny tuyên bố một lần nữa xem xét thổ địa thuê hiệp nghị mà tạm thời bình ổn lại. Đương nhiên, cái này cũng là song phương đều chịu không được, rằng co cả ngày. Nhìn sắc trời một chút giờ tối, ai cũng hao không nổi, khoa Tây Mi làm ra một cái nhượng bộ biểu thị, nói 니 ai cùng các học sinh cũng liền thuận cái thang xuống lầu, riêng phần mình trở về chúc mừng tháng lợi đi. Mẫu là kể tại đêm đó liền đi tới Lâm Trấn Hoa bọn người ở khách sạn, hắn đầu tiên hướng Lâm Chấn Hoa biểu đạt xin lỗi, chứng minh bởi vì tồn tại một chút câu thông lên khó khăn, hạng mục này ký kết cần tạm thời gác lại một chút. Sau đó, hắn lại vô cùng kiên quyết biểu thị, lấy tổng thống cầm đầu nội các đối với cái này cái hạng mục là độ cao ủng hộ, Thỉnh Lâm Chấn Hoa tin tưởng bọn họ nhất định có thể thuyết phục quốc nội dân chúng, tranh thủ hạng mục này sớm ngày hoàn thành. Ta xem tụi hồ các ngươi vị kia ngói Ni Ai giáo thủ đối với Trung Hoa Trung Quốc có rất nhiều thành kiến đi. Lâm Trấn Hoa cũng không có giống mẫu là kẻ tưởng tượng như thế nổi trận lôi đình, mà là hơi hận cùng hắn nhắc tới ngói Ni Ai người này. Mẫu là kẻ đạo, ngói Ni Ai giáo sư là tại nước Mỹ du học trở về, giống bọn hắn những thứ này tại nước Mỹ đã du học nhân, đối với Trung Hoa Trung Quốc xấu. Ách, luôn luôn là có một chút thành kiến, điểm này thỉnh Lâm tiên sinh thông cảm. Lâm Trấn Hoa lòng hiếu kỳ đại tác, "Vấn đạo, đúng, mẫu là kẻ, ta vẫn muốn biết, ngươi là ở nơi nào du học?" "Ta đi 6." Mẫu là kẻ có chút xấu hổ bộ dạng, nói Ta là tại Ấn Độ du học 6. Bất quá, ta phi thường yêu thích Trung Hoa Trung Quốc văn hóa." Một câu nói phía sau, chính là tận lực muốn lấy lòng Lâm Chấn Hoa, trên thực tế, tại Ấn Độ du học trở về người, đối với Trung Hoa Trung Quốc cũng sẽ không có ấn tượng tốt gì. Trung Hoa Trung Quốc là một mới quật khởi quốc gia, có thật nhiều quốc gia cũng là bị yêu mạo hóa. Lâm Chấn Hoa đạo, mẫu là kẻ bộ trưởng, vô cùng cảm tạ ngươi đối với Trung Hoa Trung Quốc văn hóa hảo cảm. Ta hy vọng trong tương lai một thời điểm nào đó, có thể mời người đi Trung Hoa Trung Quốc tham quan phòng vấn, thực địa cảm thụ một chút Trung Hoa Trung Quốc văn hóa. Đương nhiên, tất cả phí tổn đều là do chúng ta tới gánh nổi. Ha, đây thật là quá tốt rồi." Mẫu là Kệ tươi cười rạng rỡ, thánh thương gia quần đảo là một cái ngoại quốc, chính phủ bộ trưởng phải ra khỏi một chuyến quốc cũng là vô cùng khó khăn, nếu như giống Lâm Chấn Hoa dạng này đại gia nhiều tiền đại kim chủ nguyện ý bỏ vốn mời hắn đi Trung Hoa Trung Quốc tham quan, đây chính là một cái vô cùng cơ hội khó được a. IT, Gotter, Lưới. Lâm Chấn Hoa giả trang ra một bộ nghiêm túc sắc mặt nói, thông qua hôm nay chuyện này, ta và đám đồng nghiệp của ta thật sâu cảm thấy, bên trong sáu. Ấy, bên trong thánh giữa hai nước lẫn nhau hiểu rõ thật sự là quá thiếu. đến mức quý quốc giáo thụ đều đối chúng ta nắm giữ thành kiến. Mẫu Lạc Kệ bộ trưởng, người có thể không thể thay ta sáng tạo một cái cơ hội, ta rất khó có thể hòa ngã Ni ai giáo thụ xâm nhập mà giao lưu một lần, hướng hắn toàn diện giới thiệu một chút Trung Hoa Trung Quốc hòa bình quật khởi lý niệm. Cái này sao xấu? Mẫu Lạc kẻ trần chờ một giây, liền gật gật đầu nói, ta muốn cái này cần phải không khó khăn, bất quá, ta cần thông qua nhân viên nhà trưởng tới tiến hành liên hệ. Quốc lập đại học kinh phí phải dựa vào chính phủ muốn chi cấp, cái quyết định này quốc lập đại học không có khả năng không cho chính phủ mãn núi. ra, bởi vì tài chính kinh phí có hạn, Trong đại học rất nhiều cũ kỹ công trình khó mà nhận được giữ gìn, hiệu trưởng Lư Phu Đạc không thể không thường xuyên lấy danh nghĩa riêng đi cầu công nghiệp bộ trưởng Mẫu Lạc kẻ hỗ trợ, bởi vậy Mẫu Lạc kẻ cùng Lư Phu Đạc quan hệ có chút tỉ mỉ. Ngõ nhi ai có can đảm tại tổng thống trước mặt có thể rất lớn phóng hùng biện, nhưng ở đại học hiệu trưởng trước mặt lại không châu nổi. Thánh Thương Gia quần đảo tổng cộng liền cái này một trường đại học, nếu như hắn đắc tội hiệu trưởng, chỉ sợ cũng muốn vứt bỏ chén cơm. Dạng người như hắn, cũng liền có thể tại Thánh Thương Gia quần đạo dạng này tiểu quốc gia bên trong trang học giả, nếu như rời đi Thánh Thương Gia quần đạo đến nước Mỹ hoặc đến Ấn Độ đi cầu trách nhiệm, e rằng ngay cả một cái phổ thông thành phần trí thức đại nộ cũng rất khó hơn đến. Trường học sợ chính phủ, giáo thụ sợ trường học, chính phủ sợ giáo thụ, dạng này tam giác quan hệ, đối với thế giới các nước đều là giống nhau. Có người nói cái gì quốc gia nào bên trong trường học là căn bản vốn không cho chính phủ mà nuôi, cái này kỳ thực chỉ là một loại nghĩ đương nhiên y dâm, là đem vô số quan hoàn áp đặt cho những thứ này trường học kết quả. Suy nghĩ một chút nào đó Mỹ tổng thống tiểu bố thập, lấy bất học vô thuật mà xưng, không phải cũng như cũ cầm nước Mỹ mấy trường nổi tiếng vinh dự tiến sĩ. Không muốn chụp chính phủ bợ lời nói Những thứ này cái gọi là học thuật danh giáo, có thể như vậy coi khinh mình tiến sĩ danh hảo. Cứ như vậy, cứ việc Ngói Ni Ai luôn mồm biểu thị đối với Trung Hoa Trung Quốc rất khinh thường, nhưng ở nhân viên nhà trường an bài xuống, vẫn là đáp ứng bất đắc dĩ hội kiến một chút Trung Hoa Trung Quốc phương diện đại biểu. Bất quá, hắn cũng đã nói, hắn là công công học giả, bất kỳ lực lượng nào đều không thể khiến cho hắn thay đổi dự tính ban đầu. Người chính là Ngói Ni Ai giáo thụ a. Tại Quốc lập đại học trong phòng học nhỏ, Lâm Trấn Hoa mang theo Hà Phi, Lý Kim Bảo thấy lần nữa Ngói Ai. Ngói Ni Ai mặc vào một thân Âu phục, tất lực nghĩ bày ra một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt. để biểu hiện ra hắn từng tại nước Mỹ tiếp thụ qua rất cao cấp giáo dục. Ta liền là Ngói Ni Ai, các ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Ngói Ni Ai một mặt ngạo khắp dáng vẻ. Hắn tưởng tượng lên trước mặt mấy cái này, người Trung Quốc hẳn chính là hướng hắn trị vừa, bọn hắn sẽ năn nỉ hắn không muốn làm nhiều bến càng hạ ngục. Nếu thật là dạng này, hắn sẽ hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt đối phương, hơn nữa sẽ đem phen này kinh lịch viết thành văn trường, đăng ngay tại chỗ báo. Đương nhiên, cũng sẽ có một tình huống khác, đó chính là đối phương sử dụng thủ đoạn gì tới uy hắn. Ngói Ni Ai nghĩ kỹ, nếu như đối phương thủ đoạn không còn cường ngạnh lời nói, hắn là sẽ kiên quyết triệt vào. Nếu như thủ đoạn vô cùng cường hải sáu, vậy thì rồi nói sau Lâm Chấn Hoa nhìn xem gói Nghi Ai cái kia một bộ sắc mặt, xông lên đầu thứ nhất xúc động chính là nghĩ đối với gương mặt kia đánh lên một quyền, tiếp đó nói cho hắn biết một câu Trung Hoa Trung Quốc ngữ, trớ trăng bước, trang bước gặp sẽ đánh. Nhưng hắn rốt cục vẫn là không có làm như vậy, hắn đã đã đáp ứng lý kim bảo, phải lấy đức phục người, cho nên, hắn cười ha ha, nói, ta nghe nói gói Nghi Ai giáo sư là nghiên cứu thánh thương gia quần đạo lịch sử chuyên gia, vừa vận ta cũng đối thánh thương gia quần đạo lịch sử vô cùng có hứng thú, cho nên muốn tới Hoàng Oa Ai giáo thụ tiến hành một chút học thuật giao lưu. Học thuật giao lưu Ngói Ni Ai mộng, trước mặt mấy cái này người Trung Quốc rõ ràng chính là tới đàm luận thuê cảng khẩu thương nhân, như thế nào đột nhiên thì trở thành học giả? Bọn hắn làm sao lại đối với Thánh Thương Gia quần đạo lịch sử cảm thấy hứng thú đâu? Đây chỉ là ta yêu thích riêng thôi." Lâm Trấn Hoa giải khai ngói Ni Ai trong lòng bí ẩn, "Ta là một cái vô cùng yêu thích lịch sử người, đáng tiếc những năm này một mực tại tư thương, rất khó có thời gian trầm xuống tâm cảnh tới tiến hành lịch sử nghiên cứu. Chính là bởi vì dạng này, cho nên ta vẫn đối với tại lịch sử học giả vô cùng sùng bái. Lần này đến Thánh Thương Gia quần đạo tới, ngay bằng Hưu nói lên ngói Ai giáo sư là Thánh Thương Gia quần đạo lịch sử chuyên gia." cho nên đặc biệt đến đây bài phòng. Ân, tại Thánh Thương Gia quần đảo lịch sử phương diện, ta đích xác có một chút không quá thành thuộc nghiên cứu. Ngói Ni ai cẩn thận hồi đáp, lúc này, hắn nhớ tới mình bản chức là học giả, xem như học giả, nói chuyện là không thể quá lộ liễu. Lâm Trấn Hoa vẫn như cũ mặt nở nụ cười, vấn đạo, ta muốn thỉnh giáo một chút Ngói Ni ai giáo thụ, Thánh Thương Gia quần đảo lịch sử, sớm nhất bắt nguồn từ lúc nào? Thánh Thương Gia quần đảo sớm nhất cư dân là ở trước công nguyên 5 thế kỷ từ Nam Á tiểu lục địa Di rời mà đến người, đại khái tại công nguyên 2 thế kỷ trước sau, ở trên tạo thành thứ nhất văn triều. Bất quá, vô cùng tiếc nối là Bởi vì Thánh Thương Gia quần đảo trong lịch sử từng chịu đựng nhiều lần ngoại địch xâm lấn, cổ đại rất nhiều văn hiến cũng đã bị hủy bởi chiến hỏa, bởi vậy rất khó xác thực giới định Thánh Thương Gia quần đảo trong lịch sử mỗi cái vương triều thay đổi thời gian. Ngói Ni ai nói, giống Trung Hoa Trung Quốc dạng này đại quốc, trong lịch sử văn hiến cũng không thể lạnh lặn bảo lưu lại tới, huống chi giống Thánh Thương Gia quần đảo dạng này tiểu quốc gia. Căn thư Ngói Ni ai giới thiệu, trong lịch sử một ít thời kỳ, cái bầy này ở trên đảo thậm chí có thể ngay cả một cái biết chữ người đều tìm không thấy, càng không cần nhắc tới tạo thành cái gì văn hiến. Ngói ai chạy đến nước Mỹ đi nghiên cứu Thánh Thương Gia quần đạo lịch sử. ngược lại mà có thể tìm được một chút tư liệu, những tài liệu này là ở 16 thế kỷ phương Tây đại hàng hải thời kỳ, từ phương Tây quân thực dân bảo lưu lại tới. A, thì ra là thế. Lâm Trấn Hoa thành khẩn gật đầu, nói Ni ai giáo thụ, người tất nhiên có thể chạy đến nước Mỹ đi nghiên cứu 16 thế kỷ đại hàng hải thời kỳ tư liệu, vì cái gì không nghĩ đến Trung Hoa Trung Quốc đi nghiên cứu một chút 15 thế kỷ Trung Hoa Trung Quốc chính hòa phía dưới Tây Dương thời kỳ tư liệu đâu? Những tài liệu này so Tây phương tư liệu phải sớm gần tới 200 năm, khẳng định có thể tìm được không thiếu quý hơn ghi chép. Cái này sao xấu? ai thở dài, nói, muốn tiến hành dạng này nghiên cứu cần kinh phí là phi thường nhiều, mà thánh thương gia quần đảo tài chính thực lực có hạn, không có khả năng cung cấp cho ta lớn như vậy ủng hộ. Tương lai nếu có thể nhận được một bút tương đối rộng dụ kinh phí ủng hộ, ta nghĩ ta sẽ cân nhắc đi nghiên cứu một chút Việt Nam văn hiến." Lâm Chấn Hoa giả ra dáng vẻ phẫn nộ, quay đầu hướng ở một bên ngồi buổi hiệu trưởng Lư Phu đặc vấn đạo: "Hiệu trưởng tiên sinh, dùng ngói ni ai giáo tụ dạng này học thức bên bác học giả, làm sao lại bởi vì học thuật vấn đề kinh phí mà không cách nào xử lý công việc nghiên cứu đâu? Phải biết, nghiên cứu một quốc gia lịch sử là phi thường chuyện quan trọng, quốc gia cũng nên làm cho ủng hộ mày mẽ." Lư Phu đặc cười khổ nói: "Lâm tiên sinh. Ngươi nên biết, quốc gia chúng ta tài lực đích thật là rất khiếu thiếu, chúng ta bắt được giáo dục kinh phí cũng chỉ đủ duy trì trường học vận chuyển mà thôi, rất khó nữa đối với các vị thầy công việc nghiên cứu cho ủng hộ. Ngói Ni Ai giáo thụ tại trường học của chúng ta đã coi như là kinh phí tương đối đầy đủ, hắn hàng năm cũng có thể thu được Âu Mỹ mấy cái cơ kim hội giúp đỡ, hàng năm cộng lại 6. Năm ngoái là 4000 đô la Mỹ, năm nay tình huống so với trước năm tốt hơn, có thể đạt đến 5000 đô la. Ngói Ni Ai tự hào nói bổ sung, dạng này một khoản tiền, tại Thánh Thương Gia quần đảo quốc lập đại học bên trong thế nhưng là phần độc nhất, ai không hâm mộ hắn đâu? Mỗi năm USD. Lâm Chấn Hoa thuốc ra, cái này hết to, lúc này liền đem gói ni ai cho nói hiệu xỉu. Hắn đột nhiên nghĩ đến, kỳ thực 5000 đô la mỹ thật không phải là cái gì con số rất lớn, tại quốc gia phát đạt, dạng này một bút kinh phí cũng liền tương đương với canh thừa thịt ngội a thế nhưng là, thời đại này, nguyện ý đối với nhỏ như vậy một quốc gia cho học thuật kinh phí đoàn thể, thật sự là có ít, vì cái này 5000 đô la mỹ, hắn còn không phải không theo những thứ này cơ kim hội ý đồ nói chuyện đâu. Đây quả thực là đối với học thuật ô nhục, là đối nhân tài lãng phí. Lâm Chấn Hoa thoạt nhìn như là so thánh thương ra quần đạo bộ trưởng bộ giáo dục còn muốn phẫn nộ, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Hà Phi vấn đạo. Hà Giám Đốc, chúng ta năm nay cho châu Phi ô tăng quốc đại học khoa học tự nhiên giúp đỡ là bao nhiêu? 80 vạn Mỹ Nguyên A. Hà Phi đáp, đây cũng không phải tại nói nói dối, Hán Hoa hàng năm cũng sẽ ở một chút quan hệ mật thiết quốc gia làm điểm công lịch sự nghiệp, giúp đỡ ô tăng quốc đại học khoa học tự nhiên kinh phí cũng là một trong số đó. Kỳ thực cái này 80 vạn Mỹ Nguyên cũng là lông cửu mọc trên thân cửu, Hán Hoa bây giờ đang tại khai thác ô tăng nước màu đồng, tiền kiếm há lại chỉ có từng đó 100 cái 80 vạn Mỹ Nguyên. 80 vạn Mỹ Nguyên. Lư Phu Đạc Hoàng Ngã Ni Ai trong đôi mắt của đều toát ra hỏa hoa, đến mức Lý Kim Bảo không kìm lòng được đưa tay đi sở bình thường cắm tướng chỗ, hắn cảm thấy hai người kia có phải hay không dự định trực tiếp từ Lâm Chấn Hoa trong tay cướp được cái này 80 vạn mỹ nguyên. Lâm Chấn Hoa đạo: "Đương nhiên, thánh thương gia quần đảo quy mô không thể cùng Otang Quốc Sở, so, bất quá, là một vị đối với thánh thương gia quần đảo có thâm hậu tình cảm người, ta vẫn cảm thấy, ta cần phải hướng thánh thương gia quần đảo quốc lập đại học, cùng với ngói Ni Ai giáo thụ dạng này thành tựu chắc tuyệt học giả cung cấp một chút kinh phí ủng hộ." Sơ bộ đi, liền định tại 6. Lư Phu Đạc Ai đều nín thở. chờ lấy ngay Lâm Trấn Hoa nói ra kịp ngày tới. Ai ngờ Lâm Trấn Hoa lại đem lời nói kẹt tại định tại trên cái từ này, nửa ngày cũng không có định ra một cái thành tự tới. Hà Phi biết Lâm Trấn Hoa là để ý làm quái, hắn xem Lư Phu Đạc Hỏa Ngọa Ni ai biểu tình hai người, cảm thấy không sai biệt lắm đã quá hỏa hầu thời điểm, mới nhẹ nhàng ho một tiếng, nói: "Lâm tổng, cái này kinh phi ủng hộ sự tình, có phải hay không bàn bạc kỹ hơn à? Chúng ta lần này tại Thánh Thương gia quần đảo nghiệp vụ làm được không tốt, e rằng ban giám đốc rất khó phê chuẩn khoản này kinh phí." Nghiệp vụ về nghiệp vụ, kinh phí là kinh phí, hai chuyện này làm sao có thể tụ cùng một chỗ nói ra? Lâm Chấn Hoa bất mãn thầm nói, nhưng hắn ngựa khí lại có vẻ có chút niềm tin không đủ, dường như là bị Hà Phi nói trúng cái gì. Hai chuyện nếu như không có liên hệ mới có quỷ đâu, Lư Phu đặt ở trong lòng đoán thầm đạo, hắn cũng là một người thông minh, Lâm Trấn Hoa chuyến này ý tứ, hắn đã thấy vô cùng minh mạch. Hắn biết, Lâm Trấn Hoa chính là tới bỏ tiền mua đường, chỉ cần ngói ni ai nguyện ý nhượng bộ, Lâm Trấn Hoa liền sẽ vung ít tiền đi ra. Trái lại, nếu như ngói ni ai tiếp tục kiên trì lập trường, mấy nhiều bến cảng hàn mục, như vậy Lâm Chấn Hoa đối với thánh thương gia quần đạo lịch sử cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, cái gọi là giúp đỡ chính là một mảnh phù vân. Ta muốn Nếu như hiệu trưởng Tiên Sinh Hoàng Oa Ni ai tiên sinh có thể cho chúng ta hạng mục cung cấp một chút trợ giúp cần thiết, như vậy chúng ta một năm hướng quý giáo cung cấp 10 vạn mỹ nguyên học bổng là không có có bất kỳ vấn đề. Ngoài ra, chúng ta còn dự định hướng ngói Ni ai tiên sinh nghiên cứu cung cấp 2 vạn mỹ nguyên kinh phí, lấy giúp đỡ ngói Ni ai tiên sinh đến Trung Hoa Trung Quốc đi nghiên cứu chỉnh hòa phía dưới Tây Dương văn hiến. Hà Phi ung dung mà khai ra bảng giá, đây là trước khi tới, Lâm Trấn Hoa cùng hắn thương nghị tốt tiêu chuẩn. Lấy đức phục người, đó là không có khả năng sự tình, đối với công công các học giả, lấy tiền phục người mới là vương đạo. 667 650 trở mặt như lật sách 650 trở mặt như là sách Lư Phu Đặc sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Ngói Ni Ai. Hắn biết, tất cả mấu chốt đều xuất hiện ở Ngói Ni Ai trên thân, hôm nay mấy cái này người Trung Quốc đến nơi đây, cũng là hướng về phía Ngói Ni Ai tới, trừ phi Ngói Ni Ai thay đổi lập trường của mình, bằng không đối phương ném ra cả rốt cũng chỉ có thể là chằm trong gương, hoa trong nước, mong muốn mà không có thể đụng. Lư Phu Đặc mặc dù là cao quý hiệu trưởng, nhưng hắn cũng không có niềm tin quá lớn có thể làm cho Ngói Ni Ai khuất phục, bất quá, trong lòng của hắn, một mực có một việc không có làm rõ ràng. Cái này Ngói Ni Ai đến cùng vì cái gì cùng người Trung Quốc có cừu hận lớn như vậy đâu? Lư Phu đã suy nghĩ nát cũng nghĩ không ra được, ký thực Ngói Ni Ai trong lòng đối với người Trung Quốc căn bản cũng không có cái gì khúc mắc. Nếu như không phải là bởi vì Ấn Độ Dương Đường thuyền tồn tại, Trung Hoa Trung Quốc cùng Thánh Qua ra quần đảo ở giữa liền một chút điểm liên hệ cũng không có, Ngói Ni Ai đối với Trung Hoa Trung Quốc tự nhiên cũng không khả năng có cái gì trong tình cảm tính quy hướng. Kỳ thực Trung Hoa Trung Quốc hảo cũng được, hỏng cũng được, cái nào đến phiên Ngói Ni Ai đi nói giải đặng ngắn. Hắn kích động học sinh đi phụ tổng thống kháng nghị. chỉ là xuất phát từ một loại phản xạ có điều kiện, là một tên tự khoe là công cộng phần tử trí thức học giả, bản năng của hắn chính là phản đối chính phủ bất luận là quyết sách gì. Không sai, chính là bất luận cái gì. Tỷ như nói, đường cao tốc thu lệ phí thời điểm, hắn mắng to nói công cộng tài nguyên hạ có thể thu phí đường cao tốc miễn phí thời điểm, hắn còn nói tư nguyên khan hiếm một khi miễn phí tất nhiên dẫn đến cùng cầu mất cân bằng. Nói tóm lại, hắn vĩnh viễn nhất thiết phải đứng tại chính phủ phía đối lập, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ hắn cái cái ý kiến lãnh tụ sưng hào. Lần này Lâm Chấn Hoa đến Thánh Qua gia quần đảo tới đất cho thuê xây cảng khẩu sự tình. Quan viên chính phủ nhóm đều vô cùng nhu cầu danh lợi, như mẫu là kẻ bọn người, tại rất nhiều nơi đều như rừng rực mà xưng mình làm cực lớn chiến tích, có thể làm cho thánh qua ra quần đạo từ đây tiến vào cao tốc tăng trưởng quý đạo. Ngói Ni ai nghe thế dạng truyền ngôn sau đó, tự nhiên liền kìm nén không được bản tính, nhảy ra trắng trận phản đối. Đối với hắn mà nói, muốn tìm ra mấy cái phản đối chính phủ quyết sách lý do thật sự là dễ như trở bàn tay, hơn nữa những lý do này người người nghe đều vô cùng hợp lý, vô cùng động tình, một đám trẻ tuổi học sinh nghe qua sau đó, tự nhiên là nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp liền đem khoa đeo kỳ nhi bọn người định vị thành quân bán nước tử. Nếu bàn về phe tình quan bộ nội các cộng lại cũng không phải ngói ni ai một người đối thủ. Nơi này có một cái vô cùng không ngang nhau chỗ, đó chính là nội các mỗi cái quan viên trên thân đều có vết nhơ, tỉ như nói phụ trách công trình đi ra sự cố, mở miệng thủy sản phẩm thời điểm về giá cả thua thiệt qua, phụ trách vệ sinh quan viên cần phải đối với một lên thai nạn y tế phụ trách, các loại. Nhưng ngói ni ai trên thân là một cái vết nhờ cũng không có, hắn chưa làm qua công trình, không có nói qua mậu dịch, không để ý qua bệnh viện, một câu nói, hắn cái gì hiện thực cũng không có làm qua, sao có thể phạm sai lầm đâu? Một cái cho tới bây giờ sẽ không phạm sai lầm học giả, đối mặt với một đám trên người có vết nhơ quan viên. biện luận thời điểm từ đầu đến cuối cũng là có thể đứng tại đạo đức chỗ cao, nằm giữ loại này về đạo đức cực cao Lâm Hạ ưu thế, ai có thể là của hắn đối thủ. Như vậy, nói 니 như ai nhược điểm là cái gì đây? Lâm Trấn Hoa thấy rất rõ ràng, đó chính là tiền. Học giả và quan viên kỳ thực không có gì khác biệt, ai cũng không vòng qua được quyền, tiền hai chữ. Học giả không có quyền lực có thể truy đổi, đối với kim tiền liền còn hơn nhiều quan viên. Thánh qua gia quần đảo là một cái tiểu quốc, nói 니 ai không cách nào thông qua diễn thuyết các loại thủ đoạn đem danh khí đổi thành tiền tài, dưới loại tình huống này, hắn có thể đủ theo đuổi, chính là nước ngoài quý ngân sách ủng hộ. IT, Gotter Lũy hắn trên nhảy dưới tránh mục đích, nói một cách thẳng thừng chính là vì bắt một cái thánh qua ra quần đạo đệ nhất học giả tên tuổi, sau đó dùng cái danh này ra ngoại quốc xin kinh phí. Người giống vậy, Lâm Trấn Hoa lúc ở trong nước cũng đã gặp không ít. Hắn biết, chỉ cần tiền tiêu đúng chỗ, rất nhiều học giả cũng là rất dễ nói chuyện, học thuật quan điểm loại vật này, ngoài vòng tròn người nhìn cảm thấy rất thần thánh, người trong vòng bất quá là coi nó là thành một mặt đoàn mà thôi, muốn làm sao bóp, liền bóp thế nào. Lâm Trấn Hoa duy nhất không nắm chắc được, chính là ngói ni ai giá trị bản thân, phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể để cho hắn đổi giọng đâu. Hiện tại xem ra, Ngói Ni Ai thân phận thật đúng là không tính quá cao, hoàn toàn ở Lâm Chấn Hoa phạm vì có thể chịu đựng được bên trong. Ta là một cái học giả, ta sẽ không vì tiền tài mà ra bán học thuật lương tri." Ngói Ni Ai nói chuyện, lời của hắn cũng rất cứng rắn tức giận, nhưng ngữ điệu cùng ngữ tốc nhưng có chút khác thường. Đầu tiên, hắn ngữ điệu tương đối hòa hoãn, tựa hồ là đang hướng bằng hữu thổ lộ cõi lòng của mình, mà không phải đang cự tuyệt đồ vật gì. Thứ yếu, hắn ngữ tốc rất nhanh, dường như là chỉ sợ không có cơ hội nói ra câu nói kế tiếp tới. Đối với Trung Hoa Trung Quốc, ta luôn luôn là tràn ngập hảo cảm. Ngói nghi ai đang bay nhanh nói xong trước mặt lời nói sau đó, nhanh chóng ném ra đằng sau câu nói này, hắn chỉ sợ lâm chấn hoa bọn người bởi vì phía trước câu nói kia liền phải tay háo bỏ đi. Thế nhưng là 6. Lưu Phu đặt trước tiên hôn mê, đại ca, hai ngày trước ngươi còn luôn miệng nói Trung Hoa Trung Quốc là một cái cái gì cái dạng gì không chịu nổi quốc gia, bây giờ lại còn nói chẳng ngập hào cảm, ngươi không cảm thấy chính mình biến đổi quá nhanh sao. Cái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách bản lĩnh, ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào học được. Hiệu trưởng tiên sinh. Ngói Ni ai nhìn xem lưu phu đặc, nghiêm túc nói, đối với cái này ít ngày trong trường học phát sinh phản đối trung hoa trung quốc xí nghiệp tại Thánh Qua Gia quần đảo đầu tư vận động, ta là nắm giữ bất đồng thái độ. Từ đối với thanh niên các học sinh nhiệt tình bảo hộ, ta không gấp tại nói ra ý nghị của mình, ta là hy vọng bọn họ có thể chính mình nhận thức đến loại này cực đoan tư tưởng tệ nạn, từ đó thông qua bản thân nghĩ lại mà học được suy xét. Giải thích như vậy cũng được. Hà Phi nhịn không được hướng Lâm Chấn Hoa ném đi một cái ánh mắt kinh ngạc, hắn lấy được phản hồi, nhưng là Lâm Chấn Hoa trong mắt bộc lộ ra ngoài thản nhiên tần sắc. Xem ra, Lâm Chấn Hoa đối với Ngói Ni ai loại này trở mặt là sớm đã dự liệu, liền một tia cảm giác vui mừng cũng không có. Ngoái Ni Ai giáo thụ, ta vô cùng thưởng thức Người đối với Việt Nam hảo cảm. Lâm Trấn Hoa chậm rãi nói, ta vẫn cho rằng bên trong thánh giữa hai nước tồn tại truyền thống hữu nghị, ta vô cùng hy vọng Ngoái Ni Ai giáo thụ có thể từ lịch sử độ cao tinh luyện một chút bên trong thánh hai nước hữu nghị, hơn nữa đem hắn phát dương quang đại. Ta biết, giống như vậy công tác là cần trả giá vô cùng gian tân lao động, công ty của chúng ta vô cùng có hứng thú đối với dạng này nghiên cứu hoạt động cung cấp kinh phí lên ủng hộ. Ngoái Ai trên mặt toát ra nụ cười nhiệt tình, Lâm tiên sinh, người yên tâm, làm một danh học giả ta tự nhiên hy vọng thành quả nghiên cứu của mình có thể vì càng nhiều người tiếp xúc cùng tiếp nhận. Ta gần nhất đang định vì báo chí viết một thiên trường thiên luận văn, trình bày trung hoa Trung Quốc cùng Thánh qua gia quần Đảo ở giữa lịch sử nó luôn. Căn cứ ta khảo chứng, trước kia Việt Nam nhà hàng Hải Trịnh Hòa đã từng 7 lần đến Thánh qua gia quần Đảo, vì chúng ta mang đến quý báu lương thực thật giống, còn có rất nhiều văn hóa liên tịch. IT, Goter, lưới. Nước ta lịch sử tác phẩm nổi tiếng Hồng Lâu Mộng, có phải hay không chính là thời kỳ đó truyền vào Thánh qua gia quần đạo. Hà Phi ngồi ở một bên, nhìn không được chen vào nói. Những ngày này, hắn tại đã từng trong lúc vô tình hiểu được Thánh qua gia quần đảo cư dân đối với Việt Nam Hồng Lâu Nộng rất có hiểu một chút, thế là liền cầm chuyện này đến hoạt động tán gẫu nói ni ai. Kỳ thực hắn cũng biết, Thánh qua gia quần đảo cư dân đối với Hồng Lâu Nộng hiểu rõ, chủ yếu đến từ một bộ dẫn vào phim truyền hình. Hà Phi vốn là mang theo nói đùa cùng rêu cợt ý đồ, nói ni ai lại nghiêm túc đáp, đúng là như thế, Hồng Lâu Nộng truyền vào, đối với Thánh qua gia quần đảo văn hóa ảnh hưởng là lớn vô cùng. Hách khó trách Hồng Lâu Nộng cuối cùng vẫn thái dám. Lâm Chấn Hoa cảm thấy toàn thân đắc hẳn, túi đầu xuống nhỏ lầm một câu. Tao Tuyết cần xuyên qua đến rồi chỉnh hòa thân, người đều thái dám. sách còn có thể chỉ lo thân mình sao? Xuống chút nữa trò chuyện liền hoàn toàn là nói chuyện vớ vẩn, Lâm Trấn Hoa nhường Hà Phi lấy ra một phần hợp tác nghiên cứu hiệp nghị, thỉnh ngói Ni Ai ký tên. Trên hiệp nghị nội dung chủ yếu là từ Hán Hoa tập đoàn hướng ngói Ni Ai giáo thủ cung cấp tổng cộng 10 vạn mỹ nguyên nghiên cứu kinh phí, phân 5 năm thanh toán, dùng trong nghiên cứu thánh văn hóa giao lưu vấn đề. Trong hiệp nghị quy định, ngói Ni Ai giáo thủ có nghĩa vụ tại bản địa trên báo chí phát biểu thành quả nghiên cứu của mình, đồng thời chọn cơ tại quốc lập đại học mở tương ứng bên trong thánh văn hóa chương trình học. Ngói Ai rất sung sướng mà tại trên hiệp nghị ký tên, tại ký tên thời điểm Hắn rất muốn giả trang ra một bộ đạm bạc dáng vẻ, nhưng hắn trên mặt cái kia không che giấu được ý cười tiết lộ hắn tâm tư. Đương nhiên, Lâm Trấn Hoa bọn người thì sẽ không đi vạch trần điểm này. Đối với Quốc lập đại học, Lâm Trấn Hoa cũng vô cùng thẳng thái, trực tiếp ký một cái hàng năm giúp đỡ 10 vạn Mỹ Nguyên mở trường kinh phí hiệp nghị, còn một người khác du học sinh giúp đỡ hiệp nghị, hứa hẹn hàng năm vì nước lập đại học cung cấp 10 cái phó trung hoa Trung Quốc du học danh ngạch, từ bên trong phương gánh chịu tất cả phí tổn. Lưu Phu đặc trên mặt lộ ra nụ cười là cực kỳ chân thành, qua ra quần đạo vô cùng nghèo. 10 vạn Mỹ Nguyên đối với Quốc lập đại học tới nói, là một khoản không dậy nổi khoản tiền lớn. mà hàng năm một không cái phó trung hoa Trung Quốc du học danh nghệ, càng là cực kỳ chân quý, trong tay hắn nắm giữ cái này mười cái danh nghệ, còn sầu những cái kia chính phủ cao quan môn không mua mình sổ sách sao. Lâm Chấn Hoa ký cái này hai phần hợp nghị, may may cũng không cảm thấy đau lòng. Đây cũng không phải bởi vì hắn tài đại khí thô, mà là bởi vì này khoản tiền cũng không phải từ hán Hoa sổ sách thanh toán, đây là Hải quân phương diện đặc biệt phát kinh phí, chỉ là mượn danh nghĩa danh nghĩa của hắn tiêu xài mà thôi. Hoa mấy vạn mỹ nguyên giải quyết địa phương ý kiến lãnh tụ, lại trên hoa mấy vạn mỹ nguyên bồi dưỡng một nhóm thân hoa du học sinh, đây đều là nhất thiết phải chi tiêu phí tổn. Thế giới môi cái cường quốc cũng là làm như vậy, Trung Hoa Trung Quốc cũng không thể ngoại lệ. Ngay tại Lâm trấn Hoa Bái Phòng Quốc lập đại học phía sau ngày thứ hai, Thánh Qua Gia quần đảo địa phương mấy nhà báo chí đồng thời xuất bản gói Ni Ai thời trưởng Tiên Văn Trương bên trong Thánh Hữu Hạo lâu Tiên trưởng, Văn Trương từ lịch sử độ cao tổng kết bên trong Thánh hai nước truyền thống hữu nghị, chỉ ra bên trong Thánh hai nước mặc dù cách biệt xa xôi, nhưng có chung tình hình trong nước, chung văn hóa, Trung Hoa Trung Quốc là đáng giá chân quý hảo bằng Hữu. Văn Chương còn đặc biệt nâng lên, tại 15 đầu thế chỉnh hòa phía dưới Tây Dương thời điểm, đã từng nhiều lần đã đến Thánh Qua Gia quần đảo, hơn nữa thuê qua Thánh Qua Gia quần đảo thổ địa lập tạm thời thương khố. Loại này thuê hành vi kết quả là vì Thánh Qua Gia quần đảo sáng tạo ra số lớn thu vào, hơn nữa tăng cường hai nước văn hóa giao lưu, làm cho Thánh Qua Gia quần đảo văn hóa tiến bộ 256. Trong vòng một ngày liền làm ra dạng này một thiên văn chương, đây cũng không phải là ngói Ni ai có thể làm được, trên thực tế, văn chương bên trong rất nhiều tài liệu cùng quan điểm cũng là Lâm Trấn Hoa vì hắn cung cấp, ngói Ni ai làm, bất quá là đem các loại tài liệu cùng quan điểm đổi thành giọng của mình mà thôi. Hà Phi manh liệt yêu cầu Lâm Trấn Hoa đem Trịnh Hòa đưa vào Hồng Lâu mộng cố sự cũng viết lên văn chương bên trong đi, bị Lâm Chấn Hoa nghiêm từ cự tuyệt, loại này đen sự tình. Dùng để trêu chọc trêu chọc ngói Ni ai thì cũng thôi đi, thật muốn giấy trắng mực đen viết ra, cũng quá không thích hợp. Tại chính phủ đang muốn cùng Trung Hoa Trung Quốc ký kết thuê bến cảng hiệp nghị thời kỳ nhạy cảm, xuất hiện dạng này một thiên văn chương, kỳ dụng ý phải không lợi mà dụ. Có chút trước mấy ngày tham gia qua kháng nghị học sinh chợt nhìn đến những thứ này báo chí lúc, cơ hồ đều phải bảo khiêu dậy rồi, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy văn chương tác giả lại là ngói Ni ai thời điểm, bọn hắn đều kinh hãi, đại não thời gian dài lầm vào đứng máy trạng thái. Đương nhiên Có số lớn học sinh liền chạy đến ngói Ni Ai nơi nào đây chứng thực những thư này Văn chương tính chân thực, bọn hắn một trận hoài nghi, đây là chính phủ vì lắng lại tình thế mà mượn danh nghĩa ngói Ni Ai tên phát biểu Văn chương. Nhưng ngói Ni Ai trả lời nhường các học sinh cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, hắn nói cho các học sinh, đây chính là hắn chân thực quan điểm. Đến nơi trước mấy ngày hắn nói tới những cái kia, bất quá là vì kích phát các học sinh suy xét năng lực mà thôi. Các ngươi cần phải học được suy xét, mà không phải đơn giản bị thầy quan điểm chi phối. Ngói Ni Ai thấm đối đầu cửa các học sinh nói, ta Nguyên lai nói ra những lý do kia, kỳ thực cũng là đứng không vững. vốn là hy vọng các ngươi có thể đứng đi ra cùng ta biện luận, đối với ta tiến hành chất vấn. Rất đáng tiếc, các ngươi không có làm như vậy. Cho nên, ta hôm nay viết dạng này một thiên văn chương đi ra, là muốn cho mọi người hiểu một chút cái gì gọi là học thuật tư tưởng. Thế nhưng là 6. Các học sinh lớp Ngói Ni Ai giáo thụ, vì cái gì ngươi ngay trước tổng thống cũng nói phản đối người Trung Quốc thuê thổ địa đâu? Tất cả mọi người cho rằng đó là ngươi chân thực quan điểm. Ngói Ni Ai dùng ánh mắt kiên nghị nhìn xem đám người, nói, khi đó, các học sinh đều ở đây phụ tổng thống trước cửa hội nghị, ta phải đứng ra cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Dạng này chính phủ liền sẽ cho rằng sự kiện lần này chủ mưu là ta, mà sẽ không đối với các ngươi tiến hành trấn ép. Ta là xuất phát từ bảo hộ mọi người mục đích, mới lựa chọn cùng tổng thống biện luận đó a. Ngói Ni Ai giáo thụ, ngươi đối với chúng ta thật sự là quá tốt, ngươi thật là chúng ta cả đời đạo sư a. Các học sinh khóc ròng ròng, tốt biết bao giáo thụ a, lại có học thức, nhân phẩm lại tốt, về sau mình nhất định phải nghe thêm lời của giáo sư, giáo thụ nói cái gì, chính mình tin cái đó. Như vậy, Ngói Ni Ai giáo thụ, ngươi cho là chúng ta bây giờ cần phải làm được gì đây? Các học sinh thỉnh giáo. Ngói Ai đạo, đi tiến hành tuyên truyền a, nói cho dân chúng Xây dựng bến cảng là một kiện đích nước lợi dân đại hảo sự, mà lấy khoa Đeo Kỳ Nhi cầm đầu chính phủ, tại dạng này sự tình bên trên lập lộng, là không hề có đạo lý, cái này cho thấy bọn hắn căn bản vốn không quan tâm dân chúng phúc lợi. Cứ như vậy, trong vòng một đêm, Ngoại ni ai trở thành tối ủng hộ bến cảng bộ môn người, mà khoa Đeo Kỳ Nhi bọn người thì đã biến thành trở ngại kiến thiết bến tàu quan cố sức mạnh, là nhất thiết phải lọt vào khiển trách, không để cập tới khoa Đeo Kỳ Nhi bọn người nằm chúng thương oan quất. Tạo trừ các học sinh tầng này chống lại, cảng hạng mục thuận lợi ký hợp đồng. Một chi từ lính đường sắt nào đó bộ cải biên mà thành công trình kiến trúc đội bị từ Trung Quốc phái tới, bắt đầu hăng hái liệt liệt bến cảng xây dựng công trình. Gần ngàn tên thánh qua ra quần đảo cư dân tại hạng mục ở bên trong lấy được tín dụng, phụ trách làm một chút đào đất, rõ ràng ư các loại việc tốn thể lực, bắt được tiền lương đủ để cho hàng xóm đều cảm thấy đỏ mắt. Một thuyền một thuyền xi măng, vật liệu thép, bến cảng thiết bị trở thông qua tạm thời bến tàu vẫn lên mở, tại bên bờ chồng chất như núi. Để bảo vệ những tài liệu này làm tên một chi lực lượng vũ trang cũng lặng yên đông trại. Chi này lực lượng võ trang nhân số bất quá 100 tả hữu, các đội viên từng cái người mặc thường phủ. Trang bị 95 thứ hạng sượt giữa cùng Hồng Tiễn Tiên Lửa trung tâm, trong lều vải còn cất dấu không người biết đến vũ khí phòng không. Khoa Đeo Kỳ Nhi mượn thị sát công trường danh nghĩa vụ trộm quan sát qua chi đội ngũ này, hắn đoán chừng, nếu như cái này 100 người nghĩ đối với Thánh Qua Gia quần đảo làm loạn, lấy giới tay hắn quân đội cùng cảnh sát, là căn bản không cách nào ứng phó. Bất quá, hắn cũng tại trong lòng tự an ủi mình nói, Thánh Qua Gia quần đảo thật sự là quá nhỏ, không có cái nào đại quốc sẽ vì xâm chiếm dạng này một cái tiểu quốc gia mà cam nguyện gặp quốc tế dư luận Cái này cỡ lớn càng khẩu xây dựng, quả thật kích thích Thánh Qua Gia quần đảo phát triển kinh tế. Chính như Lâm Trấn Hoa tiên đoán như thế, không thiếu vượt ngang ấn độ giường cỡ lớn tàu hàng nhìn chung cái này ở vào luồng lạch trung ương cảng lớn miệng, lựa chọn ở đây đô tiếp tế, đồng thời nhường thuyền viên lên bờ nghỉ ngơi, cứ như vậy, liền kéo theo ở trên đảo giao quả trồng trọt nghiệp cùng phục vụ nghiệp phát triển. Trung Hoa Trung Quốc Hải quân quân hạm xen lẫn trong cỡ lớn tàu hàng ở giữa, cũng bắt đầu lơ đãng mà dừng sát ở thánh qua ra quần đảo biến cảng. Lời đó cư dân tại có chút kinh ngạc một hồi sau đó, cũng liền lạnh nhạt. Theo bọn hắn nghĩ, chính là gì cũng không trọng yếu, quan trọng là trên thuyền có hay không thuyền biến xuống, có hay không tại ở trên đảo tiêu phí. Quân hạm thừa viên nhân số so trên tàu trở hàng phải hơn rất nhiều, mặc dù nhân quân tiêu phí không cao, nhưng tổng số không thiếu, cho nên Thánh Qua Gia quần các cư dân trên đảo đối với quân hạm hung thú còn hơn nhiều đối với tàu hàng hung thú. Lâm Trấn Hoa tại Thánh Qua Gia quần đảo dừng lại hơn 10 ngày, đối với nơi này phong cảnh ưu mỹ hòa thanh triệt thấy đáy bãi biển lưu lại ấn tượng rất sâu. Sau khi về nước, hắn động viên mấy cái làm du lịch địa phương sinh ra ông chủ đến Thánh Qua Gia quần đảo khai phát du lịch làng du lịch, còn động viên mấy nhà cơ quan du lịch khai thông đi tới Thánh Qua Gia quần đảo ngoại du lịch Trung Hoa Trung Quốc bây giờ cũng là nắm giữ mấy ngàn vạn dầu có dân quốc gia. Dân chúng du lịch nhu cầu 10 phần tịch vượng. Giống Thánh Qua ra quần đảo dạng này, một cái vừa mới khai thác du lịch thắng địa, phong cảnh tuyệt đẹp, mà giá cả lại mười phần rẻ tiền, tự nhiên nhận lấy rộng lớn lưu hữu nhóm lưu hái. Thánh Qua Gia quần đảo cấp tốc trở thành trung hoa Trung Quốc du khách tụ tập chỗ, một năm tiếp đãi thượng 1 triệu người, quan du lịch thu vào một hạng thì có mấy ức đô la. Thánh Qua ra quần đảo bạch tính không còn lấy đánh cá mà sống, bọn hắn hoặc tại bến cảng làm công nhân, hoặc đang nghỉ phép thôn làm phục vụ viên, hoặc mình mở một cái tiểu thương cửa hàng hoặc nhà hàng nhỏ làm thủy thủ cùng các du khách sinh ý, vô luận làm cái nào mà Thu vào đều so với quá khứ đánh ca muốn nhiều ra 10 lần trở lên. Thoát bần chí phú thánh qua ra nhân dân giàu có uống nước không quên người đạo giếng truyền thống, bọn hắn trăm miệng một lời mà tỏ vẻ, tất cả đây hết thảy đều cần phải quy công cho trí Khôn Ngói Ni ai giáo thụ, là hắn thức đẩy người Trung Quốc tại thánh qua gia quần đạo thiết lập cảng khẩu kế hoạch, nếu như không có hắn, liền không có thánh qua ra hạnh phúc của nhân dân sinh hoạt. Khoa đeo kỷ Ni cùng mẫu là kệ bọn người khóc không ra nước mắt sáu. Đây chính là nói sau. 668 651 dịu văn hóa 651 dịu hóa thánh thương vào giúp đạo bến cảng bộ môn sau này công tác, cùng Lâm Chấn Hoa không có quá lớn quan hệ. Hắn một cái đường đường chủ tịch, đương nhiên sẽ không nốc tại đó khách mời chủ thầu nhân vật. Hạng mục hiệp nghị ký tên phía sau ngày thứ 2, hắn liền thừa khoảng cách ngắn máy bay từ thánh thương vào G giúp đảo bay chống đỡ Sri Lanka, tiếp đó lại tại nơi đó đội cơ quay trở về Trung Hoa Trung Quốc. Từ Sở Di Lanka bay Việt Nam chuyến bay, rơi là cầu vồng sân bay. Lâm Trấn Hoa ở trên máy bay vẫn tại xoan suất, suy nghĩ mình là không phải nên đi xem lưu hướng hải. Dĩ vãng hắn đến hô đi lên làm việc, nếu như có rảnh rỗi, bình thường đều sẽ đi bãi phòng một chút lưu hướng hải, nhưng lần này tình có chút khác biệt. Hạn tại đầu năm mùng một đêm Bao Quát Lưu Hướng Hải ở bên trong Hải quân quan lớn cho chửi mắng một trận, ai biết nhân ra có phải hay không còn nhớ mối thù của hắn đâu. Cái vấn đề khó khăn này tại hắn đi ra cầu vòng sân bay cửa thời điểm liền giải quyết, chỉ thấy đại môn chỉnh tề làm đất đứng một loạt người mặc đồng phục sĩ quan hải quân, cầm đầu ba người lẫm chấn Hoa đều biết, theo thứ tự là Hải quân tư lệnh căn cứ viên đoạn địa vực, tư lệnh hạm đội viên Âu Thiên Vương cùng với tàu chiến viện nghiên cứu phó viện trưởng Lưu Hướng Hải. Ở bên cạnh họ, còn đứng mấy vị binh sĩ, tay của một người lên lấy hiệu tử bên trên, trên đồng chí, mấy người khác trong tay ôm lời, không hề nghi ngờ. Đó là chuẩn bị hiến tặng cho hắn. Gặp một lần Lâm Trấn Hoa từ sân bay đi tới, Lưu Hướng Hải ba người đồng loạt tiến ra đón. Bởi vì chức vụ quan hệ, bọn hắn không tiện hướng Lâm Chấn Hoa tối chào, ngược lại là Lâm Chấn Hoa trở tay không kịp, vội vàng dừng lại hướng mấy vị lãnh đạo tối chào, sau đó Lưu Hướng Hải bọn người hướng Lâm Chấn Hoa đáp lễ, nắm tay, bên cạnh Nâng Hoa tươi binh sĩ cũng đi lên phía trước, phân biệt đem bó hoa đưa cho Lâm Chấn Hoa cùng theo hắn cùng nhau đạt tới Hà Phi. "Âu Tư lệnh, Đoàn Tư lệnh, Lưu Việt trưởng, để các ngươi ở đây nên đó ta, thật làm cho ta quá xấu hổ." Lâm Chấn Hoa mặt mũi tràn đầy lung tung nói, hắn mặc dù ngày bình thường cùng bộ trưởng Tướng quân các loại quan lớn giao tiếp cũng không ít, nhưng người khác lấy long trọng như vậy lễ nghi tới đón tiếp hắn, vẫn là để hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nhất là, lúc trước hắn còn từng từng mắng đối phương đâu. "Phải, phải." Âu Thiên Phương ha ha cười, vô vỗ Lâm Trấn Hoa bả vai, nói: "Tiểu Lâm Khởi Lìn đồng chí, ngươi là chúng ta Hải quân công thần a, Trương Bộ trưởng nói đúng, ngoại trừ ngươi, không có người khác có thể đem thánh thương vào gỡ giúp đảo cái này tiếp liệu cảm nói tiếp." Lâm Trấn Hoa khoát tay liệu lịa: "Sao dám sao dám, ta đây là lấy công chỗ tội, thực sự không thì ra xứng cái gì công thần." "Lấy công chỗ tội?" "Tội từ đâu tới a?" Đoàn Diệu Tích biết rõ còn có câu hỏi. Hai vị tư lệnh, lúc mùa xuân, ta cũng là nhất thời tức giận mê tâm, ở trong điện thoại nói một chút bất kính lời nói, các ngươi bụng tướng quân tử bên trong có thể chạy quân hạng, cũng đừng theo ta đồng dạng so đo. Lâm Trấn Hoa nói. Âu Thiên Vương cười nói, "Chỗ đó, tiểu Lâm cợ lỉnh, ngươi ở đây lúc mùa xuân nói lời, nói đến phi thường tốt. Chúng ta hải quân xác thực không thể cả ngày uốn tại mình lãnh hải bên trong, thời đại thay đổi, quốc gia chúng ta cũng có minh hải lợi ích, chúng ta hải quân cần phải đi ra ngoài, bảo vệ quốc gia cùng nhân dân sinh mệnh tài sản, ngươi đối với chúng ta nhắc nhở, vô cùng đứng trọng tâm a. Các ngươi cũng đừng chê cười ta xấu." Lâm Chấn Hoa giả trang ra một bộ bộ dáng tội nghiệp. Hắn đương nhiên biết, đối phương đã không so đo hắn nói nhảm, dù sao giữa song phương vẫn luôn có số lớn hợp tác, loại này quan hệ chặt chẽ, không phải một đôi lời quá mức mà nói liền có thể phá hư. Bất quá, hắn lúc nào cũng muốn làm ra một cái nhận sai tư thái tới, nhân ra không so đo, không có nghĩa là hắn có thể dương dương tự ác, đây là tối thiểu làm người thưởng thức. Lưu Hướng Hải đi lên phía trước, đồng dạng vô vô Lâm Trấn Hoa bả vai, nói: "Ngươi cái này tiểu Lâm à, bây giờ biết sai rồi. Trung thực thừa nhận, ngày đó có phải là uống nhiều hay không? Chỉ một điểm kích động liền nói bậy nói bạ." Lưu viện trưởng Thánh Minh, ngày đó ta đích xác là uống nhiều một điểm." Lâm Trấn Hoa theo Lưu Hướng Hải câu chuyện đáp, kỳ thực lúc đó hắn căn bản cũng không có uống rượu, lần kia ba động tâm tình, hoàn toàn là bởi vì nghe được Hà Lam bị thương tin tức. Lưu Hướng Hải cũng biết điểm này, hắn cố ý nói Lâm Trấn Hoa là uống rượu quá nhiều, tự nhiên là vì ở nơi này, nơi phía dưới thay Lâm Trấn Hoa giải vây. Hắn giả ý mà khiển trách Lâm Trấn Hoa vài câu sau đó, liền bắt đầu cho Lâm Trấn Hoa giới thiệu hôm nay đến đây sân bay nên đón quan quân của Hà nhóm. Những người này quân hàm thấp nhất cũng là trung tá, cũng là hàm đội, lính trưởng, chính ủy các loại sĩ quan, từ cái đội hình này cũng có thể nhìn ra Hải quân Vương diện cho Lâm Chấn Hoa lễ ngộ đích thật là cao vô cùng. Cái cũng có trách, Hải quân muốn đi hướng Viễn Dương, tiếp liệu cảng là phi thường trọng yếu một vòng. Giống thánh thương vào gở giúp đạo dạng này cho phép hải quân đóng quân tiếp liệu cảng, nói một cách thẳng thừng kỳ thực chính là một cái hải ngoại căn cứ hải quân, gặp phải chiến tranh thời điểm, chính là Viễn Dương hạm đội có thể dựa nhất hậu phương bảo đảm. Lâm Chấn Hoa thay hải quân nói một chút dạng này một cái căn cứ, xứng hắn một câu công thần cũng thực sự không đủ. Phi trưởng đi qua, kế tiếp dĩ nhiên chính là đón tiếp tiệc rượu. Lâm tâm liền như vậy trước sự tình huống biển quân buổi Phạt rượu các loại làm ra vẻ tự nhiên là tránh không khỏi, kết quả của nó chính là bị rót say mềm, tại trong nhà khách một mạch ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai. "Khá lắm, ngươi hôm qua uống bao nhiêu rượu?" Lưu Hướng Hải mời tiếp Lâm Trấn Hoa tại khách sạn trong nhà ăn muốn mấy cái món ăn thanh đạm, vừa ăn vừa hướng Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lâm Trấn Hoa cười khổ nói, "Ai biết, dưới tình huống bình thường, ta có hơn một cân rượu đế lượng, đêm qua ta đoán chừng ít nhất là vượt qua gấp đôi." Trong bộ đội các đồng chí tiểu lượng cũng không tệ, lại thêm sa chiến, ngươi không ngã mới là lạ chứ." Lưu Hướng lắc đầu nói, "Ngươi tần đại thư còn oán trách ta đây, nói ta không nên để cho ngươi uống nhiều như vậy." Lâm Chấn Hoa đạo: "Không uống không được à, ta dù sao đối lý ở phía trước đi, không uống nhiều điểm, sao có thể hiện ra thành ý đâu." Lưu Hướng Hải minh bạch Lâm Trấn Hoa ý nghĩ, đây chính là Trung Hoa Trung Quốc đặc sắc rượu văn hóa, muốn hóa giải ân đoán, vậy thì nhất định phải đem mình qua chén, bằng không nói cái gì cũng là không tốt. Hắn thở dài, nói: "Ai, như vậy cũng tốt, uống qua trận này, tiết xuân sự tỉnh liền xem như vẽ một dấu chấm tròn, về sau ai cũng sẽ lại không nhắc lên." Kỳ thực, đại gia đối với ngươi tiểu Lâm khờ lỉnh ấn tượng đều là vô cùng tốt, nhưng ngươi sao nói một chút rất nặng lời nói, muốn nói nhân ra trong lòng một điểm khúc mắc cũng không có, đó là không có khả năng. ngươi có thể đủ lấy rượu tạ tội, đại gia cũng liền không lời có thể nói. Lâm Trấn Hoa cười nói, sớm biết như vậy, vậy ta sẽ không tại thánh thương vào gờ giúp đạo phí cái kia sức lực. Ngươi xem ta thay các người đem tiếp liệu càng đàm phán xong rồi sao, cửa nhộn này thế mà còn là không thể trốn qua. Lưu hướng hải đạo, uống rượu về uống rượu, đàm phán về đàm phán, cái trước là việc tư, cái sau là công sự, không thể cơ đúa cả nắm. Đến Ấn Độ Dương hộ thống, chỉ là hải quân hướng đi viễn dương bước đầu tiên. Tương lai chúng ta còn muốn hướng đi Nam Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, chúng ta còn cần có càng nhiều tiếp liệu càng Những thứ này tiếp liệu càng mở rộng, e rằng còn cần xin các ngươi những địa phương này lên đồng chí tới hiệp trợ đâu. Lâm Trấn Hoa đạo, như thế nào, các ngươi đếm ra ngon ngọt tới, dự định một mực dựa vào chúng ta dân gian xí nghiệp thay các ngươi đi tiền trạm. Lưu Hướng Hải đạo, thực tiện cho thấy, đây là một loại khá vô cùng hình thức, so với chúng ta trực tiếp lấy quân đội danh nghĩa nói phán, hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Lâm Trấn Hoa đáp ý nói, đây chính là thời đại khác nhau, hôm nay thế giới này, kinh tế sức mạnh đã vượt qua quân sự sức mạnh. Chúng ta cuối cùng đã động thánh thương vào giúp đạo chính phủ, cũng là cho bọn hắn sáng tạo ra thu vào cùng với vào nghề cơ hội. Ngươi xem mà, một ngày nào đó, ta có thể tại New York thuê một cái bến cảng cho chúng ta Hải quân làm tiếp liệu càng đầu. Độ khó này e rằng có chút lớn a." Lưu Hướng Hải ha ha cười nói, trong lòng hắn, đem câu nói này vẹn vẹn trở thành Lâm Chấn Hoa một câu nói đùa mà thôi, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, 10 năm sau, Lâm Trấn Hoa thật vẫn làm được. Ăn cơm trưa, Lưu Hướng Hải gọi tới một chiếc xe, cùng Lâm Trấn Hoa một đạo, đi tới Giải Hưng đảo đóng thuyền căn cứ, đi thị sắt đang ở nơi đó kiến tạo hải quân mới tàu chiến. Giải Hưng đảo là nằm ở Trường Giang khẩu một tòa lòng sông đảo, tại phủ Đông phía bắc 7.5 km chỗ. Hưng đảo tây dài 34 km. Nam bắc rộng 5 km, tổng diện tích 160 km, hán bờ nam có gần 20 cây số nước sâu khu bờ sông, nước sâu chỗ sâu nhất có thể đạt tới 22m, vô cùng thích hợp với kiến tạo bến tàu cùng đóng thuyền nơi cả bến. Theo Trung Hoa Trung Quốc nghề đóng thuyền đồng bộ phát triển, Giang Nam, Hồ Đông hai đại xưởng đóng tàu vốn có không gian đã xa xa không cách nào thỏa mãn cần, tại thế kỷ mới bắt đầu, hai nhà này xưởng đóng tàu đồng thời rời đi dài Hưng đảo, xây dựng Tân Hàng khu, làm cho dài Hưng đảo trong vòng một đêm trở thành trường tam giác thậm chí cả nước lớn nhất công nghiệp đóng thuyền căn cứ. Giải Hưng đảo xem như đóng thuyền căn cứ còn có một cái đặc biệt tốt chỗ, chính là ở nó rời xa nội thành. Cô độc tại tại Trưởng Giang cửa sông, người không có phận sự rất ít, dễ dàng cho giữ bí mật. Trước mắt, Từ Lưu Hướng Hải tự mình vụ trách thiết kế cùng kiến tạo mười vạn tấn cấp động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng, liền dấu ở dài Hưng đảo đóng thuyền căn cứ một cái đặc biệt lớn hình trong phân xưởng, xung quanh lôi kéo cảnh giới tuyến, cách đó không xa thậm chí còn có một cái tên lửa phòng không doanh đang tùy thời trở lệnh, chuẩn bị nên kích khách không mời mà đến. Lưu Hướng Hải cùng Lâm Chấn Hoa ngồi xe jeep xuyên qua đáy sông ở dưới đường hầm đi tới dài Hưng đảo, lại đi qua mấy đạo cửa ải, cuối cùng quân phẩm Lưu Hướng Hải lôi kéo Lâm Chấn Hoa trên xe xuống, thuộc như lòng bàn tay hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu nói: Tiểu Lâm cợt lịn, ngươi xem, bên kia đang tại kiến tạo là hai đầu phòng không hình khu trục hạm, chứa đầy trọng tải đều ở đây 9000 tấn trở lên. Bên ngoài bây giờ Phan quân sự nhóm Dương bọn chúng là Trung Hoa thần tuẫn, cùng nước Mỹ ạ lệ thì so cũng không cùng nhau sàn sàn nhau. Trên thuyền động lực dùng vậy thì các ngươi hán hoa tua bin chạy ga. Trước đây kiến tạo mấy chiếc khu trục hạm chính là dùng các ngươi tua bin chạy ga, hải quân phương diện phản ứng tính năng vô cùng xuất sắc, duy trì độ khó cũng không lớn. Tất cả mọi người nói vô cùng cảm các ngươi thì sao? Lâm Chấn Hoa cười nói, chúng ta là xí nghiệp, các ngươi là khách hàng, từ đạo lý đã nói, chúng ta cảm tạ Liêu hướng hải đạo, Tiểu Lâm cợn lỉnh, người khác không biết, ta thế nhưng là biết đến, các ngươi vì đánh hạ tua bin chạy ga kỹ thuật, đầu nhập phi thường lớn, vừa xa chúng ta hướng các ngươi đặt hàng giá cả. Đổi thành khác xí nghiệp, e rằng rất khó lựa chọn dạng này ở bồi thưởng tiền tới vì hải quân nghiên cứu chế tạo trang bị a. Lâm Trấn Hoa đạo, Lao Lưu, ta nhớ được rất nhiều năm trước liền cùng ngươi đã nói, trong lòng mỗi người đều có một cái cường quốc mộng. Chúng ta mặc dù là xí nghiệp, nhưng là không phải hám lợi, có thể vì quốc gia ra một điểm lực, cũng là chúng ta quang vinh. Lại nói, chúng ta đầu nhập trọng kim khai phát tua bin chạy ga, hồi báo cũng là rất lớn. Ngoại trừ thuyền dùng cơ bên ngoài, Chúng ta còn lấy đây là nguyên hình, khai phá ra điện lực tua bin chạy gà, hóa chất công nghệ tua bin chạy gà, đây đều là lời cao sản phẩm a. 669 652 khí hệ lì tua bin 652 khí hệ lì tua bin quân công kỹ thuật dân dụng hóa, từ dân dụng trên thị trường thu được hồi báo, lại phản hồi cho quân công nghiên cứu khoa học, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. IT, biện sách các gở tờ, lưới. Đây là Tiểu Lâm Cửa Lỉnh ngươi hơn 10 năm trước đã nói với ta mạch suy nghĩ, bây giờ xem ra, ngươi thực tiến phải rất không tệ a. Lưu Hướng Hải cười ha hả đối với Lâm Chấn Hoa nói. Lâm Chấn Hoa đạo: Khoa học kỹ thuật là nhất định muốn chuyển hóa làm năng lực sản xuất, nếu như thành quả khoa học kỹ thuật chỉ giới hạn ở phòng thí nghiệm, hoặc chỉ giới hạn ở quân công lĩnh vực, cuối cùng chắc chắn không đáng kể. Phía trước Tô Liên quân công khoa học kỹ thuật không thể bảo là không cường đại, nhưng cuối cùng lại sụp đổ, đây chính là chúng ta vết xe đổ a. Nói hay lắm. Lưu hướng hải đạo, còn tại phong hoa thời điểm, ta liền đặc biệt bội phục ngươi kinh doanh đầu não. Nói thật, khi đó ta còn thực sự có chút thay người đáng tiếc, cảm thấy giống như ngươi người có năng lực, cần phải chuyên tâm đi làm nghiên cứu khoa học, cả ngày chạy tới chạy lui mà vội vàng kiếm tiền, là nhân tài lãng phí Lâm Chấn Hoa cảm nói, Kỳ thực ta cũng là bị buộc lên lương sân a, ta kỳ thực cũng không phải một cái am hiểu tại làm kinh doanh người, lý tưởng của ta cùng ngươi lão lưu mộng dạng, cũng là ngồi ở trong phòng thí nghiệm làm điểm nghiên cứu. Ai biết, trời xui đất khiến mà, liền thành cái xí nghiệp ra. Nếu như không có xuyên qua chuyện này, Lâm Trấn Hoa xem như hoa thanh đại học nghiên cứu sinh tốt nghiệp, khả năng nhất phương hướng phát triển chính là trở thành một tên kỹ sư, chuyên tâm tại công tác nghiên cứu khoa học. Nhưng xuyên qua cải biến nhân sinh của hắn lựa chọn, tại thượng thế kỷ 70 cuối thập niên cái chủng loại kia xã hội bối cảnh dưới, Trung Hoa Trung Quốc cần nhất không phải nhà khoa học, mà là sĩ nghiệp gia. Lâm Chấn Hoa cũng coi như là thuận theo thời đại, chỗ hết tài năng, một tay sáng tạo lên quy mô khổng lồ Hán Hoa trọng công. Trên đời vì vậy mà thiếu một vị chắc tuyệt kỹ sư, nhưng bởi vì Hán Hoa quật khởi mà kêu gọi đi ra ngoài kỹ sư, há lại chỉ ngàn người. Lưu Hướng Hải, Trương Nhật Hoa, vì đồng thể, chúc thành núi, vệ cảnh văn các loại, thậm chí Lâm Vương Hoa, Giang Tuyệt, mầm tiểu quỳnh những thứ này đợi kế tiếp khoa học kỹ thuật tinh anh, đều bởi vì Lâm Trấn Hoa tồn tại mà có một mảnh rộng dải sức cấu, có thể thi triển thân thủ của mình. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, Lâm Chấn Hoa hành động, đối với khoa học kỹ thuật thôi động, vừa xa chính hắn đi đảm nhiệm một cái kỹ sư hiệu quả. đi thôi ta dẫn ngươi đi xem nhìn chúng ta mới hàng không ngẫm lưu hướng hải tràn đầy phấn khởi mà đối với Lâm Trấn Hoa nói dựa theo bên trong công việc luôn luôn truyền thống trang bị mới nghiên cứu phát minh cùng kiến tạo luôn luôn là có thể giữ bí mật liền bảo mật cứ việc ngoại giới đối với kiểu mới hào hàng không mẫu hạm ngờ tới đã phô thiên cái địa nhưng cho đến tận này ai cũng lấy không được một phần có liên quan mới hàng không mẫu hạm chuẩn sát tư liệu đây cũng chính là lâm Trấn Hoa cấp bậc như vậy người đổi thành những người khác lưu hướng hải khoan nói dẫn hắn đi xem hàng không mẫu hạm chính là nhắc đến hàng không mẫu hạm hả chữ đều phải tích chưa như vàng từ một vị cảnh vệ chiến sĩ ra đường Lâm Chấn Hoa cùng lưu hướng hải hai người đi bộ đi và ở vào xưởng đóng tàu quân phẩm cảng khu một góc hàng không mâu hạm xưởng. Đây là một tòa to lớn không gì so sánh được xưởng, dài đến 500 mét hơn, rộng 150 mét, độ cao thì đạt đến gần 80 mét, tương đương với 20 nhiều tầng lầu cao. Dù là như thế, một chiếc 10 vạn tấn cấp hàng không mâu hạm khung xưởng, cùng với cần cầu, giàn ráo các loại đồ vật, vẫn là đem toàn bộ xưởng đều nhét đầy áp. Tại Lâm Chấn Hoa bọn hắn đi vào xưởng dọc theo đường đi. Thịnh Phàm có nhân viên kỹ thuật cùng công nhân đi lên phía trước hướng Lưu Hướng Hải tối chào, thỉnh thoảng còn có mấy người dừng lại thân thân thận nhiệt nhiệt mà kêu gọi Lâm tổng, Lâm Trấn Hoa gọi không ra những người này tên, nhưng là biết, bọn họ đều là bị Lưu Hướng Hải mượn tới Hán Hoa công nhân viên trước. Hàng không mẫu hạm kiến tạo cần dính đến vô số ngành nghề, quân đội chọn lựa là quần anh hội phương thức, từ tất cả cái xí nghiệp điều ưu tú công nhân cùng kỹ thuật viên đến đây lựa chọn, những người này đều cùng quân đội ký tên hiệp nghị bảo mật, không đem chính mình nhìn thấy hết tiết lộ ra ngoài. Tiểu Lâm Lỉnh, xem, đây chính là chúng ta đang tại kiến tạo 10 vạn tấn cấp hàng không mẫu hạm. Lưu hướng hải chỉ vào ở vào xưởng trung gian vật khổng lồ kê đối với Lâm Trấn Hoa nói đích thật là đủ rung động Lâm Trấn Hoa cảm thái nói sau đó lại lựa ba chọn bốn mà bình luận cái này còn giống như chỉ có một cái bộ xương, da cùng thịt đều không có dán đi lên a ta nói lao lưu các người quân đội làm sự tình cũng quá chậm một chút A. trước mắt trước này hàng không nấu hạm hoàn toàn chính xác còn chỉ có một đống xương đỡ thân thuyền thép tấm bong tàu cầu tàu chờ còn không tồn tại Lâm Trấn Hoa không hiểu đóng tuyển cũng nhìn không ra hào rệợu bên trong bất quá chỉ từ cái này không xương đến xem cũng đã để cho người ta cảm thấy đầu váng má hoa lưu hướng hải đạo. Còn sống đâu? Chúng ta đặt trước xuống nước thời gian là 085, cách bây giờ còn có 6 năm. Trước mắt có thể đem kết cấu xác định được, đã là một cái trọng đại đột phá, ý vị này đủ loại thiết bị không gian cùng vị trí đã rõ ràng ra, không thể thay đổi. Trước mắt chúng ta còn có hai đại chủ yếu trang bị không có định hình, một cái là đạn điện từ xạ trang bị, một cái là động lực hạt nhân hệ thống. Cái này hai đại trang bị không có định hình, vật gì khác liền không thể vội vàng kiến tạo. Đúng, phía sau một hạng kỹ thuật nghiên cứu, chính là các ngươi cái kia láo trương tại chủ chảo đâu. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Lưu Hướng Hải mới nói được lão trương. Hán Hoa động, cơ chạy bằng hơi nước công ty cuối cùng công việc Trương giật Hoa đã nghe tin từ xưởng bên kia chạy tới. Hắn mặc một bộ đại biểu nhân viên kỹ thuật màu xanh ra trời quần áo lao động, mang theo nón bảo hộ, đi như bay, hoàn toàn nhìn không ra niên linh đã là chạy bậy dáng vẻ. Đi đến Lưu Hướng Hải cùng Lâm Chấn Hoa trước mặt, hắn cười ha ha lấy, đưa hai tay ra cùng hai người nắm tay. Lưu Việt Trường, Lâm tổng, hôm nay ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới? Trương Dật Hoa vấn đạo. Lưu Hướng Hải chỉ chỉ Lâm Chấn Hoa, nói, "Tiểu Lâm cửa liền mới vừa từ nước ngoài trở về, cho chúng ta hải quân giúp một đại ân." "Cái này không, ta liền dẫn hắn đến xem hàng không mẫu hạm." Xem như đồ ăn thức uống dùng để khao đồ ăn thức uống dùng để khao hắn." Lâm Chấn Hoa một trán hạt tuyến, đối với Lưu Hướng Hải nói, Lao Lưu, ta phát hiện ngươi người đàng hoàng này, bây giờ nói chuyện cũng rất chân đầu đi, rõ ràng là ngươi muốn cầu cảnh ta có hay không hảo, còn nói cái gì đồ ăn thức uống dùng để khao? Ta cũng không phải trên mạng những cái kia fan quân sự, có nhìn hay không hàng không mẫu hạng, với ta mà nói không lớn như vậy sự tất yếu." "Tô ta, nếu như ngươi bảo hôm nay dẫn ta tới thuyền trưởng là vì đồ ăn thức uống dùng để khao ta, ngươi thì không cho nói chuyện làm ăn lên sự tình, bằng không ta vung tay liền đi." "Ha, ha này cũng để cho ngươi xem đấu." Lưu Hướng Hải cười lên ha hả. Tinh tế tưởng tượng, hắn cảm thấy mình những năm này tựa hồ thật có chút trở nên là lạ, cái cũng có trách, hàng không mậu hạm công trình là một cái rất lớn hệ thống công trình, cần cân đối khắp mọi mặt sức mạnh, cái này khiến hắn tại nhiều khi không thể không học nói một điểm trên tình cảnh lời khách sáo. Bất quá, đối với Lâm Trấn Hoa lại nói loại khách sáo này lời nói, liền thật có chút khách khí. "Tô ta, tô ta, ta sẽ không vòng vo với ngươi, hôm nay mời ngươi đến dưỡng đóng tàu tới, thật đúng là có cầu ở các ngươi hắn hoa, việc này vẫn là để lão trương nói cho ngươi hay." Lưu Hướng Hải nói. Lâm Chấn Hoa cười híp mắt nhìn xem Hoa, nói, "Lão trương Ta nhớ được ngươi là chúng ta Hán Hoa nhân à, như thế nào lấy tay bắt cả a, cùng lao lưu cùng một chỗ đảo hố chuẩn bị lôi kéo ta. Có chuyện gì chúng ta không thể trở về Tầm Dương đi nói, cần phải tại lao lưu trên một mảnh đất nhỏ này nói. Trước giật hoa cũng có mấy phần lung túng, hắn mặc dù biết Lâm Chấn Hoa cùng Lưu hướng Hải ở giữa giao tình không cạn, nhưng dù sao Lâm Chấn Hoa mới là chính mình chân chính lãnh đạo. Nếu như không phải Lâm Chấn Hoa trước kia mời hắn đi Hán Hoa, lại cho hắn cung cấp nghiên cứu khoa học điều kiện, đi qua mười mấy năm, hắn chỉ sợ sẽ là tầm thường vô vi, căn bản không dám tưởng tượng có thành tựu như hôm nay vậy. Bây giờ, hắn vì Hải quân phương diện sự tình phải đứng ở lưu hướng hải trên lập trường hướng Lâm Trấn Hoa đưa yêu cầu, thật sự là có chút không quá phù hợp. Lâm tổng, là như vậy, tại tập đoàn hội nghị xử lý thường vụ bên trên, ta đã từng nhiều lần nói tới khí hệ lý toa bin sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao?" Trước giật hoa cuối cùng lấy hết dũng khí nói ra. "Ta nhớ được a. Lâm Trấn Hoa đạo, bất quá, ta cũng nhớ kỹ ngươi nói đến qua, hạng mục này đầu nhập quá lớn, kỹ thuật quá tiến đầu, cho nên tập đoàn vẫn luôn gác lại lấy, không dám khởi động. Ta biết ngươi lãnh đạo đoàn đội vẫn luôn đang tiến hành dự mại, như thế nào, hiện tại cảm thấy thời cơ đã thành thủ. Chung Dật Hoa quay đầu chỉ chỉ hàng không mẫu hạng cung sương, nói: "Lưu viện trưởng bọn hắn đang tại kiến tạo chiếc này 10 vạn tấn cấp hàng không mẫu hạng, là áp dụng động lực hạt nhân khu động. Lúc đầu thiết kế là áp dụng 2 tọa đệ thủy lò phản ứng cùng 4 đài hơi nước tuabin, bắt trước nước Mỹ nỉ mịt cấp hàng không mẫu hạng cái cục. Bất quá, đi qua cùng bố liệt tư, tu thiết bọn hắn thảo luận kết quả, lưu viện trưởng cùng ta đều cho rằng, có thể cân nhắc áp dụng tính an toàn cùng nóng hiệu suất tốt hơn nhiệt độ cao khí lạnh trồng xem như động nguyên, sử dụng khí hệ tuabin tới công. Cứ như vậy, có thể mà đề cao hàng không mẫu hạng vận hành tính an toàn." giảm xuống giữ liền chi phí, đây đối với hàng không mậu hạm ứng đối phức tạp chiến đấu điều kiện là vô cùng có ý nghĩa." Tăng ngất, Lâm Trấn Hoa lấy tay vô trán, hắn nhìn một chút Trương Dật Hoa, lại nhìn một chút Lưu Hướng Hải, vấn đạo, "Đây rốt cuộc là hai người các ngươi chủ ý của người nào? Không phải là Lao Trương vì làm khí hệ Ly Tobin, mượn Hải quân thế lực tới dọa ta đi?" Trương Dật Hoa cùng Lưu Hướng Hải hai người đồng loạt cười ha hả, bọn hắn đương nhiên biết Lâm Chấn Hoa lời này là nói giỡn. Lấy Trương Dật Hoa tại Hán Hoa địa vị, thật muốn đưa ra một hợp lý phương án, Lâm Chấn Hoa cũng tuyệt đối không có không cho phép lý lẽ. mà nếu như cái phương án này thực sự là không hợp lý, Trương Dật Hoa không có khả năng nói ra, Lưu Hướng Hải cũng không khả năng thay hắn nói hộ. Bất quá, khí hệ Lý Tô Bin chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì Trương Dật Hoa một mực tồn tại trong lòng, mới có thể tại Hải quân bên này thử thăm dò nói ra. Không nghĩ tới một khi đưa ra, liền đạt được quân đội, hay công việc nghiệp công ty cùng với phía trước Tô Liên chuyên gia nhất trí đồng ý, lúc này mới có hắn phải hướng Lâm Chấn Hoa hồi báo nguyên nhân Khí hệ Lý Tô Bin hạng kỳ thuật này, bây giờ cũng là đến rồi dựa dụng thời điểm, lão Trương có ý là, mượn tạo vạn tấn lực hạt nhân hàng không mậu hạm, cơ hội này lợi dụng quân đội sức mạnh đem toàn quốc nhân viên kỹ thuật tập trung lại, đột phá hiện hữu kỹ thuật chứng ngại. Đây cũng là tận dụng thời cơ, thời không đến lại a." Lưu Hướng Hải nói, "Tiểu Lâm Cờ Lệnh, chúng ta vừa rồi không còn đang nói quân dân kết hợp vấn đề sao? Khí hệ lì tua bin kỹ thuật nếu như có thể thực hiện đột phá, hắn dân dụng giá trị cũng là vô cùng khả quan." "Hắc hắc, thì ra còn có dân dụng giá trị a." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Vậy ta cần phải thật tốt nghe một chút. Ta cảnh cáo nói ở phía trước, không nhìn thấy tiền cảnh sự tình, ta là không làm a." 670 653 thế giới dẫn đầu tên như ý nghĩa động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm chính là lợi dụng lò phản ứng hạt nhân tới sinh ra động lực hàng không mẫu hạm nhiên liệu hạt nhân năng lượng mật độ đại rất ít một chút nhiên liệu hạt nhân liền có thể cung cấp hàng không mẫu hạm đi trên biển thời gian dài cần có năng lượng cái này so với đốt than đá hoặc đốt dầu muốn thuận tiện nhiều lắm cho tới bây giờ hàng không mẫu hạm bên trong sử dụng lò phản ứng hạt nhân phần lớn là nước nhẹ lò phản ứng dù cho dùng phổ thông thủy xem như thuốc làm lạnhnh lò phản ứng nhiên liệu hạt nhân tại lò phản ứng bên trong phát sinh khả khống dây chuyển phản ứng sinh ra số lớn nóng nước làm lạnh đem những ngày nhận tới đi Tại hơi nước máy phát bên trong làm cho một cái khắc mạch kiến bên trong thủy tiến hành trao đổi nhiệt, làm cho lần thứ nhị giữa lộ thủy chuyển hóa làm hơi nước, lại lợi dụng những thứ này, hơi nước tôi động động cơ chạy bằng hơi nước địa bộ, lôi kéo cánh quạt vận chuyển. Đây chính là nước nhẹ trọng động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng nguyên lý làm việc. Nước nhẹ trọng thể tích nó bé, kỹ thuật cũng hơi thành thục, bởi vậy vô luận là thuyền dùng lò phản ứng, vẫn là phát điện dùng lò phản ứng, số đông đều dùng thiết kế như vậy. Nước nhẹ trọng cũng có một chút thiếu hụt chí mệnh, một là vì cam đoan lần thứ nhất giữa lộ nước làm lạnh tại 320 độ dưới nhiệt độ cao vẫn bảo trì thể lỏng Lò phản ứng phải có đủ cực cao áp lực, đây đối với lò phản ứng sát ngoài đưa ra yêu cầu rất cao. Hai là trọng tâm khuyết thiếu bản thân để nguội năng lực, một khi ngoại vi để nguội hệ thống xuất hiện trục trặc, trọng tâm ấm liền sẽ lên cao không ngừng, thẳng đến xuất hiện trọng tâm hòa tan kết quả. 80 niên đại phía trước Tô Liên Thiết nhĩ nặng bờ ly nhà máy năng lượng nguyên tử sự cố, dù ra hiện trọng tâm hòa tan sự tình, cuối cùng không thể không cần số lượng cao bê tông đem toàn bộ nhà máy năng lượng nguyên tử toàn bộ phong bế, để tránh hạch vật chất tiếp tục tiết lộ. 2010 Nhật Bản bà trận động đất, phục đảo nhà máy năng lượng nguyên tử bởi vì cung cấp điện hệ thống bị phá hư. đưa đến nước làm lạnh hệ thống tuần hoàn ngừng vận hành, kết quả cung suýt nữa hủy thành tan chồng thảm khịch. Lúc đó, vì giảm xuống tròng tâm nhiệt độ, Nhật Bản lựa chọn dùng máy bay trực thăng từ không trung tới nước biển Pháp, lại dẫn vào nước biển tiến hành để ngội. Kết quả của nó là, mặc dù tròng tâm cuối cùng được để bảo đảm toàn bộ, nhưng đại lượng chịu đến phóng xạ ô nhiễm nước làm lạnh xếp vào trong biển lưu lại nghiêm trọng sinh thái thai hoàng ảm. Hàng không mẫu hạm làm một loại chiến đấu vũ khí, trong chiến tranh chịu đến tổn thương là khó mà tránh khỏi. Vạn nhất xuất hiện hệ thống điện lực bị tổn thương tình huống, lo pha lúng đệ hệ thống ngừng làm việc, nó hậu quả là phi thường đáng sợ. cho dù không nói ra hiện tan trồng dạng này cực đoan tình huống cho dù là mang theo cao phóng xạ nước làm lạnh tiết lộ đi ra, đối với trên hạm thừa viên ảnh hưởng cũng không cam suy nghĩ. Mà khí lạnh trông lại khác biệt, công tác của nó đặc điểm là sử dụng khí hệ lì thay thế phổ thông thủy xem như để ngụi chất môi giới, bởi vì không cần giống nước nhẹ trọng như thế duy trì để ngụi chất môi giới tại dưới nhiệt độ cao thể lòng, bởi vậy khí lạnh chống áp lực công việc không lớn, tính an toàn lại càng dễ căn đoan. Khí lạnh trong đống nhiên liệu hạt nhân là dùng nhịn nhiệt, nhiệt gốm sứ đóng gói thành cỡ nhỏ hình cầu, phản ứng phân hạch ngay tại mỗi một cái gốm sứ cầu nội bộ phát sinh. Vạn nhất xuất hiện để ngụy hệ thống ngừng vận hành tình huống gốm sứ cầu nhiệt độ cao nhất có thể lấy lên tới 1600 độ, tiếp đó ở đây nhiệt độ phía dưới thực hiện tự động ngừng chồng, mà sẽ không giống dùng kim loại làm trồng tấm nước nhẹ chồng như thế phát sinh tan trồng chuyện nguyên nhân. Nói cách khác, nếu như đời sau phúc đảo nhà máy năng lượng nguyên tử là một tổ nhiệt độ cao khí lại chồng, như vậy cho dù là mất điện nhiều ngày cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Khí lạnh trong đống xem như để ngụy chất môi giới khí hệ lì là khí trơ, dù cho xuất hiện tiết lộ cũng sẽ không mang ra vật ô nhiễm, cái này cũng là khí lạnh chồng so nước nhẹ chồng càng thêm an toàn một cái nguyên nhân. Trên quốc tế đối với khí lạnh trồng nghiên cứu đã có thời gian mấy chục năm cất bước hơi sớm chính là nước Đức, về sau lại có Nam Phi, nước Mỹ, dù Syria, Nhật Bản cùng Trung Hoa Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu phương diện này. Trung Hoa Trung Quốc tại nhiệt độ cao khí lạnh trồng phương diện cất bước lạc hậu hơn quốc gia khác, nhưng tiến triển lại vô cùng cấp tốc đến 21 đầu thế kỷ, Việt Nam nhiệt độ cao khí lạnh trồng kỹ thuật đã đạt đến thế giới nhất lưu trình độ. Trương Dật Hoa nói lên mạch suy nghĩ, chính là đem đã thí nghiệm thành thục nhiệt độ cao khí lạnh trồng mang lên hàng không mẫu hạng, xem như hàng không mẫu hạm động lực nơi phát ra. Nếu như cái này suy nghĩ có thể thành công, như vậy Trung Hoa Trung Quốc kiến tạo chiếc này động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, chính là toàn cầu đệ nhất chiếc áp dụng khí lạnh trổng xem như động lực nguyên hàng không mẫu hạm. Chính như chương dẫn hoa trước đây hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu qua, sử dụng khí lạnh trổng hàng không mẫu hạm lại so với sử dụng nước nhẹ trổng hàng không mẫu hạm có an toàn càng tốt hơn tính chất, giảm bất duy trì áp lực, đây đối với đề cao hàng không mẫu hạm thích hướng tính chất cùng với chiến tranh giới điều kiện năng lực sinh tồn sẽ có trợ giúp thật lớn. Trương Dật Hoa đưa ra cái này, suy nghĩ sau đó lưu hướng Hải tổ chức nhân viên tương quan tiến hành nghiêm túc thảo luận, đám người cho rằng, sử dụng khí lạnh trùng xem như hàng không mậu hạm động lực nguyên ưu thế là phi thường rõ ràng, tất nhiên trước mắt khí lạnh trùng kỹ thuật đã tương đối thành thục, hoàn toàn có thể cân nhắc ở Trung Quốc chế thứ nhất động lực hạt nhân hàng không mậu hạm bên trong sử dụng thiết kế như vậy. Nhiệt độ cao khí lạnh trùng sử dụng để nguội chất môi giới là khí hế ly, khí heli tại lò phản ứng bên trong bị làm nóng đến 50 độ C hữu thông qua hệ thống tuần hoàn đem nhiệt đối đến lò phản ứng bên ngoài. Ở thời điểm này, có hai loại đem nhiệt năng chuyển hóa làm năng lượng cơ giới hình thức Loại thứ nhất hình thức là thông qua một cái đổi nóng hệ thống, dùng nhiệt độ cao khí hệ lỷ làm nóng lần thứ nhì giữa đường thủy hoặc khắc chất môi giới, lại lợi dụng hình thành hơi nước hoặc khác nhiệt độ cao khí thể thôi động hơi nước tua bin địa bộ. Loại phương thức này cùng nước nhẹ trông dống, trên kỹ thuật cũng tương đối thành thục, nhưng thiếu hụt cũng tương đối rõ ràng, một là cần hai cái máy kín, làm cho toàn bộ hệ thống thể tích bị lớn, thiết bị số lượng tăng nhiều, để cao giữ gìn chi phí, hay là tăng lên một lần trao đổi nhiệt quá trình, tại đổi nóng quá trình bên trong không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện hao tổn, dẫn đến nóng hiệu suất giảm xuống loại thứ hai hình thức cũng chính là Trương Dật Hoa đề ra hình thức, tức bại bộ lẫn. Thứ nhì độ trực tiếp dùng nhiệt độ cao khí hệ lị khu động động cơ chạy bằng hơi nước địa bộ, dạng này vừa giản hóa kết cấu, cũng có thể để cao nóng hiệu suất, là một loại vô cùng có tiền đồ hình thức. Ở nơi này hình thức bên trong từ khí hệ lì trực tiếp khu động động cơ chạy bằng hơi nước, chính là khí hệ lị tuabin. Hoặc nghiêm khắc nói, là ở hạch đảo lần thứ nhất giữa đường sử dụng khí hệ lị tuabin. Hệ hạn cho tới bây giờ, trên thế giới đã tồn tại khí hệ lị tuabin vẹn vẹn có thể ứng dụng tại lần thứ nhị độ, tại lần thứ nhất trên đường sử dụng khí hệ lị vẫn ở tại trong thí nghiệm. Trương Dật Hoa là một cái kỹ thuật hung độc, kể từ nghiên cứu của mình phương hướng từ máy bay động cơ chuyển hướng công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước cùng tua bin chạy ra sau đó, hắn liền bắt đầu đông đảo đọc lướt qua tương quan kỹ thuật, khí hệ lì tua bin kỹ thuật cũng là ở thời điểm này tiến vào tầm mắt của hắn. Ngay từ đầu, Trương Giật Hoa cảm thấy loại này đại biểu cho thế giới đỉnh tiêm tài nghệ kỹ thuật cùng Việt Nam tình hình trong nước còn có chênh lệch, cho nên chỉ là đối nó tiến hành chú ý mà thôi, cũng không có nghĩ đến mình sinh thời có thể xung kích hạng kỹ thuật này. Theo Trung Hoa Trung Quốc thực lực kinh tế càng ngày càng mạnh, trên kỹ thuật cùng quốc tế tiến tiến tài nghệ chênh lệch càng ngày càng nhỏ, Trương Hoa tâm liền bắt đầu hoạt động. Hắn thấy Nếu như có thể có cơ hội tham dự một hạng thế giới dẫn đầu kỹ thuật nghiên cứu, cũng sẽ không ngượng kiếm này. Lâm Trấn Hoa đối với cái này, một số chuyện có chút hiểu ít nhiều, khí hệ lỷ tua bin cái từ này, trước Giật hoa tại tập đoàn hội nghị xử lý thường vụ bên trên cũng đã nói qua không chỉ một lần. Tập đoàn đã từng nghiên cứu qua hạng mục này khả thi, sau cùng kết luận là liên quan đến kỹ thuật khâu quá nhiều, tương lai thị trường tiền cảnh cũng không đủ sáng tỏ, giống như vậy hạng mục, nếu như không có quốc gia dẫn đầu, chỉ dựa vào một xí nghiệp sức mạnh đi làm, là phi thường khó khăn. Lâm Chấn Hoa không có nghĩ tới là, tại Hán Hoa tập đoàn bác bỏ hạng mục này sau đó, trước dự hoa thế mà đi một đầu đường công cứu quốc con đường. lôi kéo hải quân đem cái này hạng mục lại lần nữa đề nghị. Lâm tổng, lần này cùng đi qua không giống nhau. Trương Dật Hoa hướng Lâm Chấn Hoa giải thích nói, đi qua chúng ta không có quốc gia ủng hộ, dựa vào chúng ta hán hoa một nhà tới làm, nhất định là không được, rất nhiều phương diện kỹ thuật nhân tài cùng kỹ thuật tích lũy đều không đủ. Nhưng lần này lại khác biệt, khoa công việc ủy ủng phong phó chủ nhiệm nói, muốn triệu tập toàn quốc tinh binh cường tướng tới đánh hạ cái vấn đề khó khăn này. Tại giai đoạn trước, Hoa Thanh đại học năng lượng hạt nhân kỹ thuật viện nghiên cứu các giáo sư đã làm rất nhiều khai sáng tính chất công tác, chỉ cần đem sinh sản ngành sức mạnh đầu nhập vào, đột phá kỹ thuật này nan quan là hoàn toàn có Lưu Lưu, cái nhìn của người thế nào? Lâm Trấn Hoa quay đầu nhìn xem Lưu Hướng Hải. Lưu Hướng Hải cười nói, ta là làm thôi tiến khí, đối với năng lượng hạt nhân cùng động cơ nhiệt phương diện này, không quên lên tiếng. Bất quá, khoa công việc bị tổ chức mấy lần kỹ thuật luận chứng hội ta đều tham gia, từ các chuyên gia ý kiến đến xem, quốc gia chúng ta đột phá khí hệ lý tua bin kỹ thuật điều kiện đã thành thủ, bây giờ còn kém một mùi lựa đợi. Lâm Trấn Hoa cũng cười nói, ha ha, như thế nói đến, ta liền là cây đúc kia đợi. Nói một chút đi, cần ta làm cái gì? Ngươi, tài, vật. Lưu Hướng Hải duỗi ra ba cái ngón tay. Ngươi, tài, Những thứ này ta đều ra, vậy còn muốn các ngươi làm gì?" Lâm Trấn Hoa cười ha hả vấn đạo. "Lưu hướng Hải đạo, đương nhiên không có khả năng toàn bộ để cho người ra. Ngươi, chủ yếu là lão Trương bọn hắn cái đoàn đội này, trong khoảng thời gian này có thể cần trưng dụng một chút. Các ngươi hắn Hoa những năm này làm công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước cùng tua bin chạy ra, tích lũy xuống không thiếu kinh nghiệm, làm khí hệ lý tua bin, không thể thiếu các ngươi lần này tinh nhuệ đoàn đội." Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "Cái này không thành vấn đề. Bất quá, Trương, ngươi được lưu lại một nửa đội ngũ." Trong công ty công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước cùng tua bin chạy ra nghiên cứu phát minh cùng kỹ thuật phục vụ, không thể ngừng phía dưới, hiểu chưa? Lâm tổng, ngươi yên tâm đi, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi." Trương giật Hoa đáp. Lâm Trấn Hoa hướng Lưu Hướng Hải chuyển tới một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: lao Lưu, ngươi xem một chút, lao Trương một trái tim đã sớm bay đến tới ngươi nơi này, ta muốn lưu lại có thể lưu được ở sao? Đều là vì quốc gia làm việc đi, phân cái gì người ta?" Lưu Hướng Hải đại đại liệt liền nói: "Bắt người ta đoàn đội đến cho mình làm sống, hắn nhưng là tuyệt không đau lòng, người phương diện." còn có chính là hy vọng Hán Hoa có thể trợ giúp chúng ta một chút ưu tú công nhân kỹ thuật, khí hệ lý tua bin chế tạo thử cần phải có cao tư chất công nhân để hoàn thành, phương diện này, Hán Hoa thực lực cũng là khác xí nghiệp không cách nào địch nổi. Trong tay của ta còn có một số từ châu Âu thông báo tuyển dụng tới cao cấp công nhân kỹ thuật, ta nghe qua, bọn hắn từng có đồng loại sản phẩm gia công kinh nghiệm, đến lúc đó có thể nhường bọn hắn để phát huy một chút tác dụng. Lâm Chấn Hoa đạo: "Cái kia quá tốt rồi." Lưu Hướng Hải đạo: "Ta đã nói rồi, Tiểu Lâm khở lỉnh tuyệt không phải người hẹp hòi, dính đến sự tình của quốc gia, ngươi lạ chắc chắn sẽ không tằn tư." "Tốt, ngươi đều đáp ứng cho ngươi." Không gì ta sự tình đi. Ta đi trước ba Lâm Chấn Hoa làm ra xoay người một cái muốn đi bộ dáng, bất qua dưới lòng bàn chân lại một chút không nức ních. Hắn nhớ kỹ Lưu Hướng Hải nói là cả người cả của vật ba loại, bây giờ vừa nói xong người đâu. 671 654 Kim Sơn chớ đi a. Quả nhiên, Lưu Hướng Hải kéo lại Lâm Chấn Hoa, nói, chỉ có người còn chưa đủ. Hạng thứ hai chính là vấn đề tiền bạc. Lâm Chấn Hoa đem mày nhíu lại giống là ăn hoàng liên đồng dạng, lao Lưu, ngươi đã nói, đây là quốc gia hạng mục, quốc gia còn kém mấy cái này tiền. Ngươi đều cho ngươi rủ, ngươi cũng không thể vẫn để chúng ta xí nghiệp bỏ ra tiền a." Lưu Hướng Hải biết Lâm Chấn Hoa là ở diễn kịch, bất quá cũng không tiện tại chọc thùng hắn. Hắn nói, muốn đem nhiệt độ cao khí lạnh trồng mang lên hàng không mẫu hạm, dính đến mấy chục hạng mấu chốt kỹ thuật nghiên cứu. Các chuyên gia đơn chưởng phải giải quyết tất cả những kỹ thuật này, ít nhất cần 20 ức đầu nhập. Trước mắt quốc gia tài chính mặc dù có một chút dư, nhưng cần điển hố cũng rất nhiều, không có khả năng lập tức ở nơi này hạng mục bên trên đầu nhập 20 ức. Cho nên, ý nghĩ của chúng ta là liên hợp một chút cỡ lớn xí nghiệp tới cùng bỏ vốn. Hắn Hoa xem như quốc nội xếp hạng như thế gần trước xí nghiệp lớn, lại là trên kỹ thuật liên quan xí nghiệp, nên gánh chịu một bộ phận a. Ngươi dự định để chúng ta ra bao nhiêu tiền? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lưu Hướng Hải xem Trương Giật Hoa, Trương Giật Hoa vội vàng quay đầu sang chỗ khác, không dám cùng Lưu Hướng Hải đối mặt, hắn cũng không thể tại nhà mình lao bàn trước mặt bộc lộ ra chính mình bán rẻ xí nghiệp hạch tâm tình báo. Lưu Hướng Hải cười cười, quay đầu trở lại đối với Lâm Trấn Hoa nói, hai ức, như thế nào? Cái số này vừa ra tới, Lâm Trấn Hoa liền biết Trương Giật Hoa cùng Lưu Hướng Hải trao đổi qua tin tức là biết bao đi sâu vào. Cái này hai ức là ở tập đoàn công ty trong hội nghị đã từng thảo luận qua con số, lúc đó đại gia nhất trí cho rằng khai phát khí hệ lì tua bin kỹ thuật, tập đoàn có thể lấy ra tiền, nhiều nhất chính là hai ức. Vốn lấy ngay lúc đó điều kiện đến xem, hai ức căn bản là không có cách hoàn thành cần có các hạng kỹ thuật khai phát, cho nên cuối cùng hạng mục này liền bị gác lại. Bây giờ, Lưu Hướng Hải một ngụm liền nói ra hai ước dạng này hẳn mức. Hiển nhiên là Trương Dật Hoa hướng Lưu Hướng Hải tiết lộ qua công ty danh giới cuối cùng, Lưu Hướng Hải bản chất là một cái làm kỹ thuật người, không quá sẽ phô Trương thánh thế. Thế là liền trực tiếp đem cái này danh giới cuối cùng cho đề nghị. đội thành những người khác cùng những trường họ khác, chương giật hoa loại hành vi này nhất định là không thể được cho phép, vốn lấy Lâm Trấn Hoa cùng Lưu Hướng Hải quan hệ, cho dù chương giật hoa không nói, Lâm Trấn Hoa cũng đồng dạng sẽ hướng Lưu Hướng Hải nói lên, ở phương diện này, chương giật hoa cũng được, Lưu Hướng Hải cũng được, cùng Lâm Chấn Hoa cũng là tâm niệm tương thông. Ra hai ức có thể, như vậy chúng ta hồi báo là cái gì? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hai ức nếu là tâm lý của hắn danh giới cuối cùng, tự nhiên cũng sẽ không cần lại trả giá. Hán Hoa chính mình đầu nhập hai ức nhất định là không cách nào hoàn thành dạng này nghiên cứu. Khoa công nghệ phương diện cho nên có thể đủ làm đến, là bởi vì điều tập toàn quốc kỹ thuật sức mạnh, bao quát sử dụng đại lượng đã có thành quả nghiên cứu, tương đương với đem tiền ngân ký rất nhiều đầu nhập đều tiết kiệm xuống, đây chính là cả nước cơ chế ưu thế. Chúng ta có thể được khí hệ ly tua bin toàn bộ kỹ thuật độc quyền. Trước giật hoa cấp đáp, cái này độc quyền giá trị sẽ không ít hơn 10 ức. Lâm Chấn Hoa đối với Lưu Hướng Hải vấn đạo, lao Lưu, lao trương nói cái này, là của các người ý kiến sao?" Lưu Hướng Hải đạo, "Trên căn bản là ý tứ này a, bất quá, có một điều khoản bổ sung, bởi vì quốc phòng mục đích cần, khoa công có thể miễn phí sử dụng tất cả những thứ này độc quyền." Cái kia Hoa Thanh Đại học cùng khoa công nghệ chẳng phải là thiệt tỏi. Lâm Chấn Hoa mặt mày hớn hở nói, "Khoa công nghệ phương diện miễn phí sử dụng những thứ này là quyền, đối với Hán Hoa tới nói là sao cũng được. Ngược lại là tham dự nghiên cứu khoa công nghệ mấy cái sở nghiên cứu cùng với Hoa Thanh Đại học tự nguyện từ bỏ độc quyền quyền sở hữu, này bằng với nhường Hán Hoa nhặt một món lợi lớn." Tại một số năm sau, Hán Hoa nhặt cái này đại tiện nghi đơn giản thì tương đương với một tòa kim sơn giá trị. Khí hễ lỷ tua bin kỹ thuật, không chỉ có riêng là vận dụng cho động lực hạt nhân hàng không mậu hợp lên, nó chủ yếu nhất công dụng là kiến tạo đời thứ tư nhà máy năng lượng nguyên tử. Cho tới bây giờ, Trên thế giới đang tại vận hành nhà máy năng lượng nguyên tử đều thuộc về đời thứ hai kỹ thuật hệ số an toàn thấp rất dễ phát sinh như trời bản phúc đạo dạng như hạch sự cố đang cùng tiểu thuyết song song trong thế giới Trung Hoa Trung Quốc tại 2007 năm cùng nước Mỹ Tây phòng công ty ký kết dẫn vào app 1.000 kỹ thuật thuộc về đời thứ ba nhà máy năng lượng nguyên tử tính an toàn xa xa cao hơn đời thứ hai nhưng kể cả như thế loại kỹ thuật này vẫn không phải tuyệt đối an toàn vẹn vẹn thai nạn xác suất trên phạm vi lớn hạ xuống cùng với khống chế thai nạn năng lực có chỗ lên cao mà thôi đời thứ tư hoạch điện kỹ thuật đại biểu cho so đời thứ ba cao hơn tính an toàn Trong đó áp dụng nhiệt độ cao khí lạnh trống đời thứ tư ho hạch điện tử trên lý luận nói là tuyệt đối an toàn thậm chí có thể xây dựng tại thành phố xung quanh mà không cần lo lắng xảy ra thai nạn có thể tưởng tượng nếu như đời thứ tư hạch điện kỹ thuật có thể thực hiện thương nghiệp hóa ứng dụng toàn cầu vốn có nhà máy năng lượng nguyên tử đem tất nhiên bị toàn bộ đào thải được thay thế bởi loại này vừa sạch sẽ lại an toàn kiểu mới kỹ thuật mấy trăm tòa nhà máy năng lượng nguyên tử Trung kiến đây là kinh khủng dường nào một cái khổng lồ cơ hội buôn bán A khí hệ lý tua pin xem như nhiệt độ cao khí lạnh chống phát điện mấu chốt thì bị có thể lấy được thị trường lợi tức chỉ có thể dùng thiên văn số tự để diễn tả Đối với khí hệ lý tua bin kỹ thuật giá trị, Hán Hoa tập đoàn cũng là từng tiến hành tính toán, tính toán kết quả, so chương giật hoa vừa mới nói ra được 10 ước còn lớn hơn nhiều lắm. Hán Hoa tập đoàn chậm chạp không có đầu nhập mục nghiên cứu này nguyên nhân, một là tiền kỳ đầu nhập xa xa không phải 2 ước nguyên năng đủ thỏa mãn, hai là khí hệ lý tua bin kỹ thuật dù sao chỉ là đời thứ tư hoạch điện bên trong một hạng kỹ thuật, nếu như không có nhiệt độ cao khí lạnh trọng kỹ thuật đột phá, quang lấy ra một cái khí hệ lý tua kỹ thuật, căn bản chính là không đáng ồ Bây giờ, cơ hội tới, mượn kiến tạo 10 vạn tấn cấp động lực hạt nhân hàng không mậu hạng cơ hội. Quốc gia quyết định tập trung lực lượng, đầu nhập món tiền khổng lồ tới toàn diện đánh hạm nhiệt độ cao khí lạnh trồng cùng khí heli tua bin kỹ thuật, ý vị này đời thứ tư hoạch điện đem vô cùng sống động. Có quốc gia xem như dẫn đầu phương, lợi dụng lần này công quan trung hình thành kỹ thuật thiết lập một tòa thí nghiệm tính chất thương dụng đời thứ tư nhà máy năng lượng nguyên tử là hoàn toàn có thể, sau đó tất nhiên chính là kỹ thuật định hình cùng với đời thứ tư hoạch điện giếng phun thức phát triển. Hán Hoa có thể liên lụy lớp này xe tốt hành, liên cấp được tương lai hoạch điện trên thị trường một cái hiển vị trí. Nghe được Lưu Hướng Hải lại ra những điều kiện này, Lâm Chấn Hoa trong lòng đối với Trương Dật Hoa đưa cho độ cao đánh giá Trương Dật Hoa gắng gượng đem Hán Hoa kéo vào hạng mục này, thật sự là toàn bộ tập đoàn công thân á trên thực tế cũng là dạng này, Trương Dật Hoa xem như Hán Hoa cao quản trong đoàn đội một thành viên, nếu thật là nhường Hán Hoa chuyện có hại, hắn cũng không khả năng đi ôm. Những kỹ thuật này, lưu tại Hán Hoa trên tay, cũng coi như là phụ xa không lưu ruộng người ngoài a. Lưu hướng hải đạo, khoa công vị muốn, là độc quyền kỹ thuật quyền sử dụng hoa thanh đại học bên này, nhưng là cần thành quả tác quyền. Trực tiếp kinh tế lợi ích, bọn hắn muốn không nhiều. Hán Hoa nếu như có thể gánh chịu lần này khí hệ lý tua bin chế chủ yếu kinh phí, nắm giữ cuối cùng thành quả nghiên cứu cũng là chuyện đương nhiên. Hán Hoa cũng là quốc gia thí nghiệp, không có các ngươi sáng tạo thu thuế, nào có quân công sự nghiệp cùng quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển a. Đúng vậy đúng vậy." Lâm Trấn Hoa vội vàng nói, kỳ thực lợi ích không lợi ích, quá tu khí, ta biết khoa công ủy cùng Hoa Thanh đại học đều không để ý cái này, liền để chúng ta thí nghiệp có một cái hám lợi đeo danh tốt. Người cái này tiểu Lâm Cợn Lĩnh, thực sự là được tiện nghi còn khoe mẹ a." Lưu Hướng Hải cười mắng, "Tốt, hiện tại đối với xuất tiền chuyện này, hẳn chính là cam tâm tình nguyện đi." "Nhìn ngươi nói, ra sức vì nước, chúng ta Hán Hoa lúc nào không phải cam tâm tình nguyện." Lâm Chấn Hoa hiên ngang lẫm liệt nói, "Vấn đề tiền nói xong, còn có cái gì?" Còn có vật, Lưu Hướng Hải ngược lại là không có bị Lâm Chấn Hoa như choáng, hắn vẫn theo ý nghĩ của mình nói đi xuống, vật phương diện này, kỳ thực rất đơn giản, chủ yếu chính là cần Hán Hoa vì chúng ta cung cấp một chút gia công thiết bị, còn có, lao trương bọn hắn làm tua bin chạy ra thời điểm, đặt mua lên một bộ tân tiến thí nghiệm thiết bị, đến lúc đó chúng ta có thể cũng muốn mượn dùng một chút, ngươi cũng không thể không nợ à Chưa nói, Lâm Chấn Hoa vung tay lên, nói, chuyện này, lao trương liền có thể làm chủ. Ba người ở chung với nhau đang khi cười nói, liền đem một hạng đủ để ảnh hưởng đến tương lai Hán Hoa 20 năm phát triển hạng mục lớn nói xong. Đương nhiên Hắn hoa cụ thể như thế nào cung cấp người, tài, vật phương diện ủng hộ, cùng với cuối cùng thành quả phân chia như thế nào các loại, còn cần tiến hành kỹ lượng hơn dự đảm, những thứ này chính là Song Phương cũng cụ thể trải qua xử lý nhân viên đi cân nhắc sự tình. Trước giật hoa gặp sự tình đã nói xong, cũng không có lòng lại cùng Lâm Chấn Hoa, Lưu Hướng Hải nói chưa thiếm, hàn liên vài câu, liền trở về công việc của mình cương vị đi. Lưu Hướng Hải mang theo Lâm Chấn Hoa đi ra hàng không mậu hạp xưởng, hắn mang theo xin lỗi hướng Lâm Chấn Hoa nói, "Tiểu Lâm Cơ đem ngươi lừa gạt tới, lại là muốn ngươi, lại là muốn tiền, trước đó cũng không câu thông với ngươi một chút." Lâm Chấn Hoa cười nói, lao Lưu, ngươi cũng đừng khách khí, giữa chúng ta còn cần nói loại khách sáo này lời nói sao? Nói thật, Hán Hoa cùng quân công hệ thống hợp tác, vẫn luôn là cả hai cùng có lợi, các ngươi đối với chúng ta trợ giúp cũng không ta. Chúng ta chỉ là cho các ngươi cung cấp một chút cơ hội mà thôi, mỗi một lần xuất tiền xuất lực đều là các ngươi." Lưu Hướng Hải Đạo, liên quan tới khí hệ Lỷ tua Bin chuyện này, ngươi sau đó trở về cùng tập đoàn trong ban những người lãnh đạo thương lượng lại một chút đi, nếu như đại gia cảm thấy không thích hợp, ngươi cũng không cần miễn cưỡng, chúng ta lại nghĩ biện pháp từ địa phương khác gom góp tài chính a." Lâm Chấn Hoa đáp, Thương lượng nhất định là lại muốn thương lượng một chút, bất quá, ta đoán chừng vấn đề không lớn. Khí hễ lì tua bin hạng mục này, tập đoàn chúng ta cũng thảo luận qua rất nhiều lần, chỉ cần điều kiện thành thục, chúng ta nhất định sẽ được mã. Bây giờ có dạng này một cái quân địa cơ hội hợp tác, nếu như từ bỏ, liền thực sự là tầm nhìn hạn hẹp. Vậy là tốt rồi." Lưu Hướng Hải vui vẻ nói, hắn mấy năm này vẫn luôn vội vàng hóa duyên xoay tiền, hắn Hoa cho hắn trợ giúp là nhiều nhất. Nhưng nếu như muốn để Hán Hoa rất miễn cưỡng lấy ra hai hữu tới, trong lòng của hắn cũng băn Bây giờ nghe Lâm Chấn Hoa nói Hán Hoa sớm đã ý này, hắn cũng liền an tâm nhiều. Lâm Chấn Hoa tại Hỗ thành phố lại ngây người hai ngày, đi thăm một chút đại hùng đồ điện gia dụng hùng lạc quân, lại đi nhìn nhìn Hán Hoa cùng Hạng thuyền viện hợp tác tiên lựa đẩy công ty, sau đó mới trở về Tầm Dương, đi thực hiện hắn chủ tịch chức trách. Hán cái này chủ tịch luôn luôn là cái vùng tay trần quỷ, chạy ở bên ngoài tới chạy tới thời điểm, so với ở tại trong văn phòng phát hiệu lệnh thời điểm nhiều, mọi người cũng đều quen thuộc. Lần này, Lâm Trấn Hoa tại Tầm Dương cũng không thể an an ổn ổn chờ đủ một tháng, bởi vì từ Trần Tiên bên kia truyền tới một tin tức mới, nói tại Đông Nam Á có một cái gọi là Singapore tiểu quốc gia, lại tại dày vỏ một ít chuyện đi ra. 672 655 mã lục giáp cổ họp mới Gia Pha, Đông Nam Á lập tức tới bán đảo vùng cực nam một cái đảo quốc, diện tích 714 km, vẹn vẹn tương đương với Trung Hoa Trung Quốc đại lục một cái quy mô hơi lớn một điểm huyện. Nhân khẩu hẹn 500 vạn cùng Việt Nam một cái trung đẳng kích thước thành thị không sai biệt bao nhiêu. Từ 19 đầu thế kỷ bắt đầu, mới Gia Pha liền trở thành Anh quốc thuộc địa, trong chiến tranh thế giới thứ 2 lại bị Nhật Bản chiếm lĩnh, bởi vậy tạo thành rất mạnh thuộc địa văn hóa. Thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc. Mới gia pha đầu tiên là khôi phục nước Anh thuộc địa địa vị, về sau lại một độ nhập vào Mã Lai Tây Á bởi vì mới ra pha nhân khẩu trung hoa người tỷ lệ rất lớn, mà người Hoa tại Mã Lai Tây Á thuộc về dân tộc thiểu số, bởi vậy mới ra pha tại Mã Lai Tây Á liên bang bên trong một mực lọt vào kỳ thị. 1965 năm, mới ra pha bị trục xuất Mã Lai Tây Á liên bang, bị buộc ép tuyên bố là quốc, mới có hôm nay mới ra pha nước Cộng hòa. Tại kiến quốc mới bắt đầu, mới ra pha có thể nói một nghèo hai trắng, thủ địa nghiêm trọng thiếu, thất nghiệp tỷ lệ cao tới 12%, đến mức rất nhiều người đều lo lắng quốc gia này có thể hay không sinh tồn tiếp. Lúc này đang gặp toàn cầu sản nghiệp thay đổi vị trí thời kỳ, mới ra pha bắt được cơ hội này, lợi dụng đảo quốc hải vận tiện lợi ưu thế, phát triển mạnh mở miệng ra công nghệ dịch, cấp tốc trở thành toàn cầu chủ yếu sản phẩm điện tử nước xuất khẩu, cùng với Đông Nam Á tài chính, vận tải đường thủy trung tâm, đồng thời cùng Hàn, Cảng, Đài chờ ba cái quốc gia cùng khu vực cùng một chỗ, Tịnh Xương châu Á 4 tiểu long. Cùng kinh tế cùng nhau bành trướng, còn có mới ra pha chính khách thậm chí quốc dân cảm giác ưu việt, bọn hắn ngày càng đem mình làm trên vũ đài thế giới nhân vật trọng yếu, ưa thích lẫn vào quốc tế đại sự, tại đủ loại quốc tế vấn đề chính trị bên trên phát ra thanh âm của mình. Tôi làm cho người cảm thấy không cách nào giải thích hợp lý là, người Hoa này chiếm tổng nhân khẩu 99% quốc gia, tại Đông Nam Á các quốc gia bên trong, lại là âm thanh là cường liệt nhất. Nâng một cái ví dụ đơn giản nhất liền có thể nói rõ, tại tất cả Đông Nam Á quốc gia bên trong, Mới Gia Pha là cùng Trung Hoa Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao trễ nhất một cái. Cứ việc có người giải thích nói khả năng này cùng Hoa Kiều địa vị các loại vấn đề có liên quan, nhưng cái này cũng không hề có thể giải thích một cái người Hoa quốc gia vì sao lại so những dị tộc khác quốc gia lại càng không nguyện ý tiếp nhận Trung Hoa Trung Quốc. Tại Mới Gia Pha, tập tư tồn tại là một loại trạng thái bình thường. đến môi có cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ thời điểm, loại này tâm tư liền sẽ tăng vọt một đoạn, cái này đã cũng không kỳ quái. Lần này, mới ra pha quốc nội nhắc lên thủy chiều so dĩ vãng nhiều lần đều phải càng thêm mấy lượt, hắn nguyên nhân, thế mà cùng Lâm Chấn Hoa liên quan. "Sẽ không." "Chân cục, vì gạt ta đi cho các ngươi làm việc, ngươi ngay cả lý do như vậy đều có thể biên đi ra." Lâm Trấn Hoa ngồi ở phòng làm việc của mình chủ sâu đài mặt, cười ha hả tới thăm Trần Thiên nói. "Trần Thiên là phụ mệnh đi mới ra pha điều tra gần đây tình hình, hắn chuyên môn vòng tới tầm dương tới hẹn Lâm Chấn Hoa đồng đi, nói ra được lý do chính là cởi trùng phải do người bổ Lâm tổng Ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta, nhưng ngươi không thể hoài nghi ta thành thật ta. Trần Thiên cũng ha ha cười đối với Lâm Trấn Hoa Đạo. Giữa bọn hắn đùa giỡn đã quen, đang hoàng nói lời nói ngược lại còn không quen thuộc. Lần này mới ra pha một đám chính khách kích động thủy triều, vẫn thật sự cùng ngươi có liên quan đâu. Trần Thiên Đạo, xin lắng ai nghe. Lâm Trấn Hoa Đạo, Trần Thiên Đạo, chuyện này, còn phải từ ngươi nói một chút thánh thương vào gờ giúp đảo bến càng hạng mục nói lên. Mới ra pha báo chi đối với chuyện này phản ứng đặc biệt lớn, nói đây là Trung Quốc Hải quân lần thứ nhất tại hải ngoại thành lập căn cứ quân sự, cái này đem đối với hòa bình thế giới mang đến uy hiếp to lớn. "Tà tao." Lâm Trấn Hoa nhịn không được bạo cái nói tục, "Hòa bình thế giới nhốt bọn họ điều sự." Trần Thiên cười, Lâm Trấn Hoa lời này nghe rất bá đạo, nhưng mảnh vừa suy nghĩ cũng đích xác là chuyện như vậy. Một cái viên đạn tiểu quốc, thế mà lo lắng hòa bình thế giới sự tình, đây chẳng lẽ là hồng cổng bên trong khơi lời kỳ sao?" Trần trong lòng nghĩ như vậy. Trong miệng còn nói là đạo, nhìn lời này của ngươi nói, Thiên hạ hư vong, thất phu trách. Chú chi nhân gia cũng có 500 vạn hơn thất phu đâu. Mấy ngày nay, mới ra pha trên báo chí đã làm thành hốt loạn, liền chúng hoa chủ nghĩa đế quốc dạng này từ cũng đã xuất hiện. Cho nên ngươi Trần Đại cục trưởng thì không khỏi không đi dập lửa. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Trần Thiên đạo, dập lửa cũng không phải ta sự tình, bất quá sự tình đi ra, chúng ta dù sao cũng phải đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói xem, đây có phải hay không là ngươi cho gây ra phiền thức. Lâm Trấn Hoa đạo, các ngươi còn có phân rõ phải trái hay không a? Trước đây để cho ta nói thánh thương vào giúp đạo sự tình, cũng là các ngươi bức ta đó có hay không hào? Cái gì gọi là ta gây ra phiền phức? Lại nói, một cái cút mũi lớn quốc gia, kháng nghị liền kháng nghị, các ngươi thật đúng là coi nó là thành một bàn thức ăn. Chúng ta lớn như vậy một quốc gia, năm thì mười họa mà không bị người kháng nghị mấy lần, có thể gọi đại quốc sao? Ngươi cùng ta nói cái này không cần. Trần Thiên khoát khoát tay cắt đứt Lâm Chấn Hoa quái luận, mặc dù hắn trong lòng tán đồng Lâm Chấn Hoa loại thuyết pháp này, nhưng chỗ chức trách không phải do hắn không đi chú ý những chuyện này. Hắn nói, Chấn Hoa, lần này mới ra pha chính khách thả ra ngôn luận, không chỉ có riêng là kháng nghị vấn đề, mà là tính toán thôi động một chút thực chất tính phương sẽ đâu, cho nên bên trên đối với chuyện này vẫn đủ coi trọng. Lâm Trấn Hoa có chút xem thường, nói, mới ra pha mặc dù kinh tế tương đối phát triển, nhưng dù sao chỉ là một tiểu quốc mà thôi. Nếu như đặt tại 20 năm trước, có thể chúng ta còn muốn suy nghĩ một chút cùng nó quan hệ, bởi vì chúng ta còn muốn trông cậy vào nơi đó hoa kiểu về nước tiến hành đầu tư. Bây giờ chúng ta kinh tế đã phát triển, đối với mới ra pha hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh tế ý lại quan hệ, nó nghĩ liền phản, còn có thể dày vò ra cái gì tới song do tới. Trần Thiên lắc đầu nói, Trấn Hoa, ngươi lại sai rồi, mới ra pha thật đúng là 5 bước mạng của chúng ta môn đâu Nghe được Trần Thiên nhắc lên mã 6 giáp hải hạp, Lâm Trấn Hoa cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Trước đây thật sự là hắn không để ý đến điểm này, ở Trung Quốc kinh tế càng ngày càng ý lại tại đại dương dưới tình huống, mã 6 giáp hải hạp chính là Việt Nam mệnh môn chỗ. Mã 6 giáp hải hạp, ở vào lập tức tới bán đảo cùng tô môn đáp tịch đảo ở giữa, hiện lên phương hướng hướng đi. Eo biển toàn trường 1080 km, Tây Bắc bộ chỗ rộng nhất đạt 370 km, Đông Nam bưng chỗ hẹp nhất vẹn vẹn 37 km. Mã 6 Giáp Hải Hạp chỗ khẩn yếu, ở chỗ nó là kết nối Ấn Độ Dương an đặt Man Hải cùng Trung Hoa Trung Quốc Nam Hải ở giữa lối đi duy nhất, từ Trung Quốc trải qua đường biển đi tới Ấn Độ Dương ven bờ, nhất là vịnh Ba Tư khu vực, nhất thiết phải thông qua đầu này eo biển. Theo Trung Hoa Trung Quốc phát triển kinh tế, đại lượng Trung Quốc sản xuất hàng hóa phải được từ Mã 6 Giáp Hải Hạp vận chuyển về châu Phi cùng với châu Âu, đến từ Trung Đông dầu thô cũng cần thông qua Mã 6 Giáp Hải Hạp vận chuyển về Trung Hoa Trung Quốc. Tại mới vừa rồi bắt đầu vịnh Á đèn hộ tổng hành động bên trong, Trung Quốc Hải quân tàu chiến cũng là đi qua Mã Giáp Hải Hạp lái về phía Ấn Độ Dương. Có thể tưởng tượng Nếu như mã 6 giáp hải hạp bị ác ý mà cắt đứt, đem đối với Việt Nam kinh tế an toàn cùng quốc phòng dây an toàn tới dạng gì ảnh hưởng? Mới ra Pha, liền vừa vận kẹt tại mã 6 giáp hải hạp Đông Nam quả nhân chỗ hẹp nhất, cơ hồ tùy thời có thể đối diện Mê hoặc Trung Hoa Trung Quốc thuyền tạo thành chướng ngại. Cần nói rõ chính là, Mới ra Pha có thể có hôm nay dạng này kinh tế thành kỷ, cùng ở vào mã 6 giáp hải hạp lên cái này vị trí trọng yếu cũng là cùng một nhịp thở. Mới ra Pha là tối trọng yếu kinh tế trụ cột một trong chính là thương mại tái xuất, hàng công nghiệp phát triển, cũng cùng tiện lợi hải vận giao thông có trực tiếp liên quan. Trần Thiên Tiếp lấy giới triệu nói, kể từ Trung Quốc Hải quân khai triển bệnh á đen hộ tống hành động đến nay, mới ra pha quốc nội đối với Trung Hoa Trung Quốc xây dựng Lam Thủy Hải quân phê bình liền từ đầu đến cuối không ngừng. Lâm Chấn Hoa cùng Thánh Thương vào gơ giúp đạo ký kết thuê thổ địa xây dựng cảng khẩu tin tức truyền ra phía sau, thế giới các quốc gia dư luận đều ý thức được cái này cảng khẩu xây dựng cùng Trung Quốc Hải quân hướng đi viễn dương mục tiêu có ở bên trong liên quan, nhưng bất kỳ một quốc gia phản ứng cũng không bằng mới ra pha dạng này số liệu, mới ra pha một chút chính trước mắt đang tại trên nhạy tránh hành móc đối, dự định đưa ra một cái dùng một cách hòa bình mã 6 giáp Hải hạch tâm là mã 6 giáp hải hạp chỉ có thể cho phép dân gian thuyền qua lại, quân dụng thuyền nếu như muốn thông qua mã 6 giáp hải hạp, nhất thiết phải trải qua mới ra pha, Mã Lai Tây Á cùng Indonesia Tam quốc liên hợp phê chuẩn, bằng không không thể qua lại. Ngoài ra, những thứ này chính khách còn tuyên bố Trung Quốc hải quân phát triển đã phá vỡ Đông Nam Á lực lượng quân sự cân bằng, vẹn vẹn dựa vào Đông Nam Á các quốc gia không cách nào trong đối kháng nước, nhất thiết phải thỉnh nước Mỹ quay về Đông Nam Á để khôi phục khu vực cân bằng. Vì đạt được đến tỉnh quân Mỹ tham gia mục đích, bọn hắn thị, mới ra ý như đẹp tế, hoan nghênh quân thường mới ra phà. Nếu như quân Mỹ tại mới ra pha thường trú, như vậy chúng ta tất cả qua lại tại mã 6 giáp hải hạp thuyền đều sẽ bị đặt quân Mỹ giám sát phía dưới, đây là phi thường nguy hiểm. Một khi Mỹ Hoa ở giữa phát sinh cái gì ma sát, quân Mỹ chỉ cần kê trở lại mã 6 giáp hải hạp, Việt Nam kinh tế ít nhất có một nửa liền muốn lâm vào tê liệt. Trần Thiên dạng này đối với Lâm Trấn Hoa giới thiệu nói, chiêu này thật sự là quá độc. Lâm Trấn Hoa gật đầu một cái. Hán Hoa hải ngoại nghiệp vụ quy mô thập phần to lớn, rất nhiều thiết bị cỡ lớn cũng là muốn tạo hải vận mang đến nước ngoài. Nếu như mã 6 giáp qua lại chịu ảnh hưởng, như vậy Hán Hoa tại châu Phi, Trung Đông, Nga giá thị trường liền sẽ toàn bộ tổn thất hết." Trần Thiên cười nói, "Như thế nào, Chấn Hoa, cái này ngươi minh bạch là cái gì tình huống?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Minh bạch là minh bạch, thế nhưng là ta không minh bạch ta có thể làm những gì nha. Loại này giữa quốc gia và quốc gia sự tình, ta một cái xí nghiệp chủ năng đưa đến cái tác dụng gì?" Trần Thiên đạo, Trấn Hoa, ngươi cũng không phải một cái bình thường chủ xí nghiệp a, thánh thương vào gờ giúp đạo sự tình, không phải liền là ngươi làm được sao? Ta nghe Tiểu Lý trở về hướng ta báo cáo, hắn nói nếu như không phải ngươi, người khác còn không có cách nào đối phó cái kia ngói cái gì giáo tụ đâu." Ta suy nghĩ, Ngươi người này đầu góc mẹ bén, làm việc quỷ thần khó lường, cho nên, muốn mời ngươi cùng ta cùng nhau đến mới ra pha đi vừa đi, cũng mở mang kiến thức một chút đám này quên nguồn quên gốc ra hỏa. Hảo, ngươi thắng. Lâm Trấn Hoa bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, ai bảo đầu này mã sáu giáp hải hạp cũng là chúng ta Hán Hoa mạch sống đâu? Ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Bất quá, ta có thể thanh minh trước, ta chỉ quản đi xem, mặc kệ giải quyết vấn đề a. Không cần ngươi giải quyết vấn đề, ngươi có thể giúp đỡ xem là được rồi. Trần Tiên miệng đầy đáp ứng nói. Trong lòng của hắn nhưng là một loại khác ý nghĩ, hắn tin tưởng, Lâm Chấn Hoa một khi đến rồi hiện trường, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Trấn Hoa giải quyết vấn đề năng lực, nhường hắn cái này tư thông đặc công đều cảm thấy không bằng. Chưa xong còn tiếp. 673 656 vô duyên vô cơ hận ngày 10 nguyệt 10 ngày, N.B.S.R, bởi vì công tác nguyên nhân, Lâm Trấn Hoa đến mới ra pha số lần không thiếu. Đối với mới ra pha, Lâm Trấn Hoa ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ, kinh tế rất phồn vinh, thành thị rất xinh đẹp, hoàn cảnh rất sạch sẽ, mọi người giữa hai bên nho nhã lễ độ, nói tóm lại, nhìn đích xác giống như là một cái quốc gia phát đạt dáng vẻ. Nhưng mà, tất cả những thứ này ấn tượng đều bởi vì Trần Thiên mang tới những tin tức này mà thay đổi. Làm Lâm Chấn Hoa cùng Trần thiênên cùng một chỗ lại một lần nữa đi tới mới ra pha đi ở thành phố trên đường cái lúc Lâm Trấn Hoa nhìn xem hết thẻ trung quanh đều có một loại không hợp nhau cảm giác cái này đầy đường người Trung Quốc ta nói cũng đều là tiếng Trung Quốc vì cái gì bọn hắn liền thích Trung Hoa Trung Quốc đâu. Lâm Trấn Hoa cao mày hướng Trần Trầniên thầm nói Ngươi mắn ai là người Trung Quốc đâu? ngươi mới là người Trung Quốc cả nhà ngươi cũng là người Trung Quốc Trần Thiên cười phản bác nhân ra là mới ra pha người tốt không tốt nhân ra cho tới bây giờ không cảm thấy mình là người Trung Quốc Lâm Trấn Hoa đạo cái rắn những người này đi lên nhiều nhất đến năm đời Ai không phải từ Trung Quốc đi ra ngoài? Có chút là mình chạy đến, có chút là bị bán heo tử bán đi tới, truy căn tố Nguyên cũng là người Trung Quốc. Rõ ràng có 1960 vạn cây số Vương Tổ Quốc, có thể làm đại quốc quốc dân, nhất định phải cự tuyệt thừa nhận điểm này, kêu khóc muốn làm nước nhỏ ít người, đây là cái gì tâm tính a? Đây chính là làm thuộc địa thời gian quá dài, cho nên người cũng biến thành giống kháng Nhật thời điểm hai quỷ tử một dạng ký hiệu nữ một số người tại người phương Tây trước mặt cúi núng nịnh bợ, chẳng những mặt ngoài khiêm cung, liền nội tâm cũng là tràn đầy tự ti. Nhưng ở đồng tộc nhân trước mặt, bọn hắn đã cảm thấy mình là so với người khác cao hơn nhất đẳng. khắp nơi lấy người tây phương ánh mắt tới khiêu khích chính mình đồng bào hành vi. Trần Thiên phân tích đạo lý rõ ràng. Lâm Trấn Hoa rất là đồng ý, "Trần cục, ngươi nói quá đúng, ta nghe người nói, kháng nhận thời điểm, hai quỷ tử so quỷ tử còn có thể ác. Đại khái chính là như vậy đạo lý a." Hai người một đường trò chuyện, đi vào Quốc lập tinh đạo lý công học viện. Tại từ quốc nội trước khi lên đường, Trần Thiên đã thông qua một cái quốc nội thầy quan hệ. Cùng nơi này một vị chính trị học giáo thụ Nô Duy Côn đã hẹn, muốn thỉnh Nô cho bọn hắn nói một chút có liên quan mối già pha một vòng này thủy triều sự tình. Nô Duy Côn tại chính mình văn phòng bên trong tiếp đáy hai vị này đến từ Việt Nam khách nhân. Chủ khách riêng phần mình làm tự giới thiệu, lại hàn huyên vài câu sau đó, Nô Duy Côn liền đem câu chuyện dẫn vào chính đề. Hắn nói, các ngươi hai vị, một cái là quan viên chính phủ, một cái là xí nghiệp tổng giám đốc, chuyên môn vì như vậy một kiện chuyện chạy đến mới ra pha tới, nhìn. Trung Hoa Trung Quốc đối với chuyện này vẫn là vô cùng coi trọng đi. Trần Thiên Gật đầu nói, đúng là như thế. Nô giáo dạy, chúng ta lần này tới. chủ yếu chính là muốn biết một chút mới ra pha giới chính trị cùng dư luận vì sao lại đối với Trung Hoa Trung Quốc có sâu như vậy đề khí vừa rồi trên đường tới, ta còn cùng Lâm tổng liền vấn đề này trao đổi qua, chúng ta đều cảm thấy, xem như cùng loại đồng văn đồng bảo ra pha không người nào luận như thế nào cũng không nên làm đối với Trung Hoa Trung Quốc có thái độ như vậy a. Lô Duy côn cười nhạt một tiếng, "Vấn đạo, Trần tiên sinh, ngươi là có hay không tin tưởng, trên thế giới này sẽ có vô duyên vô cớ thích, hoặc vô duyên vô cớ ở đâu. Trần Thiên cùng Lâm Chấn Hoa liếc nhau một cái, Trần Tiên không nói gì, ngược lại là Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, "Ngô giáo dạy, đi qua ta là không tin cái này." Bất quá bây giờ ta ít nhiều có chút tin tưởng. Theo ta được biết, Trung Hoa Trung Quốc trong lịch sử chưa từng có từng tổn thương mới ra Pha. Trung Hoa Trung Quốc đại lục cải cách khai phóng đến nay, mới ra pha thương ra đến Trung Hoa Trung Quốc đại lục đi đầu tư không thiếu, bọn hắn hưởng thụ cũng là vô cùng ưu đãi đãi ngộ. Ta chỉ muốn không thông, vì cái gì mới ra pha sẽ không muốn tiếp nhận Trung Hoa Trung Quốc đâu? Logicôn đạo, tại mới ra Pha, có một quan điểm vô cùng có thị trường ký hiệu nữ cái quan điểm cho rằng, Trung Hoa Trung Quốc một khi của thời, tất nhiên sẽ phá hư châu Á ổn định, nhất là Đông Nam Á ổn định. Chúng ta có một vị vô cùng có ảnh hưởng chính trị ra đã từng nói, bản thân hắn chính là người Trung Quốc hậu đại, hắn biết người Trung Quốc sự nhẫn nại rất mạnh, lực buộc phát cũng rất mạnh. Hắn nói, người Trung Quốc là phi thường nhược thủ, Đông Á Nhật Bản, Hàn Quốc cũng tốt, Đông Nam Á các quốc gia cũng tốt, trong lịch sử đều đã từng từng đắc tội Trung Hoa Trung Quốc. Trung Hoa Trung Quốc nếu như cường đại lên, tất nhiên sẽ trả thù những quốc gia này. Cho nên, những quốc gia này cần phải tiêu tan Trung Hoa Trung Quốc mãi mãi cũng không đủ tháo vát đại, mới là tốt nhất. Đây là suy luận gì? Lâm Chấn Hoa cả giận nói, Trung Hoa Trung Quốc lúc nào ưa thích man thú? Nếu như không tính nguyên chiêu lần kia Tây Trình Trong lịch sử Trung Quốc, cho tới bây giờ liền không có khi dễ chung quanh quốc gia truyền thống người phương Tây đều cảm thấy người Trung Quốc thiên tính quan hậu, như thế nào ngược lại là những thứ này hoành người Hoa cảm thấy người Trung Quốc gỡ thích mang thủ A. Nô giáo dạy, loại quan điểm này, chỉ sợ sẽ là người nói vô duyên vô cớ hơn A. Trần Thiên ở một bên sen vào nói. Nô Duy Côn gật đầu một cái, nói, đúng vậy, không dối gạt hai vị nói, ta chợt vừa nghe đến cái quan điểm này thời điểm, cũng là không phải xe nhiên. Hắn nói Trung Quốc nhân sự nhẫn mạnh mạnh, lực bộc phát mạnh, những thứ này ta là thừa nhận nhưng nói Trung Quốc nhân nữa thích mang thủ, cho nên không thể để cho Trung Hoa Trung Quốc cường đại, cái này đích xác là thuộc về áp đặt tại người." Dùng Việt Nam ngạn ngữ nói, chính là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thế nhưng là, bất luận cái gì cừu hận cũng sẽ không là vô duyên vô cớ a, nô giáo dạy, người có hay không phân tích qua, loại luận luận này sau lưng ý đồ chân thật, rốt cuộc là gì đây?" Trần Thiên vấn đạo. So với hắn Lâm Chấn Hoa suy nghĩ vấn đề muốn càng thâm nhập, hắn cảm thấy, Lô Duy Côn nhất định còn có cái khác lời nói không có nói ra. Quả nhiên, Lô Duy cười, cười tiếp theo nói xuống, trên thế giới này thì sẽ không có hay không duyên vô cơ hận khách nhóm bước lên đối với Việt Nam tử hận, không, có gì hơn là vì lợi ích, trong này ảo diệu liền rất nhiều. Trần Thiên Đạo, Thỉnh Ngô giáo dạy chỉ rõ, chúng ta rửa hài lắng nghe. Lô Duy Quân Đạo, cái này một cái lợi ích cơ nhắc, chính là mới ra pha tiêu tan bản thân có thể trở thành Đông Nam Á người chủ đạo, không cần Trung Hoa Trung Quốc tại Đông Nam Á chiếm một chỗ ngồi riêng như vị kia chính khách nói tới, người Trung Quốc sự nhẫn mại cùng lực buộc phát cũng là không phải thần, điểm này là Đông Nam Á khác dân tộc không cách nào so sánh. Mới gia phả có thể trở thành Đông Nam Á nhân quân thu vào cao nhất quốc gia, cũng là bởi vì mới gia phả là một cái người hoa làm chủ quốc gia. Tại Đông Nam Á quốc gia khác bên trong, nắm giữ tài phú, cũng đều là địa phương người Hoa hoa kiểu. Có thể nói như vậy, có thể chiến thắng mới Gia Pha, chỉ có người Hoa. Cho nên, mới Gia Pha sẽ không tiêu tàn những thứ khác người Hoa trải qua Đông Nam Á, là ý tứ này sao? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Chính là, Lô Duy Quân đạo, Trung Hoa Trung Quốc đại lục cái này 20 nhiều năm phát triển, người của toàn thế giới cũng là nhìn thấy trong mắt. Người Trung Quốc nhiều, kích thước lớn, một khi thực lực kinh tế đề cao tới trình độ nhất định, liền có thể phóng xạ đến Đông Nam Á khu vực, đến lúc đó Mối Gia Pha tại Đông Nam Á địa vị liền sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là giới chính trị cùng giới kinh doanh cũng không nguyện ý thấy sự tình. Nói một cách thẳng thường, chính là một núi không cho phép nhị hồ a. Trần Thiên Đạo. Lâm Trấn Hoa cười lạnh nói, mới ra Pha ở Trung Quốc trước mặt, e rằng không tính là hồ a. Chấn Hoa, ngay trước nô giáo dạy, lời này của ngươi quá mức. Trần Thiên nhẹ giọng trách mắng, sau đó lại quay đầu hướng nô Duy Quân nói, nô giáo dạy, ngượng ngủng, chúng ta vị Lâm tiên sinh này có chút nói năng lô mãng. Nô Duy Quân khoát tay một cái nói, không ngại chi đâu, Lâm tiên sinh nói cực phải, ở Trung Quốc đầu này tự lòng trước mặt, Mỹ Gia Pha cũng chính là một đầu tôm nhỏ mà thôi. Lại mập tôm, lại há có thể cùng long ngang vai ngang với đâu. Nô giáo dạy quá khiêm ngường. Trần Thiên vội vàng nói. Xuất hiện ở trước khi đến, vị kia giúp hắn liên lạc Nô Duy Côn giáo thụ liền đã từng đã nói với hắn. Nô Duy Côn là khó được một vị đầu nao tương đối thanh tỉnh chính trị học giáo thụ. Tại có nhiều vấn đề thượng đâu có chính mình độc đáo kiến giải. Không giống khác mới ra pha giáo thụ như thế tự đại cùng mẫn cảm. Bây giờ xem ra, đích thật là như thế. Nô Duy Côn đạo, có người nói. Người Trung Quốc ưa thích nội đấu ký hiệu nữ lợi mặc dù có mấy phần bất công, nhưng là còn có chút gợi ý ra pha cùng Việt Nam quan hệ, kỳ thực chính là một loại nội đấu tâm tính ra pha người biết, Đông Nam Á các nước đều đấu không lại mới ra pha, nhưng Trung Hoa Trung Quốc là có thể đấu qua được mới ra pha, bởi vì tất cả mọi người là người Trung Quốc. Xuất phát từ dạng này tâm tính, mới ra pha tự nhiên là trở thành Đông Nam Á các quốc gia bên trong nhất là quốc gia. Thì ra là thế. Trần Thiên cùng Lâm Chấn Hoa đều không còn gì để nói, Lô Duy Quân lời giải thích này cũng thực sự là thật hợp lý cổ đến nay, thì có đồng hành là Hoan Gia Tuyết Pháp, nếu như đem Đông Nam Á xem như một cái giang hồ, Ở nơi này trong giang hồ, có thể Sương Hùng nhất định là người Hoa, như vậy đã Sương Hùng người Hoa, đối với ngoại lai người Hoa, nhất định là ôm lấy địch gì đây là một nguyên nhân trong đó à. Trần Thiên Đạo, trừ cái đó ra, còn có nguyên nhân khác sao. Trừ cái này nguyên nhân bên ngoài, còn một nguyên nhân khác, chính là mới ra pha giới chính trị muốn ôm Âu Mỹ Thô Trân. Nô Duy Côn lại nói, muốn ôm Thô Trân, cũng không chỉ mới ra pha một nhà à, người khác tốt giống đều không tích cực như vậy. Trần Thiên nói, Nô Duy Côn đạo, đúng vậy, Đông Nam Á các quốc gia, muốn ôm người Mỹ một nhà Nhưng những quốc gia này một cái không có cái gì điều kiện có thể hấp dẫn người Mỹ, người Nghị bằng đít, người Mỹ cũng chưa chắc để cho người ôm. Thứ hai các quốc gia còn có một số dân tộc khí tiết, chính phủ muốn ôm thổ Trần, còn muốn qua dân chúng cửa này. Mới ra Pha ở nơi này hai cái phương diện đều không có vấn đề trước tiên, Mới ra Pha mắc kẹt mã lục giáp kéo biển, vị trí chiến lược phi thường trọng yếu, người Mỹ cảm thấy rất hứng thú. Thứ yếu, Mới ra Pha bản thân đã làm qua 200 năm thuộc địa, ôm người Tây phương thổ Trần đã rất quen thuộc, dân gian chướng ngại không nhiều. Cho nên, Mới Gia Pha là cực kỳ có điều kiện ôm nước Mỹ cùng người Âu châu thổ Trần. Trần Thiên Đạo Trước kia kháng đẹp viện chiều thời điểm, Nhật Bản cũng là bởi vì có thể là đẹp quân cung cấp hậu cần thiết tế, cho nên được người Mỹ coi trọng, lúc này mới có Nhật Bản phục hưng ra pha bây giờ cũng là suy nghĩ như vậy, nếu như có thể ôm vào người Mỹ tốt chân, người Mỹ liền sẽ không để mới ra pha kinh tế sổ độ mất. Lấy nước Mỹ lớn như vậy kinh tế thể lượng, tuy tiện ném một khối cắn qua sương có tới, cũng đủ mới ra pha ăn no rồi. Lô Duy Côn bất đắc dĩ cười nói, Trần Tiên Sinh lời này, so vừa rồi vị Lâm Tiên Sinh này mà nói, thế nhưng là chỉ có hơn chứ không kèm a, cái này khiến lão hủ không lợi có thể nói. X6. Trần Thiên quẫn, hắn mới vừa nói ném xương cốt một câu, Rõ ràng là nói nước nào đó là ông Trung Quốc, ngay trước nhân gia quốc gia bên trong thầy mặt, nói như vậy thật là rất mạo phạm. Lỡ lời, lỡ lời. Trần Tiên vội vàng nói xin lỗi, nô giáo dạy xin đừng trách móc. Không sao, không sao. Lô Duy Côn vẫn là như thế lạnh lùng nói, giữa quốc gia và quốc gia ân oán, cũng không phải câu nói đầu tiên có thể hóa giải ra pha đối với Trung Hoa Trung Quốc gác ngữ tăng theo cấp số cộng trước đây, cũng không trách được Trần Tiên Sinh cùng Lâm Tiên Sinh mang theo tâm tình. A lu 674 657 vô kế khả thi như vậy, nô giáo sư, ngươi cho rằng như thế nào mới có thể hóa giải mất giữa song phương loại này thủ hạ đâu? Trần Thiên vấn đạo. Lô Duy Quân nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, "Khó giải, đây là một cái vô giải cục. Chỉ cần là cục, chắc chắn sẽ có hiểu a." Lâm Trấn Hoa đạo, "Trước đó không lâu ta tại Thánh Qua Gia quần Đảo cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác sự tình, cũng gặp phải một chút thanh niên không hài hòa, bất quá đi qua chúng ta kiên nhẫn làm việc, cuối cùng vô luận là học giả cũng được, bác tính cũng được, đều hiểu được Trung Quốc chúng ta hòa bình quốc khởi nguyên tắc, cuối cùng đại gia liền thu được một cái cả hai cùng có lợi kết quả." Lâm Tiến Sinh, "Tha thứ ta nói thẳng, mới gia phả rủ sao không phải là Thánh Qua Gia đạo a?" Lô nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, Nói được tình trạng này, xuống chút nữa cũng không cái gì có thể nói chấn hoa sử dụng pháp bảo của hắn, lấy hắn hoa trọng công danh nghĩa hứa hẹn hướng Ngô Duy Côn học thuật đoàn đội cung cấp 10 vạn mỹ nguyên nghiên cứu giúp đỡ, Ngô Duy Côn cũng không có thoái thác, trực tiếp liền thu nhận. Nhưng Lâm Chấn Hoa từ Ngô Duy Côn trên mặt không có tìm được tương tự với Ngói Ni Ai như thế nội tâm vui hỷ, mặt ngoài mất tự nhiên biểu lộ, cái này khiến hắn hiểu được Ngô Duy Côn câu nói kia, mới ra pha dù sao không phải là thánh qua gia a cáo biệt Côn, Trần Tiên cùng Lâm Chấn hoa một đạo, mượn danh nghĩa đủ loại danh nghĩa, phân biệt đi thăm mới ra pha quan viên chính phủ, học giả, giả truyền thông, xí nghiệp gia cùng với dân chúng bình thường. Tại loại này cưới ngựa xem hoa bái phòng bên trong, hai người chân thiết cảm thấy sâu thực tại mới ra pha quốc dân trong lòng loại kia cảm giác yêu Việt cùng đối với Việt Nam địch ký cảm giác yêu Việt này bắt nguồn từ mới ra pha kinh tế phồn vinh, càng có chút giống như là một loại nhà giàu mới nổi tại nghèo thân thích trước mặt đắc ý tâm tính. Mà địch ký thì bắt nguồn từ chính khách, học giả và truyền thông mấy chục năm như một ngày tuyên truyền, tại những ngày tuyên truyền bên trong, Trung Hoa Trung Quốc bị miêu tả thành một cái hám, tà ác quốc gia, người ở đó dân đều ở đây khiêu bài ngóng minh, dầu có mới ra pha đi giải cứu bọn hắn. Đang cùng thị dân phổ thông trong lúc nói chuyện với nhau. Lâm Chấn Hoa cùng Trần Thiên không chỉ một lần bị người hỏi, bây giờ người Trung Quốc có thể ăn cơm nó no đi. Quốc gia các ngươi đến cùng cũng là cảnh sát bí mật, ta và các ngươi nói những lời này, sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức a. Nghe nói các người nơi đó trên đường bày cái bảy cũng sẽ bị cảnh sát đánh chết, có phải thật vậy hay không? Mới ra pha đồ ăn có phải hay không ăn cực kỳ ngon. Nghe nói các người nơi đó thực phẩm đều cũng có độc. 6. Mỗi khi bị hỏi đến những câu chuyện này thời điểm, Lâm Trấn Hoa cùng Trần Thiên đều có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, Chấn Hoa hận không thể đem hắn vỗ Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh phim quảng cáo lấy thêm đến mối gia pha đến cho đại gia để lên nửa năm. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tính toán hướng nói chuyện trời đất đối tượng giải thích một chút Trung Hoa Trung Quốc tình huống chân thật là cái dạng gì, nhưng mỗi lần bọn hắn vừa nói vài lời, đối phương liền lộ ra một bộ hết thể nhiên tại tâm thần sắc, nói: "Hai vị tiên sinh, các ngươi nhất định là bị bộ môn tuyên truyền tẩy Nam đi. Các ngươi nói những thứ này, cũng là bị Tô Son chất phấn đi ra ngoài, là giả. Có thời gian các ngươi mua thêm mấy phần mới ra pha địa phương báo chí xem liền tốt mặt sẽ giới thiệu rất nhiều Trung Hoa Trung Quốc đại lục chân tướng." "Mẹ nói nha, các ngươi ở tự hãng Viện Văn Học nhìn lên đúng là chân tướng, chúng ta thành trời sinh sống ở Trung Hoa Trung Quốc, thấy ngược lại là giả tướng." Thế giới này còn có đạo lý có thể dạng không có. Giờ khắc này, Lâm Trấn Hoa hận không thể đem những cái kia ghé vào trên mạng biên tiết mục ngắn hạ thấp Việt Nam người cả đám đều bắt được bóp chết. Chính khách, phóng viên, các học giả kiến thức so dân chúng bình thường còn mạnh hơn nhiều. Đại đa số người bọn hắn đều đã từng đi qua Trung Hoa Trung Quốc, cũng biết Trung Hoa Trung Quốc căn bản không phải trên truyền thông yêu ma hóa cái dạng kia. Đang cùng Lâm Trấn Hoa, Trần Tiên nói chuyện với nhau thời điểm, bọn hắn đều mang lễ phép mỉm cười, thừa nhận Trung Hoa Trung Quốc đi qua 20 nhiều năm xây dựng thành tựu, trong đó cũng không tiếc rẻ sử dụng vĩ đại, kỳ tích các loại từ ngữ. nhưng ở dính đến bên trong mối quan hệ lúc, thái độ của những người này là phi thường kiên định, đó chính là cho rằng Việt Nam phát triển uy hiếp đến Đông Nam Á an toàn, xem như Đông Nam Á một cái có trách nhiệm quốc gia, mới ra pha đem kiên định tận sức tại tiêu trừ Việt Nam uy hiếp. Đương nhiên, người khác nhau đang làm ra dạng này thuyết minh lúc, thái độ là có chỗ bất đồng, Trần Thiên cùng Lâm Trấn Hoa đều là có mặt mũi nhân, nhân ra không đến mức đem lời nói đến khó nghe như vậy, nhưng hai cái vị này như thế nào nghe không ra lời ngầm người đâu. Lâm Trấn Hoa lại xuất phát phía trước ngoài miệng nói chỉ là buổi Trần Thiên tới dạo chơi, cũng không phụ trách giải quyết vấn đề. Nhưng đến rồi hiện trường Hắn vẫn không nhịn được nghĩ tìm chút biện pháp gì tới phá vỡ khốn cục trước mắt. Hắn là một cái xí nghiệp nhà, có thể nghĩ tới biện pháp, không có gì hơn dùng tiền đi mở đường. Nhưng ở trải qua một số lần nếm thử sau đó, hắn lần nữa khắc sâu lý giải đến rồi, mới ra Pha dù sao không phải là thánh qua gia quần đảo, hai người khác biệt lớn nhất. Chính là ở Mới ra Pha là một cái giàu có quốc gia, đừng nói Lâm Trấn Hoa có thể lấy ra chút tiền kia, liền xem như tập trung toàn bộ Việt Nam sức mạnh, cũng rất khó nhường Mới ra Pha người tâm động. Giống tại cái khác chỗ một dạng, Lâm Chấn Hoa tìm được nơi đó những cái kia lập trưởng tối kiên định học giả, Tính toán thông qua cung cấp học thuật giúp đỡ phương pháp tới để bọn hắn đổi giọng. Nhưng những học giả này đều kiên quyết biểu thị, bọn họ sẽ không vì này một chút tiền mà không lưng. Câu nói này trong đó thế nhưng là rất có ảo diệu, những học giả này sẽ không vì một chút tiền mà không lưng, nhưng nếu như tiền không phải một chút mà là rất nhiều, bọn hắn ngược lại cũng sẽ không cự tuyệt có chút túi túi thân thể. Cái gọi là tập được văn võ nghệ, bán dư đế vương ra, học giả học thuật quan điểm đồng dạng là muốn treo giá, ai ra cao giá, liền bán cho ai, cái này cũng không kỳ quái chấn hoa tìm người tuân rồi một lần đủ để cho những học giả này nhóm mãi nghệ kiếm bán mình giá quy định. lấy được trả lời là nhất lưu học giả ít nhất phải trăm vạn mỹ nguyên lên, nhị tam lưu học giả cũng muốn mấy chục vạn. Ngoài ra, mới ra pha nơi này học giả vẫn thật không ít, không chỉ là làm kinh tế học, chính trị học học giả sẽ lại nhải nói chuyện, ngay cả này làm lý công khoa học giả cũng thỉnh thoảng đi ra tại công chúng trước mặt cài lao sói với đuôi, làm thấp đi một chút Trung Hoa Trung Quốc, lấy giành được một cái lương tri học giả tiến tuổi. Lâm Trấn Hoa thô thô tính toán, muốn giải quyết cái này một đám học giả, để bọn hắn thay Trung Hoa Trung Quốc nói tốt một chút, ít nhất phải tiêu xài hơn mấy ngàn vạn ký hiệu nữ chữ số đối với Trung Hoa Trung Quốc tới nói, cũng không coi là đại Sĩ nghiệp cần phải có quan hệ xã hội phí tổn chi tiêu quốc gia cũng tương tự có quan hệ xã hội phí tổn chi tiêu cầm mấy ngàn vạn đập một cái chính diện hình tượng đi ra cũng không tính toán lô vốn nhưng mà Lâm Trấn Hoa cũng được Trần Thiên cũng được đều vô ý ở lại làm ra cái lựa chọn này giải quyết một đám học giả vẹn vẹn giải quyết vấn đề một phần nhỏ mới ra pha cùng Trung Hoa Trung Quốc ở giữa thù hận trên bản chất tất nhiên khu quyền chủ đạo chi tranh chỉ cần mới ra pha dân chúng nội tâm cảm giác ưu Việt không có tiêu trừ loại này tranh chấp liền không khả năng lắng lại cái này cũng thánh qua ra quần đảo dân chúng khẩn cấp tiêu tan thu được Việt Nam trợ giúp là hoàn toàn bất đồngô cô nói đúng Đây là một cái dù ai cũng không cách nào phá giải từ cục. Ta đã tận lực, chuyện này vốn là cũng không phải chúng ta làm người của xí nghiệp có thể nhúng tay. Vậy thì các ngươi quan viên chính phủ đi lo lắng a." Lâm Trấn Hoa nửa nằm tại khách sạn 5 sao phòng khách sofa lớn bên trên, lười biếng đối với Trần Thiên nói. Hắn có một loại cảm giác bị thất bại, mặc dù chuyện này xác thực cùng hắn không có gì quan hệ trực tiếp. Trần Thiên đang ngồi ở một trương một người ghế sofa bọc kem nhìn xem những ngày này sưu tập được tư liệu, nghe được Lâm Chấn Hoa mà nói, hắn ngẩn đầu lên, vừa cười vừa nói, "Như thế nào, chúng ta không gì không thể lẫm tổng, cũng đụng tới xương khó gặm." Lâm Chấn Hoa đạo, "Ta nghĩ tới Trung Hoa Trung Quốc cùng mới ra pha ở giữa mâu thuẫn, cùng Trung Nhật ở giữa mâu thuẫn có chút chỗ tương tự. Nhật Bản cường đại, tất nhiên liền muốn kiềm chế Trung Hoa Trung Quốc, hoặc là tìm cơ hội xâm lược Trung Hoa Trung Quốc ra pha quốc gia tiểu, không có khả năng xâm lược Trung Hoa Trung Quốc, nhưng nó chí ít có thể làm đến cho Trung Hoa Trung Quốc thêm chút phiền phước. Nhưng Trung Hoa Trung Quốc không cách nào thuận lợi của thời. Trần Thiên Đạo, người cái này tương tự, cũng là có mấy phần đạo lý. Vậy theo ý kiến của người, Trung Nhật quan hệ cũng chết kết, không cách nào phá giải. Đây cũng không phải. Lâm Chấn Đạo, ta luôn luôn cho rằng Trung Nhật quan hệ vẫn có biện pháp cải thiện. A. Trần Thiên có chút ngoài ý muốn. Lấy hiểu biết của hắn, ở Trung Quốc dân gian, đối với Trung Nhật quan hệ chủ yếu có hai loại thái độ, một loại cho rằng chuyện đã qua đã kết thúc, Trung Nhật ở giữa không có thù oán gì, Lâm Trấn Hoa rõ ràng không thuộc về loại người này. Loại thứ hai quan điểm chính là cho rằng Trung Nhật ở giữa là bất tử không nghỉ thù truyền kiếp, là căn bản không cách nào ở Trung Hoa thuận. Nhìn Lâm Trấn Hoa lời nói mới rồi, hắn tự hồ có loại thứ ba quan điểm, đó chính là cho rằng Trung Nhật ở giữa có thù oán, nhưng loại này thù hận nhưng là có biện pháp giải quyết. Nói một chút, ngươi cảm thấy Trung Nhật quan hệ cần phải như thế nào cải thiện? Trần nói, chỉ có đánh. Lâm Chấn Hoa đạo Đối với trung nhật quan hệ, ta ngược lại thật ra nghiêm túc nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Được đi ra kết luận chính là, nhất định phải đánh. Nhật Bản dạng này lạc quốc, là không có có cái gì tiết tháo có thể nói. Ai mạnh liền rựa vào ai, ai yếu liền khi dễ ai. trung nhật ở giữa muốn hòa thuận chung sống, chỉ có một biện pháp, chính là nhường trung hoa Trung Quốc đem Nhật Bản đánh ngã, tiếp đó Nhật Bản liền đàng hoàng. Trần Tiên nhịn không được cười lên, "Trấn Hoa, ngươi ngược lại là một cái phần tử hiếu chiến a. Ta còn tưởng rằng, ngươi đến nơi này cái số tuổi, nên sẽ không như vậy cực đoan." "Này làm sao là cực đoan đâu?" Lâm Trấn Hoa cải Đây chỉ là một loại đối với tình người lý giải có hay không hiệu. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng Nhật Bản muốn ăn đòn sao? Trung Hoa Trung Quốc dạy cho người Nhật Bản cầm đũa ăn cơm, bọn hắn phản quay đầu lại liền xâm lược Trung Hoa Trung Quốc. Người Mỹ tại Nhật Bản ném đi hai quả bom nguyên tử, kết quả người Nhật Bản đem nước Mỹ trở thành cha nuôi ký hiệu nữ chính là đạo quốc nhân tính, càng đánh càng oan. Bây giờ là 21 thế kỷ, không phải 10 thế kỷ, thậm chí cũng không phải 19 thế kỷ, ngươi cho rằng đánh trận đơn giản như vậy à? Chân Thiên Đạo, chung Nhật ở giữa nếu như phát sinh chiến tranh, đó chính là thế chiến. Instant nói qua, đại chiến thế giới lần thứ 3 đánh như thế nào, hắn không biết. Nhưng hắn biết, lần thứ tư thế chiến nhất định là đại gia cầm hòn đá cùng gậy gỗ đánh. Trần Thiên đưa tới cái điện cố này, có phải hay không xuất từ ấn miệng, cũng không thể nào khảo chứng. Nhưng đạo lý này là không có sai, thế giới hiện nay, nếu quả như thật phát sinh một lần nữa thế chiến, tuyệt đối là đạn hạt nhân bay loạn, trực tiếp đem xã hội loài người đưa về đến thời kỳ đồ đá đi bởi vì này dạng, thế giới mỗi cái đại quốc ở giữa đối với chiến tranh hai chữ đều là vô cùng cẩn thận. Lâm Trấn Hoa mặt lộ vẻ vẻ kinh bỉ, nói, "Trần cục, ngươi như thế nào một điểm năng lực phân tích cũng không có. Trung Hoa Trung Quốc cùng Nhật Bản muốn phát sinh chiến tranh nhất định là không dễ dàng, ta nói đánh." cũng không nhất định là phương diện quân sự Đạ ra phương diện kinh tế đã kích cũng giống như nhau chỉ cần tại phương diện kinh tế đem Nhật Bản đánh ngã nó cũng đồng dạng đàng hoàng thuyết pháp này còn tạm được Trần Thiên Đạo, những năm này các người hán Hoa ngược lại là một mực chiến đấu đang đối với ngày bản kinh tế chiến tranh tuyến đầu A kế chèn sập ni Hồng trọng công cùng Tây Hồ công ty sau đó nghe nói các người lại thu mua mấy nhà Nhật Bản Trung tiểu xí nghiệp chiến quả phi nhân A Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói đây là người thấy được còn có người không nhìn thấy đâu ký hiệu nữa chút năm quốc gia chúng ta tại cô máy đồ điện gia dụng ô tô Đóng thuyền các lĩnh vực vẫn luôn tại đè ép Nhật Bản xí nghiệp không ngừng, ngày bản kinh tế đã kéo dài 10 năm linh tăng trưởng, lại kéo lên 10 năm, ngày bản kinh tế liền muốn triệt để xong đời. Từ 1991 năm bắt đầu đến 2001 năm, ngày bản kinh tế trên căn bản là linh tăng trưởng, được xưng là mất đi 10 năm. Đến nỗi nói người Nhật Bản sinh hoạt vẫn là vô cùng giàu có, đó bất quá là bởi vì trước kia kinh tế tất cánh thời kỳ tích lũy được gia sản 10 phần hùng hậu, còn có thể trải qua được dày vỏ. Bây giờ, đã tiến nhập 2002 năm, ngày bản kinh tế vẫn không có cái gì khởi sắc, có chuyên gia đã tiên đoán Nhật Bản sẽ nên đón người thứ hai mất đi 10 năm. Một quốc gia có bao nhiêu cái 10 năm có thể mất đi đâu? Chiếu ngươi ý nghĩ này, chúng ta đối với mới Gia Pha, có phải hay không có thể áp dụng dạng này sách lực a?" Trần Thiên nói, mới Gia Pha cảm giác ưu việt, liền đến từ kinh tế của nó, nếu như chúng ta có thể suy yếu kinh tế của nó, để nó trở thành một cũ thiên phá, nó còn có thể cường ngạnh được lên sao?" Lâm Trấn Hoa cười nói, "Trần cục, ngươi thế nhưng là quan viên chính phủ a, ngươi nói chuyện là muốn đại biểu chính phủ. Chúng ta vẫn luôn tuyên bố muốn hòa bình chung sống, cộng đồng phát triển, loại này suy yếu người khác kinh tế sự tình, giống như không phải chúng ta nên làm a?" Trần Thiên Đạo, Lâm Tổng có chỗ không biết, chúng ta chính sách là cùng với những cái khác quốc gia chung sống hòa bình, cái này không giả. Nhưng chúng ta chính sách bên trong còn có một câu, gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định phạm nhân. Đối với những cái kia nguyện ý cùng Trung Hoa Trung Quốc hữu hảo quốc gia, chúng ta đương nhiên không thể khi dễ người ta. Nhưng loại này đổi tới đến khi phụ quốc gia của chúng ta, không cho nó hai cái tắt hay, thật sự là có lỗi với Tổ tông a. Ai, tiêu tan quốc gia chúng ta chính sách nhất quán như thế liền tốt. Lâm Trấn Hoa cảm khái nói, phát xong cảm khái, hắn đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nói, Trần Cửu Kỳ thực những ngày này ta cũng tại tìm mới ra pha phương diện kinh tế sơ hở, suy nghĩ làm sao có thể chừng trị nó một chút. Nhưng người ra Pha cùng Nhật Bản tình huống khác biệt, Nhật Bản là một cái hơn 100 triệu nhân khẩu đại quốc, cần phải có rất nhiều cái sản nghiệp mới có thể chống đỡ, chúng ta tùy tiện cắt đứt nó mấy cái sản nghiệp, nó liền không cách nào ứng phó. Nhưng người ra Pha là một cái tiểu quốc, tùy tiện một cái để non nghiệp liền đầy đủ nuôi sống nó, chúng ta dù thế nào làm, cũng không khả năng đem nó tất cả lộ gãy mất. Nó trước mắt rất sinh sản nhiều nghiệp, giống điện tử, dán mỡ, sửa thuyền tàu loại, đều cùng nó ưu việt vị trí địa lý liên quan. Nó kể tại Mã Lục Giáp eo biển trên miệng, cái này vị trí địa lý thật sự là quá ưu việt, chúng ta muốn chèn sập sản nghiệp của nó, khuyết thiếu địa lợi ưu thế a. Trần Thiên gật đầu nói, bây giờ nghị không ra biện pháp, không có nghĩa là tương lai cũng không có biện pháp, không nóng này, chấn Hoa, từ từ sẽ đến a. Cũng chỉ có thể như thế, ta tin tưởng, thời gian tại chúng ta bên này. Lâm Trấn Hoa nói. Ảm, Goter 675. 658 thừa dịp cháy nhà hôi của Cất Lạp Mùi thuyền 658 thừa dịp cháy nhà hôi của gì là Mùi thuyền Trần Thiên hoàn thành tại mới ra pha điều tra công tác, lấy được số lớn một tay tư liệu, liền quyết định lên đường trở về nước. Lâm Chấn Hoa vốn chính là buổi tiếp tới Đạt Tương Du, tự nhiên cũng là cùng Trần Thiên một đạo trở về. Đi qua, hắn mỗi lần tới mới ra pha đều phải thuận tiện mở rộng một chút nghiệp vụ, ít nhất là muốn đi bái phòng một chút một ít trọng yếu sự nghiệp cùng ban ngành chính phủ người bên trong viên, nhưng lần này, hắn có chút nạn lòng phái trí, đem cái này khâu cũng cho miễn đi. Hai người thu thập xong hành lý, một người lôi kéo một cái tay hăm dương, đi tới khách sạn đại đường, chuẩn bị tính tiền rời đi. Đang đợi thời điểm, một vị đồng dạng tại giải quyết cách cửa hàng thủ tục khách nhân một lần tình cờ vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Chấn Hoa, lập tức mặt mày hớn hở, cười ha ha lấy liền đi tới. Đưa hai cánh tay ra, định cho Lâm Trấn Hoa một cái gâu ôm. "Lâm tiên sinh, thực sự là đúng dịp, nghĩ không ra ở đây đụng tới ngươi." Người kia thao một ngụm tiếng Anh, đối với Lâm Trấn Hoa hô. "Dĩ là Mùi Truyền tiên sinh." Lâm Trấn Hoa cũng nhận ra đối phương, vội vàng đi lên trước, cùng đối phương ôm một cái, lại nhận tình mà nắm tay, "Vấn đạo, lao bằng Hữu, ta bây giờ hẳn chính là xưng hô ngươi thỉnh trưởng, vẫn là bộ trưởng đầu Trước mặt vị này, nguyên lai like chính là Lâm Trấn Hoa tại Thái Lan biết quan viên chính phủ là Mùi thuyền. trước kia Lâm Chấn Hoa tìm Dĩ là Mùi chào hàng đại phân hóa học thiết bị thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái xử lưỡi dài. Về sau bởi vì chiến tích mà không ngừng nhận được đề thăng, 2 năm trước Lâm Trấn Hoa nghe nói hắn đã làm tới thị trưởng, đang tại hướng bộ trưởng bảo tọa phát động công kích. Không đủ vì ngoại nhân nói một điểm là, gì là Mùi Thuyền lên trước, cùng Lâm Chấn Hoa hoặc sáng hoặc tối ủng hộ là có một chút quan hệ, cái này cũng khiến cho gì là Mùi Thuyền đối với Lâm Trấn Hoa có chút thân cận. "Nhanh, nhanh." Dĩ La Mùi Thuyền giả ra mấy phần thần bí biểu lộ, nhỏ giọng nói, "Nếu như không có thay đổi gì mà nói, đoán chừng sang năm đầu năm, ta thị có hy vọng lên làm chính bộ lớn, bây giờ còn là phó. Chúc mừng, chúc mừng, đến lúc đó ta nhất định đi cho Dĩ bộ trưởng chúc mừng." đưa lên một phần thật to lễ vật. IT, biện sách các gờ tờ, lưới. Lâm Trấn Hoa nói, "Vậy ta liền cảm ơn, ta biết Lâm tiên sinh tặng lễ, cho tới bây giờ đều là vô cùng khảng khái." Dĩ La Mùi Truyền không che giấu chút nào nói, "Lâm Trấn Hoa sớm nhất cùng Dĩ La Mùi Truyền hợp tác là dùng hối lộ mở đường. Ở đây phía sau mười mấy năm qua trong hợp tác, Dĩ là Mùi Truyền từ Lâm Chấn Hoa cùng với hắn hoa nghiệp vụ đại biểu nơi đó bắt được tiền hoa hồng không thiếu, có chút tiền hoa hồng bị hắn dùng tới xem như hướng về phía trước ti hối lộ vô liếng, cái này cũng là hắn có thể đủ không ngừng thăng thiên nguyên nhân một trong." Bất quá Theo dị là Môi Truyền chức vị càng ngày càng cao, hắn đối với chiến tích truy cầu ngày càng vượt qua đối với tiền tài truy cầu, Lâm Trấn Hoa nói với hắn thật to lễ vật, kỳ thực là chỉ giúp hắn làm một chút có thể trở thành chiến tích công trình, đến nỗi dị là Môi Truyền cá nhân có thể từ công trình ở bên trong lấy được bao nhiêu phương diện kinh tế chỗ tốt, ngược lại không tại bọn hắn thảo luận trong phạm vi. Cũng chính vì này, cho nên dị là Môi Truyền có thể thoải mái trước mặt mọi người tuyên bố cảm tạ Lâm Chấn Hoa lễ vật. Hàn Huyền đi qua, Lâm Chấn Hoa đem Trần Thiên giới thiệu cho dị bất quá hắn cũng không có lộ ra Trần Thiên thực phận, mà là nói Trần Thiên là một nhà cỡ lớn công ty mậu dịch cao quản. Là của hắn hảo bằng hữu. Dĩ La Mùi truyền mắt nhỏ hướng về phía Trần Tiên trên giới đánh giá một phen, trong lòng ít nhiều đã có đếm. Trần Tiên trên thân bộ lộ ra ngoài khí chất, thực sự không giống như là một cái thương nhân. Nếu như nói là thương nhân, cái kia nhất định là So Lâm Chấn Hoa còn muốn thành công một cái, nhưng dạng này người, ở Trung Quốc giống như cũng đến không ra mấy cái đến đây đi. Dĩ La Mùi truyền vô cùng thông minh cũng không nói đến mình chất vấn, hắn cùng Trần Tiên nắm tay, tiếp đó đối với hai người vấn đạo, Lâm Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh, các ngươi lần này đến mới ra pha tới, là tới làm cái gì nghiệp vụ sao? Nguyên lai like các ngươi vẫn luôn ở tại nơi này quán rượu bên trong. Ta ở đây ở ba ngày, vậy mà không có đụng tới các ngươi." Lâm Trấn Hoa nhìn chung quanh một chút cũng không có khác người rảnh, rồi liền nhỏ giọng nói, "Ai, không dối gạt gì La Mùi thuyền bộ trưởng, chúng ta lần này tới, thuật túy là bởi vì mới ra pha tại tỉ Việt Nam phiên phức, ngươi có từng nghe nói hay không? Mới ra pha có một đám chính khách tại tuyên bố phải phong tỏa mã lục giáp hải hạt, đem Trung Hoa Trung Quốc vây chết tại nam hải." IT, biện sách các vở tờ, lướt. "Ngươi nghĩ, chúng ta Hán Hoa trọng công mở miệng sản phẩm, một nửa trở lên muốn đi mã lục hải hạt, mới ra pha làm dạng này một tay, không phải đem chúng ta Hán Hoa gài bẫy sao? Có chuyện như vậy Dĩ La Mui truyền trợn mắt hốt hoồm, "Đây cũng quá ác được a. Còn có, làm như vậy có phải hay không vi phạm quốc tế quy tắc?" "Đương nhiên là không tuân theo quốc tế quy tắc. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, còn không có thay đổi áp dụng đâu." Lâm Trấn Hoa nói, hắn lời nói mới rồi cũng có chút huyết đại suy đoán, mới ra pha chỉ là tuyên bố muốn đối Việt Nam quân hạm tiến hành phong tỏa mà thôi, cũng không có dính đến thương thuyền. Dĩ là Mui truyền gật đầu một cái, nói, "Ân, ngươi nói tình huống, ta ngược lại cũng đã được nghe nói hai. Đúng, lần này ta đến mới ra pha tới, là tham gia đồng minh mười quốc bộ thương vụ giải hội nghị." Trong buổi họp, mới ra pha bộ thương vụ quan viên cũng là từng lộ ra ý tứ như vậy, nghĩ liên hợp đồng minh các quốc gia chống lại Việt Nam thế lực, là chống lại đồng minh thập gia nhất phương án a. Trần Thiên ở một bên nhàn nhã sen và nói, đồng minh thập gia nhất là chỉ tại đồng minh thập quốc cùng Trung Hoa Trung Quốc ở giữa thiết lập khu tự do mua bán một cái phương án, đồng minh tổng cộng là 10 quốc gia, tăng thêm Trung Hoa Trung Quốc, chính là 10 ra nhất khái niệm. Cái phương án này là từ Trung Hoa Trung Quốc nói ra, mục đích là cường hóa Trung Hoa Trung Quốc cùng đồng minh ở giữa kinh mậu qua lại, xem như một cái cả hai cùng có lợi phương án. Vào lúc này, cái phương án này vẫn là vừa mới nói ra. Đồng minh các quốc gia cũng đang tiến hành thảo luận, Dĩ là Mùi thừa nói, cần phải chính là chỉ mới ra pha đối với cái này cái phương án ý kiến phản đối. Đồng minh cũng không phải bền chắc như thép, giống như vậy tin tức, Trần Thiên đương nhiên là có thể ngay đầu tiên liền giải được. Thực sự là thất tâm vọng. Lâm Trấn Hoa thầm nói, đồng minh thập gia nhất cũng không phải là đối với Trung Hoa Trung Quốc có lợi, đối với đồng minh các quốc gia đồng dạng có lợi. Trung Hoa Trung Quốc là một cái khổng lồ thị trường, châu Âu và nước Mỹ đánh vỡ đầu nghị chen vào cái này thị trường, đồng minh nếu như cự tuyệt cùng Trung Hoa Trung Quốc thiết lập khu tự do mua bán, đó mới chân chính là đầu đất đâu. Ai nói không phải a? Dĩ là mui thuyền tràn đầy đồng cảm. Những năm này, Thái Lan từ Trung Quốc mua sắm không thiếu máy móc thiết bị, đồng thời cũng hướng Trung Hoa Trung Quốc cửa ra số lớn nông sản phẩm cùng sản phẩm điện tử trở, còn hấp dẫn số lớn người Trung Quốc đến Thái Lan du lịch, sáng tạo ra không thiếu cái gọi là lục sắc thu vào, đây đều là bị ghi vào gì là mui thuyền chiến tích tờ đơn. Hắn là đối với cùng Trung Hoa Trung Quốc thiết lập mậu dịch tự do quan hệ cẩm hăng hái thái độ người. Tại Đồng Minh, ngoại trừ mới ra pha bên ngoài, khác các quốc gia đối với mười ra nhất đều là vô cùng cảm giác hứng thú. Đồng Minh sản nghiệp cùng Trung Hoa Trung Quốc có bổ sung tính chất, giống Philippines phương hướng Trung Hoa Trung Quốc đại lục bán chối tiêu liền có thể nuôi sống hơn mấy chục vạn người, người nói bọn hắn làm sao lại phản đối mười gia nhất đâu?" Dĩ là Mùi truyền hiện ra một bộ tức giận bất bình dáng vẻ, trong đó cảm xúc là thực sự giận đự nọ nữa kia, giả bộ phần kia, dĩ nhiên chính là vì lấy Lâm Chấn Hoa niềm vui. "Chúng ta lần này tới, chính là muốn làm làm mới ra pha giới chính trị cùng thương giới công tác, để bọn hắn từ bỏ loại này hại người không lợi mình chính sách giới tính. Đáng tiếc à, chúng ta đi một vòng lớn, cũng không tìm được nguyện ý cùng chúng ta hợp tác người, xem ra, quốc gia này từ trên xuống dưới cũng là quyết tâm muốn cùng Trung Hoa Trung Quốc đối nịch. Lâm Chấn Hoa đạo: Dĩ La Mùi Truyền trên mặt lộ ra đồng tình thần sắc, trong lòng nhưng là âm thầm sưng sảng khoái. Đồng minh Tập Quốc đã đồng bạn hợp tác, cũng là đối thủ cạnh tranh, mới ra pha kinh tế phát đạt, tại đồng minh thường xuyên lúc lắc người có tiền giá đỡ, Dĩ La Mùi Truyền đã sớm xem bọn hắn khó chịu, bây giờ biết được Lâm Chấn Hoa cũng đối mới ra pha có ý kiến, hắn ha có thể không ăn trộm lấy nhà đâu. Lâm Tiên Sinh, vậy các ngươi chuyến này chẳng phải là không thu hoạch được gì? Dĩ La lựa cháy thêm dầu mà hỏi thăm. Cũng không phải sao? Lâm Chấn Hoa đạo, bất quá, có thể tại trước khi đi gặp phải Dĩ La Mùi bộ trưởng, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Ta biết Dĩ La Môi Truyền Bộ trưởng luôn luôn là người Trung Quốc chúng ta dân hảo bằng hữu, Thái Lan nhân dân cũng là người Trung Quốc chúng ta dân hảo bằng hữu." Dĩ La Môi truyền trên mặt cười giống một đóa đuôi chó ba như hoa rực rỡ, hắn nói, "Lâm Tiến Sinh, lời này của ngươi nói đến quá tốt rồi. Mặc kệ mới ra pha đối với Việt Nam thái độ như thế nào, chúng ta Thái Lan cùng Trung Hoa Trung Quốc tuyệt đối là hữu hảo liên bang. Bất cứ lúc nào, chúng ta đều sẽ đứng tại Trung Hoa Trung Quốc một bên." Lâm Chấn Hoa cười nói, "Đáng tiếc à, nếu như Mã Lục Giáp Hải Hạp là ở Thái Lan liền tốt, chúng ta cũng không cần thao phần tâm này." Dĩ La Bộ trưởng ngươi có thể không thể trở về đi nhường nhà lịch sử học khảo chứng một chút, chứng minh lập tức tới bán đảo từ xưa đến nay chính là hoàn toàn thuộc về nước Thái, các ngươi cứ xuất binh đem mới ra pha thu phục a. Nói giỡn, nói giỡn. Dĩ La Mui truyền vội vàng quát tay, Lâm Trấn Hoa có thể nói hiệu nói vừa, hắn là một tên quan viên chính phủ cũng không dám nói như vậy, nếu không thì muốn gây lên quốc tế tranh chấp. Bất quá, Lâm Trấn Hoa phía trước một câu nói lại nói đến rồi Dĩ là Mui thuyền trong lòng, hắn âm âm nở nụ cười, nhỏ giọng nói, Lâm Tiến kỳ thực mã lục giáp hải hạp cũng không có chống tượng tượng trọng yếu như vậy, ta cảm thấy Nếu như mới ra pha thật cùng Trung Quốc các ngươi xích mít lời nói, thuyền của các ngươi hoàn toàn có thể không đi Mã Lục Giáp Hải Hạp. Không đi Mã Lục Giáp Hải Hạp. Chẳng lẽ để chúng ta đi vòng Tốn Hãn eo biển sao? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hắn hiểu biết địa lý không tính rất tốt, nhưng là một nhà có đại lượng hải ngoại nghiệp vụ tập đoàn công ty tổng giám đốc, Hà Nội với quốc tế đường thuyền phân bố vẫn có hiểu biết. Từ Nam Hải đến Ấn Độ Dương, nếu như không đi Mã Lục Giáp, còn có thể đường vòng Tốn Hãn biển hoặc mắt rồng eo biển, cái này hai đầu El biển đều ở đây Indonesia mấy cái đại ở giữa. Đi hai con đường này tuyến so đi Mã Lục Giáp Hải Hạp khoảng cách muốn nhiều ra mấy ngàn cây số. sẽ dẫn đến phí chuyên trở tăng thêm. Kỳ thực, bởi vì mã lục giáp hải hạp nước sâu không đủ, trước mắt 25 vạn tấn trở lên cỡ lớn tàu chở dầu cũng đích xác là như thế này đường vòng, nhưng ở này trọng tài trở xuống tàu chở dầu cùng tàu hàng vẫn là đi mã lục giáp hải hạp càng thêm kinh tế. Dĩ là mui thuyền đại giêu kỳ đầu, đi tốn hắn neo biển liền đường vòng, về thời gian cùng phí chuyên trở thượng đô tính không ra. Ta là nói, Trung Hoa Trung Quốc bây giờ đã là một cái hải vận đại quốc, hàng năm đi tới Ấn Độ Dương nhiều như vậy, có hay không có thể cân nhắc đầu tư tu kiến cả giặt eo kênh sự tình. Cả Có ý tứ gì? Lâm Chấn Hoa không hiểu ra sao. Đứng tại Lâm Chấn Hoa bên người Trần Thiên lại toét miệng ha ha mà nở nụ cười, "Dĩ là vui thuyền lời nói này, nhường Trần Thiên không khỏi đối với hắn thay đổi cách nhìn, lão hồ ly này, thật là có điểm thừa dịp cháy nhà hôi của bản sự A676. 659 cả đạt eo kênh đảo tại châu Á đại lục đầu nam, có một hẹp dài bán đảo, đem Thái Lan vịnh cùng An Đạt Man Hải ngăn cách, cái này bán đảo được xưng là lập tức tới bán đảo. Chính là bởi vì lập tức tới bán đảo tồn tại, từ Nam Hải đi tới An Đạt Man Hải đường thuyền thì không khỏi không lượn một lớn, từ lập tới bán đảo cùng Indonesia, Atomon Đắp đảo ở giữa Mã lục giáp thông qua." lập tức tới trên bán đảo một phần của nước Thái khu vực có một đoạn 10 phần hẹp hòi, chỗ hẹp nhất vẹn vẹn 50 nhiều km tàu hữu, từ trên bản đồ nhìn, cơ hồ giống như phong yêu đồng dạng tinh tế, cái này khu vực chính là khắc lạc địa hạp. Sớm tại 400 năm trước, đã có người nói qua suy nghĩ, muốn tại khắc Lạp địa hạp mở một đầu kênh nào, kết nối Thái Lan vịnh cùng An đạt man hải, làm cho tàu thủy không còn cần đi vòng mã lục giáp hải hạp. Có liên quan mở khắc lạc địa hạp đảo thảo luận tại quá khứ mấy trăm năm ở giữa lúc đứt lúc nối, theo tử trong đông đến đông á dầu thô vận chuyển ra tăng hàng ngày, Thái quốc chính phủ đối với tu kiến kinh đảo hứng thú cùng ngày càng tăng. 1972 năm, Thái Lan Dầu thô tinh luyện công ty cùng dầu thô hóa học công ty Ủy thác nước Mỹ viện nghiên cứu một cái công trình hiệp hội, đối với khắc Lạp vận hà kinh tế hiệu suất vấn đề tiến hành nghiên cứu. Về sau, liên bang nước Đức không tới Mai Hải Dương vận chuyển kinh tế sở nghiên cứu cũng tham dự công việc này. Lúc đó, nghiên cứu cơ quan tính toán mở phí tổn cao tới 60 ức USD, một khoản tiền lớn như vậy là Thái quốc chính phủ bất lực gánh nổi. Hạng mục này vì vậy mà gắt lại. 2001 năm, Thái quốc chính phủ lần nữa nhắc lên khắc Lạp vận hà sự tình, hơn nữa lấy được Nhật Bản ủng hộ. Bởi vì lạm phát chờ nguyên nhân Lần này bộ môn dự toán đạt đến 200 ức USD, bị truyền thông xưng là thế kỷ công trình. Dựa theo thái quốc chính phủ phương diện suy nghĩ, khắc Lạp vận hà sẽ tại khắc lạc địa hạp chỗ hẹp nhất phụ cần mở, toàn trường hẹn 102 km, rộng 400 m, nước sâu 25 m, nhiều nhất có thể qua lại cuối cùng tải trọng lượng 50 vạn tấn tàu chở dầu đội tàu. Căn cứ đo lường tính toán, nếu như khắc lạc vận hà tu thành, từ vịnh 34 đi tới đông á tàu chở dầu có thể tiết kiệm 700 anh hành trình, rút ngắn đi thuyền thời gian 2 năm tiền, mỗi một có thể tiết kiệm 30 vạn mỹ nguyên. Ngoài ra, mã lục giáp hải hạt bởi vì luồng lách tích ảnh hưởng chỉ có thể qua lại 25 vạn tấn đội tàu, điểm này cũng là không cách nào cùng Khắc Lạp vận hà cùng nhau được nổi. Ngoại trừ phương diện kinh tế cân nhắc bên ngoài, Khắc Lạp địa hạt còn có những thứ khác một chút ưu thế, nhất là vận tải đường thủy an toàn ưu thế. Mã Lục Giáp Hải hạp dài đến 1000 nhiều km, hai bên bờ thuộc về tại Malaysia cùng Indonesia, hai quốc chính phủ tại nơi đó khu năng lực khống chế đều yếu nhược, dẫn đến hải tặc năng ngược. Căn tư thống kê, toàn cầu hàng năm có một nửa hải tặc tập, tập kích sự kiện phát sinh ở Mã Lục Giáp Hải hạp khu vực, hơn nữa đám hải thích nhất chiếu cố chính là những cái kia thể tích khổng lồ, tốc độ chậm dãi cỡ lớn tàu chở dầu. Khắc Lạp vận hà tu kiến, Có thể làm cho tàu chở dầu tránh đi đoạn này nguy hiểm hải vực, vì vậy mà tránh khỏi quốc thế mậu dịch thiệt hại cao tới trăm ức USD trở lên. Xem như đối với Vịnh Ba Tư dầu thô có nghiêm trọng tính tínhỷ lại Nhật Bản, đối với mở đầu này kênh đào hứng thú một mực là vô cùng tăng cao. Ở Trung Quốc cũng có một chút nghiệp nội nhân sĩ đang thảo luận khắc lạp vận hà vấn đề, theo xuất nhập cả mậu dịch tỷ tồn độ đề cao, Trung Hoa Trung Quốc thay thế Nhật Bản trở thành mã lục giáp hải hạt vận tải đường thủy khách hàng lớn nhất đã là ngày sắp tới sự tình, mở khắc vận hà đối với Việt Nam ý nghĩa, càng ngày càng nhiều bị chính phủ độ ngành liên quan, vận tải đường thủy sĩ nghiệp cùng giới học thuật chỗ đồng. Có liên quan những chuyện này, Trần Thiên là phi thường rõ ràng, nhưng Lâm Chấn Hoa nhưng có chút hậu chi hậu giác. Cho dù hắn là một cái người suy việt, tại hắn xuyên việt trong niên đại, Khắc Lạp vận hà cũng vẫn chỉ là một cái suy nghĩ, cũng không có thay đổi áp dụng. Trong đó vô cùng trọng yếu một cái nguyên nhân, chính là ở mới ra pha phản đối. Khác lạc vận hà là mã lục giáp hải hạp người thay thế, một khi khác lạc vận hà xây thành, đi qua mã lục giáp hải hạp thuyền dù cho không nói sẽ toàn bộ thay đổi tuyến đường, ít nhất cũng sẽ giảm bớt một nửa trở lên. Trong đó, đại đa số tàu chở dầu cũng có thể sẽ buông tha cho mã lục giáp đường thuyền, lựa chọn từ khác lạc vận hà thông qua. Mũi Gia Pha cho nên có thể có đủ hôm nay phồn vinh, ở mức độ rất lớn nhờ vào nó địa chố Mã Lục Giáp Hải Hạp cổ họng vùng lưu thế. Bởi vì hàng năm có hơn ức tấn dầu thô từ nơi này thông qua, mới ra Pha trở thành toàn cầu tam đại dầu phẩm trung tâm thương mại một trong, dầu thành phẩm giá luyện các sản nghiệp mười phần phát đạt, hơn nữa trở thành kinh tế địa phương trọng yếu trụ cột. Thái quốc chính phủ lực đẩy khắc lạc vận hà phương án, cũng là bởi vì đỏ mắt mới ra Pha từ dầu thô thương mại tái xuất bên trong lấy được kết lợi nhuận. Sớm tại 1972 năm phương án bên trong, Thái chính phủ liền đưa ra muốn dự vào khắc lạc vận hà, xây dựng một cái nam bộ khu công nghiệp, bao quát phân hóa học, thép Dầu thu hóa chất mở miệng ra công mậu dịch sửa thuyền các loại sản nghiệp tất cả những thứ này sản nghiệp đều là đối với mới ra phát hiện hữu sản nghiệp thay thế tại 2001 năm phương án bên trong Thái Quốc chính phủ càng là không che giấu chút nào mà đưa ra muốn tại khắc lạp vận hà hai đầu xây dựng cỡ lớn nhà máy lọc dầu du liêu chứa đựng kho chờ công trình đây là chế tạo một cái dầu phẩm trung tâm giao dịch cơ sở tại Thái Quốc chính phủ dưới sự cổ động nước Mỹ unho mụcửu bài Nhậtản yủ đẳng Trung chuyện công ty trách nhiệm hữu hạn ba giếng công ty chờ đều hướng Thái Lan biểu đạt có ý định đầu tư xây dựng dầu ô mậu dịch cùng tinh luyện trung tâm y tứ Đối mặt với Thái quốc chính phủ loại này tiếp độ hành vi, mới ra pha giới chính trị cùng giới kinh doanh cực kỳ hoàn sợ, bọn hắn một mặt tại truyền thông thượng đại tứ phủ định khắc lạp vận hà phương án, xưng cái phương án này kỳ thực cũng không thể kiếm tiền, thậm chí tuyên bố quốc gia nào nếu như muốn đối khắc lạc vận hà phương án đầu tư, liền muốn làm tốt tài chính bị Thái Lan quan viên tham ô chuẩn bị. Một phương diện khác, lại triển khai xuyên thẳng qua ngoại giao, liên hợp mỗi cái quốc gia tập thể chống lại khắc lạp vận hà phương án. Trung Hoa Trung Quốc xem như Đông Á gần đây khởi quốc gia, đối với khắc lạp vận hà cũng không thua kém Nhật Bản, bởi vậy cũng trở thành mới ra pha tiến hành du thuyết mục tiêu trọng yếu. Xuất phát từ giữ gìn cái gọi là bên trong mới hữu hảo quan hệ cân nhắc, Trung Hoa Trung Quốc đối với khắc lạc vận hà phương án lựa chọn trầm mặt thái độ, tức không rõ mà tỏ vẻ phản đối, cũng không công khai tiến hành ủng hộ. Đến nôi Thái quốc chính phủ mong đợi Trung Hoa Trung Quốc đầu tư, tự nhiên càng là hiểu vô âm tấn. Lâm Trấn Hoa chưa nghe nói qua khắc lạc vận hà chuyện này, cũng là bởi vì quốc gia tại dư luận phương diện tận lực điệu thấp xử lý. Ngoài ra, Quốc nội còn có một số cầm mới ra pha tiền lương giáo thụ, cùng với vừa mới này sinh internet thủy quân, cũng tại không ngừng mà cho Khắc Lạc Vận Hà phương án rọi nước lạnh, cái này cũng khiến cho đối với cái phương án này thảo luận ở Trung Quốc căn bản là không cách nào tạo thành khí hậu. Dĩ La Mùi truyền xem như Thái Quốc chính phủ có lớn, trong đầu từ đầu đến cuối đều băng bó Khắc Lạc Vận Hà căn này dây cùng, bây giờ nghe Lâm Trấn Hoa nói lên tại mới ra pha biết sự tình, đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này một cái cơ hội tuyệt vời. Hắn biết Lâm Trấn Hoa là một cái ở Trung Quốc rất có một chút năng lượng xí nghiệp ra, bởi vậy hy vọng có thể mượn thời cơ này đem Khắc Lạc Vận Hà ý nghị truyền cho đối phương. Nhìn thấy Lâm Chấn Hoa mở mịt bộ dáng, Trần Thiên nhịn không được đem hắn kéo đến một bên, đem chuyện này tiền căn hậu quả hướng hắn giới thiệu một lần. Lâm Trấn Hoa nghe sững sốt một chút, toàn bộ sau khi nghe xong, hắn thở ra một hơi dài, "Vấn đạo, Trần Cục, nguyên lai ngươi một mực đều biết có chuyện như thế à. Nói nhảm, ta là làm cái gì? Khắc Lạc Vận Hà đã một cái vấn đề kinh tế, lại là một cái vô cùng nhạy cảm quốc tế vấn đề chính trị, ta làm sao lại không biết đâu?" Trần Thiên bất mãn nói. Lâm Trấn Hoa đạo, "Đã ngươi đã sớm biết, ta như thế nào không nghe ngươi nói qua đâu. Nếu như gì là mui không để cập tới, chẳng lẽ liền triệt để không muốn xách chuyện này?" làm cho ta còn mơ mơ màng màng. Cái này đến phiên Trần Thiên ngây ngẩn cả người, hắn hỏi, "Trấn Hoa, ngươi sẽ không muốn nói ngươi thật sự đối với cái phương án này cảm thấy lưỡng lự a?" "Vì cái gì không được?" Lâm Trấn Hoa hỏi ngược lại. Trần Thiên nghĩ nghĩ, nói, "Khắc lập địa hạp tu kiến, đối với mới ra pha kinh tế đem mang đến sự đa kích mang tính chất hủy diện, tất nhiên thu nhận mới ra pha mãnh liệt bất mãn, cho nên sáu. Cho nên chúng ta liền sợ hãi." Lâm Trấn Hoa không khách khí chút nào nói, "Đám này cháu trai luôn miệng nói phải tỏa mã lục giáp hải hạ thời điểm, như thế nào không cân nhắc chúng ta bất mãn đâu?" Nhân gia căn bản không đem ngươi đích thân thích, ngươi còn lên vội vàng thay người nhà cân nhắc. Nhân ra bất mãn, ngươi cũng không dám làm, ngươi hảo ý tưởng nhớ nói mình là một cái 13 ước người đại quốc sao? Quốc gia chúng ta chính sách là hòa bình chung sống, không can thiệp nước khác nội chính, cái nguyên tắc này là đời cũ người lãnh đạo nói ra, cho tới hôm nay cũng mới chỉ lục à. Trần Thiên giải thích nói. Chân cục, ta nhớ được hai ngày trước là ngươi chính mình nói, người không phạm ta, ta không phạm người người nếu phạm ta, ta nhất định phản nhân. Bây giờ mới ra pha cũng đã khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, chúng ta còn nói cái gì chung sống hòa bình, đây không phải lựa mình rối người sao? Lâm Chấn Hoa đạo. Trần Thiên cau mày, hắn bắt đầu ý thức được, Lâm Trấn Hoa mà nói có thể là đúng, quốc gia tại rất nhiều chuyện bên trên như cầu biểu hiện ra một cái phụ trách nhiệm đại quốc hình tượng, đối với xung quanh tiêu tiểu quấy rối một mực là khai thác nhẫn mại thái độ, đang tiến hành cái gì quyết sách trọng đại thời điểm, cũng đều phải cố gắng tránh đối với xung quanh quốc gia tạo thành tổn hại. Bây giờ nhìn lại, cảm kích quốc gia tự nhiên là có, nhưng cho trên mũi mặt quốc gia cũng không ít, đối với loại này lợi dụng trả ơn quốc gia, chúng ta thật không có tất yếu cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Bất quá Quốc gia chúng ta không tham dự khắc lạp vận hà xây dựng, ngoại trừ phương diện chính trị cân nhắc bên ngoài, còn có phương diện kinh tế cân nhắc à?" Trần Thiên chính mình tìm cho mình lấy bậc thang, chúng ta đã từng tìm chuyên gia tới từng tiến hành luận chứng, chuyên gia cho rằng, khắc lạp vận hà sau khi xây xong, chỉ có thể tiết kiệm 1000 nhiều cây số vận chuyển đường đi, so sánh động một tí hơn 10.000 cây số hành trình tới nói, tiết kiệm biên độ không lớn. Tu kiến khắc lạp vận hà đầu tư không nhỏ, muốn lấy lại những đầu tư này, có thể cần thời gian mấy chục năm, tại phương diện kinh tế không có được khả thi." Ta nổ vào. Lâm Chấn Hoa khinh bị nói, các ngươi bộ an toàn môn đi dò tra những chuyên gia này nội tình ta đoán chừng có một tính toán một cái, tất cả đều là cầm mới ra pha giúp đỡ thương dụng vận nhân 200 ức đầu tư có thể có bao nhiêu đại. Dùng 200 ức vì chúng ta quốc gia mở một đầu lối đi mới, trong này an toàn giá trị tính thế nào? Chiếu lý luận của bọn hắn, hải quân đi vịnh A đen hộ tổng, tiêu hao tiền xăng so thương thuyền bị hải tặc đánh cướp thiệt hại còn lớn hơn, chẳng lẽ chúng ta thì không đi được. Người nói, cũng có một chút đạo lý a. Trần Thiên gật đầu nói, hắn là một cái quan viên chính phủ, suy xét vấn đề thời điểm, chịu chính sách quốc gia khuôn sáo ước lớn, bất chi bất giác liền sẽ Lâm vào một cái tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Lâm Chấn Hoa là làm thị trường lại thêm có người xuyên việt tiên tiên hữu thế, suy nghĩ vấn đề càng thêm không bám vào một cuốn mẫu, cái này cũng là Trần Thiên nguyện ý mang Lâm Chấn Hoa đi ra làm việc nguyên nhân. Nghe được Lâm Trấn Hoa lần này chân thuận, Trần Thiên không thể không thừa nhận, Lâm Trấn Hoa ý nghĩ là đúng. Chưa xong còn tiếp 677. 660 khống cổ quyển 660 khống cổ quyển nghe được Trần Thiên tán đồng, Lâm Chấn Hoa càng lai like kỉnh, hắn tiếp tục nói, "Trần cục, ta nói với người, tiết kiệm xuống bao nhiêu phí chuyên trở ngược lại là thứ yếu, chỉ cần chúng ta hoa cái này 200 ức mỹ có thể đem một cái liếc mắt lang hùng hăng thu thập một trận, ta đã cảm thấy giá trị." Thủy Côn. Thủy Côn điểm điểm Bảo vệ quốc gia tôn nghiêm sự tỉnh, cần như vậy tính toán chi lý sao? Cái này xấu, khó tránh khỏi có chút quá cấp tiến." Trần Thiên cười khổ nói, "Trấn Hoa, đây cũng không phải là người một cái xí nghiệp có thể chuyển quyết định, chúng ta ít nhất cần trở về thỉnh cầu một chút thượng cấp rồi nói sau. Như thế nào quyết sách là của các ngươi sự tỉnh, ta đi trước cùng Dĩ La Mùi Thuyền tâm sự đi." Lâm Trấn Hoa nói. Trần Thiên đem Lâm Trấn Hoa kéo đi qua một bên mật đàm, Dĩ La Mùi Thuyền đứng tại chỗ cũ chờ bọn hắn. Dĩ La Mùi Thuyền biết, giống như vậy sự tỉnh, đối phương nhất định là muốn thảo luận một phen, nếu quả thật muốn thúc đẩy chuyện này, e rằng song phương cần đàm phán tốt nhất mấy năm nữa. Thái Lan chính phủ tại trên quốc tế chào hàng khắc lạc vận hà phương án đã hơn mấy chục năm, bây giờ còn chưa có lấy được thực chất tính bột phá, đối phương mật đảm bại phút, lại tính là gì đây? Lâm Trấn Hoa xuất hiện lần nữa tại gì lạ mui thuyền trước mặt thời điểm, trên mặt đã là một bộ bộ dáng tính trước ký cảng, hắn đối với gì lạ mui thuyền vấn đạo, gì là mui thuyền bộ trưởng, ngươi mới vừa nói khắc lạc vận hà phương án, Trần tổng đối với cái này có một chút hiểu rõ, vừa rồi đã hướng ta giới thiệu qua. Ta muốn hỏi hỏi, trước mắt Thái Lan diện đối với cái này cái phương án là cái gì cần nhắc, dự định lấy ra bao nhiêu lợi ích tới cùng hợp tác đồng bạn chia sẻ? Đây cũng chính là Lâm Chấn Hoa phong cách nói chuyện, người khác cần túi mấy vòng mới có thể nói đi ra ngoài sự tình, hắn trực tiếp liên trọng. Dĩ là MUI truyền đối với Lâm Chấn Hoa loại phong cách này cũng có chút quen thuộc, cũng không cho rằng cái này có gì đường đột chỗ. Dựa theo nước ta khác lập vận hà kế hoạch văn phòng ủy thác đẹp, Đức, anh các quốc gia nghiên cứu cơ quan tiến hành nghiên cứu kết quả, chúng ta bây giờ đẩy ra cái phương án này, xưng là Nam tuyến phương án, là từ An Đạt Man ven biển thống Tạp, đến Thái Lan hà, toàn 102 km. Con đường này so Bắc Tiến phương án nhiều 12 km, nhưng toàn trình địa thế bằng phẳng, mở độ khó nhỏ bé. Chúng ta đón trường Toàn bộ hạng mục cần đầu tư là 200 ức Mỹ Nguyên, xây dựng chu kỳ là 15 năm tà hữu Dĩ La Mui tuyển giới thiệu nói, 15 năm quá dài, quay đầu ta từ Trung Quốc cho ngươi mấy người một lần nữa ước định một chút, nhiều đầu nhập một chút cơ giới hóa thiết bị, ta cảm thấy có 5 năm thời gian như vậy đủ rồi. Lâm Trấn Hoa bá khí ẩm ẩm nói, Lâm Trấn Hoa tự tin là có căn cứ, nước ngoài một chút công trình tiến độ thật là khiến người ta cảm thấy đau trứng đồng dạng hạng mục, nếu như phóng tới quốc nội, có thể một nửa hoặc một ba thời gian liền đầy đủ xây xong Nhưng ở nước ngoài, nhưng phải ma ma thẳng thạng lôi ra mấy lần thời gian Lâm Chấn Hoa đối với khắc Lạp vận hà phương án đưa cho rất cao mong đợi, hắn đương nhiên không muốn tiêu phí 15 năm thời gian đi chờ đợi chờ một cái kết quả. "Lâm tiên sinh, ngươi là nói, ngươi dự định đầu tư hạng mục này?" Dĩ Lạp Môi Truyền nghe được Lâm Trấn Hoa trong lời nói lời ngầm, không khỏi vui mừng quá đối. Một cái 200 ức mỹ nguyên xuyên quốc gia hạng mục, dĩ nhiên không phải Lâm Chấn Hoa xí nghiệp của mình có thể hoàn toàn bắt xuống, nhưng chỉ cần Lâm Chấn Hoa có ý định tham gia, lấy năng lượng của hắn, chủ đến 200 ức có thể thật đúng là không phải là cái gì việc khó đâu. "Lâm Chấn Hoa đạo, ta đối với hạng mục này thật có chút hứng thú, bất quá" Phải trang đầu tư, còn muốn nghe một chút các ngươi có thể đưa ra điều kiện ra sao mới được. Ta là một cái thương nhân, không có chỗ tốt sự tình, là tuyệt đối sẽ không làm. Có chỗ tốt, có chỗ tốt." Dĩ là Mùi thuyền luôn miệng nói, Khắc Lạp vận Hà khai thác hồn vốn kinh doanh phương thức, tất cả nhà bỏ vốn phương dựa theo bỏ vốn tỷ lệ phân phối kênh đảo thông hành phí. Chúng ta tính qua, dựa theo hàng năm thông qua 5 vạn chiếc tàu thủy tính toán, đại khái 10 năm liền có thể thu hồi toàn bộ đầu tư, 10 năm sau đó, kinh hàng năm có thể vì cổ đông cung cấp không ít hơn 30 Mỹ nguyên đầu tư hồi báo. Lâm Chấn Hoa không quá am hiểu tại làm loại đầu tư này lợi tức tính toán, trong công ty Rõ làm việc như vậy đều là do đồ quy mang người làm. Bất quá, vừa rồi Trần Thiên đã hướng hắn giao qua đấy, Khắc Lạc Vận Hàn nếu như muốn bằng vào thông hành phí vừa đi vừa về thu đầu tư, toàn bộ hạng mục thu về phí ít nhất tại 20 năm trở lên, Dĩ La Môi thuyền vì kéo hắn đầu tư, hiển nhiên là đem lợi tức nghiêm trọng mà xúc nổi. Lâm Trấn Hoa cũng không có đi vạch trần gì Dĩ La Môi thuyền lời vớ vẩn, hắn nhếch miệng mỉm cười, nói, "Dĩ La Môi thuyền bộ trưởng, liên quan tới đầu tư hồi báo vấn đề, chúng ta vẫn là chờ chờ về sau tiến hành kỹ càng đo lường tính toán a, ta nhưng không có ngươi lạc quan như vậy. Ta có ý đầu tư tu kiếm đầu này cái nào?" chủ yếu là vì chúng ta hán hoa hải ngoại chuyển vận tiện lợi cùng an toàn, cho nên ta có thể không quá quan tâm đầu tư hồi báo vấn đề, nhưng ta cần đối vận sông quyền khống chế tuyệt đối. Quyền khống chế tuyệt đối? Dĩ La Mui thuyền sững sở, ngươi là nói các ngươi muốn khống cổ quyền. Không sai, khống cổ quyền. Lâm Chấn Hoa đạo, tối thiểu nhất là 51% quyền hạn. Dĩ La Mui thuyền vẻ mặt đau khổ nói, Lâm tiên sinh, giống như vậy công trình, 51% khống cổ quyền là không, có có cần thiết, kỳ thực, các ngươi chỉ cần chiếm hữu 15% trở lên, liền có thể cam đoan tại trong ban giám đốc nắm giữ quyền quyết định. Lâm Chấn Hoa tò mò vấn đạo, người đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta suy nghĩ nhiều suất tiền người còn không nguyện ý không? Chúng ta muốn 51% cổ quyền, liền mang ý nghĩa ít nhất phải gánh chịu 51% đầu tư, đầu tư lớn như vậy, ngươi cũng không muốn. Ta đương nhiên muốn. Dĩ là mui thuyền đạo, trên thực tế, chúng ta bây giờ đầu tư bỏ vốn thật là khó khăn vô cùng, biểu đạt đầu tư mục đích quốc gia cùng sĩ nghiệp rất nhiều, nhưng chân chính gọi tiền rất ít. Nếu như Trung Hoa Trung Quốc phương diện có thể gánh chịu 51%, thậm chí nhiều hơn, vậy chúng ta hoàn toàn có thể không chờ đợi những thứ khác đầu tư vào vị, liền có thể khai công. Chuyện tốt như vậy, chúng ta làm sao lại không muốn đâu. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Lâm Chấn Hoa đạo: "Dĩ La Mưu Truyền xem Trần Tiên, tựa hồ có chút do dự, Lâm Trấn Hoa chỉ chỉ Trần Tiên nói: "Dĩ La Mưu Truyền Bộ trưởng, người sáng mắt không nói ám khánh, vị này Trần tổng ở Trung Quốc thượng tầng là rất có một chút ảnh hưởng lực. Giữa chúng ta nói tới hết vậy, cuối cùng còn phải dựa vào hắn truyền đạt cho Việt Nam tổng tổng." Người suy tính một chút, "Ngươi thật sự không muốn để cho hắn tham dự sao?" Dĩ La Mưu Truyền liền vội vàng lắc đầu, "Không phải không phải, ta gặp một lần Trần Tiên sinh, đã cảm thấy hắn là một vị vô cùng bằng hữu đáng tin cậy, có chuyện gì, tự nhiên là muốn Trần Tiên sinh cùng một chỗ chỉ giáo bẩy. Ý tứ của ta đó là" Việt Nam sĩ nghiệm muốn đối khắc lạc vận hà cổ phần khống chế, chuyện này tại Thái Lan quốc nội sợ rằng sẽ gặp phải một chút trở ngại. Lâm Trấn Hoa nghĩ cổ phần khống chế khắc lạc vận hà, chuyện này đừng nói gì là mua thuyền cảm thấy khó xử, liền Trần Tiên ở một bên nghe, đều cảm thấy là không thể tưởng tượng. Khắc lạc vận hà tương đối vu Thái quốc ý nghĩa, không thua tam hạp công trình đối với Việt Nam ý nghĩa, đầu này kinh đảo vừa quan hệ đến nước Thái phát triển kinh tế, cũng dính đến nước Thái an toàn quốc gia, dạng này một cái công trình, làm sao có thể giao cho người ngoại quốc đi quản lý đâu. Nếu như Thái Lan là giống thánh thương vào gơ giúp đảo nhỏ như vậy quốc, Lâm Chấn Hoa yêu cầu này cũng không coi là quá mức đột nổi. Nhưng Thái Lan lại khác biệt, nó dù sao cũng là một cái khu vực đại quốc, hả có thể đem quốc gia mệnh mạch giao cho trên tay người khác đi. Mặc dù nghĩ tới những thứ này, nhưng Trần Thiên cũng không có mở miệng phủ định Lâm Chấn Hoa yêu cầu, hắn thấy, cái này hẳn chính là Lâm Chấn Hoa một loại giao giá trên trời sách lược, chỉ cần đem bảng giá nâng lên, mới có thể có trả giá chỗ trống. Dĩ là Mùi truyền bộ trưởng, người nên biết, khắc lạc vận hà bản thân cũng không phải một cái có thể có lợi hạng mục, đối với Vũ Thái quốc tới nói, ở nơi này hạng mục bên trong lấy được tuyệt không vẹn vẹn thông hành phí, mà là bởi vì hàng năm năm vạn chiếc tàu thủy thông qua mà mang tới mậu dịch cơ hội, những thứ này từ mậu dịch mà mang tới lợi ích. Hàng năm 100 ức cũng không chỉ a. Lâm Trấn Hoa trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đối với gì là Mùi Thừa nói. Lâm Trấn Hoa trước đây đối với Khắc Lạp Vận Hà sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ở vừa rồi Trần Thiên hướng hắn giới thiệu qua có liên quan tình huống sau đó, hắn lập tức liền đem trước sau then chốt đều nghĩ minh bạch. Chính như hắn nói, Khắc Lạp Vận Hà bản thân mang tới thông hành phí thu vào là phi thường có hạ, nếu như thu phí quá cao, nhưng cái kia tàu thủy cũng không cần phải đi Khắc Lạp Vận Hà, bọn chúng còn không bằng cưỡi ngựa lục giáp dễ dàng hơn. Thái Lan chính khuyên Khắc Lạp Vận Hà ủng, nhìn chúng là từ Khắc Lạp Vận Hà mang tới cơ hội Nếu như có thể vì vậy mà đem Singapore toàn cầu dầu phẩm trung tâm giao dịch đoạt lại, hàng giá trị cũng tương đương với mấy lần, mười mấy lần thông hành phí. Thái Lan chính phủ đến các quốc gia đòi ra tiêu khắc lập vận hà phương án mà chịu đến lạnh nhạn, nguyên nhân cũng tại nơi này. Chỗ tốt là Thái Lan lấy được, người khác ra tiền, chỉ có thể thu đến một điểm đáng thương thông hành phí, tương đương với làm mượn không công, có ai hứng thú làm việc ngốc như vậy? Lâm Trấn Hoa thấy được điểm này, liền nắm được Thái Lan chính phủ chân đau, người muốn sau này lợi ích, vậy thì giao ra kênh đảo quyền khống chế Lâm Chấn Hoa muốn khắc vận hạ quyền khống chế cũng có mục đích. tất nhiên đầu này kênh đảo chính trị ý nghĩa lớn hơn kinh tế ý nghĩa, như vậy nắm giữ quyền khống chế liền là phi thường cần thiết, đừng quay đầu xây xong kênh đảo, thuyền của mình ngược lại không để đi, đó chính là chuyện cười lớn. Cái này sáu. Dĩ là mui thuyền cứng họng, lá bài tẩy của mình bị người khác thấy rõ, lại nghị cùng người khác có kẻ mặc cả, liền bị động. Hắn không cách nào tuyệt đối cự tuyệt Lâm Chấn Hoa yêu cầu, bởi vì ngoại trừ Lâm Chấn Hoa, hắn thật đúng là nghĩ không ra có thể từ những địa phương nào khác tìm được nhà đầu tư. 200 ức Mỹ Nguyên đối với Vu Thái Quốc tài chính tới nói, là hoàn toàn không thể chịu đựng một khoản tiền lớn, không dẫn vào ngoại viện mà nói, chỉ dựa vào Thái Lan chính mình là chắc chắn làm không được công trình này. Công trình này đối với Vũ Thái quốc ý nghĩa, như thế nào đoán chừng đều không đủ. Nếu như công trình này có thể hoàn thành, nước Thái địa vị kinh tế sẽ phát sinh một lần bái vọn, bây giờ tại đồng minh khê của Singapore, đem bị Thái Lan thay thế, dạng này chiến tích, là bất luận cái gì một lần chính phủ cũng không nguyện ý bỏ qua. Dĩ La Mui truyền bộ trưởng, chúng ta muốn không cổ quyền mục đích, không có gì hơn không hy vọng thuyền của chúng ta chỉ ở kênh đảo bên trong gặp phải phiền phức. Khống cổ quyền giao cho chúng ta, đối với Vu Thái quốc là không có, có bất kỳ tổn hại. Chỉ cần trung thái hai nước duy trì hiện hữu hữu hảo quan hệ, quyền khống chế ở Trung Quốc trong tay, hoặc tại Thái Lan trong tay, có cái gì khác biệt đâu. Nếu như trung thái hai nước phát sinh chiến tranh rồi, như vậy loại này hiệp nghị căn bản cũng không có lực cất thúc, cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến nước Thái an toàn quốc gia. Lâm Trấn Hoa hướng dẫn từng bước, dị là môi truyền sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, đấu tranh tư tưởng cực kỳ kịch liệt. Trần chờ thật lâu, hắn đem âm thanh đè thấp đến cơ hội không cách nào nghe trình độ, đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm tiên sinh, muốn nhường chính phủ đồng ý người Trung Quốc cổ phần khống chế, trừ phi chúng ta Nón Xanh Đảng chấp chính. ý ủng hộ chúng ta Nón Xanh Đảng giành được lần kế đại tuyển sao?" 678 661 buổi học báo dính đến phương diện chính trị vấn đề, ba người không cách nào tiếp tục tại khách sạn trong đại đường Hàn Nguyên. IT, biện sách các tờ. Dĩ La Mùi truyền chào hỏi một tiếng mình người đi theo, để bọn hắn tạm hoán làm trả phòng thủ tục, khắc mở một cái phòng tổng thống, cung cấp hắn cùng với Lâm Chấn Hoa, Trần Thiên Mật Đàm. Lâm Trấn Hoa cũng đến vậy phục vụ lên tiếng chào, thỉnh nhân viên phục vụ thay mình cùng Trần Tiên lui đi ngày đó vé máy bay, để có thời gian cùng Dĩ là Mùi truyền tiến hành xâm nhập giao lưu. Ba người đi tới phòng tổng thống, phân chủ khách ngồi xuống, Lâm Chấn Hoa vấn đạo, Dĩ La sinh, ngươi nói nón xanh đảng, là thế nào một chuyện? Dĩ La Môi Thuyền xem Trần Thiên, Trần Thiên hướng hắn mỉm cười, cũng không lên tiếng, Dĩ La Môi Thuyền nhìn ra Trần Thiên đối với chuyện này hắn chính là hiểu rõ, chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi. Hắn không mọ ra Trần Thiên cơ số, nhưng hắn cũng biết, Lâm Trấn Hoa mặt ngoài thượng lại tùy tiện, cười toe toét, tại vấn đề nguyên tắc bên trên vẫn là vô cùng cẩn thận. Tất nhiên Lâm Chấn Hoa cũng không thị uy Trần Thiên, rõ ràng Trần Thiên là có tư cách tham dự nói chuyện của bọn họ nhân. Nón xanh đảng là một cái tổ sưng, chúng ta chính thức tên gọi là Trấn Hưng Thái La Môi giải thích nói, bởi vì tại có một năm tranh cử bên trong, ủng hộ của chúng ta giả đầu đội nón xanh tiến hành hội nghị. cho nên được nón xanh đảng dư hô. Dân giả, ngay cả chúng ta trong đảng nhân cũng như vậy nói. Lâm Trấn Hoa cũng nhớ tới tới, hắn tựa như là thấy qua dạng này thuyết pháp, bất quá, ở trong nước trên truyền thông, dùng là một cái cản dấu giếm một điểm ý kiến, giống như kêu cái gì thanh mũ quân gì. Dù sao, nón xanh cái từ này, ở chính giữa văn ngữ cảnh bên trong là có một chút nghiếc khác. Như thế nói đến, ngươi chính là cái này nón xanh đảng trợ doanh. Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo, nếu như nón xanh đảng giành được đại tuyển, ngươi bộ trưởng bảo tọa an vị ổn à. Dĩ là thuyền trên mặt lộ ra mấy phần ngại ngùng chi sắc, cười nói, bằng vào ta tư lịch cùng chí thức mà kệ cái nào đảng lên này, cũng phải dùng ta. Bất quá, nếu như chúng ta đảng có thể chấp chính, bộ thương vụ bên này nhất định là cần phải có mình người tới nắm trong tay. Ta tại chúng ta trong đảng còn có mấy phần chút danh mỏng, cho nên đi sau. Ngồi ở một bên một mực yên lặng không lên tiếng Trần Thiên nghe được nơi đây, sen vào nói, "Dĩ La Môi thuyền tiên sinh, theo ta được biết, ngươi là nón xanh trong đảng Tam đại cốt cán một trong, đối với nón xanh đảng tương lai chính sách giới tính, ngươi hẳn chính là có quyền lên tiếng a. Ngươi có thể không thể tiết lộ một chút, nón xanh đảng nếu như chấp chính, đối với trung thái quan hệ, có thể đưa ra dạng gì hứa hẹn?" Dĩ là mùi thuyền sợ hết hồn, bất quá khi hắn nhìn thấy Trần Thiên cái kêu bình tĩnh ánh mắt lúc, bỗng nhiên minh bạch, trước mắt vị này cũng không phải cái gì lão bản, rõ ràng chính là một vị có thể tấu lên trên chính phủ cao cấp quan viên. Hắn trần chờ một chút, "Đắc, Trần tiên sinh, người vấn đề này, không phải ta có thể trả lời, cần cái này từ chúng ta đảng phái ra chuyên gia cùng chính phủ Trung Quốc tiến hành câu thông." "Bất quá, ta có thể nói một điểm. Chúng ta chấn hương Thái Lan đảng, một mực là tận sức tại nước Thái phát triển kinh tế cùng quốc tế địa vị tăng lên, ở phương diện này, Trung Hoa Trung Quốc đưa cho chúng ta Thái Lan trợ giúp thật lớn." Hơn nữa chúng ta tin tưởng, Thái Lan sự phát triển của tương lai, vẫn không thể rời bỏ Trung Hoa Trung Quốc bằng hưu trợ rút, cho nên, phát triển thái chúng quan hệ, là chúng ta đảng nhất quán không đổi chính sách. Nếu như chúng ta đảng có thể chấp chính, tất sẽ thêm một bước mở rộng thái bên trong kinh tế và chính trị, ngoại giao, lĩnh vực quân sự hợp tác. Ân, ta sẽ đem gì là vui thuyền tiên sinh thái độ này chuyển cáo tương quan nhân viên, ta muốn. Ít ngày nữa liền sẽ có người cùng quý đảng tiến đi liên lạc." Trần Thiên nói. "Cái này có thể quá tốt rồi." Dĩ La Mui thuyền hớn hở ra mặt. Đương thời, Thái Lan quốc nội tất cả đảng phái vì tranh cử sự tỉnh đang tranh đến hừng hực khí thế, mỗi cái đảng phái đều ở đây tìm kiếm khắp mọi mặt ủng hộ. Trung Hoa Trung Quốc xem như tại Đông Nam Á khu vực có đủ nhất ảnh hưởng lực đại quốc, lại là nước Thái nước lá giang, tự nhiên là mỗi cái đảng phái cố gắng tranh thủ đối tượng. Lúc trước, Trung Hoa Trung Quốc ở đây về vấn đề một mực duy trì trầm mặt thái độ, không công khai ủng hộ bất kỳ bên nào. Nhưng bây giờ, nghe Trần Thiên ý tứ, Nón Xanh Đảng tựa hồ có một chút cơ hội, đương nhiên, có thể hay không nắm cơ hội này, liền quyết định bởi tại Nón Xanh Đảng có thể làm ra dạng gì hứa hẹn. Lâm Tiến Sinh, sự tình khác ta không dám can đoan. Nhưng ở khắc lạc vận hà về vấn đề, ta là có quyền quyết định. Ta có thể nói như vậy, nếu như chúng ta nón xanh đảng giành được đại tuyển, chúng ta nhất định lập tức khởi động vận hà hắc mắt, đồng thời có thể cho phép đến từ Việt Nam tập đoàn thu được 51% trở lên của quyền. Dĩ La Mùi hướng Lâm Trấn Hoa nói. Như vậy, chúng ta cần làm được gì đây? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Dĩ La Mùi truyền lại nhìn một chút Trần Thiên, thấy hắn vẫn là im lặng, liền quay đầu đối với Lâm Trấn Hoa nói, ta biết, quý quốc chính phủ chính sách còn không có rõ ràng, các ngươi như thế nào làm việc, có thể còn muốn nghe theo chính phủ an bài. Bất quá Nếu như Lâm Tiên Sinh có thể lấy danh nghĩa cá nhân đối với Khắc Lạc vận Hà hạ mắt phát biểu một chút ủng hộ quan điểm, ta muốn, đối với chúng ta non xanh đảng liền sẽ có trợ giúp thật lớn, chỉ là ta không biết yêu cầu này có phải hay không hơi quá đáng. Loại sự tình này, Lâm Trấn Hoa hay là muốn thỉnh giáo một chút Trần Thiên, hắn hỏi, "Trần tổng, ngươi xem gì là vui truyền bộ trưởng yêu cầu này, ta phù hợp đáp ứng không?" Trần Tiên cười nói, "Chấn Hoa, ngươi chỉ là một xí nghiệp chủ tịch mà thôi, cũng không đại biểu chính phủ Trung Quốc, ngươi nói cái gì, đều là ngươi quan điểm cá nhân, ta muốn, quan phương đối với cái này cũng sẽ không có ý kiến gì, không ủng hộ cũng không phản đối." Cái này kỳ thực chính là biểu thị ủng hộ. Trần Thiên biết, tại nước Thái về vấn đề, Trung Hoa Trung Quốc kỳ thực vốn là cũng là đối với nón xanh đảng cảm thấy hứng thú hơn, chỉ là trở ngại quốc tế quan hệ, không tiện công khai tỏ thái độ mà thôi. Nếu như Từ Lâm Trấn Hoa dạng này chủ sĩ nghiệp đến nói chuyện, liền có thể lách qua những thứ này ngoại giao chướng ngại, này liền có điểm giống năm đó lách cách ngoại giao mở dạng, dùng dân gian sức mạnh để hoàn thành quan phương không dễ dàng cho đi làm sự tình. Lâm Trấn Hoa làm cho này dạng một cái người phát ngôn cũng là thích hợp nhất, bởi vì Lâm Chấn Hoa cùng gì lạ mui thuyền ở giữa còn rất không tệ quan hệ cá nhân, một cái quan viên chính phủ tìm được ở Trung Quốc Phú Hào bằng hữu tới rất chính mình, đây là thực lực hiện ra, ai có thể miệng méo nói cái gì đó. Nhận được Trần Thiên ám chỉ, Lâm Trấn Hoa trong lòng liền đã có tính toán, hắn đối với Dĩ La Mùi Thuyền nói, "Không, có vấn đề, Dĩ La Mùi Thuyền bộ trưởng, chúng ta là bạn cũ lâu năm. Ngươi sự tình, chính là ta chuyện, ngươi xem, ta lấy phương thức gì tới biểu thị ủng hộ tương đối thích hợp. Ta hết thể chiếu sắp xếp của ngươi liền tốt." Dĩ La Mùi Thuyền đạo, "Nếu như có thể nói, có thể hay không thỉnh Lâm Tiên Sinh cùng ta cùng một chỗ tổ chức một cái mới văn phát bố hội, từ Lâm Tiên Sinh hướng truyền thông công khai biểu thị ủng hộ khắp vận hà phương án?" Đương nhiên, nếu như có thể chứng minh cái phương án này là từ ta thúc đẩy thì tốt hơn. Lâm Trấn Hoa đạo, đây còn phải nói, ta đương nhiên muốn nói chỉ có gì là Mùi Truyền Bộ trưởng thúc đẩy phương án mới đáng giá ta ủng hộ, bởi vì gì là Mùi Truyền Bộ trưởng là một vị vô cùng liêm khiết, thiết thực, hiệu suất cao, cơ chí quan viên chính phủ, cùng gì là Mùi Truyền Bộ trưởng hợp tác là hoàn toàn có thể yên tâm. Dù là gì là Mùi Truyền ra mặt rạng giống hàng không mẫu hạm bông tàu, nghe được Lâm Chấn Hoa lời nói này, cũng cảm thấy phát ra nhiên muốn mở bố hội, với Lâm Chấn Hoa, Trần Thiên cũng không thể lập tức rời đi Singapore. ba người một lần nữa ghi danh danh phòng, tiếp đó liền vội vàng cho quốc nội gọi điện thoại, phân biệt hướng mình đơn vị hồi báo chuyện này. Dĩ là Mùi truyền phải hướng mình Đảng phái cùng với Bộ Thương vụ hồi báo, xin chỉ thị tương quan tuyên truyền đường kính. Lâm Trấn Hoa phải hướng tập đoàn tổng bộ báo cáo, đồng thời Thỉnh Hạ Triết, Đỗ Quy bọn người nhanh chóng đối với hạng mục này tiến hành ước định, làm ra khả thi báo cáo. Đến nội Trần Thiên, liền vất khoát chạy vào đại sứ quán, sử dụng mã hóa điện thoại cùng quốc nội liên lạc, Mặc dù cái này buổi họp báo chỉ có Lâm Chấn Hoa đứng ra, nhưng cụ thể nói đến cái nào trình độ, vẫn còn cần có một chút yêu cầu, trong này phân tâm nắm, cũng không so phi thuyền đối tiếp đơn giản hơn. 3 ngày sau, Dĩ La Mùi truyền đại biểu Thái Lan Bộ Thương vụ, tại Singapore tỉnh đảo trong hội nghị tâm cử hành khắc lạc vận hà hạ, hạ mắt mới văn phát bố hội. Thế giới các đại truyền thông chú Singapore phóng viên đều bị mời đến đây tham gia, bất quá thực tế đến hội nhân không tính quá nhiều. Thái Lan phương diện lẫn lộn khắc lạc vận hà sự tình đã không phải là một hai lần, các phóng viên cũng biết, chỉ cần vấn đề tiền bạc không giải quyết được, nhiều hơn nữa lẫn lộn cũng là phí công. Dĩ La Mùi truyền thân mang thẳng Âu phục, đứng tại trên chủ tịch đài, hướng mọi nói, các vị bà, các sinh, đại gia đến đây tham gia từ nước thương vụ cử hành khắc vận hạ, hạ mắt bố hội. Ta là Thái Lan Bộ trưởng vụ Phó bộ trưởng gì là Mùi Tuyển. Tại buổi họp báo trước khi bắt đầu, ta vô cùng vinh hạnh hướng đại gia giới thiệu ta một vị lão bằng hữu, Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty chủ tịch, Lâm Trấn Hoa tiên sinh. Nói đi, hắn hướng ngồi ở bên cạnh mình Lâm Trấn Hoa ra dấu một cái, Lâm Trấn Hoa mỉm cười đứng dậy, thuần giới đại các phóng viên hơi hơi thiếu một chút thân. Các phóng viên đầu tiên là kinh ngạc một chút, lập tức liền kịp phản ứng, sáng trở thành một mảnh, toàn bộ trong hội trường tất cả đều là răng rắc, rang rắc thành. Lâm Chấn Hoa thế mà tới. Nói như vậy, là ủng hộ Khắc vận hạ hạ mục đích. Cái này dừng là làm cái gì, ta như thế nào nghe quen thai như vậy a Vì, liền Lâm Trấn Hoa ngươi cũng không biết, bảo ở ngươi hảo ý tưởng nhớ nói mình là một cái thương nghiệp phóng viên sao. Đây chính là tin tức trọng đại A Không được, ta phải lập tức phát một đầu tin nhanh ra ngoài. 6. Nếu như đang ngồi những người này là chú Âu Mỹ địa khu phóng viên tin tức, chưa quen thuộc Lâm Trấn Hoa có lẽ còn có có thể chấp nhận, nhưng xem như chú Đông Nam Á địa khu phóng viên, có ai có thể không biết Trung Hoa Trung Quốc đại lục những thứ này xí nghiệp lớn nhà đâu. Lâm Chấn Hoa cùng với những cái khác một chút phú hào còn có điều khác biệt, hắn vẫn luôn vô cùng hoạt động mạnh, thường xuyên tham dự một chút cùng quốc kế dân sinh tương quan cỡ lớn hạng mục, giống như vậy một người xuất hiện ở Thái Lan Bộ Thương vụ cử hành mới văn phát bố hội bên trên, điều này nói rõ cái gì? Lâm Trấn Hoa giơ tay lên làm một chút mời mọi người an tĩnh động tác, tiếp đó cao giọng nói, vô cùng cảm tạ Dị là Môi Thuyền Tiên Sinh mời ta tham gia cái này mới văn phát bố hội, vô cùng vinh hạnh có thể cùng các vị truyền thông bằng hữu tại dạng này một cái phong cảnh như tranh vẽ thành nhỏ gặp nhau. Hôm nay cái hội nghị này nhân vật chính là Dị là Tiên Sinh, hắn cùng với ta có 20 năm hữu nghị. Triệu Dĩ là môi quyền tiên sinh mời, ta tới đến cái hội này trên sân, ta chỉ câu có lời nói muốn nói cho các vị tiên sinh, Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn, có ý định đầu tư nhập cổ phần Khắc Lạc vận hà hà mắt. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. 679. 662 sập bản 662 sập bản Chu Vĩ Kỳ là mới ra pha sở giao dịch chứng khoán một cái nhân viên giao dịch, chưa hôm nay thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch sau đó. Hắn như thường ngày đem mấy bút khách hàng ủy thác giao dịch treo lên, tiếp đó liền cầm lấy mình cái chén, đi đến thiết lập tại giao dịch ngoài phòng khách máy đun nước nơi nào đầy tiếp nước thôi. IT, biện sách các cửa tờ, lướix. Hắn đi rất chậm, tâm tính vô cùng nhàn nhã, bởi vì hắn biết, đoạn thời gian này thị trường chứng khoán vô cùng bình ổn, không có gì đặc biệt đáng giá hắn chú ý hành tình. Đi tới máy đun nước bên cạnh, Chu Vĩ Kỳ thấy được một vị rất có vài phần sắc đẹp cô gái trẻ tuổi, hắn không biết vị nữ tử này tên gọi là gì, chỉ biết là nàng cũng là một cái nhân viên giao dịch, họ Trần. Hắn còn biết vị này Trần tiểu thư mỗi ngày bắt đầu phiên giao dịch sau đó 10 phút tạ hữu liền ra tới tiếp nước sôi uống, Chu Vĩ Kỳ thế là cũng bóp lấy cái thời điểm này lại gần, mục đích đúng là vì có thể cùng Trần tiểu thư bắt chuyện vài câu. "Trần tiểu thư, ngày hôm qua cự tinh buổi hòa nhạc, ngươi đi xem hay chưa a?" Chu Vĩ Kỳ ân cần chào hỏi. Trần tiểu thư dịu dàng nói, "À, là Chu Sinh à, cự tinh buổi hòa nhạc đắt như vậy vé vào cửa, nhân gian nơi nào mua được đi. Anh nha, ngươi như thế nào không nói sớm, nói sớm ta liền thỉnh ngươi cùng đi. Ta mặc dù cũng không giàu có, Trần tiểu thư nhìn miễn diễn ca nhạc hội tiền vẫn là xuất giá nổi." Chu Sinh đừng nói như vậy, ngươi là lao thao bản thủ, nghiệp vụ làm được tốt như vậy, trích phần trăm là của người ta 10 lần cũng không chỉ rồi. Trần tiểu thư quá khiêm nhường, bất quá, có liên quan thao bản nghiệp vụ, chúng ta ngược lại là có thể tìm thời gian luận bàn một chút. Vậy thì cảm ơn Chu Sinh 6. Nhân ra phải nhanh đi về làm việc, nếu không thì bỏ lỡ hành tình liền tham rồi. Gấp cái gì, mấy ngày nay trên quốc tế cũng không chuyện mới mẹ gì tình, mâm lớn không có cái gì chấn động. Phải không? Vẫn là Chu Sinh ra kinh nghiệm A6. Chân tiểu thư che lấy miệng anh đào nhỏ, cười duyên nói ra. biện sách các tờ, lướt. Ta nói với ngươi Cái này nhìn mông lớn, vẫn có ý tứ, thì như nói sao. Chu Vĩ Kỳ nhận được gia nhân tán thưởng, trong lòng cũng hỷ, hắn cũng không doái hoài tới tiếp nước, hụ ở tay múa chân liền chuẩn bị hướng Trần Tiểu Thư giảng thuật hắn thao bản chi đạo. Ai ngờ, không chờ hắn đem câu nói kế tiếp nói ra, liền nghe được trong đại sảnh chuyển tới một hồi tiếng ồn nào, giống như là ổ gà bên trong đột nhiên xông vào một con trốn đồng đậm dạng. Xảy ra chuyện gì? Trần Tiểu Thư cả kinh mở to hai mắt nhìn. Không tốt. Chu Vĩ Kỳ không hổ là thao bàn nhiều năm, nghe xong cái này động liền biết nhất định là hành tình xuất hiện trọng đại biến động. Đến lúc này, hắn có thể không để ý tới tán ga. xoay người liền hướng đại sảnh lao nhanh, Trần tiểu thư cũng tỉnh ngộ lại, đi theo Chu Vi Kỳ liền chạy, giày cao góp đập mặt đất, như nhịp chống đồng dạng, lại là một bước không kéo theo sát tại Chu Vi Kỳ sau lưng vọt vào giao dịch đại sảnh. Vừa vào cửa, hai người đồng thời hướng biểu hiện ra thị trường màn hình lớn nhìn lại. Cái này xem xét, lòng của bọn hắn đều lạnh đến cực điểm, chỉ thấy tại toàn bộ trên màn hình lớn, đỏ rực một mảnh, toàn bộ là trên diện rộng ngã xuống con số, giống như vậy phạm vi lớn thị trường chứng khoán sụt giảm, Chu hắn vị trí ở châu Á khủng tài chính một năm kia đã từng nhìn thấy qua. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Vĩ Kỳ lôi kéo cách mình gần nhất một vị nhân viên giao dịch vấn đạo, là mới ra pha phát sinh trình biến, vẫn là Malaysia xâm lấn chúng ta. Lao Chu, người còn không biết sao? Ngay tại một phút phía trước, Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Trọng Công Lâm Chấn Hoa nói muốn đầu tư Khắc Lạc Vân Hà." Tiên điêu nhân viên giao dịch dùng đơn giản nhất ngôn ngữ nói rõ tình huống, tiếp đó liên thanh nói, "Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, ta phải lập tức đem khách hàng ủy thác cổ phiếu đều ném ra." Chậm trễ 1 phút liền muốn thiệt hại mấy trăm vạn a. "Lâm Chấn Hoa, Khắc Lạc Chu Vĩ Kỳ chỉ dùng không đến 5 giây liền biết điều này có ý vị gì? Làm một tên thao bản thủ." Hắn làm sao có thể không biết hai cái danh từ này hẳng nghĩa, như thế nào có thể không biết hai cái danh từ này một khi kết hợp với nhau, đối với mới ra pha dạng này một cái bằng vào mã lục giáp kéo biển sắc bén mà phát triển quốc gia sẽ mang đến dạng gì xung kích. Lâm Trấn Hoa Hán Hoa Trọng Công, cho dù phóng tới toàn bộ thế giới đến xem, cũng là một cái kỳ tích. IT, biển sách các gở lưới. Nhật Bản Ni Hồng Trọng Công cùng Tây Hồ Công ty, cũng là bởi vì Hán Hoa Trọng Công mà bị chóc nhắn hiệu. Từ Hán Hoa Trọng Công dẫn đầu xây dựng Trung Hoa Trung Quốc hóa chất thiết bị liên minh cùng cỗ cô máy công nghiệp liên minh, tại toàn cầu trên thị trường danh tiếng tự thịnh, cái này khiến tất cả nhà công ty đầu tư chứng khoán đều không thể không đem Hán Hoa Trọng Công cùng với Lâm Chấn Hoa mỗi tiếng nói cử động cũng làm thành trọng yếu hành tình tin tức tới tiến hành nghiên cứu. Đến nơi khắc lạc vận hạ, đó là treo ở mới ra pha trên đầu một thanh kiếm, mặc dù mọi người đều tin tưởng Thái Lan chính phủ không cách nào gom góp được đầy đủ tài chính tới khởi công xây dựng đầu này kinh đảo, nhưng người nào cũng không dám phủ nhận, một khi đầu này kinh đảo xây thành, như vậy mới ra pha sức cạnh tranh đem bị chém ngang lưng. Vẫn tại đường thủy nghiệm, sửa thuyền dầu thô hóa chất, sắt thép nghiệp chờ nghiêm trọng ý lại tại mã lục giáp giao biển vận chuyển ưu thế mà phát triển sản nghiệp sẽ bị trực tiếp biên giới hóa. Từ đại tông dầu thô giao dịch mà chống đỡ tài chính nghiệp, nghề bảo hiểm cũng tất nhiên chịu đến nghiêm trọng xung kích. Theo vốn lưu động rời xa mới ra pha mà đi, bất động sản các sản nghiệp cũng tất nhiên sẽ sụp đổ, tiếp đó 6. liền không có sau đó. Bây giờ, Lâm Trấn Hoa cái tên này cùng Khắc Lạp vận hà liên hệ với nhau, Chu Vi Kỳ tin tưởng, lấy Lâm Chấn Hoa dày vỏ năng lực, một khi nhất định phải đầu tư Khắc Lạc vận hà, như vậy đầu này kinh đạo xây thành liền bèn bèn một cái vấn đề thời gian. Đến nỗi cụ thể cần thời gian Có lẽ là 10 năm, có lẽ là 5 năm, nếu có người tiền đoán nói Lâm Trấn Hoa chỉ cần 3 năm liền có thể đem kinh đảo tu có thể, Chu Vĩ Kỳ cũng là tuyệt đối không dám đi cực tại mặt trái. Hoàn toàn chính xác, hắn Hoa Trọng Công bản thân không có khả năng lấy ra kiến tạo kênh đảo cần có 200 ức USD tới, nhưng Lâm Trấn Hoa lực hiệu triệu há lại có thể coi nhẹ. Sớm tại mười mấy năm trước, là hắn có thể đủ đem toàn Trung Quốc dầu thô hóa chất thiết bị xí nghiệp liên hợp lại, cầm xuống 45 vạn tấn công trình cải tạo. Tại mấy năm trước, lại là hắn, xinh xinh kéo một cái cố máy công nghiệp liền mình, dùng chiến thuật lang quần bức đổ Tây Hồ công ty. Lần này Hắn nhưng là huy động đại kỳ, hướng mới ra pha mệnh môn xông lại, Chu Vi Kỳ rõ ràng nhìn thấy, tại nơi lá cờ lớn đằng sau, đi theo hàng ngàn hàng vạn trung hoa trung quốc phu thương, mỗi người trong tay đều mang theo máu rầm rề đồ đao, định đem mới ra pha băm thành thịt vụ. Đây chính là mới ra pha loại này tiểu quốc gia bị hai chỗ. Quốc gia như vậy, chỉ cần có một chút nho nhỏ cơ hội, liền đầy đủ để nó gà chó lên trời. Nhưng cùng lúc, một cái nho nhỏ ngăn trở, lại đầy đủ để nó thua không còn một mảnh, đây chính là phương diện kinh tế không có thọc sâu kết quả. Nếu như đổi thành một cái đại quốc, dù là tao nộ một hồi động đất, một lần chiến tranh, cũng không rớt xuống ngàn trượng. nhanh ném chu Vĩ kỳ đầu góc chỉ muốn đến nơi này dạng một cái tử quả thật kênh đào xây dựng dựa theo thông thường tới nói cần phải có thời gian mười mấy năm ở nơi này trong mười mấy năm mã lục giáp theo biển vận tải đường thủy ưu thế còn có thể duy trì sản nghiệp cũng sẽ không lập tức suy sụt nhưng mà thị trường chứng khoán lộ dịp không phải như thế tin tức này vừa chuyển tới tất cả người đầu tư đối với mới ra pha phát triển tiền cảnh tất cả đều sẽ mất đi lòng tin thị trường chứng khoán tất nhiên nên đón một vòng hủy diệt bản đáng sợ nhất chính là một vòng ngày sập bàn đi qua có thể mãi mãi cũng không có ấm lên quay lại thời điểm bởi vì ai đều biết các lập vận hà một khi xây thành, mới ra pha kinh tế liền triệt để xong. Đây là ai đem cái này sát tinh dẫn đến đây? Giao dịch trong đại sảnh tất cả mọi người ở trong lòng lớn tiếng ai thán. Lúc này, tại Tinh đảo trong hội nghị lòng buổi họp báo hiện trường, cũng là tiếng người huyên náo, các phóng viên đem mic rơ thật cao, tận không thể trực tiếp nhét vào Lâm Chấn Hoa trong miệng để cấp được tin tức độc quyền. Buổi họp báo nhân vật chính gì là Môi thuyền đã không có người chú ý, vốn là hắn còn chuẩn bị một thiên thật dài nói chuyện bản thảo, dự định toàn diện trình bày mình một chút công tích vĩ đại. Lâm tiên sinh Hán Hoa trọng công chuẩn bị hướng Khắc Lạp Vận Hà đầu nhập bao nhiêu tiền, những tiền này phải chăng có thể cam đoan Khắc Lạp Vận Hà xây thành thông tàu tuyến? Lâm Tiến Sinh, ngươi thái độ này phải chăng đại biểu cho chính phủ Trung Quốc thái độ? Ủng hộ Khắc Lạp Vận Hà phải chăng đã xếp vào chính phủ Trung Quốc chính sách phạm y. Lâm Tiến Sinh, ngươi cho rằng Khắc Lạp Vận Hà có thể lợi nhuận sao? Lâm Tiến Sinh, ngươi cho rằng tu kiến Khắc Lạp Vận Hà sẽ đối với mới ra pha kinh tế mang đến ảnh hưởng gì? Ngươi có thể đối với cái này phát biểu một chút thái độ sao? 6 Cả phòng bên trong phóng viên tranh tiên khủng hộ dùng tiếng Anh cùng Hán ngự hướng Lâm Trấn Hoa đặt câu hỏi, bất quá lòng của mỗi người thái lại có chỗ khác biệt. Đối với Âu Mỹ quốc gia phóng viên tới nói, Khắc lạp Vận Hà cái gì, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ trực tiếp, bọn hắn chỉ là mang theo đà tương du tâm tính, tới cấp một đầu tin bên lễ mà thôi. Nhật Bản, Hàn Quốc các quốc gia phóng viên, nhưng làm mẫn cảm và ý thức được đây là một kiện cùng bốn quốc lợi ích liên quan sự tình, một phương diện, Khắc lạp Vận Hà xây thành, có thể ấm cùng này, Hàn Viễn Dương vận chuyên nghiệp, một phương diện khác, nhìn xem Khắc Lạc Vận Hà có khả năng rơi vào người Trung Quốc thủ, đối với Nhật Hàn tới nói, ít nhiều có chút không tình nguyện. Thái Lan phóng viên lúc trước liền đã lấy được liên quan nắm chỉ, lúc này cũng không có đặc biệt gì kinh ngạc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn lớn tiếng hô hào vài câu, lấy phát tiết mình gửi trên nỗi đau của người khác chi tình. Vài tên Trung Hoa Trung Quốc phóng viên không có đi góp náo nhiệt này, bọn hắn ngay đầu tiên lấy điện thoại cầm tay ra, hướng quốc nội bản bộ báo cáo cái tin tức kinh người này, thành quốc nội đồng sự ngay lập tức đi liên hệ bộ ngoại giao, ngoại mỗ bộ, quốc gia phát triển kế hoạch ủy ban các ngành, hiểu rõ cái này sự kiện sau lưng nội tình, bọn hắn tin tưởng, Lâm Chấn Hoa vẹn vẹn một cái người phát ngôn mà thôi, chân chính tin tức là ở quốc nội, mà không phải ở đây. Tức động nhất, dĩ nhiên chính là mới ra pha bản địa phóng viên, bọn hắn cơ hồ giống như là bị đạp cái đôi mèo mở dạng, meo meo mà điên cuồng là, hận không thể xông lên đại đi, rũa ra móng vuốt đem Lâm Chấn Hoa cùng dĩ là Môi Truyền ngân phải đẩy mặt nở hoa. Các vị, các vị. Dĩ là Môi Truyền cầm mịt rộ phồn lớn tiếng hô hào, thỉnh các vị đều an tĩnh một chút, chúng ta sẽ cho mỗi một vị phóng viên đều cung cấp đặt câu hỏi cơ hội, mời mọi người bảo trì trật tự. Dưới đại nhân viên công tác cũng nhanh chóng hành động, từng cái từng cái mà anuổi những cái kia sao động phóng viên, có lẽ là lúc ban đầu loại kia rung động đã qua, có lẽ là đại gia cũng ý thức được dạng này tê loạn là không có có kết quả. Ồn ào chậm rãi bình tĩnh lại, tất cả mọi người im lặng, thật cao mà dơ tay, chờ lấy người chủ trì cho bọn hắn đặt câu hỏi cơ hội. Dĩ là Mùi Truyền nhìn một chút mình lên tiếng bản thảo, lại nhìn một chút phía dưới các ký giả biểu lộ, cuối cùng thở dài thuận thuận một hơi, đem lên tiếng bản thảo thu lại, nói, "Như vậy, chúng ta bây giờ liền tiến vào đặt câu hỏi cơ à, vị kia tay nâng phải cao nhất tiên sinh, ngươi là nhà ai tòa báo, mời ngươi hỏi trước đi." 680 663 không chơi nổi trò chơi 663 không chơi nổi trò chơi bị Dĩ Lạp Mùi Truyền điểm chúng vị kia, chính là mới ra phàm một nhà bản địa báo phóng viên, tên là Tần Kim Nghiên. Khi lấy được đặt câu hỏi cơ hội phía sau, Hắn đứng dậy, đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Lâm tiên sinh, ta có hai vấn đề. Đệ nhất, theo ta được biết, Ngụy Kỳ Hạ Hán Hoa Trọng Công là một nhà công nghiệp xí nghiệp, ngươi tại sao muốn đầu tư kinh đạo? Đệ nhị, ngươi là có hay không biết các lạc vận hà tu kiến sẽ đối với mới ra pha kinh tế sinh ra dạng gì ảnh hưởng?" Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, gia hiệu Tần Kim niên ngồi xuống, tiếp đó hướng về phía Mỹ Dụ phụ nói, "Liên quan tới vị tiên sinh này nói ra vấn đề thứ nhất, câu trả lời của ta là như vậy, Hán Hoa Trọng chính là nghề chế tạo, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta làm đa nguyên hóa phát triển. Chúng ta tại Châu Phi cùng Châu Nam Mỹ đều có quan mỗ." Tại một chút quốc gia còn xây dựng bến cảng, đây chính là chúng ta đang nguyên hóa phát triển biểu hiện. Đến nỗi đầu tư khắc lạc vận hà, chúng ta nguyên nhân hành động có hai cái, thứ nhất là xem trọng đầu này kênh đào lợi tức, ta tin tưởng đầu này kinh đào có thể rất nhanh lợi nhuận, mang cho chúng ta phong phú đầu tư hồi báo tư yếu, nhưng là bởi vì chúng ta hán hoa trọng công thiết bị mở miệng cùng nguyên vật liệu mua tiến đều phải dựa vào hải vận, khắc lạc vận hà thông tàu thuyền, có thể tiết kiệm chúng ta vận chuyển chi phí, đây đối với chúng ta xí nghiệp phát triển là phi thường hữu ích. Thế nhưng là, quý công ty hàng hóa trước mắt trải qua mã lục giáp giao biển thông tàu thuyền, cũng là rất phương tiện. Vì sao phải tốn phí lớn như vậy khí lực đi tu xây một đầu kênh đào đâu? Tần Kim Niên đứng lên truy vấn, đây coi như là hắn đối với Lâm Trấn Hoa trả lời chất vấn, tại trong buổi họp báo tin tức là cho phép. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, nói, mọi người đều biết, mã lục giáp eo biển trị an tình trạng vẫn luôn tạm được, hải tắc tập, tập kích sự kiện liên tiếp phát sinh. Đầu năm nay, Vita công ty vận chuyển cỡ lớn phát điện thiết bị một chiếc tàu thủy tại Vịnh Á Đèn Hải vực tao nộ hải tắc tập, tập kích, may mắn trên thuyền thuyền viên liều Đi qua chuyện này, công ty của ta đối với Hải vận bên trong hải tặc uy hiếp phá lệ xem trọng, đây là thúc đẩy công ty của ta quyết định đầu tư khắc lập vận hà nguyên nhân một trong. Lời nói dối. Đây tuyệt đối là lời nói dối. Tuyên bố trong phòng các phóng viên đều ở trong lòng âm thầm thầm nói, nhìn Lâm Chấn Hoa trên mặt cái kia nụ cười nhếnh nhóm, liền biết hắn lời nói này căn bản không phải lời nói thật. IT, biện sách các gở tờ, lưới. Chưa nghe nói qua một xí nghiệp vì tránh đi hải tặc, liền chuyên môn đi đảo một đầu kênh đảo. Hán Hoa thiết bị ở trên biển gặp phải hải tặc là phát sinh ở vịnh Á đen sự tình. chẳng lẽ từ nay về sau Hán Hoa Hàng Hóa sẽ không đi vịnh A đèn, đổi đi hảo mong sừng. Bất quá, bất kể là thật hay giả, xem như phóng viên tới nói, đều phải đem những này lời nói ghi chép lại, lại nguyên dạng mà phát biểu ra ngoài, đến nỗi như thế nào bình luận, đó chính là truyền thông bình luận viên công tác. Những thứ này thật thật giả rạng ngôn ngữ ngoại giao, thế nhưng là tối dễ dàng cho bình luận viên nhóm phát huy sức tưởng tượng. Như vậy, đối với ta vấn đề thứ hai, Lâm Tiên Sinh lại là trả lời như thế nào đây này? Thần Kim Niên tiếp tục vấn đạo. Vấn đề thứ hai là sao? Lâm Chấn Hoa tựa hồ có chút không nhớ rõ, dùng mờ mịt ánh mắt nhìn Tần Kim Niên, chờ hắn lập lại một lần. Tần Kim Niên không thể làm gì khác hơn là một lần nữa nói, "Ta vấn đề thứ hai là, Lâm tiên sinh có biết hay không Khắc Lạc Vận Hà tu kiến sẽ đối với mới ra pha kinh tế sinh ra dạng gì ảnh hưởng?" A Lâm Trấn Hoa gật đầu một cái, cấp ra một cái vô cùng dứt khoát trả lời, "Ta không biết. Ngươi không biết." Tần Kim Nhiên nổ tung, "Ngươi quyết định nhập cổ phần Khắc Lạc Vận Hà, cũng không biết Khắc lạp Vận Hà đối với mới ra pha sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng, cái này để người ta có thể tin tưởng sao?" Lâm Trấn Hoa nhàn nhạt cười nói, "Ta đích sắc không biết, bởi vì sao? Đầu này kinh đối với mới ra pha có ảnh hưởng gì, cùng ta có cái gì tương quan đâu?" Dưới đây các phóng viên đầu tiên là ngạc nhiên lập tức liền nhau, nhau cởi trộm đứng lên Lâm Trấn Hoa lời này thật sự là có chút tổn hại căn bản sẽ không cho đối phương mặt núi mang kèm theo đem toàn bộ mới ra pha đều khinh bị Ngồi ở hội trường một góc dự tính Trần thiên bất đắc di cười khổ đây cũng không phải là hắn trước đó cùng Lâm Trấn Hoa thương định đường kính, Lâm Trấn Hoa ra hỏa này yêu ghét rõ ràng dám nghĩ dám làm những ngày này bị mới ra pha đám chính khách bọn họ tức đi lên bắt lấy một cơ hội như vậy ha có không phát biểu đi lẽ tầng Kim niên bị Lâm Trấn Ho câu nói này kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt hắn còn chờ nhạy dựng lên lại nói cái gì gì là vui thuyền lên tiếng Vị tiên sinh này, ngươi đặt câu hỏi cơ hội đã dùng hết rồi. IT, biện sách các gở tở, lưới. Vị kế tiếp, thỉnh vị kia tiểu thư xinh đẹp đặt câu hỏi a. Tần Kim Niên không thể làm gì khác hơn là hậm hực ngồi xuống, dù cho hắn có nhiều hơn nữa bị khuất, cũng không cách nào nói ra, đây là buổi họp báo quý cũ, ngươi là tới phỏng vấn, không phải tới hương sư vấn tội. Ngươi thật muốn lại nhải nói đến không xong, cái khác đồng hành sẽ phải cùng ngươi không qua được. Kế tiếp đặt câu hỏi mấy vị phóng viên, đều không phải là mới ra pha truyền thông, bọn hắn quan tâm hơn, tự nhiên là kênh đạo kiến thiết có liên quan sự nghi. Đối với cái này chút vấn đề, Lâm Chấn Hoa cùng gì là môi thuyền phối hợp ăn ý, toàn diện giới thiệu kinh đảo xây dựng vương án, cùng với dự ở vào kinh đảo tiện lợi xây dựng dầu thô trung tâm thương mại, nhà máy lọc dầu, tài chính trung tâm các phương diện suy nghĩ. Dĩ là môi thuyền thậm chí lấy ra một bộ phim điện chiếu, đánh vào trước mặt đại mạc bày lên, nhường đại gia tinh tưởng nhìn thấy toàn bộ hoạch định tường tình. Tại chỗ phóng viên đều nghe đi ra, đây là triệt đầu triệt đuôi rút thủi dưới đáy nổi, muốn đem bây giờ mới ra pha tất cả nghiệp, đều bắt cóc đến khắc Lạc vận hà khu đi, để cấp quyền mới ra pha sản nghiệp cơ sở. Kế hoạch đều làm đến tình trạng này, muốn nói Lâm Trấn Hoa đối với Khắc Lạc Vận Hà cho mới ra pha tạo thành ảnh hưởng hoàn toàn không biết gì cả, đó nhất định chính là lừa gạt tiểu hài tử chơi. Thật vất vả, lại đến viên một cái mới ra pha phóng viên đặt câu hỏi, người này gọi Hoàng Tâm Dũng. Hắn đứng lên, nói năng lô mãng mà đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, người phía dưới lớn như vậy quyết tâm tới ủng hộ Khắc Lạc Vận Hà phương án, nếu như nói không biết đầu này kinh đảo đối với mới ra pha kinh tế tổn hại, đó là tuyệt không có khả năng. Mới ra pha cùng Trung Hoa Trung Quốc đại lục là cùng văn cùng loại, ngươi làm như vậy, không sợ chúng ta những người Hoa này thất vọng đau khổ sao?" Lâm Chấn Hoa ha ha cười lạnh một tiếng, hắn từ dưới bàn móc ra một chồng báo chí, từ trong tìm ra một phần, hướng về phía tất cả phóng viên trên hai. Tất cả mọi người thấy được, đây chính là vừa rồi đặt câu hỏi Hoàng Tâm dừng chỗ đảm nhiệm chức vụ báo chí. Lâm Chấn Hoa chỉ vào phía trên một thiên văn chương nói: "Chư vị, vừa rồi vị tiên sinh này nói, mới ra pha cùng Trung Hoa Trung Quốc đại lục đồng văn cùng loại, để cho ta vô cùng xúc động a bất quá, ta muốn hỏi hỏi cái này vị tiên sinh, các ngươi trên báo chí phát biểu tiên văn chương này, tiêu đề là Mã lục cần phải trở thành tiềm chế Trung Hoa Trung Quốc lực lượng dây thử, nó là như thế nào thể hiện như lời nói đồng văn cùng loại? Tại các ngươi phát biểu Thiên Văn Chương này thời điểm, liền không có nghĩ tới 13 ước người Trung Quốc sẽ thất vọng đau khổ sao?" Hoa một tiếng, toàn trường phóng viên cũng đứng dậy rồi, bọn hắn đem máy chụp hình ống kính kéo đến xa nhất, cho Lâm Chấn Hoa trong tay báo chí cùng với đứng tại phía dưới Hoàng Tâm rừng phân biệt tới một cái đặc tả. Những người này đều là nhân tinh a, từ Lâm Chấn Hoa trước đó chuẩn bị những thứ này báo hành vi đến xem, vẫn không rõ Lâm Chấn Hoa tại sao muốn đầu tư khắc lạc vận hạ sao. Đây rõ ràng là mới ra pha hướng Trung Hoa Trung Quốc làm loạn trước đây, chính phủ Trung Quốc ngượn Lâm Chấn Hoa cây đao này đến trả đành tới. Trong này mùi âm u, cách hai dặm mà đều có thể nghe được rõ ràng. Một đoạn thời gian trước mới ra pha giới chính trị lẫn lộn Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp luận, truyền thông trợ rút, kêu gạo phải phong tỏa mã lục giáp eo biển, còn nói muốn thỉnh quân Mỹ trở về thượng trú mới ra pha, đây đều là rõ ràng cho Trung Hoa Trung Quốc dưới mắt thuốc cử động. Tất cả nhà truyền thông phóng viên đều đang đợi lấy khán Trung quốc có phản ứng gì. Bây giờ, ở Trung Quốc kinh tế giới rất có một chút ảnh hưởng lực Lâm Chấn Hoa cao điệu tuyên bố muốn đầu tư khắc lạc vận hạ, hơn nữa không che giấu chút nào âm thanh động đất dưng là mới ra pha truyền nhường 13 người Trung Quốc thất vọng đau khổ. Một này, thế nhưng là đánh tuy xanh xanh. Lâm Tiên Sinh, ta là không phải có thể cho rằng như vậy, bởi vì tại mới ra pha trên báo chí ngẫu nhiên xuất hiện một thiên mạo phạm quý quốc Văn Trường, cho nên quý quốc liền không tiếc lô vốn đầu tư khắc lạc vận hà, mục đích đúng là trả thù mới ra pha. Hoàng Tâm dừng lớn tiếng vấn đạo. Hắn đương nhiên biết mình trên báo chí xuất hiện thiên văn chương này cũng không phải cái gì ngẫu nhiên, nhưng lúc này là muốn trang bi tình, là một danh ký giả, hắn đùa bỡn loại chữ viết này kỹ xảo thật sự là quá thành thạo. Lâm Chấn Hoa lắc đầu, nói, vị tiên sinh này, ta cảm thấy ngươi có thể có chút bản thân cảm giác quá tốt rồi. Khắc lạc vận hà là trung hoa Trung Quốc cùng Thái Lan giữa hai nước sự tình. Cùng với gia pha không có bất cứ quan hệ nào. Mới ra pha mạo phạm Trung Hoa Trung Quốc cũng được, không có mạo phạm Trung Hoa Trung Quốc cũng được, Trung Hoa Trung Quốc cũng không ngại, cũng không cần để ý. Ngươi đây là xem thường chúng ta mới ra pha sao?" Hoàng Tâm rừng cam tức chất vấn. Hoàng Tâm rừng càng cam tức, Lâm Trấn Hoa liền ngược lại càng bình tĩnh, bởi vì hắn biết, loại an tĩnh này mới là tối vũ được người. Hắn nhún nhún vai nói, "Vị tiên sinh này, ngươi nói quá lời, này làm sao là xem thường đâu. Nhiều nhất chỉ là không ngại mà thôi, trên thế giới giống mới gia pha dạng này tiểu quốc gia có 100 nhiều cái, chẳng lẽ Trung Hoa Trung Quốc làm chút chuyện gì?" Còn cần cùng cái này, 100 nhiều cái tiểu quốc lần lượt thương lượng sao?" Hoàng Tâm Dừng cao giọng nói, người đây là kỳ thị tiểu quốc, mới ra pha mặc dù là một cái tiểu quốc, cũng có tôn nghiêm của mình, loại này tôn nghiêm không dung chà đạp." Nghe được Hoàng Tâm Dừng bắt đầu thượng cương thượng tuyến, Lâm Chấn Hoa thu hồi bộ kia không cho là đúng thân sắc, sủi mà nói, "Các vị, đại gia nên biết, Trung Hoa Trung Quốc mặc dù là một cái đại quốc, nhưng chưa từng có từng nghĩ muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Trung Hoa Trung Quốc để sướng quốc gia bất luận lớn nhỏ, hết thảy bình đẳng, Trung Hoa Trung Quốc nói như vậy, cũng là làm như vậy." Nhưng mà, Việt Nam loại này chính sách lại bị một chút đạo trích chi đồ coi là mềm yếu có thể bắt nạt. Thế là mới xuất hiện 6. Nói đến đây, hắn vô trên tay một cái báo chí, nói, giống những thứ này trên truyền thông đang dạng này, nghiêm trọng xâm phạm Trung Hoa Trung Quốc lợi ích luôn luận. Trong những ngày này, ta tại mới ra pha tiếp xúc tương đương một nhóm giới chính trị, giới kinh doanh nhân sĩ, tính toán hướng bọn hắn trình bày Trung Hoa Trung Quốc cùng mới ra pha hữu hảo lập trường, nhưng lại bị lạnh nhạt. Có ít người cho rằng, chỉ cần mình có thể ôm vào cái nào đó đại quốc chỗ chân, liền có thể tùy ý khiêu khích Việt Nam lợi ích. Ở đây, ta muốn kính báo những người này, các ngươi sai lầm. Ở cái thế giới này, tiểu quốc gia bạn phận chính là đạp đạp thật thật làm mình xây dựng không muốn tính toán đi nhúng tay đại quốc giữa trò chơi, càng không được huyễn tưởng bản thân có thể đem đại quốc đùa ở bỡn trong lòng bàn tay, đây không phải một cái tiểu quốc có thể có khả năng trò chơi. Xem như tiểu quốc, tại đại quốc ở giữa đùa lửa, cuối cùng tất nhiên là muốn dẫn lựa tiểu thân. Lâm Trấn Hoa một phen, chỉ địa Hữu Thanh. Hoàng Tâm rừng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, từ trước tới nay lần thứ nhất, hắn cảm thấy thân là một cái đảo quốc quả dân bi hay. 681 664 góp vốn 664 góp vốn Trung Hoa Trung Quốc nhúng chàm tinh đảo ngừng lại thành hoang. Trung Hoa Trung Quốc công nghiệp tự đầu cảnh cáo mới ra pha chớ đùa lửa. Đảo quốc bi ai. Đại quốc chi nổ. 6. Trong vòng một đêm, mới ra pha tất cả gia chủ muốn báo trang đầu đầu đề đều bị phía trên những thứ này tiêu đề cực kỳ phiến tình văn chương tràn ngập. IT, biển sách các vở tờ, lưới. Cùng lúc đó, mới ra Rafael biển thời báo cố chỉ trên diện rộng ra xuống, đã dẫn phát thị trường bán tháo chiều dâng. Cùng thị trường cổ phiếu hạ tỏa cùng nhau hưởng, bất động sản thị trường cũng lập tức tiến nhập ngày đông giá rét. Ngoài ra, nguyên bản định đầu tư xây dựng thêm hạng những cái kia công ty đa quốc gia, cũng không chút do dự thu hồi túi tiền của mình tử. Nếu như nói khác lạc vận hà là mới ra pha trên đầu thanh kiếm đạm cơ. Như vậy hôm qua triệu khai cái kia buổi họp báo, chính là chính thức mà kéo đoạn mất buộc lên thanh kiếm này sợi tơ. Lợi kiếm đang nhanh chóng hạ lạc, mới ra pha dạng này một cái tiểu quốc, căn bản liền một điểm xê dịch né tránh chỗ trống cũng không tìm tới. Công phân thị dân tổ chức lên quy mô khổng lồ du hành, kháng nghị cái gọi là Trung Hoa chủ nghĩa đế quốc. Như là Đồng văn cùng loại, huynh đệ nội bộ các loại câu chữ bị dùng to lớn chữ Hán viết tại tranh chữ phía trên, đi đầy đường chỗ nào cũng có. Cũng không biết những người này làm sao lại lấy được Lâm Chấn Hoa cư phúc bức họa, tại trải qua trắng trận nói xấu sau đó, lại tại trên mặt vẽ lên gạch đỏ các loại, tiếp đó bị mang lên trên đường cái châm lựa tiêu huy. Để tiết lòng căm phẫn Lâm Trấn Hoa cũng coi như là hưởng thụ lấy một lần danh nhân phiền nó rồi đám chính khách bọn họ cũng đều gặp ho mới ra pha thủ tướng ngay đầu tiên liền khẩn cấp định ngày hẹn Trung Hoa Trung Quốc chú mới ra pha đại sứ hỏi thăm Lâm Trấn Hoa lần này tỏ thái độ phải chăng đến từ chính phủ Trung Quốc thủ ý Trung Hoa Trung Quốc đại sứ đối với cái này tự nhiên là đưa cho một cái trả lời phủ định nói cái này vẹn vẹn một vị sĩ nghiệp ra cá nhân quan điểm mà thôi bên trong mới hữu nghị xấu cái kia vẫn là vạn cổ thường sẽ mát đời đời bất thủ các thương nhân con đường càng thêm đông nào Cùng Lâm Chấn Hoa từng có thương vụ tiếp xúc người, liền đem điện thoại trực tiếp đánh tới Lâm Chấn Hoa điện thoại di động bên trên, nói gần nói xa cũng làuyện chuyện khuyên Lâm Chấn Hoa từ bỏ dự tính ban đầu, tất cả mọi người là hào bằng hữu, chuyện gì đều dễ thương lượng đi hắn và Lâm Chấn Hoa không nói đến lời, cũng gián tiếp mà tìm tới chính mình ở Trung Quốc đồng bạn hợp tác, nắm bọn hắn tiện thể nhắn lấy lòng, từng cái lời thể son sắt mà, tỏ vẻ nguyện ý trở thành bên trong mới hữu hảo cầu nối. Cùng vài ngày trước Lâm Trấn Hoa liên tiếp nghe được người Trung Quốc các ngươi ngữ pháp so sánh, bây giờ tại mới ra pha lưu hành nhất tuyết pháp đã biến thành tất cả mọi người là người Hoa. Sớm đã làm gì? Bây giờ nghĩ mình là người Hoa. Lâm Chấn Hoa liếc nhìn từ trên đầu đường mua được báo chí, tâm tình khoái trá mà đối với Trần Thiên nói. Trên báo chí công kích Lâm Trấn Hoa bản nhân văn chương cũng không ít, nhưng Lâm Trấn Hoa may may cũng không thèm để ý, có thể được người mắng, cũng là một loại tượng trưng cho địa vị a, Trần Thiên vẻ mặt đau khổ nói, "Ta nói Lâm tổng, ngươi là thống khoái, ngươi biết chúng ta đã nhận lấy bao lớn áp lực. Nhất là ngươi kia cái gì đại quốc nước nhỏ ý kiến, cho chúng ta ngoại giao tạo thành cực lớn bị động, ngươi liền đợi đến về nước đi bị phê bình a." Lâm Chấn Hoa quẹn nói, "Ngoại giao đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ là một cái bình thường chủ xí nghiệp, ta có tự do ngôn luận." Quốc gia không thừa nhận lời ta nói đại biểu quốc gia ý chí liền tốt, mới ra pha nghe nói cũng là quốc gia dân chủ à, chẳng lẽ còn không cho phép một cái xí nghiệp chủ nói điểm chính mình cảm thấy hứng thú. Ngươi liền cho ta chọc thùng tử á?" Trần Thiên hận hận nói, sớm biết như vậy, sẽ không mang ngươi đi ra." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Ha ha, ngươi không mang theo ta đi ra, chẳng lẽ ta sẽ không chính mình đi ra không? Khác lạc vận hà là một cái quốc tế kêu gọi đầu tư hàng mục, chúng ta Hán Hoa trọng công có ý định đầu tư, quốc gia cũng không quản được a." Lại nói, "Đầu tư không đầu tư, vẫn là chưa biết đầu, ta chỉ là biểu thị có ý hướng mà thôi." Trên thế giới này, ta cảm thấy có ý hướng sự tình hiểu. Trần Thiên Đạo, nếu như ngươi nhìn chúng cái nào đại cô nương, tiểu tức phụ có ý hướng cùng nhân ra phát triển điểm quan hệ thân mật, ta mới khinh thường với quan hệ ngươi đây. IT, biện sách các vở tờ, lưới. Thế nhưng là ngươi bây giờ ý hướng này, trực tiếp đem mới ra pha thị trường chứng khoán cho đập góc xuống, từ xưa đến nay, có ai mục đích so ngươi mục đích càng có lực sát thương. Đáng đời. Lâm Trấn Hoa đạo, ta đã đã cho bọn hắn cơ hội, nếu như 10 ngày trước, bọn hắn có thể cho ta một cái sắc mặt tốt, nói vài lời mềm mỏng, ta cũng không hạ độc thủ như vậy. Bây giờ đi, chập. Như thế nào? Trấn Hoa, ngươi thật sự dự định đầu tư khắc lạc vận hà?" Trần Tiên thu hồi nạo bán tần sắc, nghiêm túc vấn đạo. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "Không sai, công ty của chúng ta nhân viên nghiên cứu đã làm một cái bước đầu đo lường tính toán, cho rằng đầu tư khắc Lạp vận hà là có lợi có thể đổ." Mã Lục Giáp theo biển năm gần đây trầm tích nhuệ trọng, luống lẽc càng ngày càng cạn, thông tàu truyền năng lực không ngừng hạ xuống. Tăng thêm hải tặc năng ngược, trên biển còn có phà, thuyền đánh cá tương đương nhiều thông tàu trình, rất nhiều hải công ty đều đối đầu này, này mở khắc hà, nhất định có thể hấp dẫn đến đại lượng thông qua. vẹn vẹn qua lại phí tổn một hạng, liền đầy đủ thu hồi đầu tư. Thế nhưng là, Hán Hoa có thể gom góp được nhiều như vậy khoản tiền sao? Trần Thiên vấn đạo, toàn bộ kênh đảo đầu tư cần 200 ức USD, các người nếu như muốn cổ phần không chế, ít nhất phải gom góp được 100 ức trở lên, các người Hán Hoa thực lực, vậy mà đạt tới cái này cái tài nghệ. Lâm Trấn Hoa đạo, 200 ức cái số này, bất quá là công phu sư tử mà thôi. Toàn bộ kênh đảo cũng chính là 100 km dài, bình quân mỗi km 2 ức đô la phí tổn, đây không phải đoạt tiền sao? Nước Thái nhân công chi phí, cũng không so Trung Hoa Trung Quốc cao hơn. Ở Trung Quốc, làm một cái giống dạng này công trình Một nửa thành buồn là dùng Trưng Thu mà Sách Thiên. Ta và Dĩ là mui truyền nghiên cứu thảo luận qua, hắn biểu thị Trưng tu mà Sách Thiên vấn đề có thể từ Thái Lan chính phủ đến giải quyết, kênh nào sau khi tu luyện thành, dọc theo bờ thổ địa đều sẽ trên phạm vi lớn tăng giá trị, đối với dân chúng địa phương cũng có chỗ tốt, cho nên Trưng Thu mà độ khó sẽ không quá lớn. Cứ như vậy, chúng ta nó chừng toàn bộ bộ môn đầu tư hoàn toàn có thể khống chế tại 100 ức USD bên trong, chúng ta ở trong nước gom góp 60 ức tài hữu, Thái Lan chính phủ thông qua tài chính cùng với quốc tế đầu tư bảo vốn, giải quyết 40 tài hữu, hoàn thành đầu này tiến đạo không thành vấn đề. Trần Thiên đạo Cái này 60 ức, ngươi dự định như thế nào kiếm? 60 ức cũ SD, tương đương với 500 ức Việt Nam đồng đầu, nhà ngân hàng nào có thể cho ngươi nhiều như vậy cho vay? Chúng ta có thể từ dân gian góp vốn a. Lâm Trấn Hoa đạo, hai ngày này, ta đã gọi điện thoại cùng quốc nội một chút xí nghiệp ra bằng hưu tán gẫu qua, bọn hắn đều đối hạng mục này biểu thị có hứng thú. Kỳ Trọng Nưu người này ngươi nghe nói qua chứ? Một mình hắn liền biểu thị nguyện ý lấy ra 10 ức Việt Nam đồng tới, còn nói đây bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Kỳ Trọng Nưu từ làm bán nhỏ lập nghiệp, phát triển đến đi trụ chuyển máy bay, những năm này tài phú không ngừng tích lũy, tài sản đã cao tới trăm ức. Ở trong nước cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân sĩ thành công, Trần Thiên tự nhiên là nghe nói qua hắn. Không nhưng nghe nói qua, Trần Thiên còn biết Kỳ Trọng Nưu lập nghiệp món tiền đầu tiên là Lâm Trấn Hoa giúp hắn đảo đi ra ngoài, cho nên Kỳ Trọng Nưu cùng Lâm Chấn Hoa quan hệ cá nhân vẫn luôn phi thường tốt, hơn nữa cũng vẫn luôn vô cùng tin tưởng Lâm Trấn Hoa thương nghiệp ánh mắt. Lâm Trấn Hoa coi trọng sự tình, kéo Kỳ Trọng Nưu nhập cổ phần, Kỳ Trọng Nưu nhất định là sẽ không cự tuyệt. Lao kỳ bị ngươi nói động, đoán tử cùng hùng lập quân cái này hai đầu dê béo, ngươi cũng phải làm thịt một đao a. Trần Thiên cười vẫn đạo: Phu nhân của hắn cùng Nguyệt Bôi giờ là Sơ Khang gia điện đại cổ đông, Lâm Trấn Hoa nếu như muốn từ xây Khang gia điện chủ tư cách, cùng Nguyệt chắc chắn cũng sẽ hiểu rõ tình hình, bất quá Trần Thiên còn không để ý tới đến hỏi chuyện này. Lâm Trấn Hoa đạo, nhà tử cùng hùng lập quân cũng đối việc này có chút hứng thú, bọn hắn cũng hy vọng thực hiện nghiệp vụ đa nguyên hóa, lấy lần tránh đồ điện gia dụng trên thị trường phong hiểm. Bất quá cụ thể bỏ vốn hạn mức, còn phải đợi ta sau khi về nước lại thương nghị. Trừ bọn họ bên ngoài, ta còn dự định hướng xã hội khai phóng mộ tư cách, bây giờ dân gian nhàn tản vốn không thiếu, cũng không tìm tới đầu tư con đường. Khác lập vận hà cái này, có Thái Lan chính phủ cung cấp đảm bảo, Xem như tương đối khá hạ Ngục. Trần Thiên Đạo, Trấn Hoa, ta thế nào cảm giác, ngươi đây là phi pháp góp vốn a. Ngươi có biết hay không, phi pháp góp vốn 500 ức, phải xử đã bao nhiêu năm. Lâm Trấn Hoa cười nói, phi pháp cùng hợp pháp, trong đó khác nhau không phải liền là một quốc gia trao quyền sao? Chuyện lớn như vậy, quốc gia không có khả năng không ủng hộ a. Ta sau khi về nước liền định đi tìm kế bỉ nhân trò chuyện chút, làm một cái hợp pháp giấy phép. Trần Thiên Đạo, Trấn Hoa, nếu như ta là người, cũng sẽ không đi tìm kế ủy nhân. Vì cái gì? Lâm Trấn Hoa quái vấn đạo. Ta đề nghị ngươi sau khi về nước liền điệu thấp xử lý, tại Tầm Dương đập đạp thật thật ở lại. Ta dám cam đoan, hai tuần lễ bên trong, Hoàng Cương vị chắc chắn bay đến Tầm Dương đi cầu ngươi giở núi tới làm chuyện này. Đến lúc đó, ngươi tùy tiện mở giá bao nhiêu tiền, kế ủy bên kia cũng phải đáp ứng a. Trần Thiên ha ha cười mở ra đáp án. Ha ha, thì ra là thế. Lâm Trấn Hoa hiểu ý nợ nụ cười. Trần Thiên lời này đã nói đến lại không quá minh bạch, tại Khắc Lạp vận hà trong chuyện này, quốc gia đủ loại tỏ thái độ bất quá là làm cho quốc tế dư luận nhịn, tại trên thực tế, quốc gia cũng hy vọng thông qua mở Khắc Lạp vận hà phá giải mã lục giác cục. Thái Lan tại Khắc Lạp vận Hà Hạng mục bên trong là người được lợi lớn nhất, quốc gia đem lớn như vậy một cái bánh gà tô đưa cho Thái Lan, Thái Lan không có khả năng không có qua có lại, làm ra một chút tiện ý biểu thị. Trung Thái hai nước là nước láng giềng, Thái Lan lại là Đông Nam Á khu vực tính chất đại quốc, quốc gia có thể từ loại này trong hợp tác lấy được có ích, tuyệt không phải một đầu kênh đào phí tổn có thể so sánh. Xuất phát từ quốc tế chính trị cân nhắc, quốc gia không tiện trực tiếp nhúng tay Khắc Lạp vận Hà Hạng mục, bây giờ có Lâm Trấn Hoa bỏ ra mặt, chính là chuyện cầu cũng không được. Chính như Trần Thiên nói tới, Lâm Chấn Hoa ở thời điểm này hẳn chính là ôm cây đợi thỏ, chờ lấy quốc gia cầu đến trên đầu lúc tới. Mở giá bao nhiêu tiền, quốc gia cũng không phải đáp ứng không. Nói như vậy, chúng ta chuyến này đến với ra Pha, xem như công đức viên mãn, có hay không có thể lên đường trở về nước. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Trần Thiên Đạo, chỉ có thể nói ngươi là công đức viên mãn, ta sau khi trở về, viết kiểm tra là không tránh khỏi. Bất kể nói thế nào, ngươi rất nhiều ngôn luận, thật sự là vượt biên giới. Chân cục, thật không dễ ý tứ, liên lụy ngươi." Lâm Trấn Hoa nói. "Trần Thiên Đạo, ngươi bây giờ nói liên lụy, có phải là quá muộn hay không? Ngươi nói thế nào chút quá kích ngôn luận thời điểm, như thế nào không nghĩ tới liên lụy ta sự tình đâu?" 6. Bất quá Nói thật, ngươi nói những lời kia, ta thích. 682 665 điều kiện 665 điều kiện ném một mảnh lũ lụt mới ra pha, Lâm Trấn Hoa cùng Trần Tiên leo lên trở về nước máy bay. Vì để tránh cho ở phi trường bị mới ra pha người nhận ra, dẫn đến phiền vấy không cần thiết, Lâm Trấn Hoa không thể không mang lên trên kính dâm, mai cho đến lên máy bay mới lấy xuống, cái này khiến Trần Tiên rất là nhìn có chút hạ hệ một phen. Lâm Trấn Hoa nghĩ, có thể tương lai 10 năm bên trong, hắn đều không thể lại đi mới ra pha, không chừng mới ra pha sứ quán trực tiếp liên đối với hắn cư ký. Trở lại quốc nội sau đó, Trần Thiên Uyển cự lâm chấn hoa gọi hắn đi tầm dương chơi mấy ngày mời, vội vã hồi kinh báo cáo công tác đi. Về phần hắn sau khi trở về là có hay không muốn làm kiểm điểm, Lâm Trấn Hoa cũng không biết được. Lần này Lâm Trấn Hoa cùng Trần Thiên mới ra pha hành trình, vốn chỉ là đi sưu tập một chút tư liệu, kết quả bởi vì Lâm Chấn Hoa khẩu xuất cùng ngôn mà náo ra một hồi sóng to gió lớn, mới ra pha thị trường chứng khoán điên cuồng ngã một tuần lễ, tiếp đó liền cục ở chỗ này về phải suy sụp, một mực khôi phục không nổi, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì tình. Căn cứ Trần Thiên nói, cao tầng đối với cái này một lần bọn hắn tại mới ra pha lên phòng trên tổng thể là cầm tán thưởng thái độ. Dù sao mới ra pha trước sau như một đối với Hoa Thái độ cứng rắn đã để Trung Hoa Trung Quốc cảm thấy chán ghét. Ngoài ra, có thể lấy dân giữa danh nghĩa nhúng tay khắc lạc văn hạ, nhường Trung Hoa Trung Quốc thêm một cái phía trước ra Ấn Độ Dương lựa chọn, đối với quốc gia tới nói cũng có ý nghĩa chiến lược. Thái Lan từ khắc lạc văn hạ bên trong thu hoạch nhiều nhất, vì thúc đẩy chính phủ Trung Quốc đối với cái này hạng mục ủng hộ, Thái Quốc phương mặt hướng Trung Hoa Trung Quốc làm ra số lớn hứa hẹn, những thứ này tự nhiên là không đủ vì ngoại nhân nói. Lâm Chấn Hoa tự mình trở về tầm dương, chiếu vào Trần Thiên chỉ điểm. Hắn không có chủ động đi tìm kế ủy đàm luận liên quan tới Khắc Lạp vận hà chủ tư cách vấn đề, bày ra một bộ bộ dáng việc không liên quan đến mình. Hắn tin tưởng, Thái Quốc phương mặt cùng với Hải quân phương diện đều sẽ đến kế ủy đi hoạt động, so với hắn càng gấp nhân còn có là, ai chịu được tính tình, người đó liền có thể thu được có lợi nhất đàm phán điều kiện. Lâm Chấn Hoa kỳ thực cũng sớm nên tại tầm dương ổn định lại tâm thần gốc một trận, cứ việc Hán Hoa công trường trải rộng các nơi trên thế giới, công ty chi nhánh cũng tại trong nước ngoài nước mở hơn mấy chục cái, nhưng tầm dương bên này vẫn là, là tối trọng yếu đại bản doanh, tại quá khứ 2 năm bên trong, ở đây lại bảy mấy cái mới sắp hàng. Thu nhất Lâm Chấn Hoa chú ý, tự nhiên là Hán Hoa Vi điện chi nhánh công ty xây dựng. Từ nước Mỹ dẫn vào thiết bị đã lắp đặt điều chỉnh thử hoàn tất, giản kiện, mầm tiểu Quỳnh mang theo một đám binh quân niên linh 28 tuổi trẻ trung phái, đang tại hết ngày dài lại đêm thâu mà thiết kế sinh sản Hán Hoa nhóm đầu tiên công việc không tâm phiến. Nhóm này tâm phiến từ trên kỹ thuật nói, chỉ tương đương với cỡ hở nở các loại quốc tế tâm phiến cự đầu tại 5 năm trước trình độ, nhưng dù sao cũng là Hán Hoa nhóm đầu tiên sản phẩm. Lâm Trấn Hoa trọn vẹn tự tin, lấy Hán Hoa tinh thần, chỉ cần thực hiện không đích đột phá, lại muốn vượt qua thế giới nhất lưu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hán Hoa ô tô công ty cũng đã làm xong Thí sản xuất nhóm đầu tiên ô tô sắp hạ tuyến. Nhà này ô tô công ty kỹ thuật đoàn đội là Từ Lâm trấn Hoa em vợ Dương Đào từ nào đó cỡ lớn xí nghiệp nhà nước thiết kế chỗ mang ra ngoài, cũng đều là một đám huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Căn cứ chính bọn hắn nói, nhà này xí nghiệp nhà nước cả ngày chỉ say mê tại từ nước ngoài đưa vào kỹ thuật, thiết kế chỗ các kỹ sư liền đổi một cái đèn xe hình dạng đều phải từ bên ngoài chuyên gia ký tên, hơn nữa số đông thời điểm, bên ngoài chuyên gia phải không chịu ký cái chữ này. Nhẫn nhịn không thể nhận phía dưới, đám người này liền tại Dương Đào dẫn đầu dưới tập thể phản bội chạy trốn, hắn hoa dang hai cánh tay đón nhận bọn hắn. trao tặng bọn hắn toàn quyền thiết kế tự chủ nhãn hiệu xe hơi quyền hạn. Những thứ này đã sớm khiến họ người trẻ tuổi nhận được dạng này một cái rộng lớn sân khấu, há có thể không liều mạng, thời gian một năm không đến, liền lấy ra toàn bộ bản vẽ thiết kế. Ngoại trừ động cơ, đổi tốc độ dương tạm thời còn cần bên ngoài mua bên ngoài, những thứ khác hết thể có thể tự mình giải quyết. Bất quá, Dương Đào cũng vô bộ ngược hướng tỷ phu từng bảo đảm, trong vòng 2 năm, tuyệt đối giải quyết động cơ, đổi tốc độ dương cái này 2 đại nan đề. Hán Hoa tập đoàn bản thân liền là làm trang bị chế tạo, ô tô sản xuất toàn bộ thiết bị Hán Hoa cơ hồ đều có thể cung cấp. Tầm Dương chính phủ thành phố ở nơi này hạng mục bên trên cũng cho lực mạnh ủng hộ, muốn người có người, yếu địa cho mà, cho nên cơ hầu ngay tại mới ô tô thiết kế hoàn thành đồng thời, một đầu có thể sừng quốc nội dẫn đầu, quốc tế nhất lưu ô tô dây chuyển sản xuất cũng đã hoàn thành. Hán hóa hóa chất thiết bị công ty nghiệp vụ cũng càng ngày càng lớn, ngoại trừ truyền thống phân hóa học cùng dầu thô hóa chất bên ngoài, còn dính đến ý dược hóa chất, tinh tế hóa chất, than đá hóa chất các lĩnh vực. Nhất là giống than đá hóa lỏng các loại thiết bị, một bộ chính là hơn mấy chục trăm triệu giá trị sản lượng, tuyệt đối là bảo lợi. Giống như vậy thiết bị, cũng không phải xí nghiệp nào muốn làm liền có thể làm ra. chỉ là mấy cái nhịn cao áp vật rẻn, quốc nội liền không có mấy nhà có thể làm được, cái này cần tại cỡ lớn máy ép sức nước phía dưới mới có thể ra công đi ra, loại này trang bị lên hàng rào, nhuồn vô số người cạnh tranh chuột bước. Lâm Chấn Hoa tại tất cả nhà công ty chi nhánh vừa đi vừa về đi dạo, nghe tất cả công ty cao quản hướng mình giới thiệu năm đó kinh doanh tình huống, cải tiến kỹ thuật tình huống các loại, tâm tình giống như một cái nhìn xem được mùa ruộng lao nông dân mở rộng. Đây đều là hắn đánh xuống giang sơn, bây giờ đã quy mô 10 phần hùng Mỹ. Lâm Chấn Hoa tại tầm dương đợi hơn 2 tháng thời gian, rốt cuộc đã tới quốc gia kế ủy hoàn Hắn là đặc biệt đến đây cùng Lâm Chấn Hoa thương lượng khắc Lạp vận hà sự tình. Hoàng Cương kéo hơn 2 tháng mới đến, ngược lại cũng không phải vì cùng Lâm Chấn Hoa so sức kiên trì, mà là bởi vì này dạng một kiện đại sự, có thật nhiều chi tiết cần chứng thực, có một chút vẫn tương đối nhẹ cảm chính sách vấn đề, cần nhiều lần họp thảo luận quyết định. Bây giờ, quốc gia đối với khắc Lạp vận hà bộ môn tổng thể mạch suy nghĩ đã rõ ràng, Hoàng Cương liền tự mình đến tầm dương tới gặp Lâm Chấn Hoa. Lâm tổng, người ở đây mới ra pha động độc nói muốn tu một đầu khắc lạc vận hà, có thể để chúng ta những người này chạy gãy chân à, ngươi nói một chút, làm như thế nào bồi tổn thất của ta? Tại Lâm Trấn Hoa văn phòng bên trong, Hoàng Cương cười ha hả mở đầu như vậy. "IT, biện sách các vở tờ, lưới." Lâm Trấn Hoa giả ra bộ dáng kinh ngạc nói, "Không thể nào. Hoàng thị trưởng, ta chỉ là cùng gì la mui truyền chỉ đùa một chút mà thôi, khác lạc vận hà chuyện lớn như vậy, chúng ta Hán Hoa dạng này tiểu sĩ nghiệp làm sao có thể tùy tiện nói một chút mà bắt đầu xây đâu? Ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm a." Hoàng Cương cặp mắt trận tròn đạo, "Lâm tổng, người cái này coi như không đúng, quân vô hi ngôn, ngươi Lâm tổng dưới cơ sản nghiệp lớn như vậy, như thế nào cũng nên là kim khẩu ngọc răng, nào có nói không tính đạo lý." Bây giờ chúng ta cùng Thái quốc phương mặt cũng đã nói xong, ngươi nói là nói đùa, đây không phải khai quốc tế nói dễn sao? Lâm Chấn Hoa buông tay, đó cũng không có biện pháp, chúng ta Hán Hoa bây giờ tài chính cũng vô cùng gấp gáp, một đầu khắc lạc vận hà 200 ức USD, chúng ta cái nào cầm ra được? Tất nhiên quốc gia cùng Thái quốc phương mặt đã nói xong, rước quát liền từ các ngươi quốc gia kế bị cấp phát tới sự tốt, ngược lại quốc gia chúng ta cũng là tài đại khí thổ, không quan tâm cái này khu khu 200 ức. Xem như ngươi lợi hại. Hoàng cương Nhật vua, hắn tại cơ quan nhà nước thời gian làm việc lớn, đã thành thói quen tại rất nghiêm túc nói chuyện, như loại này trêu chọc cãi vả sự tình. Hắn Tuyệt không phải Lâm Chấn Hoa đối thủ. Hắn hướng Lâm Trấn Hoa chắc tay, nói: "Lâm tổng, ngươi cũng đừng theo ta làm khó, ngươi rất rõ ràng, nếu như quốc gia có thể trực tiếp đứng ra tới sửa đầu này kênh đảo, cũng sẽ không đợi đến hôm nay. Bây giờ tất cả mọi người hy vọng ngươi đứng ra tới tổ chức cái này đầu tư, ngươi cần quốc gia cung cấp cái gì trợ giúp, cứ việc nói thẳng tốt. Trước khi đến, chủ nhiệm chúng ta đã đã thông báo, đối với Hán hoa mọi yêu cầu, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp loạn kỳ cương, cũng là một mực có thể đáp ứng. Không thể nào." Lâm Chấn Hoa cái này ngược lại thật giận mình, đầu này kinh đảo có trọng yếu như vậy sao? Thế mà nhượng quốc gia có thể cho ta ân huệ lớn như vậy một cái địa bánh. Nói thật, ta đều nghi không gian nên để điểm yêu cầu gì tốt. Hoàng Cương đạo, chủ nhiệm chúng ta nói, Hán Hoa là dân tộc công nghiệp tiêu ngạo, chúng ta kế bỉ đối với Hán Hoa phải kiên trì bền bỉ mà tiến hành nâng đỡ. Dù cho không có khắc lạc vận hà chuyện này, Hán Hoa nếu có yêu cầu gì, kế bỉ đồng dạng sẽ mức độ lớn nhất mà thỏa mãn. Cho nên, điểm này còn muốn Tỉnh Lâm tổng yên tâm. Đến nơi khắc lạc vận hà, nó đối với quốc gia chúng ta ý nghĩa sát thực trọng đại vô cùng, cho nên còn muốn nhờ cậy Lâm tổng nhiều lo lắng. Nghe Hoàng Cương nói đến thành khẩn như vậy, Lâm Chấn Hoa cũng không tiện nói đu nữa, hắn hỏi Hoàng Cương, quốc gia đối với cái này đầu kênh đảo xây dựng có một chút dạng gì cân nhắc, ngươi cho ta thấu lộ chân tướng. Hoàng Cương đạo, đầu này kênh đảo đối với đề cao quốc gia chúng ta Viễn Dương vận chuyển an toàn, có 10 phần ý nghĩa trọng đại. Quốc gia ý là, đầu này kênh đảo quyền khống chế nhất định muốn nắm ở chính chúng ta trong tay, để tránh những người khác lấy đủ loại mượn cơ đối với chúng ta thực hiện can thiệp, điểm này là nhất định phải kiên trì. Cái này không thành vấn đề. Lâm Chấn Hoa đạo, ta và gì là Mùi thuyền đã nói xong, nếu như không thể cầm tới khống cổ quyền, chúng ta sẽ không đầu tư, ta không tin Thái Lan người còn có thể từ đường dây khác kiếm được tiền. có thể làm đến điểm này, nhưng thứ khác cũng không trọng yếu. Có mấy cái bộ môn nói ra hai cái yêu cầu khác, ở nơi này ta cũng nói cho ngươi một chút, ngươi có thể đủ tranh thủ được đương nhiên tốt hơn, tranh thủ không đến cũng không sao, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn." Hoàng Cương nói. "Lâm Trấn Hoa đạo, ngươi nói xem mà, nếu như ảnh hưởng không lớn, ta muốn gì là mui thuyền sẽ đáp ứng." Thứ nhất, Khắc Lạp Vận Hà sau khi xây xong, kênh nào khu sẽ trở thành toàn cầu một cái đầu tư điểm nóng, ban ngành liên quan hy vọng Thái quốc Vương mặt có thể cho Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp đến Khắc Lạp Vận Hà khu đầu tư cung cấp tiện cùng ưu đãi, cái này cũng là thủy bất lưu ngoại nhân điển ý từ a. Hoàng Cương đạo: "Cái này hoàn toàn không có vấn đề." Lâm Trấn Hoa đảm nhiệm nhiều việc, tại kênh đảo xây dựng trong lúc đó, ta liền nhường gì là mui thuyền cho chúng ta vạch ra mấy khối thổ địa, chúng ta trước tiên đem quyền sử dụng nắm bắt tới tay, tương lai người khác muốn tranh cũng tranh không đi." Lâm Trấn Hoa không có nói cho Hoàng Cương chính là, Hán Hoa quyết sách đoàn đội đã đã suy nghĩ kỹ, tương lai chính mình bắt được những thứ này công nghiệp dùng, là muốn treo giá, chỉ là chuyển nhượng thổ địa quyền sử dụng một hạng này, liền có thể đem Hán Hoa ở nơi này hạng mục bên trong đầu nhập bộ túc một tầng lớn. Hoàng Cương biết Lâm Chấn Hoa có năng lực như vậy, hắn gật đầu một cái, nói: "Đầu thứ hai" Ngại cả có bộ môn hy vọng tại hạng mục công trình kêu gọi đầu tư thời điểm, có thể mức độ lớn nhất mà cân nhắc đến từ Việt Nam thi công xây dựng đơn vị. Giống lớn như vậy kênh đảo hạng mục, đối với rèn luyện chúng ta đội ngũ làm việc cũng là vô cùng có chỗ tốt. Lâm Chấn Hoa đạo, cái này thì càng không thành vấn đề. Nói một câu nói thật, giao cho những quốc gia khác đội thi công, ta còn thực sự không yên lòng đâu, kỳ hạn công trình dài, phí tổn cao, có bao nhiêu tiền cũng không đủ bọn hắn làm đủ. Ta đã nghĩ kỹ, chẳng những thi công phải do Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tới gánh chịu, tất cả công trình thiết bị cùng bến cảng thiết bị mua sắm, cũng nhất thiết phải ưu tiên lo lắng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp. Tầm Dương cản cơ tổng giám đốc Tạ Du tốt đoạn thời gian này nhưng tìm ta đến mấy lần, nói nếu như bến cảng thiết bị dùng bọn hắn xí nghiệp, hắn có thể cho ta ở phương diện giá cả đến gãy. Đúng là nên như thế. Hoàng Cương đạo, cỡ lớn kênh đảo công trình thi công kinh nghiệm, còn có cỡ lớn kênh đảo công trình thiết bị chế tạo kinh nghiệm, đối với chúng ta mà nói đều là vô cùng khó được. Nếu như chúng ta có thể từ nơi này công trình bên trong thu được những kinh nghiệm này, như vậy chúng ta cung cấp đầu tư hiệu quả và lợi ích thì càng đầy đủ. Lâm Chấn Hoa đạo, Thái Lan chính mình cung cấp không được những thiết bị này, bọn họ đội ngũ làm việc năng lực cũng có hạn, cho nên trong vấn đề này sẽ không cùng chúng ta tranh. muốn phòng, chủ yếu là quốc gia khác, nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc xí nghiệp. Ở phương diện này, ta và dị là Mui thuyền cần phải có thể đạt tới ăn ý. Hoàng cương đạo, nói như vậy liền không có vấn đề, quốc gia tùy thời có thể phê chuẩn cái này cái cọc xuyên quốc gia đầu tư an bài. Bước kế tiếp thì nhìn ngươi như thế nào kiếm những tiền này, còn có, lấy một cái dạng gì danh nghĩa tới tiến hành đầu tư. Lâm Trấn Hoa đạo, vấn đề này, ta đã cùng một chút có ý hướng đầu tư bằng hữu trao đổi qua, ý của mọi người từng nhớ, là muốn thành lập một cái khắc lạc vận hà đầu tư công ty, lấy tư mộ phương thức gom góp tài chính. Nhưng cứ như vậy liền cần có quốc gia phê chuẩn, bằng không này liền thuộc về phi pháp gốc vốn, lớn như vậy kim ngạch, thế nhưng là nghe giận cả người a. Hoàng cương đạo, vấn đề này đã giải quyết, các người báo cáo đi lên, ban ngành liên quan lập tức có thể phê chuẩn, cái này thuộc về tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Bất quá, quỹ đầu tư sử dụng phương diện, quốc gia hay là muốn tiến hành giám đốc, đây không phải đối với các người tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, mà là kim ngạch thực sự quá lớn, vạn nhất ra điểm phong hiểm, sẽ ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Lâm Chấn Hoa đạo, thực tế cần đầu nhập tài chính, đại khái là là USD tài hữu. Toàn bộ kênh đầu tư Ta có chắc chắn khống chế tại 100 ức USD trong vòng đoạn thời gian này, ta và rất nhiều trên trường thương nghiệp bằng hữu trao đổi một chút, tất cả mọi người có ý định đối với hạng mục này tiến hành đầu tư, ta đoán chừng gộp đủ 600 triệu độ khó không lớn. Hoàng Cương đạo, vậy ta liền tâm lý nắm chắc. Trước khi đến, lãnh đạo còn giao cho ta nói, nếu như các ngươi tại chủ nhà tư sản mặt có khó khăn, quốc gia cũng có thể cân nhắc lấy linh hoạt phương thức cung cấp một chút. Ta ngược lại cảm thấy đây là buồn lo vô cớ, quan các ngươi hắn đoán chừng kiếm ra 10 USD cũng không khó khăn a. Trước mắt quốc nội tất cả cái xí nghiệp tiền mặt lưu tối dư thừa chính là các ngươi. Lâm Chấn Hoa lắc lắc đầu nói, vừa vận tương phản, chúng ta bây giờ tiền mặt lưu vô cùng thiếu. Người xem một chút, chúng ta đoạn thời gian này lên ngựa vi điện công ty con cùng ô tô công ty, nhất là vi điện tử Hạng mục, đây quả thực là một cái động không đáy, bao nhiêu tiền đập vào đều nghe không thấy một cái vận động, chúng ta bây giờ thiếu tiền thiếu đến kịch liệt đâu. Các người vi điện tử Hạng mục không phải đã đầu tư sao? Ta nghe nói các người nhóm đầu tiên tâm phiến lập tức phải vấn thế. Hoàng Cương kinh ngạc nói. Lâm Trấn Hoa đạo, chỉ có thể nói là chúng ta đồng thời công trình đầu tư, chúng ta còn có hai kỳ, ba kỳ, đây đều là cần số tiền lớn đầu nhập, cho nên Chúng ta thật là có một ý chuyện nghĩ phiền phức kế ủy giúp chúng ta giải quyết một cái. Sự tình gì? Hoàng Cương vấn đạo. Chúng ta muốn lên thành phố. Lâm Trấn Hoa nói. 683 4 phương 07 tiểu phương về nước 407 tiểu phương về nước Lâm Phương Hoa quyết định trở về nước. Nàng từ bỏ đang tại gia sức học hành bác sĩ học vị, tại du học sinh nhóm một mảnh tiếng chất vấn bên trong, thu thập hành lý, bước lên bay hướng Bắc Kinh máy bay. Miễn phí trường tiết hay ghé thăm. Ở thời điểm này từ nước Mỹ trở về Việt Nam du học sinh cũng không nhiều, bởi vì vận động vừa mới kết thúc, hải ngoại du học sinh đối với quốc nội tỉnh thế phần lớn trong lòng còn có lo nghĩ, càng có di tiến giả như thế phía trước Hà Lam đối với Lâm Chấn Hoa bày tỏ ý tưởng giống nhau, cho rằng Trung Hoa Trung Quốc đã không đáng bọn hắn đi kính, rằng bọn hắn cũng không tiếp tục nhận cái này tổ quốc. Đây là một cái vô cùng thú vị hiện tượng, một số người ưa thích nói một câu nói như vậy, ái quốc không phải là thích chính phủ. Câu nói này giải thích như thế nào đọc, Đương nhiên là nhân giả kiến nhân, chí dạ kiến chí, nhưng kỳ quái là, nói những lời này người ở tại bọn hắn đối với chính phủ bất mãn lúc Lại ngay cả mang theo đối với tổ quốc cũng không đầy độ hướng dương chính là một người như vậy độ hướng dương đến nước Mỹ du học đã 5 năm ở nơi này thời gian 5 năm bên trong hắn giống đại đa số Trung Hoa Trung Quốc du học sinh mở dạng đem cơ hội tất cả thời gian đều vùi đầu vào trong học tập bằng vào người Trung Quốc đặc hữu thông minh đại não cùng với đặc hữu chăm chỉ tinh thần hắn trở thành vẻ đẹp của mình Quốc đạo sư danh nghĩa tối ra sẽ một tên đệ tử tại đạo sư giới sự đề cử hắn bị nước Mỹ lớn nhờ ở xí NG, công ty thu nhận trở thành một tên thực tập sinh vừa học tiến sĩ một bên tại cácơ công ty trong phòng thí nghiệm xử lýJ NG, mu nhọn nghiên cứu Lâm Phương Hoa cùng Đỗ Hướng Dương quan hệ đã hạ nhiệt độ đến rồi điểm đóng băng, bất quá, rời đi nước Mỹ phía trước, Lâm Phương Hoa hay là cho Đỗ Hướng Dương gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết quyết định của mình. Kết quả, Đỗ Hướng Dương lập tức ngồi trên máy bay từ vết quả chạy tới giữin tế tổng, chuẩn bị giữ lại Lâm Phương Hoa. Tiểu Phương, ngươi thực sự là quá hồ đồ rồi, lúc này, ngươi còn nghĩ về nước đi làm cái gì? Quốc gia này đã không đáng chúng ta đi yêu, quốc nội người nghĩ ra được đều ra không được, nào có giống như ngươi ngốc, còn muốn trở về nước. Đỗ Hướng Dương vừa thấy được Lâm Phương Hoa liền vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Lâm Vương Hoa gương mặt xinh đẹp hàm sương, thẳng trừng Đỗ Hướng Dương chất vấn: "Ngươi đã quên trước kia chúng ta tại Hoa thanh thời điểm liền nói như thế nào? Vì Tổ quốc công tác 50 năm, chính ngươi hô qua khẩu hiệu, bây giờ liền quên rồi sao?" Độ Hướng Dương lắc lắc đầu nói: "Tiểu Phương, lúc kia chúng ta đều quá ngây thơ, bây giờ chúng ta đã không còn là u mê ngây thơ nữa linh. Đến nước Mỹ nhiều năm như vậy, hô hấp đã quen tự do dân chủ không khí, ngươi còn nguyện ý trở lại cái kia kiểm chế người xịn quốc gia đi không?" Lâm Vương Hoa lạnh lùng nói: "Ta lạ tại nói cái kia chế người xịn trong quốc gia lớn lên, ta cũng không cảm thấy của chính ta người xịn liền so với ai khác càng tiêu Ta là một cái công nhân nữ nhi, ta chung quanh gì chú nhóm người xỉnh đều cao hơn ngươi còn, bọn hắn ít nhất biết cầu không chê nhà nghèo, từ không chê mẹ xấu, mà ngươi đây, hít thở hai ngày tự do dân chủ không khí, liền mình là người nước nào đều quên. Tiểu Phương, Đỗ hướng dương đạo, những khẩu hiệu này ta đều biết, nhưng ngươi muốn thành thủ một điểm, không nên bị khẩu hiệu chói buộc lại. Ta không phải là ghét bỏ Trung Hoa Trung Quốc nghèo khó, nếu như cần, ta có thể đi Trung Hoa Trung Quốc nghèo nhất chỗ làm một cái dân bạn giáo sư, ta sẽ không sợ điều kiện gian khổ. Nhưng mà, quốc gia này không đáng chúng ta dạng này đi làm, ngươi suy nghĩ một chút chính phủ của nó là một cái dạng gì chính phủ? Lâm Vương Hoa đạo: "Ta không nghĩ bình luận Việt Nam chính phủ là dạng gì chính phủ, nhưng ta biết, ta về nước không đi là vì chính phủ, mà là vì quốc gia, còn có, vì Kakata. Chúng ta ở Trung Quốc có vô số người đang lo lắng hết lòng đất là quốc gia làm việc, Kakata chính là trong đó một cái. Bây giờ là quốc gia thời điểm khó khăn nhất, cũng là Kakata thời điểm khó khăn nhất, cho dù là vì hắn, ta cũng muốn trở về, hắn bây giờ cần người giúp đỡ." Nghe được Lâm Vương Hoa nói lên, Lâm Chấn Hoa, độ hướng dương khẩu khí mềm nhũn rất nhiều. Nếu như nói trong lòng của hắn còn có một số đáng giá mời sợ sự tình mà nói, như vậy Lâm Trấn Hoa không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Trước kia hắn tại Hoa Thanh học tập thời điểm, Lâm Trấn Hoa liền đã cho hắn cùng những bạn học khác rất nhiều trợ giúp, bao quát vì bọn họ cung cấp học đồng cùng với thực tập cơ hội. Về sau hắn ra nước ngoài học, cũng là nhờ vào Lâm Trấn Hoa thiết lập du học quỹ ngân sách. Đỗ Hướng Dương cũng không phải một cái bạch nhã lang, hắn đối với nhân gian chân tình vẫn là vô cùng xem trọng, hắn cảm thấy Lâm Trấn Hoa là một cái đáng giá hắn kính trọng lão đại ca. Tiểu Phương, Lâm ca luôn luôn là ta tôn trọng người, hắn trợ giúp ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nhưng mà ta cảm thấy Lâm Ca có chút quá cố chấp, lấy tài hoa của hắn, còn có hắn đã tích lũy tài sản, nếu như đến nước Mỹ tới phát triển, có thể dễ dàng trở thành nước vạn phú ông, có thể thành lập được một cái tiêu ngạo xẻ tại các Capter công ty xí nghiệp lớn. Kỳ thực hắn hoàn toàn không cần thiết lưu lại Trung Hoa Trung Quốc đi vì như thế một cái chính phủ làm sự tình." Độ Hướng Dương tận tình nói. "Lâm Vương Hoa đạo, Độ Hướng Dương, ta nói với ngươi, chúng ta là đạo khác biệt, không cùng chí hướng. Ca ca ta hy vọng, không phải loại người như ngươi có thể hiểu." Từ hắn xuất ngũ trở lại trong sưởng khi đó lên, hắn vẫn tại nói với ta, Lý tưởng của hắn là muốn đem Trung Hoa Trung Quốc xây dựng trở thành thế giới công nghiệp bá chủ hắn nhận thầu nhà máy còn giúp đỡ chúng ta hoa thành đại học nghiên cứu khoa học cũng là vì toàn bộ quốc gia phát triển kinh nghệ mà không phải vì một cái người vinh hoa phú quý muốn làm ức vạn phụ ông hắn cũng sớm đã làm tới nhưng đây không phải hắn muốn độ vật độ hướng dương nhẹ nhàng thở dài một hơi hắn không thể không thừa nhận Lâm Phương Hoa nói là sự thật hắn cùng với Lâm Trấn Hoa quen biết nhiều năm Lâm Trấn Hoa cũng không chỉ một lần mà ở trước mặt hắn nói qua mình cường quốcọc T tưởng đang tài trợ quốc nội học sinh ra nước ngoài học trong chuyện này Lâm Trấn Hoa biểu hiện vô cùng công ty si. Thậm chí tại Đỗ Hướng Dương hướng Lâm Chấn Hoa thấu lưu nói mình không thể trở về quốc đi vì hắn hoa hiệu lực thời điểm, Lâm Trấn Hoa cũng không có không chút nào duyệt biểu lộ, vẫn là để hắn tiếp tục trưởng quản cái kia bút mạch số không rẻ du học quỹ ngân sách. Đỗ Hướng Dương có đôi khi cũng sẽ vô cùng hâm mộ Lâm Chấn Hoa loại cuộc sống này thái độ, một người có thể sinh hoạt tại một loại trong lý tưởng, hẳn chính là rất hạnh phúc. Đỗ Hướng Dương đã từng nghĩ tới, có thể trở lại quốc nội đi, huy sái một bầu nhiệt huyết, vì quốc gia làm chút chuyện, thật là một loại rất có gì tình sinh hoạt. Nhưng mà, hắn ý nghĩ này nhiều lần chỉ là một cái thoáng qua, nghĩ đến quốc nội điều kiện, nhìn lại một chút nước Mỹ điều kiện, hắn liền dao động. Hắn tự đủ, cái gì ái quốc các loại là rất suy nghĩ hấu trí, quốc gia kia đối với mình tới nói, bất quá chỉ là một nơi sinh mà thôi, chẳng lẽ mình sinh ở nơi đó nhất định phải hiệu chung với nó sao? Cha mẹ của mình sinh dưỡng chính mình, đây là không có thể quên, đem đến từ mình tại nước Mỹ phát đạt, đem bọn hắn nhận lấy hưởng phúc chính là đến nỗi tổ quốc, đợi đến tự có hướng một ngày tại cờ ngôi sao phía dưới tuyên thệ sau đó, Ác Mỹ ca chính mình tổ quốc. Lần này sau khi vận động, Đỗ Hướng Dương lại vì mình loại ý nghĩ này tìm được một cái mới căn cứ, đó chính là Trung Hoa Trung Quốc đã không đáng hắn đi thần phục. Hắc ám kiềm chế, rất lại phía sau 6. Hắn đem có thể nghĩ tới nghĩa xấu đều dùng ở Trung Hoa Trung Quốc trên thân, hắn cho rằng quốc gia này đã xong, 5 năm hoặc nhiều nhất 10 năm, quốc gia này tất nhiên sụp đổ. Tiểu Phương, xem như bằng hữu, ta phải lần nữa khuyến cáo ngươi, không cần như vậy xúc động. Tình cảm của ngươi ta có thể lý giải, nhưng chúng ta là có kiến thức người, chúng ta cần phải nhiều hơn dùng lý trí mà không phải cảm tình đi làm việc. Độ Hướng Dương vô lực khuyên, Lâm Vương Hoa đạo, độ Hướng Dương, ngươi không cần nói nữa, quyết tâm của ta đã định rồi, ta sẽ không thay đổi. Cảm ơn ngươi đến ta, có thể tương lai chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp lại. Đỗ Hướng Dương thâm tình nói, "Chúng ta đương nhiên còn có thể gặp mặt. Tiểu Phương, ngươi là ta thích cô bé thứ nhất tử, từ ngươi đến Hoa Thanh đại học ngày đầu tiên lên, ta liền yêu ngươi, nhiều năm như vậy, ta chưa từng có nhìn nhiều qua những thứ khác nữ hài tử một mắt. Ta biết, ngươi bây giờ vô cùng khinh bị ta, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ biết lựa chọn của ta là chính xác." Ta ở đây thả xuống một câu nói, "Ta sẽ một mực chờ lấy ngươi, trừ phi ngươi và những người khác kết hôn." Lâm Phương Hoa trong lòng một hồi chua xót, nàng xoay mặt đi, không để Đỗ Hướng Dương thấy được nàng trong mắt nước mắt. Bàng Tâm mà nói, Đỗ Hướng Dương là một cái vô cùng ưu tú nam hài tử, Lâm Vương Hoa đã từng coi hắn là thành trong lòng mình bạch mã vương tử. Nhưng kể từ Đỗ Hướng Dương đến nước Mỹ sau đó, Lâm Vương Hoa cảm thấy mình cùng hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Lần này, nàng lựa chọn về nước, mà Đỗ Hướng Dương lựa chọn lưu lại nước Mỹ, này liền quyết định tình cảm giữa bọn họ đã kết thúc. "Chín năm, còn nhớ rõ năm đó tươi đẹp năm tháng sau. Hướng mặt trời, tìm một cô gái thích ngươi, mặc kệ ngươi là có hay không về nước, ta đều hy vọng ngươi hạnh phúc." Lâm Vương Hoa nhẹ giọng nói. Lâm Chấn Hoa đặc biệt mang theo Hà Lam đến sân bay nghênh đón Lâm Vương Hoa. Sau đó đem nàng đưa đến Hà Hải Phong nhà bên trong. Hà phu nhân chuẩn bị một bàn phong phú gia yến, vì Lâm Vương Hoa đó tiếp, nồng nặc nhà cảm giác, nhờ Lâm Vương Hoa triệt để quên đi trong lòng nỗi khổ riêng. Như thế nào? Tiểu Phương, sau khi trở về, có tính toán ứng gì? Hà Hải Phong dùng trưởng bối miệng V đốt nở vấn đạo. Hà thúc thúc, ta vẫn định đem ta việc học hoàn thành. Tương lai muốn làm nghiên cứu khoa học, không có bác sĩ học vị là không đủ." Lâm Vương Hoa nói. Nghe tiểu Lâm cợn lỉ nói, người ở đây nước Mỹ cũng tại đọc tiến sĩ, trực tiếp như vậy từ bỏ, có phải hay không khá là đáng tiếc." Hà Hải Phong vấn đạo. Lâm Vương Hoa đáp: Nước Mỹ bác sĩ học vị không tốt cầm, bình thường đều phải 6 năm trở lên, có đôi khi thậm chí kéo tới 10 năm cũng có, ta có chút đợi không được. Như thế nào, vội vã muôn thành nhà." Hà Hải Phong trêu chọc nói. Vừa nhắc tới lập gia đình sự tình, Lâm Vương Hoa thần sắc chệch rồi một lần, bất quá nàng vẫn là rất mau khôi phục lại, vừa cười vừa nói, Hà thúc thúc liền thích nói đùa, ta mới không nóng nảy thành ra đâu." Hà Hải Phong phu nhân Phạm Tuyết phân ở một bên nói, làm sao lại không vội thành ra. Tiểu Phương cũng có 27, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, làm làm ca, ca cũng đã xuất thế, nữ đồng chí sinh con quá muộn không tốt. Ai muốn sinh con Lâm Vương Hoa quả thực có chút hẹn, ta không sinh con, ta bây giờ đã có cháu gái. Đúng, ca, xinh tươi dáng dấp chơi vui sao? Lâm Trấn Hoa cười nói, hai ngày nữa ngươi trở về tầm dương đi xem một chút không phải. Dương Hân cũng suốt ngày nói thằng ngươi đây, các ngươi cái này cô ở giữa cảm tình, so cùng ta cảm tình còn tốt. Đó là đương nhiên, Dương Hân thế nhưng là ta khoe mỹ đâu, nàng và giao tình của ta, đương nhiên so với ngươi giao tình sâu. Lâm Phương Hoa đáp ý nói. Trở lại ca ca bên cạnh, nàng lập tức lại biến trở về nguyên lai like cái kia điêu ngoa, bướng bỉnh Ta cũng muốn đi. Hà Lam giơ lên một cái tay đạo, ta cũng muốn đi cùng ngươi. Đúng, nàng nên cứ gọi ta cái gì tới? Lâm Phương Hoa đạo, nhìn ngươi từ bên nào tính toán? Nếu như ngươi quản Dương Hân gọi tỷ, cái kia sinh tươi liền gọi ngươi làm gì? Nếu như ngươi quản anh ta gọi ca, cái kia sinh tươi liền quản ngươi gọi cô. Thế nhưng là ta vừa quản Dương Hân gọi tỷ, cũng quản Tiểu Hoa ca gọi ca, thật là tính thế nào à? Hà Lam bực bực. Đại gia cười ha ha một cái thông, đương nhiên sẽ không đi quản Hà Lam điểm tiểu tâm tư kia. Lâm Trấn Hoa đối với Lâm Phương Hoa nói, "Tiểu Phương, ngươi ở đây nước Mỹ học không phải tài liệu kim loại phương hướng sao? Ngươi vẫn là trở về cơ giới hệ đi làm tài liệu học tiến sĩ. Ta cho ngươi liên hệ An Tự Hiên giáo tụ." Hắn bây giờ đã là chúng ta đặc biệt mời nghiên cứu viên, tìm hắn mở cửa sau, chiêu ngươi làm tiến sĩ cũng không thành vấn đề. Các ngươi những người này thực sự là quá. Hà Lam vừa cười vừa nói, liên đọc cái tiến sĩ đều phải lo lót. Mới không cần anh ta đi mở cửa sau đâu, ta tại nước Mỹ mấy năm này, dù sao cũng là phát biểu qua mấy bài luận văn, ta tại nước Mỹ đạo sư đều nói ta có phát triển tiền đồ, An giáo sư chắc chắn vui lòng gọi ta." Lâm Vương Hoa đáp ý nói. "An giáo sư bây giờ đang cùng chúng ta mới dẫn vào trường giật trợ thầy Hoa hợp tác làm động cơ chạy bằng hơi nước phiên lá tài liệu nghiên cứu, ngươi đã đến vừa vặn tham gia hạng mục này." Hai vị này cũng là quốc nội đứng đầu đại nhân ư người, ngươi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ làm nghiên cứu, có thể học được không ít thứ." Lâm Trấn Hoa đạo. "Lâm Phương Hoa đạo, quá tốt rồi, ca, ta cho ngươi biết, ta tại nước Mỹ thật vẫn tiếp xúc qua động cơ chạy bằng hơi nước phiên lá tài liệu đầu đề đâu, nói không chừng, đến lúc đó ta còn có thể ở trước mặt bọn hắn lu một ít tay đâu. Gọi là con chuột nhấc lên màn cửa, lu một ít tay." Hà Lâm nói, "Tiểu nha đầu này tại Bắc Kinh ngây người những năm này, đem Bắc Kinh Hải tử lời nói dí cũng học được mấy lần." Hảo, việc này quyết định như vậy đi." Lâm Chấn Hoa đạo. Chúng ta trước mắt nhiệm vụ vô cùng gấp gáp, tất cả tương quan nhân viên kỹ thuật cũng đã tiến vào đầy phụ tại trạng thái công tác. Tiểu Phương, ngươi trước trở về tầm dương đi xem một chút, tiếp đó dành thời gian trở về Bắc Kinh tới, sớm một chút tiến vào hạng mục tổ, liền có thể nhiều hơn tiếp xúc đến toàn bộ quá trình nghiên cứu. Tốt, ta nhất định mau chóng. Lâm Phương Hoa đáp ứng nói. Tiểu Lâm cờ lỉn, các ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Hà Hải Phong nói, tại thời gian phương diện, dầu thô tổng công ty bên kia cũng không có một cái nghiêm khắc kỳ hạn, các ngươi có thể dùng thời gian 1 năm hoàn thành tổng thể thiết kế, lại dùng thời gian 3 năm hoàn thành thiết bị chế tạo cùng thi công, cũng liền không sai biệt lắm. Đừng đem dây cùng căng đến quá chặt. Lâm Chấn Hoa đạo: lao hà, ngươi yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Trên thực tế, bây giờ không phải là ta gấp gáp, mà là những công trình kia sư môn gấp gáp. Đại gia đã phán rất nhiều năm, đều nín một hơi đầu, bây giờ thật vất vả có một cơ hội, đại gia ai không muốn mau chóng đem đồ vật làm được. Đúng, lao hà, chúng ta dự định tại tháng sau làm một cái tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, đến lúc đó muốn Thỉnh Hà chủ nhiệm tự mình đến cho đại gia làm trọng yếu giản thoại. Ha ha, Tiểu Lâm khở lỉnh bây giờ cũng sẽ làm trò này, lời nói giống tuyết bệnh hình thức. Ha Hải Phong cười nói: "Bất quá, làm một cái nghi thức cũng tốt, lên sĩ si khí đi." Đến lúc đó ta nhất định đi, trọng yếu giảng thoại ngược lại là không có, cho đại gia cổ động một chút là phải. Diễn đàn thiệp kết nối 6 Quy